Trước Thương. một h Chuyên điện. thưa Một đại vị thái thượng trưởng lão thanh e m bình tĩnh ngay tại một bên tô huyền nghe vậy không khỏi mảy nhân lại hắn là bị tư trung đưa đến nơi này đối phương có lời bạch hạc đạo tông thái thượng trưởng lão đều tại đây địa liền ngay cả vị kia hạc thái thượng cũng tại nếu là hoàng tộc thật muốn đ ộ n g thủ nơi đây chính là an toàn nhất chỗ bọn hắn hoàng tộc cung cấp nuôi dưỡng kia ma vật phải có mấy ngàn năm có k á c thái thượng trưởng lão mở mắt nhìn xem tô huyền đụng tới hắn như vậy thiên tư người làm sao có thể nhìn được chính là không biết hắn hoàng tộc bây giờ thực lực lại tăng trưởng thêm bao nhiêu chỉ sợ không phải là ta bạch hạc đạo tông có khả năng ngăn cản đã cũng biết hạc thái thượng vẫn còn vẫn xuất thủ cái này mang ý nghĩa bọn hắn đối ta bạch hạc đạo tông có hoàn toàn chắc chắn phúc hề họa chỗ theo phúc hề họa chỗ theo a không bằng thừa dịp hiện tại trước đem tô huyền mang rời khỏi bạch hạc đạo tông không phải một hồi muốn đi cũng đi không được một hồi hiện tại cũng đi không được ta tông một phía bây giờ đã bị hoàng tộc quân đội vây lại giờ này khắc này bạch hạc sơn mạch khu vực bên ngoài lit nha lit nít bảo thuyền đã hình thành thiên la địa võng cơ hồ đem chọn ngọn núi mạch vây quanh ở bên trong tại bảo thuyền bên trên ngoại trừ thân mang kim giáp hoàng vệ quân bên ngoài còn có cấm vệ thành vệ thậm chí là tràn ngập sát phạt chi khí bên i quân ngoài ra liền ngay cả trong t r u y ề n thuyết so thanh vân đạo tông nội tỉnh còn mạnh hơn thánh đức học viện cũng ở phía trên bạc thị hoàng tộc giống như sớm đã chủ bị tốt hết thảy chỉ đợi đem con n g ồ i trộm vào trên tay liền có thể nắm vững thắng lợi mà cùng lúc đó tại thi đấu khu vực chỉ ít hơn hai trăm ngàn người chính thần tình điên quân hướng bạch hạc đạo tông đệ tử đánh tới bọn hắn phần lớn là luyện thể cảnh lại là không có gì truyền thừa tán tu sức chiến đấu cực kém tuy ý một vị bạch hạc đạo tông đệ tử đều có thể đem nó đánh bại nhưng không chịu nổi bọn hắn nhiều người t ự a n h ư phô thiên cái địa đẻ xuống nếu không phải có các trưởng lão kịp thời đổi tới sợ sớm đạo ủ thành đại họa bạc hoàng người dân theo ngươi tộc nhập ma đạo có biết là đang tự tìm đường chết giữa thiên địa chuyên đến một đạo huy hoàng chính khí thanh âm liền gặp quỳnh lâu bên trong có từng người từng người thân mang thanh bảo người bay ra đứng ở bạch h ạ đạo tông đám người bên cạnh thân bạc hoàng trên mặt ý cười không thấy hắn nhìn chằm chằm kia người cầm đầu bản hoàng còn tại nghĩ ho đến tột u cùng là người phương nào mật báo ngươi lai、like. là người thanh vân đạo tông thanh vân tông chủ tư thái nho nhã hắn cũng không đi giải thích chỉ là n h ạ t tiếng nói trừ ma vệ đạo chính là ta người chính đạo thị nhiệm vụ của mình liêu tông chủ hạ tông chủ các ngươi còn muốn quan sát đến khi nào siêu siêu siêu mặt khác mấy tông không ngừng có người bay ra rơi vào hai bên chân hư đạo tông huyền minh đạo tông lưỡng nghi đạo tông ngắn ngủi một lát bảy đại đạo tông đã thể t h u nhìn xem một màn này bạc hoàng sắc mặt có chút khó coi liền liền thân bên cạnh người thanh niên kia gặp này cũng không khỏi cắn chặt g i n g răng, răng. Nhập như nhan huyết hồ kiếp đôi là mắt, ắ s chân cũng càng n t i hồng một chút. Các tự tìm đường chết, trách hoàng. thừa h ngươi đường cũng đừng trách bản ngươi tông truyền từng cái gì tận. Cán gì một tìm tự Các cái c sáu Đưa rỡ. hư tông chủ cười lạnh là ngươi hoàng tộc nhập ma đạo trước đây đi n h ầ m đạo vẫn không biết hối cải muốn bùn tông chủ n h ị n ngươi hoàng tộc khí số đã hết còn cùng hắn nói lời vô dụng làm gì trừ ma huyền minh tông chủ đi đầu ngưng tụ ra một con mấy chục trượng đại trưởng ấn hắn bông n h i n vũ liền đem hoàng tộc chỗ quỳnh lâu tại chỗ đập nát vê a n tàn liệu v ẩ ra bụi mù nổi lên một phía bất quá con kia đại trưởng ấn cũng là bị hai tên ngự tiền thị vệ ngăn trở cũng tại lúc này mặt khác sáu tông tông chủ trưởng lão đồng loạt ra tay thẳng hướng hoàng tộc muốn chết bạc hoàng một tiếng rơi xuống trước người hắn hoàng vệ quân chính là kết trận theo từng ngụm máu tươi từ những ngày quân tốt miệng bên trong phun ra rất nhanh một tôn cao tới mười ba t r ư i n g kim giáp vệ sĩ đột ngột xuất hiện ẩm ẩm mấy trăm tiên trưởng lão đồng loạt ra tay chỉ là trong né mắt bọn hắn liền đem tôn này uy mánh kim giáp vệ sĩ đánh băng từng người từng người hoàng vệ quân binh tốt miệng phun máu tươi sắc mặt tái n h u ậ bay ngược mà ra bạc hoàng nhận lấy cái chết mấy đại đạo tông tông chủ liên thủ hướng bạc hoàng công tới hoàng vệ quân sở thuộc toàn bộ nghe lệnh kết trận cùng lúc nơi xa chuyển đến một đạo lôi âm kia là từng chiếc từng chiếc bảo tuyển theo tiếng sấm rơi xuống một tôn cao tới chín mươi chín trượng kim giáp vệ sĩ xuất hiện tay hắn chấp kim sắc đại t h ư ơ n g ra sức ném đến h ư u đại thương giống như mang theo lực lượng cực kỳ kinh khủng giữa thiên địa chuyển đến dọa người âm bạo bảy đại tông môn trưởng lão tông chủ cùng nhau đổi sắc mặt nguyên thần tôn này kim giáp vệ sĩ thình lình có nguyên thần cảnh thực lực ngăn không được tất cả mọi người trong lòng đồng thời dâng lên ba chữ này bởi vì trừ phi thực lực bọn hắn đạt tới nguyên thần cảnh mới có thể m ụ c địch suy suy suy a a a kim s ắ c đại thương tốc độ cực nhanh tựa như tuấn di xuất hiện tại chỗ xuyên thủng rất nhiều trường lao thân thể lại cái này đại thương cực lớn p h a m bị xuyên thủng người thân thể cơ hồ có một nửa h u y ế t nhục đều bị mang đi chỉ là cái cổ trở xuống kẻ thụ thương có tốt chỉ là trọng thương nhưng nếu là đầu tại chỗ chết hiu đại thương xuyên thủng hơn mười vị trưởng lao thân thân thể kỳ thế không giảm lại đi bảy vị tông chủ phong tới thư c u n g cách gần nhất q u a người h n hắn mây khói xương mù quấn hình như có một con bạch hạc trong đó trong trước mắt kim s ắ c đại thương đánh tới vê anh đại thương bị bạch hạc ngăn trở nhưng cùng lúc cũng truyền tới từ trung tiếng rên rỉ. hắn mặc dù chặn nhưng lại bị cái này đội đại thương tại chỗ đánh lui mấy trượng khoảng cách thi tông chủ chân hư tông chủ sau l ư n g tư trung hắn dội ra một trưởng chống tại trên lưng hóa giải đại thương l ự c đạo không có sao chứ khu khụ mây mù tán đi tư trung phun ra mấy mù máu sắc mặt trắng bệnh một điểm vết thương nhẹ liêu tông chủ không cần hắn lời còn chưa r ư ớ sắc mặt từ tái nhận truyền thành trắng bệnh khoe miệng cũng có càng nhiều máu k h ô n g chế không nổi từ trong cổ họng tràn ra tư trung túi l ầ u xuống lúc này một con dính đầy máu bàn tay đã từ sau lưng của hắn xuyên qua trước ngực t h i tông chủ l i ê u mẫu đ c tội chân hư tông chủ r ứ t lời liền nâng lên con kia máu trưởng muốn đem tư trung trái tim móc ra nhưng thời khắc nguy cấp thanh vân tông chủ đã xuất hiện tại bên người một cây phất trần đánh về phía đầu phất trần tốc độ cực kỳ nhanh chóng giống như xuyên qua hư không ba phật tia thoáng qua xuất hiện tại chân hư tông chủ đầu bên cạnh hắn biến sắc không lo được tư trung trái tim rút bàn tay ra bỗng nhiên hư lại tư h a trung c rất ư là đau thương lại là ho ra một ngụm màu lớn hắn ngầm đầu chỉ gặp mặt khác nam tông lúc này đã tụ lại tại một chỗ sau lưng bọn hắn chính là sắc mặt không giận tự uy bạc hoàng chính phủ tay đạm mạc nhìn xem một mặt này chương một trăm mười tám đại thế đã mất n g ư ơ i các ngươi khu khu cụ thư trung đã bản thân bị trọng thương nhưng so sánh với năm đại tông môn dồn bỏ cái sau mang tới tổn thương rõ ràng lớn hơn chân hư tông chủ lúc này liền đứng tại ngũ đại đạo tông tông chủ trước nhất hắn rủ xuống một cái tay còn tại nhỏ máu chỉ là đạo mạc nhìn xem thư trung không nói lời gì giờ này khắc này ngoại trừ phía dưới lôi đại khu vực k i a trấn thiên tiếng la g i ế t giữa không trung các đại tông môn hoàng tộc lại là hoàn toàn yên tĩnh bởi vì rất nhiều người đều n g không chỉ có là bạch hạc đạo tông mặt khác năm tông trưởng lão cũng rất là mờ mịt bọn hắn mở mịt chân hư tông chủ làm sao lại đánh lén tư trung cũng mở mịt nhà mình tông chủ làm sao đầu nhập vào ma đạo liệu tuyết phong người điên rồi có bạch hạc đạo tông trưởng lao c h ấ n kinh g i ậ n giữ mắng mỏ lời của hắn rơi xuống một đám bạch hạc đạo tông trưởng lao nhao nhao tình ngộ nhìn hằm hằm chân hư tông chủ nhưng mà chân hư tông chủ cũng không để ý tới bọn hắn hắn cùng năm tông tông chủ tránh ra một nửa thân thể đó lấy bạc hoàng đi tới đứng tại mấy người trước người điên bạc hoàng thanh em đ ạ mạc cái gọi là kẻ thức thời mới là tuân kiệt bọn hắn không muốn bước ngươi bạch hạc đạo tông theo gót tự nhi từ đạo h ư u bất tử bần đạo bạc hoàng người tốt âm độc âm độc người thắng làm vua kẻ thua làm giặc bạc hoàng gương mặt rất lạnh ta vì một khi tri hoàng n g ẫ nghịch bản hoàng giả đều là khấu người lời sau sẽ chỉ nhớ kỹ ngươi bạch hạc đạo tông phạm thượng bị bản hoàng cùng nam tông c h ấ n áp ai lại có thể biết được chân tướng đâu à đúng còn có ngươi thanh vân đạo tông thanh vân tông tay phải chấp phát trần ánh mắt bình tĩnh bạc hạc đạo tông một đám trưởng lao sắc mặt khó coi tư trung vì bọn họ chủ tâm cốt chủ tâm cốt bản thân bị trọng thương tùy thời có chết nguy hiểm bọn họ nói tâm cũng đã toàn bộ loạn b ả nhưng o có cho thể tha ta bạch hạc đạo tông. Nhưng nếu là không giao hôm nay chính là ta tông hủy diệt thời điểm a diễn ta bạch hạc đạo tông lao phu cho dù chết cũng phải kéo hắn hai cái cùng một chỗ trung phó hoàng tuyển trương vị không thể bị người khác giam ba câu liền tan giã chúng ta đoàn kết chư vị thái thượng vẫn còn chúng ta chưa hẳn không có lực phản kích nói không sai nhìn xem những người này t r â u đầu ghé thai cũng không có chút nào muốn đem tô huyền giao ra ý tứ b ạ c hoàng lên tiếng xem ra các người là minh ngoan bất linh rồi hắn lập tức nói liêu tông chủ hạ tông chủ những này bạch hạ đạo tông người liền giao cho các ngươi b ạ c hạ h yên tâm chân hư tông chủ hành lễ ánh mắt của hắn vượt qua bạch hạ đạo tông nhìn về phía chân hư đạo tông tất cả trường lão chư vị kẻ thức thời mới là tuấn kiệt nhanh chóng cùng bùn tông chủ cùng một chỗ hủy diện bạch hạ đạo tông liêu tuyết phong ngươi quá làm ta thất vọng nhưng mà lại có trưởng lao lắc đầu cái gì gọi là thức thời chính ma hai đạo không đội trời chung không phải hắn chết chính là ta vong tại lớn như thế là lớn không phải trước mặt ngươi lại làm ma đạo chó săn ta tại giới hôm nay liền vì ta chân hư đạo tông thanh lý môn hộ chư vị theo vu mô cùng một chỗ trừ ma vị trưởng lão này đi đầu hướng liêu tuyết phong đánh tới ma cử động của hắn cũng trực tiếp tạo thành chân hư đạo tông các trưởng lao phân liệt có người đứng tại chỗ t h ở ơ có người dự định đi theo liêu tuyết phong cùng một chỗ hủy diệt bạch h ạ đạo tông đương nhiên càng nhiều người lại là cùng kia tại giới cùng một chỗ muốn vì chân hư đạo tông thanh lý môn hộ không chỉ có là bọn hắn mặt khác tứ tông cũng là như thế trong khoảng thời gian ngắn nơi đây liền loạn thành hỗn loạn hộ tống tông chủ v ề tông bạch hạc đạo tông một trưởng lão bên miệng tất cả đều là máu hướng mấy vị đồng liêu hô tuy nói mặt khác nam tông cũng có rất nhiều trưởng lão trợ giúp bọn hắn đối phó ma đạo nhưng ở ngành thực lực bên trên bọn hắn cũng không phải là hoàng tộc đối thủ phải biết không có gì ngoài nam tông tông chủ bên ngoài hoàng tộc còn có một tôn có được đệ tứ cảnh nguyên thần thực lực kim giáp vệ sĩ lại bây giờ bạch hạc đạo tông các trưởng lão căn bản không phân dọ ai là địch ai là bạn vừa mới cùng mấy vị chân hư đạo tông trưởng lão cùng một chỗ kể vai chiến đấu nhưng mà chuyển cái thân lại biến thành mấy cái chân hư đạo tông trưởng lao hướng mình hạ sát thủ đơn giản hốt loạn chúng ta hộ tống tông chủ về tông diêm giải cực khổ ngươi chịu n ổ i sao đi a nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp diêm giải cực khổ lại bị đánh lén trong bụng chúng một trường tại chỗ một ngụm nùng huyết p h u n r a hắn quay người đem bản thân bị trọng thương tư trung đẩy lên mấy tên đồng liêu trong n ự c đi mạo dẫn tông chủ về tông tư chung con mắt tại p h ú lửa nhưng hắn bất lực cải biến đây hết thảy bị tia liêu tuyết phong đánh lén hắn bây giờ chỉ là hơi động một chút liền sẽ khiên động nội thường kịch liệt đau nhức khó nhịt tông chủ chúng ta mang ngươi v ề tông mấy tên bạch hạc đạo tông trưởng lão đem tư trung bảo hộ ở ở giữa lợi dụng đúng cơ hội liền hướng bên trong r ã y núi bay đi nhưng bọn hắn mục tiêu quá lớn rất nhanh liền bị người đuổi kịp chiến đấu cùng lúc đó tôn này cao tới chín mươi chín trượng kim giáp vệ sĩ cũng tại đại sát đặc sát nó tay cầm kim sắp đại thương thường thường một k í c h phía dưới liền có thể quét ngang rất nhiều bạch hạc đạo tông trưởng Lại thêm ngũ đại đạo tông, tông chủ một ít trưởng lão cũng tại trợ lực chỉ là rất thời gian ngắn ở giữa bạch hạc đạo tông liền chỉ còn lại cực ít một bộ phận người không muốn lãng phí những n à y chất dinh dưỡng bạc hoàng tử t ổ n ó i phía sau hắn thanh niên mở to hai gông như là huyết h ổ con mắt sau một khắc liền thấy trên mặt đất chui ra vô tận tơ máu bọn chúng chui vào những cái kia trọng thương tử vong các trưởng lão thân thể tham lam hấp thụ lấy bên trong hết thảy nếu là từ trên nhìn xuống vô cùng vô tận tơ máu đang lấy tốc độ cực nhanh hướng toàn bộ thi đấu khu vực quyết trương tiêm ấ y chục vạn quan sát tu sĩ còn có bảy tông trưởng lão đều tại hóa thành tơ máu chất dinh dưỡng không l Thanh vân tông chủ mang theo một bộ phận trưởng lao giết ra khỏi t r ú n g l â y che chở tư trung hướng bạch hạc sơn mạch bên trong bỏ chạy đi đi truyền thừa đại điện để thái thượng mang lấy tô huyền trốn đào tẩu tư trung nói mấy chữ liền sẽ phun ra một n g máu lại hắn cũng rõ ràng thở ra thì nhiều hít vào thì ít vâng tông chủ vị tư trung bạch hạc đạo tông trưởng lao trong mắt chứa nước mắt hắn không phải sợ mà là biết được từ hôm nay sau trường tốn mấy ngàn năm bạch hạc đạo tông vào khoảng phiến đại điện này xóa tên tô huyền tô huyền người trưởng lão này trong lòng điên c u ồ n g lẩm bẩm tô huyền danh tự trong mắt cũng lấp l o e ánh sáng hy vọng chỉ cần tô huyền chạy đi lấy kinh khủng thiên tư về sau tất nhiên có thể báo thù cho bọn họ thậm chí là t r u n g kiến bạch hạc đạo tông siêu siêu siêu cả đám bay vào bạch hạc đạo tông nội môn rơi vào chuyển thừa đại điện bên ngoài mấy tên trưởng lão v i ệ n tư trung tiến lên nhất thời đại điện đại môn tùy theo mở ra c h ư một trăm mười chín núi lửa bài kiến thái thượng trưởng lão mấy tên bạch hạc đạo tông trưởng lão tựa như nhìn thấy chủ tâm cốt hướng trong điện mấy vị thái thượng hành lễ chư vị thái thượng t ông chủ bị chân hư đạo tông liêu tuyết phong đánh lén bây giờ đã bản thân bị t r ọ n g thương văn cầu các n g ư ơ i mau cứu t ông chủ khúc thái thượng đưa tay dò xét tại tư trung cái cổ nửa ngày hắn đem một viên lộ ra bảo quang linh dược cho ăn nhập miệng thở dài lắc đầu thương thế quá nặng mặc dù cho hắn cho ăn một viên tứ d a i đang ăn dược nhưng có thể hay không sống sót chỉ có thể nhìn mệnh của hắn cảm ơn thái thượng tư trung thanh n â m thấp không thể nghe thấy khúc thái thượng lắc đầu dịu hắn đến ngồi bên kia dưới để hắn điều tức linh lực luyện hóa đang ăn dược vâng thái thượng hai tên trưởng lao đem tư trung đỡ đi còn lại trưởng lao hành lễ hắn gấp giọng nói chư vị thái thượng ngũ đại đạo tông đã cùng bạc thị hoàng tộc liên thủ chúng ta không địch lại chỉ còn lại chúng ta mấy người chạy về việc này chúng ta đã biết được mặt khác mấy vị thái thượng trưởng lão khoanh chân ngồi tại b ồ đoàn bên trên thái thượng nhưng có cứu vãn chi pháp hoàng tộc đã đem hết thẻ đều cân nhắc ở bên trong khúc thái thượng lắc đầu hắn quay đầu nhìn tại nơi hẻo lánh đứng thẳng tô huyền bây giờ chỉ có thể thử một chút có thể hay không tìm cơ hội đem tô huyền đưa ra hoàng tộc v à ngây khúc thái thượng lời nói bình tĩnh thần sắc cũng bình tĩnh nhưng từ hắn trong lời nói để lộ ra ý tứ đến xem rõ ràng là đã chuẩy kỹ cảng b ỏ mình ở đây trốn về đến các trưởng lão nghe vậy không khỏi sắc mặt trắng hơn liền ngay cả thái thượng cũng không có biện pháp thật sự không đủ sức xoay chuyển cả đất trời sao thái thượng một trưởng lão trầm mặc hồi lâu lên tiếng nói muốn thế nào mới có thể đem tô huyền đưa ra hoàng tộc vây quanh chúng ta không thể động k h ô n thái thượng thanh em yếu đ ớt chỉ có thể từ các người ở tại chúng ta hiểm hộ dưới mang theo tô huyền đào tẩu từ hứa trưởng lão mang tô huyền trốn đi thương thế hắn nhẹ nhất chạy đi tỷ lệ cũng lớn hơn một chút hứa m ẫ còn muốn giết nhiều chút trong hoàng tộc người nhiệm vụ này không bằng giao cho lưu trưởng lão không thể lữ m ẫ một giới thương、minh. sao gánh chịu lên chức trách lớn như thế bạch hạc đạo tông các trưởng lão đẩy tới đẩy lui bởi vì bọn hắn biết được lưu tại trong tông hẳn phải chết mà mang theo tô huyền đ ạ o tẩu lại là có khả năng nhất sống sót các ngươi không cần từ chối khúc thái thượng nói hoàng tộc bố trí xuống vây quanh có quân tốt mấy chục vạn lấy các ngươi mấy người cảnh giới cũng không trốn thoát được thái thượng ý tứ việc này ngược lại là muốn làm phiền thanh vân đạo tông đạo hữu khúc thái thượng bỗng nhiên hướng thanh vân đạo tông người hành lễ thanh vân tông chủ vội vàng chắc tay tiền bối không cần như thế tô huyền chi danh tần mô cũng như sấm bên h a i sao bỏ được để như thế thiên h ư n tiêu rơi vào hoàng tộc trong tay đa tạ tần tông chủ lớn như thế ân khúc nào đó thế này không thể báo chỉ có thể đến nay thế lại báo đáp tần tông chủ tiền bối cái này coi như gãy sát tần mỗ khúc thái thượng giống như buông xuống một cái tâm bệnh trên mặt hắn nhẹ nhõm rất nhiều tần tông chủ chỉ cần đem ta tông đệ t ử tô huyền mang ra hoàng tộc vây quanh là được còn lại liền toàn bằng hắn bản thân số phận về phần hoàng tộc nguyên thần tu sĩ chúng ta sẽ cho các ngươi bọc hậu đem nó ngăn lại thanh vân đạo tông nghe vậy trịnh trọng thi lẽ một cái khúc thái thượng quay đầu nhìn về cái khác thái thượng chư vị nhưng chuẩn bị kỹ cảm cùng khúc nào đó cùng nhau vì tông chịu chết vốn là người sắp chết có thể sử dụng một điểm cuối cùng nguyên khí vì ta bạch hạc đạo tông lưu lại một k i a hòa trùng là chúng ta phúc phận thiện rất nhiều thái thượng đối với chịu chết cực kỳ thản nhiên mà trong điện mấy tên trưởng lão bọn hắn sắc mặt tái nhuận trong con mắt cũng đã ấp ủ tử trí một màn như thế đem thanh vân đạo tông trưởng lão nhìn than thở tồn tại mấy ngàn năm bạch hạc đạo tông lại và hôm nay muốn đi hướng hủy diệt nếu muốn t r u y cứu nguyên nhân gây ra kỳ thật vấn đề căn nguyên chính là bởi vì bạch hạc đạo tông ra đời một vị thiên tư qu Có câu ngô ó i ọ ọ i phúc hề h thái r t thượng đống khuôn n g h mặt đầy nếp nhăn có chút dữ tợn hoàng tộc dết ta bạch hạc đạo tông nhiều người như vậy huyết hải thâm n cửu vừa vặn lao thân cũng chỉ còn lại c ố này thân thể sắp chết nếu không hung hăng từ trên người bọn họ cắn đống dưới thì đến chết cũng vô pháp nhắm mắt nàng không cần phải nhiều lời nữa cùng một đám thái thượng trưởng lao hướng cửa điện đi đến tô huyền khúc thái thượng còn đứng ở nguyên điện hắn nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong đứng thẳng tô huyền nếu là may mắn chạy trốn nhớ k ỹ mai danh nhận tích tốt nhất tìm một chỗ vắng vẻ chi đ ị a hào h à o tu luyện nếu có tâm nhìn ngươi về sau có thể ở chỗ này lại lập một tòa bạch hạc đạo tông tô huyền nắm đấm đã xếp chặt hắn nhìn qua một đám thái thượng cùng bạch hạc đạo tông các trưởng lao xa nh c h ỉ cảm thấy trong lòng hình như có một ngọn núi l ử a sắp phun trào kia là l ử a giận đồng thời thanh vân đạo tông người cũng bắt đầu khởi hành thanh vân các trưởng lão riêng phần mình tế ra phi hành pháp khí làm sao cùng chạy trốn chuẩn bị mà thanh vân tông chủ cũng hướng tô huyền đi đến hắn nói cổ có tiền cảnh hoàng t r i ề u mạt đại hoàng tử mai danh trăm năm cho đến trăm năm về sau mới một máu diện tộc mối thủ tô huyền ngươi như thế thế tư nếu có thể chạy đi không cần trăm năm nhiều nhất năm mươi năm liền có thể vì bọn họ báo thủ năm mươi năm tô huyền cho rằng như mình coi là thật phát hung ác nhiều nhất nửa năm liền có thể báo thủ hắn tại bạch hạc đạo tông dùng đi bất quá tháng tư, liền phá một cái lớn cảnh nếu như không có trận này ngoài ý muốn thậm chí còn có hy vọng nhập thần t à n g cũng chính là tháng tư thời gian phá hai cái lớn cảnh ngay tại tô huyền nghĩ đến những n à y lúc trong đầu hắn đ ỗ n g nhiên chuyển đến một thanh âm tiểu tử đừng để cháu trai này tới gần ngươi ngay trong đầu thanh âm tô huyền có chút ngây người bởi vì đây là thạch thú thanh âm thạch thú người trở về rồi bản đại gia vẫn đợi tại ngươi nam hải có thể đi nơi nào tô huyền hắn cảm giác trong lòng mình tỏa kia núi lửa bởi vì thạch t ú cũng nhanh muốn triệt để phát ra Bởi vì, nhưng t thanh vân tông chủ lúc này chạy tới tô huyền phụ cận tô huyền một hồi ngươi tông các tiền bối cùng người hoàng tộc chiến ta liền dẫn ngươi đi ngươi chuẩn bị sẵn sàng đối phương nói chuyện cũng không động thủ tựa hồ là đang cố kỵ mấy vị thái thượng tô huyền trái tim nhảy rất nhanh nhưng hắn mặc không khắc sắc đa tạ tiền bối không cần nói cảm ơn b ù n tông chủ cũng không thể gặp ngươi như vậy thiên tư người nửa đường chết yểu tô huyền lại là hành lễ hạ tử trong nhẫn chứa đ ổ lấy ra một khối màu xanh vỏ trứng tiền bối chờ một lát ta đi đem vật này cho mấy vị thái thượng thanh vân tông chủ nhẹ gật đầu tránh ra một nửa thân thể tô huyền di chuyển bước chân trực tiếp đi qua đối phương hướng mấy vị thái thượng trưởng lao đi đến c h ư n một trăm hai mươi ma đạo chó săn tôn giả tô huyền ở trong lòng hỏi ngươi khi nào đem trận bàn cho ta kỳ quái là tại hắn nói xong câu đó về sau thạch thú lại lần nữa trở nên liên lặng tôn giả thạch t h ạ ngay cả gọi mấy tiếng vẫn không có trả lời tô huyền trong lòng tòa kia núi lửa đã phun trào hắn nghĩ mãi mà không rõ thạch thú đến tột cùng đang làm cái gì đừng nhìn bên ngoài bây giờ hò hét tầm ĩ như tô huyền nắm giữ trận bàn thôi động tòa kia lục giai đại trận hắn muốn cho ai chết liền có thể để ai chết chờ chút tô huyền ánh mắt đ ỗ n g nhiên ngưng tụ thạch thú kiên quyết như thế không đem trận bàn cho mình mục đích ở đâu không có trận bàn ta chạy đi tỷ lệ chưa tới một thành thạch thú nói thanh vân tông chủ là muốn bắt ta nhưng mới cách gần như thế lại thần thái cũng không giống muốn bắt ta trong đầu suy nghĩ bay tán loạn tô huyền b thạch thú là đang ngăn trở ta đào tẩu tô huyền khúc thái thượng nhìn xem tô huyền trong tay màu xanh vỏ trứng v ậ t này đối với chúng ta đã là vô dụng ngươi liền mình giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào đi màu xanh vỏ trứng là tô huyền từng trải qua trải qua lôi k ế p v ạ t được bởi vì ẩn chứa rất nhiều sinh mệnh chi lực xem như tăng thêm thọ nguyên chi bảo nhưng mấy vị thái thượng hôm nay chính là tử kiếp coi như ăn hết cũng là lãng phí tô tiểu tử thu hồi đi thôi mới còn một mặt âm trầm ngụ thái thượng lúc này sắc mặt mượi phần h ò ái nàng đi tới nâng lên con kia khô nhăn c h e kín nếp nhăn bàn tay nhẹ nhàng tại tô huyền trên đầu vớt ve lao thật ta vốn còn muốn kiến thức một chút ngươi về sau thực lực có một không hai bậc thị hoàng c h i ề u dán g vẻ ngu thái thượng bông tay xuống bây giờ lại là không có cơ hội thái thượng tên này lưng còn lao hầu lắc đầu ngươi chuẩn bị cẩn thận tranh thủ chạy thoát cũng không hưởng công chúng ta mấy cái lao đầu lao thái b ả vì ngươi lót đằng sau nói xong nàng q u a y người lưu cho tô huyền một cái lưng còn bóng lưng khúc thái thượng ánh mắt nhìn chằm chằm tô huyền một hồi lâu cũng bay người đi hướng ngoài điện tiểu tử ngươi không muốn sống nữa thạch thú thanh em tại tô huyền trong đầu lại văng lên chờ bọn hắn đi ngươi coi như trốn không thoát cháu trai kia má trưởng ngươi khi nào đem trận bàn cho ta gấp cái gì ngươi trước cách cháu trai kia xa một chút tô huyền nhữ mày thạch thú vẫn là nói để cho mình rời xa thanh vân tông chủ nhưng mà nếu là tin nó không ngượng thanh vân tông chủ trợ giúp mình gần như không có khả năng đào tẩu nhưng v ậ t nhất vị này tần tông chủ quả nhiên là cùng hoàng tộc cùng một bọn đâu đang nghĩ ngợi những thứ này thanh vân tông chủ đi vào tô huyền sau lưng ánh mắt ngưng trọng nhìn qua mấy vị thái thượng bóng lưng bọn hắn vốn có thể đưa ngươi giao cho hoàng tộc thanh vân tông chủ nói nhìn về phía tô huyền lấy tiền bối nhóm thực lực hoàng tộc cũng sẽ cố kỵ m ộ t hai không đem sự tình làm tuyệt như thế bọn hắn còn có thể sống lâu mấy chục năm lời nói này đem tô huyền nói rất là áy náy nếu như mình bây giờ đã là nguyên thần c h i cảnh cũng sẽ không giống hiện tại như vậy bất lực nguyên thần lầm bầm hai chữ này tô huyền trong mắt có một đoàn huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất hắn một cái khác bộ thân thể thực lực đã đạt thần tàng thất trọng tiên nếu như lại thôn phệ một chút chất dinh dưỡng nhập nguyên thần không k ó lắm nhưng nếu là đem ma đạo phân thân bộc lộ ra đi hậu h o ạ vô tận tô huyền chỉ là suy nghĩ một hơi thời gian đón lấy hắn nện bước kiên định bộ pháp đi ra ngoài thu ma đạo lại như thế nào bởi vì chính mình bạch hạc đạo tông đã tao ngộ t hai hoảng ngập đầu có vô số sư huynh sư tỷ sư đệ sư m g ộ i bỏ mình hoàng tộc trong tay còn có rất nhiều trưởng lão tông chủ mắt thấy liền muốn đến phiên mấy vị thái thượng trưởng lão hắn có thể nào một mình đào tẩu nhưng mà ngay tại tô huyền vừa mới phóng ra một chân lúc một cái tay lại là gắt gao bắt lấy hắn b ả vai thần tông chủ đợi mấy vị thái thượng độc thủ chúng ta liền muốn rời khỏi người tốt nhất đừng lùng tung đi lại t h a nhưng Vân vẫn Tông nói ôn n chủ hòa. h lời là thái ô u hiểu y thấy ề n không lại không hiểu cảm thấy có chút không ổn. Theo cảm có c c t h á thượng trưởng lao đi ra truyền thừa đại điện cửa điện trên trời kia tầng mây dày đặc bên trong cũng đi ra lần lượt từng thân ảnh hoàng tộc vậy mà tới nhiều như vậy lao bất tử thật sự là để mắt ta bạch hạc đạo tông ngu thái thượng ngầm đầu nhìn chằm chằm không trung xuất hiện người những người này tất cả đều thân mang huyền hoàng trường bảo tóc trắng xóa chỉ có vị kia đại tế ti q u a n thân bao phủ tại áo bảo sám phía dưới cùng lúc đó bạc hoàng cùng tên thanh niên kia cũng tới đến nơi này hai người bọn họ đứng ở giữa không trung ở trên cao nhìn xuống nhìn xem khúc thái thượng b ọ n người bản hoàng vẫn là lần đầu thấy được chư vị tiền bối thực sự là hay ngộ hai tay của hắn gánh vác ở sau lưng thái độ mười phần cao ngạo ngu thái thượng âm trầm nghiêm mặt bạc hoàng ngươi không kiêng nể gì như thế sử dụng ma vật thật coi phương thế giới này chính đạo đều là bài trí khắc n ă m tông chỉ cần đi vực thành tìm một vị đại nhân vật cáo trạng ngươi cho rằng ngươi hoàng tộc có thể sống đến ngày mai đối với lần này nói ngữ bạc hoàng sắc mặt như thường cũng không có chút lo lắng bất quá mấy vị thái thượng trưởng lão là bực nào cay được người bắt được bạc hoàng trong con mắt chỗ che giấu k i ê một sợi sắt ý đây là mặt khác năm tông sát ý thật sự là b u ồ n cười ngu thái thượng cười lạnh bọn hắn chắc hẳn còn tại may mắn ngươi hoàng tộc đem ta bạch hạc đạo tông diệt về sau bọn hắn có thể bình yên vô sự một đám ngu xuẩn bạc hoàng không muốn tiếp tục cái đề tài này đạo mặc hỏi làm sao không thấy trong truyền thuyết vị kia bạch hạc đạo nhân muốn gặp hạc thái thượng khúc thái thượng lúc này lên tiếng đem chúng ta giết ngươi liền có thể gặp hắn bạc hoàng sắc mặt hơi trầm xuống hắn hỏi thăm bạch hạc đạo nhân chính là lo lắng đối phương đã mang theo tô huyền t h o t đi mà nghe những người này lời nói còn giống như thật sự là như thế đậu thủ hắn một tiếng rơi xuống. Trên bầu trời, h o à nhưng g tộc n lao bất tử kia, c mà đối với hắn thanh vân tông chủ lại là không nói một lời cũng chưa bung ra bàn tay lớn kia tô huyền quay đầu lại liền gặp lúc này thanh vân tông chủ trên mặt ôn hòa đã không thấy biến thành băng lãnh thần tông chủ đừng có lại lên tiếng phiền nhiễu tại ta thanh vân tông chủ đánh gãy tô huyền lại hắn bắt lấy cái sau b ả vai tay cũng theo đó gia tăng lực đạo tô huyền lòng đang chìm xuống tay của đối phương như là cái kẹp bóp rất căng hắn thậm chí nghe thấy mình n ứ t xương thanh em rất nhỏ nếu là là bạn thanh vân tông chủ không có khả năng như thế cũng chính là nói thạch thú không có lừa hắn đối phương là thật muốn bắt lấy mình mới cũng chỉ là bởi vì cố kỵ mấy vị thái thượng cho nên chưa từng biểu lộ ý đồ tô m ẫ không ngờ tới tô huyền lên tiếng mày dậm mắt to như tần tông chủ lại cũng xong rồi ma đạo trò săn tô huyền cười lạnh tô mô từ học đạo đến nay liền một mực nghe nói liên quan tới thanh vân đạo tông truyền thuyết vốn cho rằng các ngươi đều là chân chính tu đạo ẩn thế cao nhân không ngờ cũng cùng thế nhân phần lớn là một đám bọn trốn nhất thanh vân tông chủ quay đầu nhìn chằm chằm tô huyền ngươi không cần khích tướng tại ta vô luận như thế nào tần mô cũng sẽ không giết n g ư ơ i còn nữa hắn sát mặt bình tĩnh bọn chuột n h ắ t lại như thế nào c h ỉ ít có thể sống sót tiếp tục cầu đạo tia tần tông chủ hẳn là chọn sai trận danh còn không đợi thanh vân tông chủ suy nghĩ tô huyền lời nói này là ý gì đột nhiên từ tô huyền phía sau đ ỗ n g nhiên d ỗ i ra một con máu trưởng ngạnh xinh xinh đánh vào phần bụng、Phúc. thanh vân tông chủ không có chút nào phòng bị hắn thậm chí cũng không vận dụng linh lực hộ thần hoàn toàn là dùng yếu đối nhục thân chịu một trường này phải biết thanh vân tông chủ còn không phải nguyên thần chỉ là thần tàng cựu trọng tiên mà từ tô huyền phía sau xuất hiện một t r n g kia lại có thần tàng thất trọng thiên uy lực liền đập đối phương miệng phun máu tươi con kia nắm lấy tô huyền bả vai lòng tay ra người cũng trực tiếp bay ngược mà ra tông chủ một đám thanh vân đạo tông trưởng lão quá sợ hãi đem nó tiếp được nhìn xem trước ngực tràn đầy máu tươi tông chủ có trưởng lao hướng tô huyền trợn mắt nhìn tô huyền ngươi đang làm cái gì làm cái gì tô huyền xoay người ngươi không lại hỏi một chút các ngươi tông chủ vị này ma đạo chó săn muốn làm cái gì ma đạo chó săn nghe nói này một chữ thanh vân đạo tông các trưởng lao nhao nhào biến sắc chư vị tấn mỗ cũng không muốn như thế thanh vân tông chủ lao đi bên miệng với dịch nhưng nếu không đáp ứng hoàng tộc ta thanh vân đạo tông cũng sẽ bước bạch hạc đạo tông theo gót khu khu cụ tô huyền một trưởng kia quá mức xuất kỳ bất ý làm cho thanh vân tông chủ nội bẩn đều là t h ụ t h ư ơ n g bị nôn một điểm ra tông chủ ngươi có thể nào đi trợ giúp hoàng tộc bọn hắn là ma đạo có trưởng lao không dám tin tấn mỗ là vì thanh vân đạo tông thanh vân tông chủ nói sang chuyện khác bất quá bây giờ việc này đã không trọng yếu tô huyền ngươi lại cũng tại tu luyện ma đạo dứt lời t h n g cây tia máu đỏ thắm từ tô huyền thể nội leo ra những này tơ máu hội tụ vào một chỗ ngưng tụ ra một vị cùng hắn cơ hộ diện mạo huyết nhân nhìn xem một màn này trong điện đám người không khỏi sắc mặt đại biến ma ma huyết nhân rất là tà dị hắn dội ra đầu lưỡi đỏ c h é t liếm miệng một cái u n g tùm cười nói cái gì gọi là ma cái gì gọi là chính bất quá là vô c h i thế nhân chỗ mang theo chi từ ngữ chỉ cần tồn tại nó chính là chân lý c ầ u thí ngụy biện có trưởng lao khó có thể tin tô huyền ngươi như thế thế tư như đi chính đạo tiền đồ vô lượng vì sao vì sao muốn đi ma đạo a nói xong lời cuối cùng hắn đã là âm thanh run dày tô huyền cũng không giải thích bởi vì tại thanh vân đạo tông tông chủ các trưởng lao sau lưng xuất hiện một người một cái t ừ n g tại trong đầu xuất hiện qua láo giả bạch kiến hạt thái thượng tô huyền huyết nhân đồng thời cung kính hành lễ bạch hạc đạo nhân tiên phong đạo cốt hắn nhìn xem cố kêu huyết nhân thật lâu không nói lời gì gặp qua bạch hạc đạo nhân gặp qua bạch hạc đạo nhân thanh vân tông chủ quay người hành lễ hắn sát mặt trắng bệnh không biết là bởi vì thủ tướng hay là bởi vì bị hủ ngươi vẫn là tới mức độ này bạch hạc đạo nhân hướng tô huyền mở miệm hồi thái thượng đệ tử nếu không có bộ thân thể này đã bị tần tông chủ trộm tới hiến cho hoàng tộc thôi bạch hạc đạo nhân giống như thở dài một cái hắn nhẹ nhàng phóng ra một bước ta đi không được ngươi tìm cơ hội một người đào tẩu đi lời nói rơi xuống bạch hạc đạo nhân thân hình biến mất trong điện mà cùng lúc trong điện thanh vân đạo tông một đám trưởng lão tông chủ cũng cùng nhau bộ mặt biểu lộ cứng đờ sau một khắc bọn hắn đầu người rơi xuống đất ẩm ẩm chấn thiên chiến đấu thanh âm vang vọng tử phương còn lại sóng không chỉ có phá hủy rất nhiều kiến trúc liền cả mặt đất đều tràn đầy đồng hố mất mô tổng cộng bảy vị i thái thượng đối chiến c h í n vị trong hoàng tộc người nhưng mà chiến đấu cũng không bắt đầu bao lâu bạch hạc đạo tông c ấ p thái thượng trưởng lao đã là rơi xuống hạ p h ò n g bọn hắn khí huyết khô bại lại công pháp đạo pháp cảnh giới nhân số cũng không kịp hoàng tàu mắt thấy liền muốn từng cái bỏ mình đúng lúc này đã tràn ngập nguy hiểm khúc thái thượng sau lưng xuất hiện một người hắn chỉ là đưa tay cùng khúc thái thượng đối chiến hai tên trong hoàng tộc người chính là bị đánh trên không trung liên tiếp lui về phía sau bạch hạc đạo nhân bạc hoàng nhìn chằm chằm kêu bỗng nhiên xuất hiện lao giả ngươi rốt cục bỏ được hiện thân hắn quay đầu nhìn một phía cuối cùng khóa chặt tại tòa kia truyền thừa đại điện tô huyền hắn liền tại bên trong muốn tô huyền nhưng bạch hạc đạo nhân quan sát bạch hoàng từ ta trên thi thể bước qua đi ha ha ha ha ha. biết được tô huyền hạ lạc bạch hoàng cười ha ha hắn đông nhiên trở mặt lạnh lùng nói hôm nay bản hoàng liền thành toàn các ngươi để ngươi bạch hạc đạo tông tất cả mọi người tất cả đều trôn tại đây ao phu hoàng phía sau hắn thanh niên hành lễ có thể động thủ vâng phu hoàng thanh niên ngầm đầu hắn một khuôn mặt hiện lên mười phần nụ cười tà dị tiếp lấy hắn giang hai tay ra ô ô ô ồ nào động tính từ bạch hạc sơn mạch cửa vào khu vực chuyển đến tất cả mọi người quay đầu nhìn lại chính là nhìn thấy chỗ lối vào dần dần bị một vũng huyết sắc che giấu theo thanh âm càng lúc càng lớn huyết sắc cũng càng lúc càng gần bọn hắn rốt cục thấy rõ ràng đó là cái gì k ê u là vô cùng vô tận tinh hồng tiểu xạ đúng vậy không còn là t ơ m máu mà là sinh động như thật dán từ mấy chục vạn tu sĩ mấy trăm trưởng lão hình thành chất dinh dưỡng làm cho những tia máu kia hoàn thành t h ờ biến bắt đầu có linh ha ha ha ha ha ha ha ha thanh niên kia nhìn xem một màn này phát ra cực kỳ điên cuồng tiêu dung dung n h ậ p ta dung n h ậ p ta t h ứ đây ta chính là huyết ma ta đem thành vương vô cùng tận tinh hồng tiểu xà hướng thanh niên bay đi nhưng một con v ư ợ t qua t r ă m t r ư ợ n g linh khí đại thủ ấn lại là đột ngột xuất hiện tại thanh niên một bên lớn mật b c hoàng quanh thân cầm bào phồng lên lộ ra nguyên thần lớn c ả n h khí tức hắn vốn cho rằng cái này linh khí đại thủ ấn là m u ố n đ ố i thanh niên xuất thủ nhưng tay k i a ấn l ậ t một cái mang theo h ã i nhiên u y áp hướng kế cơ hồ chế đại nữa bầu trời đ i ệ tinh hồng tiểu sa fd cùng lúc đó bà hoàng hoàng tộc những lao bất tử kê đồng loạt ra tay bọn hắn tê ra phắc ký Thoáng qua liền qua đ e mắt bàn tay lớn kia ấn đánh băng. Sau đó, Bạc Hoàng lớn ấn đánh n tay kia Sau đó, m lấy h h Hán a vai. ra n niên ném bả sức m ộ trần cái, liền đem ném vào tinh hồng tiểu ném hồng bên đem vào xà t o n g Ha ha ha ha ha ha ha Mắt t r có thể thấy vô tận vô tận tiểu xà tại liên tục không ngừng tràn vào thanh niên thân thể Thanh n có có i này. Này, bạc, ha ha ha ha ha ha. bạc hoàng y ê n tại h cười to hoàng tộc những lao bất tử kia đại tế khó thi lúc này trên mặt cũng là dâng lên ý cười còn có phân chấn đâu chỉ nguyên thần động hư bọn hắn hoàng tộc tại tương lai không xa tất nhiên sẽ sinh ra một tôn vương có vương cảnh tồn tại tòa c h ấ n chính là vực thành những tên kia cũng quả quyết không dám làm càn tiểu tử ngươi còn tại nhìn cái gì truyền thừa đại điện bên trong tô huyền trong đầu vang vọng thạch thú thanh âm nhanh chóng đem hỗn độn lao ngục bên trong con kia ma tể tử phóng xuất phóng xuất huyết ma không tệ thạch thú thanh âm hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác bên ngoài kia đồ bỏ hoàng tộc lại muốn đem kia ma tể tử thân thể chiếm thành của mình ngươi có muốn hay không t i ế n ngươi não hải nhìn một chút kia ma tể tử hiện tại cũng sắp trở thành bán p h hô hào muốn để tất cả mọi người chết không yên lành tô huyền lông mày nhữ lại tôn giả ý của ngươi là đem huyết ma phóng xuất để hắn đi đoạt về thân thể của mình hhh t h ạ c h, -h. thú cười mờ ám khu khu khụ bản tôn giả đây không phải tại cứu ngươi sao nếu là dựa vào chính ngươi tiểu tử ngươi chết như thế nào cũng không biết có trận bàn ta liền không chết được ai tiểu tử ngươi liền cùng trận bàn không qua được đúng không cho ngươi cho ngươi một khối trận bàn trống rông xuất hiện tô huyền mắt sắc liếc mắt liền thấy trận bàn phía trên nam lữ âm thanh mười tướng không thể nghi ngờ đây cũng là thập tương đô thiên đại trận trận bàn hắn vội vàng đưa tay đem nó tiếp được tiểu tử trước đem trận bản luyện hóa miễn cho kêu ma tể tử ra người đầu tiên giết ngươi tô huyền trong lòng vui vẻ có trận này bản đem luyện hóa hắn liền có thể chấn áp bên ngoài hoàng tộc tiểu tử ngươi có hay không đang nghe bản đại gia nói chuyện thạch thú nói nếu để bên ngoài cháu trai kêu bước vào đọc thư ngươi cũ kêu huyết ma phân thân cũng muốn đứng trước phản vệ phản vệ tiểu tử ngươi hôm qua chẳng lẽ chưa từng cảm giác được sao thạch thú giải thích không nhận ngươi không chế đây cũng là phản vệ báo hiệu tô huyền con ngươi co giút l ạ phản vệ nói ngắn gọn chính là vệ chủ tôn giả ta rõ ràng đều đã đánh vào một khối hỗi hỗn độ đơn ký. đây chẳng qua là khống chế thân thể thủ đoạn bên ngoài những cái tia tiểu xà mới là bản thể của nó đương bản thể mạnh hơn thủ đoạn của ngươi tiểu tử ngươi cho rằng ngươi còn có thể khống chế ở đ ó tô huyền minh bạch khó trách trong cơ thể hắn những tia máu kia sẽ sao động đồng lý coi như hắn may mắn đào tẩu người khác cũng có thể khống chế hắn huyết mà phân thân phản v ệ thân tăng thất trọng thiên phân thân chỉ là linh hải tam trọng thiên t ô huyền hắn khó thoát khỏi cái chết để kêu ma tể tử đi cùng bên ngoài cháu trai kia đoạt thân thể thách thú t ờ gian đến lúc đó ngươi lại dùng đại trận đem bọn hắn chấn áp tiểu thạch thú tiếng cười rất giống ma đạo nhân vật cười tô huyền thậm chí đều có chút hoài nghi cái này thạch thú đã từng là không phải cũng là người trong ma đạo hắn lắc đầu đem trong đầu rất nhiều suy nghĩ vứt bỏ tiếp theo khoanh chân ngồi xuống bắt đầu luyện hóa trong tay trật bàn không thể để hắn thôn vệ những cái tia rắn nhìn xem thanh niên quanh thân khí cơ càng ngày càng mạnh khúc thái thượng biến sắc bước ra liền hướng thanh niên phương hướng lao đi nhưng hắn chân trước rời đi chân sau liền có hai tên hoàng tộc lão bất tử đuổi theo ba người lúc này lại tại không trung kịch liệt giao chiến còn lại thái thượng trưởng lão ra sức đem địch nhân đánh lui cũng nghị đi ngăn cản thanh niên nhưng bọn hắn bị người hoàng tộc quấn gác a o căn bản là thoát thân không ra hạc thái thượng bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở bạch hạc đạo nhân nếu mặc cho thanh niên không chút kiên kỵ nuốt những cái kia tiểu xà cái này không chỉ có là bạch hạc đạo tông thai nạn cũng là bạc thị hoàng triều ức vạn bách tính thai nạn ông bạch hạc đạo nhân thân hình trong nháy mắt tan biến tại nguyên niệm hắn lấy nguyên thần chi lực phá vỡ hư không bước ra lao bạch hạc thật sự là đã lâu không gặp một l ư n g còn cực kỳ nghiêm trọng láo nhân trên không trung một chút xíu ngưng thực ánh mắt của hắn đã lao không mở ra được cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ t ỏ a hóa mà chết là ngươi ngươi lại còn còn sống bạch hạc đạo nhân nội tâm nhận cực lớn sung kích ngươi vừa tới không phải là người khác chính là đời trước bạc hoàng may mắn đến nhất pháp làm ta tham sống sợ chết một chút năm đối phương cười lộ ra không có răng miệng nhưng lập tức hắn lại âm vũ đạo lão bạch hạc bố cao là ta hoàng tộc chờ đợi bảy ngàn năm thiên mệnh bất kỳ người nào đều không được xấu ta hoàng tộc chơi tốt ngươi tốt nhất cứ như vậy nhìn xem không phải liền đừng trách bản hoàng bất kể ngày xưa thể diện bạch hạc đạo nhân chưa từng ứng thanh thân hình thời gian lập lụe lại đi thanh niên bay đi ừ đời trước bạc hoàng tre ở trước người hắn dội ra một con khô cạn giống như chỉ còn da bọc xương cánh tay chỉ là trong nháy mắt vô tận huyền hoàng nghe từ trong lòng bàn tay phun tung tóe mà ra hóa thành kết giới đem bạch h ạ c đạo nhân n u ố t ở bên trong đã ngươi khư khư cố chấp bạn hoàng liền đưa ngươi trước n h ậ p hoàng tuyển đời trước bạc hoàng sắc mặt khó coi hắn không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không xuất thủ bởi vì động thủ sẽ hao tổn mình nguyên khí giảm b ấ t t h ọ nguyên liền đập đầu ngón tay hắn hiện, hiện vết thương đời trước bạc hoàng lấy chỉ làm bút trước người vẽ xuống từng nét đùa chú những phủ văn này cũng như từng đầu rắn vật mẹo mười phần đi theo hắn một tiếng rơi xuống những n à y quỷ dị phù văn rơi vào huyền hoàng kết giới phía trên nhất thời trong kết giới xuất hiện từng tôn hình thủ kỳ quái tượng đất hướng bạch hạc đạo nhân phát khởi công kích chư vị hoàng thúc nhân cơ hội này diệt trừ b ọ n hắn bạc hoàng lúc này mở miệng sắt ý ung tùm rầm rầm rầm từng vị hoàng tộc lao bất tử rốt cục bắt đầu hạ sát thủ khúc thái thượng bị hai người vây công dẫn đầu chống đỡ không nổi vô lực rơi xuống từ trên không trùng điệp u ẳ n g xuống đất khúc thái thượng lúc này khúc thái thượng giới cầm râu trắng dính đầy máu tươi hắn cũng như tư trung liên tiếp ho khan không ngừng ho ra máu thậm chí là nội tạng như thế thương thế chính là thanh tráng n i ê n thụ đều cực kỳ nghiêm trọng k h ô n g chi là gần đất xa trời l ã o nhân mà kế khúc thái thượng về sau lại một vị thái thượng trưởng l ã o đứng trước ba người vây công từ không trung q u ò n xuống mắt trần có thể thấy không trung bạch hạc đạo tông trưởng l ã o số lượng càng lúc càng ít mà truyền thừa trong đại điện tô huyền vẫn còn tại luyện hóa t r ậ n bàn chương một trăm hai mươi ba ngồi xem trai cỏ nói đến tô huyền trong tay chính là một tòa vương trận trật bàn cho dù bên ngoài tòa kia vương trận bởi vì t u ế nguyện ăn mòn thoái hóa đến lục giai nhưng trật vẫn là một tòa vương trận t r ậ n bàn trong đó huyền diệu cũng không phải là tô huyền vị này địa giai trận pháp sư đủ khả năng lý giải bởi vậy hắn chỉ có thể lấy tinh huyết làm dẫn để cho mình một bộ phận suy nghĩ dung nhập t r ậ n bàn miễn c ư ơ n g cùng nó trở thành một thể rốt cục tại không biết bao lâu về sau tô huyền mở mắt hắn trong mắt tinh quang lấp lóe tôn giả ta đã xem trận bàn luyện chế hoàn thành thạch thú thanh â m vừa vải ngươi nếu lại lề m ề bên ngoài ngươi tông những lao da hỏa kia đều phải chết trống trơn còn không đem huyết ma phóng xuất tô huyền ra mặt xích chặt trong nháy mắt nhắm mắt theo hắm suy nghĩ biến hóa chỗ sâu t r o n góc tòa kia giấu tại bóng tối mênh mang hỗn độn lao ngục bên trong từng cây xiềng xích từ trên thân huyết ma giải khai rất nhanh trước người hắn cũng chống rông xuất hiện một cánh cửa kia là thông hướng ngoại giới cửa c h u y ế n thưa trong đại điện một đạo toàn thân hình như có vô tận tơ máu ngưng tụ thân ảnh xuất hiện đây không phải nhục thân mà là nguyên thần tiểu tử chết đi cho ta huyết ma đột một vừa xuất hiện con ngươi liền tràn lan tấu xương sắc ý muốn lấy nguyên thần chi lực đem tô huyền giết chết nhưng thời khắc mấu chốt thạch thú ngăn tại tô huyền trước người nhỏ ma tệ tử hắn là bản đại gia nhân sủng tục ngữ nói đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân ngươi có phải hay không lại nghĩ về tòa kia lao n g ư c rồi huyết ma sầm mặt lại hắn thu tay lại băng lánh nhìn c h ầ m c h ầ m thạch thú nửa ngày huyết ma quay người hướng ngoài điện bay đi thạch thú không đơn giản có thể xưng hô đế tôn vì tiểu tử khi còn sống tất nhiên là tồn tại cực kỳ khủng bố hắn không muốn mạo phạm tính cái này nhỏ ma tể từ t h ứ c thời tôn giả ngươi hẳn là không phải là đối thủ của hắn a t ô huyền lời nói này rơi xuống thạch thú trứng mắt liền hắn bản đại gia chính là tùy tiện móc đống cất mũi đều có thể đem hắn đạn chết tiểu tử ngươi có phải hay không, không biết vô cực tiên tôn tọa hạ kỳ lân tôn giả hàm kim lượng tôi huyền lắc đầu hắn mặc dù không biết nhưng như chưa từng nhớ lầm mới thạch thú từng nói như huyết ma muốn động thủ liền để mình thôi động đại trận đem tất cả mọi người trấn áp nếu là thạch thú rất cường đại hẳn là không đ a n g nói câu nói này à. bản vương muốn ngươi bạc thị vĩnh thế chìm vào huyết hải không được vang sinh một đạo lộ ra thật sâu oán hận cùng sát ý thanh â m đ ỗ n g nhiên vang tận mây xanh trên bầu trời chín tên ngay tại vây công một b ạ c h hạc đạo tông trưởng lão hoàng tộc lão bất tử thân hình cùng nhau cứng đờ đợi trước bạc hoàng bỗng nhiên quay đầu giống như nhận gì kinh hãi nhìn về phía thanh em chuyển đến phương hướng còn có đương đại bạc hoàng cùng tên thanh niên kia bọn hắn như là chuột thấy mèo sắc mặt tất cả đều thay đổi liền gặp từ bạch hạc đạo tông truyền thừa trong đại điện bay ra ngoài một đạo huyết ảnh bởi vì tốc độ quá nhanh làm cho người thấy không rõ diện mạo nhưng đặc biệt nồng hậu dày đặc mùi màu tươi lại là để hoàng tộc tất cả mọi người minh bạch bọn hắn vương trở về huyết ma đại nhân đại tế ti bởi vì quá mức kinh hãi thậm chí đều cởi xuống đầu mình á o bảo xám lộ ra một trường tuổi trẻ nữ nhân gương mặt ngài ngài không phải đã chết rồi sao nàng khó có thể tin bản vương chờ một lúc lại đến thu thập ngươi tiện nữ nhân đại tế ti giống như cùng huyết ma đại nhân có gì thân thiết quan hệ hắn nói rằng một câu về sau thẳng t ắ p ép về phía hoàng tộc thanh niên ngăn lại hắn b ạ c g hoàng đông nhiên kinh hô không giết hắn giết hắn ta hoàng tộc thiên mệnh chính là kế tiếp huyết ma lời này rơi xuống làm cho hoàng tộc tất cả mọi người đều giống như đại mộng mới tỉnh các ngươi đang tìm cái chết liền gặp từng cái trong hoàng tộc người chạy về phía huyết ma đem nó vây quanh ở trong đó hắn chỉ còn nguyên thần chư vị huyết ma khi tỉnh lại chỉ là thần tảng cảnh giới t ầ n bảy chưa thụ thiên địa tầy lễ hắn thực、lực. đ ạ trong khoảng n thời gian ngắn cái kiêu cố nguyên thần thân thể liền đảm đạm không ít tôn giả ta muốn khi nào xuất thủ truyền thư đại điện tôi huyền hướng thạch thú hỏi gấp cái gì thạch thú giống như đang xem kịch thanh em nói chuyện cũng không quan tâm hai cái ma tể tử tranh mục thân trang diện này nhưng có được lại nhiều nhìn xem lại không chấn trang diện ta tông mấy vị thái thượng trưởng lão sợ có sinh mệnh nguy hiểm yên tâm bọn hắn không chết được thạch thú thanh â m rõ ràng chút đợi kia hai ma tể tử đem tơ máu hút sạch sẽ tiểu tử ngươi liền đ ộ n g thủ t ô huyền nhẹ gật đầu hắn cũng hơi minh bạch thạch thú ý nghĩ tơ máu hiện tại có ba người chủ nhân một hoàng tộc thanh niên một cái huyết ma b ả n tôn một cái là chính mình để hai người khác tranh đấu ai có thể cười đến cuối cùng người đó là tô huyền định nhân đem nó c h â n áp về sau mình chính là tơ máu duy nhất chủ nhân cùng lúc đó ngoại giới huyền hoàng trong kết giới bạch hạc đạo nhân đánh vỡ kết giới từ bên trong bay ra hắn chỉ là nhìn ngay tại nội chiến trong hoàng tộc người lập tức hướng tơ máu lao đi còn có một cái xấu ta hoàng tộc chuyện tốt bạc hoàng chú ý tới điều ấy phụ hoàng bạch hạc đạo nhân chỉ có thể giao cho ngươi đ ờ i trước bạc hoàng ông trầm hắn lo lắng cho mình lại động thủ x u ố n g dưới t ử kỳ liền không xa nhưng quan hệ này đến hoàng tộc gần vạn năm đại kế vô luận như thế nào cũng không thể phạm sai lầm thoáng qua bạch hạc đạo nhân lại cùng đ ờ i trước bạc hoàng đánh nhau đột nhiên bạch hạc đạo nhân lỗ t a i giật giật hắn khỏe mắt liếc qua liếc mắt chuyển thừa đại điện phương hướng b ỗ n nhiên thân hình nhất chuyển hướng huyết ma phương hướng bay đi tại tô huyền trong tầm mắt, bị quần đầu đánh thoi thót huyết ma đông nhiên bị một người bắt lấy ra sức nhìn về phía những cái kia tiểu xà phương hướng lao giả ngươi dám can đảm như thế bạc hoàng khí giận sôi lên đáng hận hơn chính là trong hoàng tộc người muốn đi ngăn lại huyết ma lại bị bạch hạc đạo nhân ngăn lại thứ nhất người chiến mười tên trong hoàng tộc người không không cách đó không xa chuyển đến thanh niên bối rối thanh âm bởi vì ở bên cạnh hắn là vị kia huyết ma mà bởi vì huyết ma xuất hiện che đậy thiên địa tinh hồng tiểu xà lộ ra mười phần nhẹ cỡng nao n h a tràn vào thân thể ấy chỉ có một số nhỏ có lẽ là bởi vì linh quá nhỏ bé còn mang mang n hoàng i tiến ê n v à h o tộc thanh niên thể、nội. Chết! Chết! nội. Bạc hoàng niên l ử a giận trong lòng như muốn phần thiên sắc mặt hắn dữ tợn lao giả ta muốn n g ư ơ i chết ta muốn n g ư ơ i bạch hạc đạo tông tất cả mọi người h ồ n phách đều c h ấ n áp tại ta hoàng tộc dưới chân bạch hạc đạo nhân lấy sức một mình h o à n g hoàng tộc chuẩn bị bảy ngàn năm kế hoạch đây là nhiều đời hoàng tộc dùng không biết nhiều ít tộc nhân đổi lấy một tia cơ hội ha ha giống như chưa hề đều không cười qua bạch hạc đạo nhân lúc này cười diễn ta bạch hạc đạo tông ta liền để người hoàng tộc cùng ta tông cùng nhau cho cùng chương một trăm hai mươi b ố sở hướng vô địch viết ma bàn hoàng giết người bạc hoàng lý trí hoàn toàn biến mất quanh người hắn chỗ tràn ra khí cơ trở nên mười phần cùng bạo không muốn sống phóng tới bạch hạc đạo nhân hai người trong khoảng thời gian ngắn liền giao thủ hơn mười chiều dương đức có hoàng tộc lao bất tử cả giận nói trước chấn áp huyết ma mới là khẩn yếu đợi a o mà đem những cái k i ê u máu liệu nuốt sạch sẽ tự sẽ giúp ngươi giết lao bạch hạc thanh â m truyền vang nhưng mà bạc hoàng lại là chưa từng nghe vào hắn một bộ như muốn ăn người bộ dáng cùng bạch hạc đạo nhân kịch liệt giao thủ chỉ là hắn cảnh giới thấp hơn bạch hạc đạo nhân không chỉ có không có giết cái sau tương phản bởi vì lý trí hoàn toàn biến mất không có kết cấu gì mình ngược lại bị thương thế tạm thời trước mặt kể hắn c h â n áp huyết ma mới là khẩn yếu hoàng tộc đám lao bất tử nhao nhao hướng huyết ma vây lại ầm ầm chi chi chi tại tô huyền trong tầm mắt mười vị trong hoàng tộc người đang cố gắng từ vô tận huyết xà bên trong đem huyết ma bắt lấy nhưng huyết ma ở bên trong giống như cá nhập b i ể n cả tốc độ của hắn nhanh trong hoàng tộc người căn bản là bắt không được hắn nhanh nhanh bản vương đã cảm nhận được đã lâu lực l ư ợ mắt trần có thể thấy huyết ma quanh thân khí cơ đang trở nên càng ngày càng mạnh bắt hắn hoàng tộc đám lao bất tử sắc mặt càng ngày càng nặng bởi vì bọn hắn quá mức rõ ràng huyết ma khi còn sống đến tột u cùng là một vị dạng gì tồn tại vương phải biết chúng tướng động thiên chủ nhân cũng vẹn vẹn chỉ là nửa bước vương cảnh mà thôi không thể lại để cho hắn như thế nuốt xuống đi đời trước b ạ c hoàng trầm mặt trước chân sắt những ngày huyết xả huyết xả càng ít hắn đạt được lực lượng lại càng yếu thế nhưng là tộc ta thiên mệnh còn cần b ọ n chúng để huyết ma nuốt xong những ngày huyết xả chính là ta bậc thị diện tộc này đời trước b ạ c hoàng nói đem huyết ma chân áp còn có hoàng triều ức vạn bách tính cung cấp nuôi dưỡng tộc ta thiên mệnh nếu như thế vậy liền trước chân sắt những ngày huyết xả mười vị trong hoàng tộc người từ bỏ vây đuổi huyết ma ngược lại bắt đầu đánh g i ế t không chung những cái k i a huyết x à mỗi đầu huyết x à thể nội đều ẩn chứa cực kỳ tinh thuần linh lực đây là bọn chúng từ mấy chục vạn tu sĩ cùng một ít trưởng lao thể nội hấp thu muốn chết các ngươi bạc thị đang tìm cái chết huyết ma rất là phẫn nộ trong lòng của hắn sát ý trung thiên nhưng sát mặt lại là vô cùng trầm tĩnh để từng đầu huyết x à tiến vào trong cơ thể mình không lâu một đạo không giống bình thường khí cơ từ trên thân huyết ma tỏa ra nương theo lấy đạo này khí cơ xuất hiện giữa thiên địa hình như có một loại nào đó huyền chi lại huyền lực lượng xuất hiện hướng huyết ma dũng mánh lao tới không được hắn đã nhập nguyên thần chi cảnh sao nhanh như vậy sao nhanh như vậy huyết ma có chút hư hảo thân thể đang dần dần ngưng thực hắn nhắm mắt lại l ặ n g lặng cảm thụ được thể nội lực lượng giờ này khắp này bạch hạc đạo tông phía trên hoàn toàn yên tĩnh ý mắng tất cả mọi người dừng tay lại bên trong động tác nhìn xem huyết ma mọi người đều biết cùng cảnh tu sĩ chiến lược cũng có sự khác biệt như trên thay mặt bạc hoàng cùng bạch hạc đạo nhân bọn hắn mặc dù cùng là nguyên thần tam trọng tiền nhưng cái trước không thể nghi ngờ xò、so、cái sau lợi hại mà huyết ma hắn bây giờ tuy là nguyên thần nhất trọng tiên nhưng khi còn sống thế nhưng là vương cảnh đại năng bất luận là đạo pháp vẫn là đối cảnh giới càng nộ không thể nghi ngờ đều vượt qua bình thường nguyên thần tu sĩ huyết ma bây giờ mạnh bao nhiêu truyền thư trong đại điện tô huyền cũng là nhìn qua huyết ma t hướng thạch thú nhẹ dọc hỏi đại khái chém giết nguyên thần trung kỳ tu sĩ không phải việc khó thạch thú nói tô huyền hô hấp chi trệ hắn tại linh hải nhất trọng chiến lực cũng sánh vai linh hải trung kỳ nhưng cái này phần lớn là bởi vì nhục thân chịu được lôi tiếp chân long bảo huyết phượng hoàng bảo huyết tẩy lễ nguyên cớ phải biết cảnh giới càng cao vượt biên mà chiến thì càng khó huyết ma vậy mà có thể lấy nguyên thần nhất trọng tu vi chém giết nguyên thần trung kỳ các ngươi những ngày sâu kiến huyết ma vẫn là từ từ nhắm hai mắt nhưng từng biết được bản vương vì sao có thể bị thế nhân xưng là huyết ma sao không người ứng nói hắn mở to mắt r ộ i ra một cái tay để một đầu huyết xà tại lòng bàn tay núp đ í c h những ngày máu cổ huyết ma nhìn xem huyết xà ánh mắt lộ ra cương chiều bọn chúng v ì tơ máu chặn lúc rất vô dụng chỉ có thể vì bản vương thôn vệ linh lực nhưng hắn mầm đầu nhìn trong hoàng tộc người thân xác băng lãnh tại bọn chúng hóa thành xà chặn lúc bọn chúng không chỉ có thể thôn phệ linh lực còn có thể thôn phệ các ngươi thân thể bao quát thể chất căn cốt toàn diện đều phải hóa thành bản vương chất dinh dưỡng lời này rơi xuống tất cả mọi người đổi s á t mặt đông nhiên huyết ma quay đầu nhìn về phía tên kia hoàng tộc thanh niên ngươi có tài đất gì có thể trở thành đời sau huyết ma lời nói rơi xuống huyết ma dỗi ra cái tay kia khẽ đ ả o lập tức hoàng tộc thanh niên liền không bị khống chế bị hút tới ao mà bạc hoàng quá sợ hãi cách gần đó hoàng tộc đám lao bất tử muốn ngăn cản nhưng vừa mới khởi hành huyết ma chính là dỗi ra một cái tay khác tùy ý quét qua ông giữa thiên địa vô tận huyết xà ngưng tụ thành một con huyết sắc t r ư ờ n g ấn cái này t r ư ờ n g ấn hết sức đặc thủ phía trên lại vẫn có k h ắ c rất nhiều huyền ảo đường vân lại khí cơ cũng thật là dọa người p h ấ c t r ư ờ n g ấn đánh về phía trong hoàng tộc người bọn hắn đem hết thủ đoạn muốn ngăn cản nhưng lại bị tồi khô lạc hủ đánh bại chật vật về sau bay ngược mà ra không hoàng tộc thanh niên bị hút tới cổ của hắn bị huyết ma tay trải nắm chỉ là trong chốc lát sắc mặt chính là đỏ lên một mảnh ngươi có tài đất gì huyết ma hỏi lại tha ôi bỏ qua cho ta huyết ma đại nhân hoàng tộc thanh niên hai cái chân trên không trung bay ngậy hắn muốn tránh thoát đại thủ này nhưng lại mượn phần bất lực phế vật huyết ma mất đi hào hứng hắn tay trái hơi chút dùng sức liền nghe răng rắt một tiếng hoàng tộc thanh niên bị vặn g ã y cổ bị huyết ma trực tiếp hướng mặt đất ném đi ao mà bạc hoàng chạy như bay đến hiểm lại càng hiểm mà đem tiếp được nhưng khi hắn đưa tay vươn hướng thanh niên mạch đập lúc bạc hoàng cả người cứng ở nguyên điện hắn bởi vì không dám tin liền liền thân thể đều đang run dày chết rồi ao mà chết rồi tộc ta thiên mệnh liền như vậy chết từ thanh niên thể nội chui ra rất nhiều huyết x à bọn chúng bay lên không chúng tụ hợp vào huyết ma thân thể biến cố khiến bạc hoàng tỉnh ngộ hắn ngẩng đầu khuôn mặt che kín s ắ c ý bản hoàng giết n g ư ơ i bản hoàng muốn giết n g ư ơ i cũng là phế vật huyết ma hơi chút đặt chân lập tức vô tận huyết x à hóa thành một con dài đến trăm trượng chân to ấn vào đầu dâm hướng bạc hoàng bạc hoàng quanh thân hiện hiện huyền hoàng nghê đem toàn thân bảo vệ hắn nghiến răng nghiến lợi thậm chí còn đi lên bay đi muốn đem huyết ma giết chết nhưng chỉ là một cước bạc hoàng liền không chịu nổi bị chân to ấn thật sâu đã dấm vào bên trong lòng đất huyết ma không đâu được nổi đồng thời vô tận tơ máu cũng tại quần quận không kiệt tràn vào thân thể của hắn tiếp tục cường đại lấy lực lượng của hắn chạy hoàng tộc đám lao bất tử sợ bọn hắn không có chút nào chiến ý quay người liền trốn chương một trăm hai mươi lăm mạnh đáng sợ bản vương nhưng từng cho phép các ngươi đi rồi huyết ma nhìn qua chạy trốn trong hoàng tộc người liên đạp từng đầu huyết xả tương hỗ t h ô n vệ hóa thành một đầu trăm trượng huyết mãng cái này huyết mãng quanh thân tản ra làm cho người buồn nôn mùi máu t a n h trong khoảng thời gian ngắn liền đổi kịp bọn hắn tiếp lấy nó chỉ là một ngụm liền đem mười người toàn bộ nuốt vào trong miệng tồi khô là hủ mạnh như đ ờ i trước b ạ c g hoàng lại cũng không chịu được như thế một cách giờ phút này bạch hạc đạo tông trên không chỉ có hai người huyết ma cùng bạch hạc đạo nhân nương theo lấy huyết ma tâm niệm vừa động đầu k i a trăm trượng huyết mãng lại hướng bạch hạc đạo nhân bay đi mệnh số a bạch hạc đạo nhân giống như thở dài một cái lập tức nhắm mắt lại l ặ n g lặng chờ chết hắn cũng không phải là huyết ma đối thủ lại dãy ruột như thế nào cũng là phí công nhưng mà đúng vào lúc này tô huyền thanh âm vang vọng dừng tay bạch hạc đạo nhân nghe tiếng biến sắc đột nhiên mở hai mắt ra trong tầm mắt đầu k i a huyết mãng cũng không vì tô huyền mà dừng lại thẳng tắp hướng mình bay tới mở ra tấm kia miệng lớn lee một con thần t u ấ n bạch hạc xuất hiện tại bạch hạc đạo nhân lòng bàn chân bạch hạc mở ra hai cánh hiểm lại càng hiểm mang theo bạch hạc đạo nhân tránh khỏi cái này huyết mãng tô huyền lúc này tô huyền đã từ truyền thừa đại điện đi ra bạch hạc đạo nhân k h ô n g chế bạch hạc cực nhanh bay tới bắt lấy tô huyền b ả vai liền hướng dây núi bên ngoài bay đi người sao còn chưa rời đi trường lão đệ tử lưu lại còn có một chuyện không làm chuyện gì có thể so sánh tính mệnh trọng yếu bạch hạc đạo nhân sắc mặt cực k hắn quay đầu nhìn về hậu phương nhìn một cái lúc này huyết ma đứng tại huyết mãng phần lưng trên bầu trời là kia che đậy nửa bầu trời huyết x à hướng hai người đuổi theo người nhớ kỹ bạch hạc đạo nhân hướng tô huyền ngưng trọng lên tiếng một hồi ta sẽ hết sức cùng huyết ma của nhau ngươi mau chóng thoát đi không nên quay đầu lại trưởng lão tô huyền như nói thật nói đệ tử kỳ thật có biện pháp có thể chấn áp huyết ma chấn áp huyết ma bạch hạc đạo nhân và người nhưng hắn tùy theo nhìn hàm hàm tô huyền tính mạnh an nguy dung không được trò đùa ngươi nghe cho kỹ một mực trốn hướng ngực thành phương hướng trốn đồng thời thạch thú t h a nhâm cũng là vang lên tiểu tử ngươi có thể nghĩ tốt nếu là hiện tại xuất thủ ngươi cũng chỉ có thể đạt được một bộ nguyên thần nhất trọng thiên huyết ma phân thân tô huyền cũng đang do dự theo thạch thú lời nói bây giờ huyết ma cũng không phải là hắn có thể chấn áp tiến hỗn độn lao ngục biện pháp giải quyết chỉ có một cái dùng thập tương đô thiên đại trận đem chấn sát nhưng đại trận cũng không phải là tô huyền có thể hoàn mỹ trường khống những cái kia cũng không bị huyết ma hút vào thể nội huyết xạ cũng sẽ bị đại trận không khác biệt ép diệt trừ phi bọn chúng toàn bộ đều tiến vào huyết ma thể nội bởi vì dạng này huyết ma sẽ càng thêm nhịt á n h khống chế tốt liền có thể trực tiếp tiếp quản huyết ma tôn này thân thể tôn giả không bằng ngươi để huyết ma dừng tay để hắn trước đem những cái kia huyết xả toàn bộ nhập thể như thế nào tô huyền trong lòng hỏi thạch thú mắt t r ợ n trắng ngươi làm kia nhỏ ma tể tử là bản đại gia ma s ủ n g sao bản đại gia để hắn làm gì hắn liền làm gì nó lại uy hiếp nói nói thật cho ngươi biết tiểu tử hiện tại bản đại gia gia cũng vô ích cái này nhỏ ma tể tử hiện tại mạnh đáng sợ ai nói chuyện đều không tốt làm hoàn toàn chính xác huyết ma trước đó nguyên thần đều sắp bị đánh t ắ lúc cũng không có bao nhiêu lời nói ra miệng cái này vừa vào nguyên thần đơn giản tưởng như hai người lao già chạy ngược lại là rất nhanh huyết ma thanh â m từ xa mà đến gần tô huyền quay đầu chính là gặp huyết ma đã đuổi theo thái thượng cẩn thận một cây từ huyết xả hóa thành cái rùi lấy thế xét đánh không kịp bưng thai phong tới tô huyền còn chưa nói xong căn n ả y máu truy liền đâm vào bạch hạc đạo nhân phần lưng p h ú c bạch hạc đạo nhân miệng phun máu tươi dưới người hắn con kia bạch hạc cũng theo đó ảm đạm không ít hướng phía dưới c ắ m rơi ẩm hai người một thú té lăn trên đất tô huyền ánh mắt quét qua nơi đây rõ ràng là dây núi cửa vào thi đấu khu vực trên mặt đất cũng có thể trông thấy rất nhiều người nằm trên đất lúc này đã có không ít tu sĩ khôi phục thanh tỉnh ngay tại khôi phục linh lực là tô sư minh tô sư minh còn sống kia là ta tông trưởng lão bọn hắn làm sao thụ thương rồi tô huyền chú ý tới còn có rất nhiều bạch hạc đạo tông đệ tử còn sống bọn hắn chỉ là bị hút khô thể nội linh lực cũng không nhận vết thương trí mạng ông cùng lúc đó một đầu trăm trượng huyết mãng tử trong mây mù hiển hiện hiện h ư ớ n g mặt đất bay tới tô huyền sắc mặt trầm xuống liền muốn lấy ra thập tương đô thiên đại trận t r ậ bàn tiểu tử chờ một chút thạch thú ngăn cản liền đập bên cạnh thân bạch hạc đạo nhân tử trong miệm liên tục phun ra mấy ngụ tinh huyết rơi vào con kia bạch hạc trên thân thể li thân tuấn bạch hạc mở ra hai cánh nó tựa như ngưng thực hóa thành vật sống nhưng đ ó lấy lại hóa thành vô số điểm sáng phiêu tán hình thành một tầng trong suốt màng mỏng đem hai người bảo hộ ở trong đó vê anh huyết mang tử trên trời giàn xuống một đầu nện ở trong suốt màng mỏng phía trên vượt qua tô huyền dự kiến m à n g mỏng chỉ là lo mấy trượng liền lại gậy trở về đem kia huyết mãng bắn vào không trung có ý tứ đứng ở giữa không trung huyết ma khẽ gật đầu như bản vương đoán không sai cái này xác nhận vân miểu thiên cung biện pháp ngươi là vân miểu thiên cung đệ tử bạch hạc đạo nhân không nói một lời hắn bây giờ sắc mặt phải càng lộ vẻ tái nhận nếp nhăn cũng sâu hơn rất nhiều thái thượng tô huyền vội vàng lấy ra một khối màu xanh vỏ trứng nhưng mà bạch hạc đạo nhân khẽ lắc đầu cự tuyệt nói ta đã là người sắp chết hắn ho khan vài tiếng lại suy yếu nói chỉ là đáng tiếc ngươi cái này một thân thiên phú vô cớ làm lợi ma đầu kia trường lão thu cất đi tô huyền đem màu xanh vỏ trứng nhét vào bạch hạc đạo nhân trong ngực cái này với ma đệ tử có biện pháp đem nó chấn áp đối với hắn bạch hạc đạo nhân chỉ là lắc đầu bất quá linh hải tam trọng thiên tô huyền làm sao có thể chấn được bây giờ huyết ma n g ư ơ i mới nói chấn áp bản vương lúc này huyết ma liền đứng tại màng mỏng bên ngoài hắn thần sắc băng lãnh thánh nhân cũng không dám nói lời này n g ư ơ i bất quá y vào cái này thân thiên phú lại cũng dám nói ra lớn lối như thế vô tri ồn vọng tô huyền không nói một đôi ánh mắt nhìn xem những cái k i ê u huyết xà tụ hợp vào huyết ma thể nội cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp ngoan ngoan từ cái này trong vỏ mặt ra huyết ma lại nói bản vương có thể để hai người các ngươi ít chút thương k ổ ba hai một cuối cùng một tiếng rơi xuống t ô huyền cùng bạch hạc đạo nhân vẫn là đợi ở bên trong huyết ma sầm mặt lại hắn dội ra một trường đập ầm ầm tại trong suốt màng mỏng phía trên nhưng cũng chỉ là để màng mỏng lom xuống dưới tùy theo lại gậy trở về về sau huyết ma s ử suất rất nhiều thủ đoạn từ đầu đến cuối đánh không thủng tầng này sát rùa đen hắn đ ỗ n g nhiên q u a y đầu nhìn xem quan sát đại khu vực bên trong những cái kia thân mang bạch hạc đạo bảo đệ tử tốc tốc tốc từng đầu huyết xả hướng những đệ tử kia bay đi đây là thứ quỷ gì nó tại hút linh lực của ta không lan ra ngoài lan ra thân thể của ta huyết ma quay đầu lại n đến xem lúc h hạc đó tự sẽ có lợi hại tu sĩ đến đây điều tra nếu là cha được ngươi chỉ là nguyên thần nhất trọng thiên huyết ma phân thân nhưng bảo hộ không được ngươi biết được ta tu ma đạo người chỉ có hạc thái thượng cùng thanh vân đạo tông một số người t ô huyền trả lời thanh vân đạo tông người hạ thái thượng đã đem bọn hắn toàn bộ giết sạch ứng sẽ không tra được trên người của ta a thạch thú cười lạnh tiểu tử ngươi thật coi những cái k i a đạo hạnh cao tu sĩ đều là đồ đần hay sao người ta nghe trên người ngươi mùi vị liền có thể biết được ngươi tu ma đạo t ô huyền trầm mặc nếu như thế chỉ có từ bỏ huyết ma phân thân chuyên tu chính đạo nhưng kinh lịch hoàng tộc diệt bạch hạc đạo tông một chuyện tô huyền bây giờ mượi phần khát vọng lực l ư ợ đây chính là nguyên thần lớn cảnh huyết ma phân thân về sau nếu là gặp phải nguy hiểm chí mạng cũng là hắn tuyện địa phản kích lớn nhất áp chủ bài giờ phút này thi đấu khu vực im ắng một mảnh lọt vào trong tầm mắt thấy tất cả bạch hạc đạo tông đệ tử trưởng lao trên người đều bị quân có kén máu như nhìn kỹ những cái kia kén máu đều là từ từng đầu huyết xả hình thành trên người bọn hắn không ngừng chui ra lại chui vào mười phần kiếp người giống như trong cơ thể của bọn họ linh lực đã bị bản vương máu cổ hút sạch sẽ huyết ma hít mắt tiếp xuống nên hút cái gì đâu da thịt gân xương t ủy hắn nhìn xem bạch hạc đạo nhân cùng tô huyền lạnh lùng nói không bằng các người đến vì bọn họ chọn một bạch hạc đạo nhân từ từ nhắm hai mắt đối với huyết ma nhắm mắt làm n ơ nhưng từ hắn run nhẹ nhẹ thân thể có thể nhìn ra vị này quá để tâm bên trong rất không bình tĩnh không nói lời nào vậy bản vương liền thay các ngươi chọn một huyết ma vô tay phát ra tiếng vậy trước tiên từ da chóc của bọn họ bắt đầu sau đó một chút xíu hướng vào phía trong thẳng đến đem bọn hắn toàn bộ gặm ăn sạch sẽ mới thôi a cứu ta cứu ta bọn chúng đang ăn ta không ta không muốn chết từ bên trong huyết kén bắt đầu chuyển ra k ê u thảm huyết ma dù bận bận ung dung nhìn xem một màn này thậm chí có chút hưởng thụ lúc này mới cái nào đến đâu chỉ là bị máu của hắn cổ gằm cắn m à ra liền nhẫn nhịn không được một hồi nếu là ăn thịt của bọn hắn ăn bọn hắn g â n xương tủy chẳng phải là muốn trực tiếp đau chết quá khứ cùng lúc đó tô huyền r ơ lên chân đi thẳng về phía trước tiểu tử ngươi có thể nghĩ tốt bây giờ huyết ma mới chỉ là nguyên thần tâm trọng hắn nếu là đem những cái k i ê u huyết x a n u ố t xong có bảy thành tỷ lệ bước vào đ ộ n h ư đ ộ n h ư vì tu sĩ để ngũ cảnh có thể tại thể nội mở một tòa động thiên tùy ý mất kích đều có thể mang theo thiên địa tri lực tô huyền nâng lên chân dừng lại nhưng lập tức hắn hướng xuống phóng ra tiếp tục hướng phía trước đi thật sự là một tiểu t ư n ố c thạch thú hùng hùng hồ, hồ. những người kia cùng ngươi có quan hệ gì bọn hắn hôm nay gặp nạn vậy cũng là mệnh số l ặ n g lặng chờ đợi ngươi liền đem đạt được một bộ động khư cảnh huyết ma phân thân bọn hắn là tô mỗi sư huynh sư tỷ còn có sư đệ sư muội tô huyền trong lòng thì thào một lời phóng ra bước chân cũng biến thành càng thêm kiên định tô huyền ngươi phải làm gì bạch hạc đạo nhân thanh n â m vang lên tô huyền cũng không trở lại hắn chỉ nói là thái thượng đệ tử muốn xuất ngoại trấn ma nói xong câu đó hắn cách tầm kia màng mỏng chỉ còn lại hai ba bước khoảng cách nhưng bạch hạc đạo nhân lại là trống giống ngăn tại tô huyền trước người trở về thinh tâm ngồi xuống không thể thụ ngoại vật ảnh hưởng đệ tử làm không được n g ư ơ i ra ngoài chỉ có một con đường chết bạch hạc đạo nhân nói đợi ở chỗ này có lẽ còn có thể lợi đến vực thành người đến đây đến lúc đó ngươi liền có thể mạng sống tô huyền hành lễ thái thượng cùng cầu người không bằng cầu mình đệ tử có nhất pháp có thể chấn áp huyết ma ta mặc kệ ngươi có gì pháp trở về ngồi xuống tại bạch hạc đạo nhân nhìn tới tô huyền chỉ là quá mức non nớt bị huyết ma một kích liền muốn xuất ngoại chịu chết về phần chấn áp huyết ma hiện nay trừ phi vực thành đại nhân vật không phải không người nào có thể làm được gặp tô huyền nghĩ ra mai rùa huyết ma một đôi t r ò n g mắt không khỏi lấp lóe hoàng tộc muốn có được tô huyền hán cũng giống như thế bởi vì bây giờ máu cổ không chỉ có thể thôn vệ linh lực cũng có thể thôn vệ căn cốt tư chất cứ nghe cái này tô huyền thế nhưng là bị long phượng bảo huyết tẩy rửa người tại huyết ma khi còn sống thôn vệ thiên tài bên trong cũng có thể xếp vào mười vị trí đầu nhớ tới từ đó hắn để máu cổ bắt đầu gắn u ố t bạch hạc đạo tông đệ tử huyết đục a khắc cốt minh tâm tiếng kêu thảm thiết truyền văn mà tới tô huyền trịnh trọng hành lễ mong rằng thái thượng có thể làm cho đệ tử ra ngoài bạch hạc đạo nhân vẫn là lắc đầu Hán giảng thuật sự thật, ngươi là bạch hạc giảng ngươi sự là đệ ạ o tông thiên nhất ngàn năm mấy qua, có thiên phú đ tử ngươi minh bạch tô huyền nhữ mày nhưng là thái thượng đệ tử có chấn áp huyết ma chi pháp hán thương không được ta tầng này trong suốt màng mỏng chẳng biết tại sao giống như ngăn cách ngoại giới thiên địa tô huyền từng thử thôi động trận bàn nhưng tựa như là mất linh căn bản là không có cách khởi động bên ngoài tòa kia thập tương đô thiên đại trận t ô huyền ngươi một mực nói ngươi có gì pháp có thể chấn áp huyết ma mắt thấy mới là thật liền để cho ta nhìn xem ngươi chi pháp như coi là thật như thế ta có thể để ngươi ra ngoài thái thượng tô huyền truyền âm huyết ma kiến thức rộng rãi nếu để hắn trông thấy sợ đệ tử chi pháp còn chưa thi triển hắn liền đã bỏ trốn mất dạng phải biết nơi đây chính là bạch hạ sơn mạch chỗ lối vào lấy huyết ma tốc độ chỉ sợ còn không có nháy cái mắt đối phương đã thoát đi đại trận phạm vi bao phủ vậy thì tốt rồi cũng may nơi này đợi tô huyền bất lực có bạch h ạ đạo nhân ngăn cản hắn căn bản đừng nghĩ ra ngoài tiểu tử lão gia hỏa này làm không có trên lệch thạch thú cũng đã a khuyên ngoại nhân chết xong liền chết xong ngươi cùng bọn hắn cuối cùng không phải người của một thế giới chờ đến trăm năm về sau ngươi tự sẽ có mới sư đệ sư muội cần biết thiên đạo vô tình người cũng vô tình bạch hạc đạo nhân không sai bởi vì hắn muốn bảo vệ tô huyền an toàn thạch thú cũng không sai hắn không chỉ có trợ giúp tô huyền làm bản thân lớn mạnh cũng che chở tô huyền an nguy ta cũng không sai tô huyền nhìn xem bên ngoài phát ra tiếng kêu thảm bạch hạc đạo tông đệ tử hắn đã từng cũng là nhỏ yếu một viên đổi vị suy nghĩ như mình giờ phút này là bên ngoài bạch hạc đạo tông đệ tử một viên lại hẳn là a kỳ vọng giờ k h ắ c này có thể có người mau cứu chính mình bản vương dạy ngươi nhất pháp cùng lúc huyết ma thanh âm chuyển vào tô huyền não hải phương pháp này vì huyết đột thuật cái này s á c rùa đen mười phần kỳ dị đối ngoại kiên cố vô cùng đối nội lại mười phần yếu kém ngươi nếu là thi triển huyết đột liền có thể tại lao già kia kịp phản ứng trước đó chạy ra tầng này s á c rùa đen chương một trăm hai mươi bảy thập tương đồ thiên đại trận hiện tại khoanh chân ngồi xuống bản vương chuyển cho ngươi khẩu quyết kinh mạch vận hành lộ tuyến ngươi nhưng âm thầm tìm tòi đợi cho quen thuộc liền ra huyết ma không nghĩ tới tại mình một phen phía dưới tô huyền vậy mà thật làm theo nguyên địa c u ộ n xuống đầu gối trong lòng của hắn thầm mắng ngu xuẩn có như thế khí vận cùng trời tư lao thiên gia quả thực là mắt bị mủ cho như thế cái kẻ ngu vừa vặn dù sao cũng là chết h i ể u mệnh không bằng thành toàn bản vương vừa nghĩ những thứ này huyết ma khống chế những cái tiêu máu cổ gắm nuốt bạch h ạ c đạo tông đệ t ử gân xương tủy lấy để bọn hắn phát ra càng thêm cực kỳ bi thảm tiếng k ê u không biết nhiều ít hôn mê tu sĩ đều bị trận này tiếng têu thảm thiết bừng tình bọn hắn trốn ở một bên run lời bậy chỉ có thể khẩn cầu vận rủi không muốn g á n g lâm đến trên đồ xem như một môn tà thuật nay thuật chỉ tại lấy tinh huyết kích thích thân thể trong khoảnh khắc đó đột phá tự thân tốc độ cực hạn tô huyền y theo huyết ma cho khẩu quyết cùng ngân m ạ n h vận hành lộ tuyến âm t h ầ m lục l ọ i vài chục lần rốt cục đem quen thuộc cũng không hoàn chỉnh trong lòng của hắn thì thảo cái này pháp nếu là dùng để đ ó n g bệnh kia là cực giai bất quá huyết ma che giấu chỉ là cho tô huyền một bộ phận dù vậy cũng đủ rồi tô huyền mở hai mắt ra tiểu tử ngươi làm chân quyết định đúng vậy tôn giả thôi n h ư đến lúc đó vực thành lợi hại tu sĩ phát hiện ngươi đừng trách bạn đại gia hiện tại không có nhắc nhở ngươi t ô huyền trầm mặc h ắ n tử dưới đất đứng dậy mà gặp t ô huyền động tĩnh bạch hạc đạo nhân cũng ở phía sau nhìn chằm chằm hắn chuẩn bị có gì động tĩnh liền đem t ô huyền ngăn lại nhưng đột nhiên t ô huyền quanh thân buộc phát ra một trận huyết quang hắn lấy làm cho người bất ngờ tốc độ trong nháy mắt xông ra tầng này trong suốt màng mỏng ha ha ha ha ha ha ha Đồng thời, huyết ma đến truyền trận tiếng mình muốn Ngươi rằng, thời, huyết một to, tiểu tử, mình muốn chết. Ngươi làm thật sự cho cười ma làm sự b thượng như vũ n g bùn đem mình giam cầm lại tô huyền còn phát hiện mình tư duy cũng biến thành mười phần trầm trạp cùng trong nhận chứa độ trận bàn liên hệ yêu hóa rất nhiều rất nhiều siêu huyết ma xuất hiện tại tô huyền trước người hắn vươn tay bắt lấy tô huyền cổ siết chặt nói cho bản vương ngươi có gì pháp có thể đem bản vương c h â n áp tô huyền bởi vì không thể hô hấp khuôn mặt dần dần nhiễm lên một tầng màu đỏ nói huyết ma lại là gia tăng l ư c đạo tô huyền cái chán không khỏi gân xanh liệt lộ trên mặt đỏ lên thậm chí còn tại mắt trợ trắng một lát ánh mắt hắn lật một cái tại chỗ hôn mê huyết ma hít mắt ánh mắt của hắn chú ý tới tô huyền trên tay nhận chữ vật đưa tay đem gỡ xuống tại đem nhẫn chữ vật cầm chê phía trên cưỡng ép x ô n g phá về sau trong nhẫn cảnh tượng tất cả đều ánh vào huyết ma não hải đ ồ tốt ngược lại là thật nhiều huyết ma nhìn thấy mấy khối chứa đạo vận màu xanh vỏ trứng trên đó vẫn c h ứ a cực kỳ nồng nặc sinh mệnh chi lực b ả o bối này bất luận là lượt đan hoặc là trực tiếp ướt đều là cực tốt tăng thọ chi vật ngoài ra hắn còn trông thấy hai khối thanh đồng ao trong hồ có thật nhiều đường vân thô sơ giản lược con chi giống như nhìn thấy một đầu chân lòng còn có hai con vợ hoàng cái này có thể xưng trí bảo nếu đem dùng để lượt khí có lẽ còn có thể mang theo một bộ phận thần thú chi bi đây là trong n h ẫ n không gian nơi hẻo lánh huyết ma chú ý tới một khối cổ phát t r ậ n bàn tại trận bàn thắp giác đều có một tòa thạch tượng ngược lại là có chút kỳ dị cũng tại lúc này một thân ảnh xuất hiện sau l ư n g tô huyền bản vương sớm đã đợi ngươi đã lâu huyết ma giống như sớm có đoạn trước hắn cười lạnh lao giả cho bản vương nhận lấy cái chết một con máu trưởng lấy cực nhanh tốc độ đánh vào bạch hạc đạo nhân trước ngực đang muốn đưa tay đem tô h u y n ôm lấy bạch hạc đạo nhân gặp trọng kích hắn chật vật bay ngược hung hăng đập vào trong suốt màn mỏng phía trên tiếp lấy lại quẳng xuống đất phun ra một ngụm núm huyết xấu bản vương chuyện tốt liền do ngươi lão già này thử một chút vạn cổ phệ thể thống khổ huyết ma sắc mặt băng lãnh hắn vung tay lên lập tức vô số huyết xà hướng bạch hạc đạo nhân chen chúc mà đi a vượt qua hàng vạn con huyết xà đánh tới gặp nuốt da thịt của mình gân cốt tủy h vốn là thụ có thương thế bạch hạc đạo nhân kìm lòng không được phát ra tiếng kêu thảm đây không phải là người thống khổ hắn ra sức muốn diệt sát bên ngoài cơ thể thể nội huyết xà nhưng huyết xà số lượng nhiều tựa như vô cùng vô tận rất nhanh bạch hạc đạo nhân tiếng kêu thảm thiết liền dần dần yếu bớt bởi vì hắn nhục thân tại rất ngắn thời gian cũng đã bị gắm nuốt một nửa h ừ huyết ma hừ l ệ n h lao giả ngươi nên may mắn bản vương từ thức tỉnh về sau ngươi là người thứ nhất thụ này đại lễ người hắn nói xong không có con h á n từ trong nhẫn chứa đ ổ lấy ra khối kia t r ậ n bàn khoảng cách gần quan sát khi còn sống là vua cảnh huyết ma trong nháy mắt liền biết được đây là gì phẩm giai đại trận t r ậ n bàn vương trận huyết ma sắc mặt đại biến hắn từng vì vương cảnh nhưng không phải trận pháp sư tục n ữ nói gặp trận chớ nhập cho dù tại hắn là vua cảnh lúc nhìn thấy như thế đại trận cũng không dám tùy ý tiến vào huyết ma trong nháy mắt nhìn về phía tô huyền đồng thời tô huyền cũng mở mắt hắn con người lấp lóe điên cuồng đại trận khải ầm ầm trong trước mắt t ự a n h ư sơn băng địa liệt cả tòa bạch hạc sơn mạch đều tại kịch liệt lay động kia từng tòa sơn phong lún xuống vô số cửa mục núi đá thậm chí còn có ngọn núi sụp đổ từ đó tâm vị trí cũng ra bên ngoài dạn g n ớ t ra giống như mạng nhện lít nha lít nhít v ớ i dạn g thấy tình thế không ổn huyết ma phản ứng cực nhanh q u a n thân b ộ c phát ra một trận huyết quang chính là hướng d â núi bên ngoài bỏ chạy đây là huyết đột h u ậ t nhưng cũng tại tô huyền trong dự liệu liên、đập. huyết ma tại liền muốn chạy ra dãy núi lúc đụng đầu vào lít nha lít nhít người trên thân tiên là mỗi người một vẻ không phải lúc trước động thiên hiện thời hư hảo chúng sinh bởi vì đại trận triệt để khởi động những thứ này đều là thực giống sớm tại rời đi trong suốt màng mỏng thời điểm tô huyền liền đã đang thúc giục động thập tương đô thiên đại trận trận bàn mặc dù bởi vì huyết ma giam cầm nguyên c ớ hắn cùng trận bàn liên hệ mười phần yếu ớt nhưng yếu ớt cũng không đại biểu đoạt tuyệt hắn vẫn luôn đang thúc giục động trận bàn liền ngay cả tô huyền mới mắt hoa cũng là trang cần biết hắn thụ hiếm thấy trên đời cựu trọng lôi kiếp tầy lễ còn có long ph sao có thể có thể yếu ớt như vậy tuy tiện vốn nhờ vì ngạt thở mà mắt hoa như thế đại trận mới có thể nhanh chóng như vậy khởi động để huyết ma vận dụng huyết đ ộ n thuật đều không thể đ a o t ẩ u phá phá cho b ả n vương phá huyết ma m ư ờ i phần điên cùng tại công kích đại trận hắn bây giờ chỉ là nguyên thần lục trọng tiên tại tòa này vương trận dưới thập tử vô sinh tiểu tử không bằng cùng cái này nhỏ ma tể từ nói chuyện thạch thú thanh n â m vang vọng tại tô huyền náo hải để hắn đem nơi đây tơ máu đều hấp thu sạch sẽ lại sử dụng đại trận lực lượng tiêu diệt đi hôn phách của ta không đủ để trèo chống đại trận lâu như vậy tô huyền lắc đầu nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một khắc đồng hồ thời gian chương một trăm hai mươi tám nguyên thần thôi thạch thú thở dài nguyên thần lục trọng liền nguyên thần lục trọng tiểu tử ngươi tốt nhất đừng quá chết sớm giờ này khắc này tô huyền trong h o à n g hốt vậy mà cho là mình chính là thiên địa tựa hồ chỉ cần hắn một đạo suy nghĩ liền có thể gây nên tiên h địa kịch biến hoặc là xử suất lực lượng hủy thiên diệt địa đây là thập tương đô thiên đại trận nguyên nhân tô huyền bởi vì một bộ phận suy nghĩ dung nhập trong đó cho nên nhận lấy một chút ảnh hưởng ngoài ra trong đầu hắn cũng nhiều thêm rất nhiều liên quan tới đại trận tin tức giết huyễn buồn、ngủ. thập t ư ơ nhưng g đô t i đại ê n trận ờ bởi vì một bộ phận suy nghĩ dung nhập trong đó tô huyền rất nhanh liền đem nó lý giải tiếp theo t r ầ m tư nếu là muốn gọn gàng mà linh hoạt giải quyết huyết ma thôi động sát trận liền có thể nhưng ta khống chế không nổi đại trận lực lượng sợ sẽ phá hủy cả tòa bạch hạc sân mạch trước mắt có ba trăm hai mươi mốt tên thần tàng cánh tu sĩ cho rằng ngươi tại trận đạo thiên phú bên trên kinh tài tuyệt diễm trước mắt có chín mươi hai nghìn bảy trăm mười một tên linh hải cánh tu sĩ cho rằng ngươi tại trận đạo thiên phú bên trên kinh tài tuyệt diễm trước mắt có ba trăm sáu mươi hai nghìn một trăm ba mươi ba tên luyện thể cánh tu sĩ cho rằng ngươi tại trận đạo thiên phú bên trên kinh tài tuyệt diễm trận đạo thiên phú kinh tài tuyệt diễm vàng lấp lánh tiến độ một r ư người Lường ớ c Lơ t ô huyền không có dư thừa thời gian đi do dự lựa chọn vàng lấp lánh trận đạo thiên phú kinh tài tuyệt diễm ông hình như có một đạo lực lượng vô hình từ thiên không bên trên hạ xuống t r ù n g t r u n g điệp điệp thẳng tắp rót vào tô huyền náo hải cỗ lực lượng này quá mức minh ông t ô huyền ngơ ngơ ngác ngác ở giữa thậm chí đều rõ ràng cảm giác mình đối đại thế giới phương thức thay đổi loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được tựa như trong thân thể rất nhiều không thể xem tạp chất bị loại trừ một nháy mắt thoát thai hoa cốt từ trên trời giáng xuống lực lượng tới cũng nhanh đi cũng nhanh đương tô huyền khôi phục thanh tín lúc ngoại giới kỳ thật chỉ mới qua một hơi thời、gian. thân thể của ta tựa hồ nhiều hơn một loại biến hóa tô huyền nhạy cảm phát giác được mình đục thân dị thường hắn suy đoán hẳn là vàng lấp lánh trận đạo t i ê n phú kinh tài tuyệt diễm về sau mình lại tăng thêm một loại thể chất tiểu tử ngươi tại xứng sở cái gì thạch thú thanh âm vang vọng còn không đi đem k i u huyết ma c h ấ n sát k i u nhỏ ma tể t ử khi còn sống dù sao cũng là vương cảnh vạn nhất sử xuất gì thủ đoạn chạy ra trận pháp ngươi coi như không chiếm được bất cứ thứ gì ta biết được tô huyền n ư ợ n nhờ đại trận chi lực cùng một mỗi người một vẻ đội vị trí xuất hiện tại bạch hạc đạo nhân bên cạnh thân lúc này bạch hạc đạo nhân quanh thân máu thịt bé bét nằm trên mặt đất nhìn không thấy một khối thịt ngon hấp hối thậm chí đều có thể trông thấy trong cơ thể hắn còn tại gặm nốt u huyết đ h ụ c huyết xà huyết ma phân thân từ tô huyền phía sau đi ra hạ tại bạch hạc đạo nhân bên người ngồi xuống vươn tay để những cái k i ê u huyết xà chính chui vào thân thể theo càng ngày càng nhiều huyết xà từ bạch hạc đạo nhân trên thân leo ra khí tức cũng rốt cục thoáng ổn định lại thái thượng tại tô huyền tiếng kêu hạ bạch hạc đạo nhân một con r á c dưới bàn tay có chút giật giật thấy h ạ thái thượng bây giờ bộ dáng này tô huyền chỉ cảm thấy có đoàn họa diễm b để hắn hận không thể lập tức thôi động sát trận đem huyết ma ép thành c ạ t bã mà dường như cảm nhận được tô huyền lựa giận huyết ma xoay người lại hắn ôm quyền thanh â m thấp tô tô đạo hữu không bằng bất giận người ta ngồi xuống hào hào nói một chút như thế nào hắn đã nghĩ hết biện pháp ý đổ chạy ra đại trận nhưng đại trận này khí cơ chí ít cũng là lục giai há lại chỉ là nguyên thần có thể đánh vỡ bản ta huyết ma cũng không giết ngươi bạch hạc đạo tông nhiều ít người huyết ma không có chút nào vênh vá hư hăng thật muốn nói đến một cái cũng không có giết hai người chúng ta cũng không có thâm cựu đại hận không bằng như vậy bỏ qua như đạo hữu nguyện ý người ta cũng có thể giao làm hảo hữu bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không c u n biết hắn còn chưa có nói xong từng người từng người mỗi người một vẻ cùng nhau xoay đầu lại nhìn chằm chằm huyết ma tô đạo hữu tô đạo hữu còn xin dừng tay huyết ma sắc mặt đại biến giờ k h ắ c này hắn cảm thấy d ù n g mình bởi vì đại trận tựa như sống đem huyết ma khóa chặt tô mỗi đột nhiên nghĩ đến xong toàn kế sách tô huyền nhìn xem huyết ma còn muốn đa tạng ư ơ i huyết ma câu kia dao làm hảo hữu khiến tô huyền trong lòng bánh liệt sắt ý hơi ỡ bớt tỉnh táo lại trong nháy mắt đó hắn liền muốn trực tiếp thôi động sát trận mặc dù có thể đem huyết ma ép thành t ắ t bã nhưng bạch hạ sơn mạch sợ rằng sẽ không còn tồn tại nơi đây mấy chục vạn người cũng phải cùng nhập hoàng tuyền khải vô cùng vô tận mỗi người một vẻ tụ hợp vào đến cùng một chỗ bọn chúng hóa thành vô số điểm sáng lại thoáng qua ở giữa đem huyết ma bao phủ vào trong l i ê n để ngươi thể nghiệm một phen vạn thế luân hồi tư vị tô huyền lựa chọn lấy huyết trận làm chủ k h ô n trận làm phụ sử dụng chi pháp sát trận cần tiêu hao đại trận rất nhiều lực lượng hắn nhiều nhất chỉ có thể trèo trống một khắc đồng hồ thời gian mà trận, tô huyền lại có thể thôi động càng nhiều thời gian những n à y thời gian dư thừa vừa lúc có thể để hắn huyết ma phân thân thôn vệ những cái kia huyết xà tiểu tử thông minh không hổ là bạn đại gia coi trọng nhân s ủ n g thạch thú đều là khen tô huyền q u a y đầu nhìn về phía kia mấy chục vạn tu sĩ trải qua thời gian dài như vậy những tu sĩ này bây giờ đều đã thanh t ỉ n h lúc này chính mở to con mắt tràn ngập không dám tin nhìn qua tô huyền không thể để cho bọn hắn thấy được tô huyền suy nghĩ khái động liên gặp càng ngày càng nhiều mỗi người một vẻ bắt đầu chuyển động bọn hắn hội tụ thành càng nhiều điểm sáng dần dần đem đại trận bên trong tất cả mọi người bao phủ trong đó tôi huyền đây là để mọi người đều đến thể nghiệm một phen vạn thế luân hồi tư vị cũng đúng lúc đừng để bọn hắn nhìn thấy mình huyết ma phân thân thôn vệ huyết xả một màn tiểu tử bọn hắn mới nhìn thấy n g ư ơ i phân thân dung mạo thạch thú nhắc nhở nhớ ký một hồi vận dụng đại trận đem bọn hắn trong đầu một đoạn này ký ức làm sạch sẽ cái này cần đối thập tương đô thiên đại trận nắm giữ từ sâu nếu là trước đó tôi huyền tất nhiên mờ mịt nhưng trải qua vàng lấp lánh hắn hơi suy tư liền đã là biết được nên làm như thế nào cùng lúc đó tia đẩy trời huyết xả bởi vì không có huyết ma bắt đầu ở không chúng không an phận táo động gặp đây huyết ma phân thân nhảy vào không trùng một đầu chui vào trong đó tại tô huyền trong tầm mắt những cái kia huyết xả mới còn như kia bèo trôi không dễ mà theo huyết ma phân thân xuất hiện bọn chúng lập tức như bách xuyên quý hải điền cùng tràn vào thể nội rất nhanh huyết ma phân thân chung quanh truyền đến cường hãn hơn linh lực ba động t h â n tăng bắt trọng tiên t h â n tăng c ử u trọng tiên đón lấy lại là vào nguyên thần nhất trọng tiên giữa thiên địa hình như có một loại nào đó huyền chi lại huyền lực lượng xuất hiện tràn vào huyết ma phân thân não hải làm phân thân đầu mườn tô huyền cũng đã nhận ra huyết ma phân thân đặc thù biến hóa trong đầu xuất hiện một khối quan đoàn kia là hồn phách theo huyền diệu lực lượng tràn vào trong đó phân thân hồn phách mắt trần có thể thấy đang tăng cường rất nhanh một cái cực kỳ giống tô huyền tô huyền bộ dáng tiểu nhân xuất hiện nguyên thần chương một trăm hai mươi chín huyết ma di bảo nguyên thần c h i cảnh rõ ràng nhất cả thủ mà có thể sinh ra thân thức tô huyền tựa hồ nhiều hơn một đôi mắt con mắt này sinh trưởng ở trên trời lấy huyết ma phân thân làm trung tâm phương viên trăm dặm hết thể đều là rõ ràng rành mạch thật là kỳ lạ thị giác theo tô huyền thân t ứ c so với mình con mắt nhìn càng làm thật hơn cắt phương viên trăm dặm dù là cực kỳ yếu ớt động tính cũng có thể làm cho hắn phát hiện nếu là chỉ dựa vào mắt thường rất khó phát giác được loại biến hóa này ừng cũng tại lúc này đ ỗ n g nhiên có đạo huyền o l i vi ơ lượng từ tô huyền đỉnh đầu t h ẳ n g tắp dốc vào hắn b ả n còn cảnh giác nhưng lập tức tô huyền nhữ mày cố lực lượng này chính là mới tiến vào huyết ma thân thể tẩy lễ hồn phách cố lực lượng kia cái này chẳng lẽ là trả lại huyết ma phân thân kỳ thật cũng là chính tô huyền bởi vì hồn phách là lúc trước hắn tự mình hồn phách tách rời mà ra thiên đạo cho là ta phá vỡ mà vào nguyên thần cho nên hạ xuống tẩy lễ chi lực nhưng ta không phải là phá cảnh người cho nên chỉ là được phân cho một phần lực lượng tô huyền có chút đáng tiếc nếu như mình chỉ là linh hải hôn phách cũng đã nguyên thần chỉ sợ đều có thể n ị c h một cái lớn cảnh mà chiến đương nhiên mặc dù chỉ là một bộ phận tẩy lễ chi lực nhưng tô huyền trong đầu hôn phách đem so với trước lại là biến lớn rất nhiều ngoài ra chính hắn cũng ra đời t h ầ n thức chỉ có phương viên ba trượng khoảng cách tạm thời có thể coi như một đại chiến đấu thủ đoạn trên bầu trời huyết ma phân thân tại phá vỡ mà và nguyên thần về sau còn tại thôn phệ kia tre khuất bầu trời huyết xà tô huyền thân hình tan biến tại nguyên đ i ệ chờ hắn lại vừa hiện thân lúc đã là xuất hiện tại huyết ma bên cạnh thân lúc này huyết ma hai mắt nhắm nghiền lông mày cũng là n h ă n lại nghĩ đến tại vạn thế trong luân hồi hắn thể nghiệm cũng không làm sao vui sướng tô huyền đem mình nhẫn chữ vật cùng trận bàn cầm lại lại ngẩng đầu nhìn gần trong gang tấc huyết ma chúng sinh đến nay đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy cảm thụ tử vong đương nhiên cái này kỳ thật cũng là một trận m ư ờ i p h ầ n quý giá g i a o h ấ n tô huyền chuẩn bị tại sau đó hảo hảo phục bàn một lần nhìn xem mình có nào khuyết điểm về sau tận lực phòng ngừa thân hình hắn lại là biến mất nạn lại xuất hiện tại bạch hạc đạo nhân một bên hạc thái thượng bị thương rất nặng mới đã thoi t h o á t bây giờ càng là cơ h ộ i không cảm giác được sinh mạng thể trinh tô huyền vội vàng lấy ra một khối màu xanh vỏ trứng một bên đem luyện hóa một bên đưa vào bạch hạc đạo nhân thể nội thời gian dần qua bạch hạc đạo nhân quanh thân bắt đầu có chập trùng máu thịt b ê bét thân thể cũng tại mọc r a thì mới cái này màu xanh vỏ trứng không chỉ có là tăng thêm thọ nguyên chi bảo đã mang theo sinh mệnh hai chữ tự nhiên cũng có thể tái tạo lại toàn thân trừ cái đó ra tô huyền còn không bên mấy vị thái thượng cùng rất nhiều bạch hạc đạo tông trưởng lão trong bọn họ có thật nhiều người đều chỉ là thụ có thương thế cũng không bỏ mình Mượn nhờ thập tương đô thiên đại trận tô huyền xuất hiện tại bạch hạc sơn mạch từng cái địa phương mấy vị thái thượng trưởng lão thương thế đều nặng hơn nhưng còn chưa tới hạc thái thượng như vậy tình trạng đều tại mình c h ư a thương ngoài ý liệu tô huyền tại cứu chữa thương binh quá trình bên trong đụng phải bạc hoàng đối phương chịu một cước kia không chết tại trong hố sâu ẩn giấu hồi lâu nhưng mà đương bạc hoàng đang chuẩn bị từ dây núi đằng sau đào tàu lúc đại trận lại là xuất hiện đem hắn n g ă n lại về sau lại tiến vào hết trận kinh lịch vạn thế luân hồi đối với vị này lặp đi lặp lại nhiều lần ý đồ đem mình bắt lấy biến thành chất dinh dưỡng cựu ị c h tô huy huyết ma đầu kia huyết mãng bị mình phân thân thốt vệ hoàng tộc những lao bất tử kia cũng chỉ là gần chết bất tử vừa vặn bắt cùng một chỗ làm bạn tiểu tử đợi tô huyền trở lại thi đấu khu vực lúc thạch thú từ nơi không x a n ệ n bước bốn chân đi tới người cố này phân thân nếu là đem huyết man ư ớ c có chín thành khả năng bước vào động khư l ớ n cảnh thật chứ bản đại gia còn có thể gạt ngươi sao tô huyền nghe vậy con ngươi không khỏi trở to động khư to như vậy bậc thị hoàng triều người mạnh nhất chính là nguyên thần tam trọng thiên có dạng này một bộ phân thân hắn nhưng đi ngang cũng không cần giống trước đó như vậy ngay cả bạch hạc đạo tông cửa cũng không dám ra ngoài bất quá có một việc ngươi phải cẩn thận thạch thú đạo chuyện gì ma đạo tu sĩ thủ đoạn quỷ d ị nhất ngươi đến để phòng kia huyết ma vạn nhất đem một sợi nguyên thần giấu tại huyết xa bên trong nói không chừng ngày nào liền đạo khách thành chủ đưa ngươi cỗ kia phân thân chiếm thành của mình cái này t ô huyền nên như thế nào phòng nếu là nguyên thần vậy hắn tốt xấu cũng phải cùng là nguyên thần mới có thể đề phòng còn nữa huyết ma khi còn sống từng vì vương cảnh thủ đoạn căn bản không phải t ô huyền có thể phỏng đoán giống như nghĩ đến cái gì t ô huyền hướng thạch hành vi man dợ lễ việc này còn nhiều hơn làm phiền phiền tôn giả việc nhỏ việc nhỏ thạch thú ngẩng lên đầu bất quá bản đại gia đầu tiên nói trước cả huyết ma di bảo bên trong những cái kia vạn n ă m r ư ợ u lâu năm đều là bản đại gia vật trong bàn tay ngươi cũng không thể nhớ thương huyết ma di bảo không tệ thạch thú nói bản đại gia trước đó từ huyết ma miệng bên trong noi ra tới ngay tại hoàng cung dưới mặt đất nói là huyết ma vẫn là trước đem mình tất cả bảo vật đều giấu ở bên trong tô huyền hô hấp chi trệ một tòa vương cảnh tồn tại để lại bảo tàng lại kia huyết ma chính là ma đạo tu sĩ cả đời tất nhiên không biết kinh lịch nhiều ít giết chóc có giết chóc tự nhiên sẽ nhiều cấp người bà bối di bảo bên trong có lẽ trôn giấu rất toàn cục lượng bảo vật thế nào tiểu tử ngươi thật muốn nhớ thương bản đại gia rượu thạch thú cảnh giác tôn giả hiểu lầm tô huyền giải thích ta không uống rượu chỉ là nghĩ đến kia huyết ma khi còn sống l à vua di bảo bên trong tất nhiên cất giấu rất nhiều bảo vật liền những cái kia đồng nát sát vụn thạch thú mặt mũi tràn đầy hiềm nghi bớt nói nhiều lời tiểu tử nhanh đi đem kia huyết ma n u ố t bản đại gia con sâu rượu đều nhanh chui ra ngoài tô huyền cũng không nhiều lời lúc này huyết ma phân thân đã cũng nhanh muốn đem kia đẩy trời huyết xà thôn vệ sạch sẽ quanh thân khí cơ ba động cũng thình lình đạt đến nguyên thần thất trọng tiên so huyết ma cũng cao hơn nhất trọng đợi tất cả huyết x ả đều thôn vệ sạch sẽ về sau phân thân bay chống đỡ huyết ma bên cạnh thân đem một cái tay đặt ở huyết ma trên đỉnh đầu tại cao hơn nhất trọng thiên linh lực gáp c h ế xuống lít nha lít nhít huyết x ả từ huyết ma đỉnh đầu leo ra chui vào phân thân cánh tay mà cùng lúc đó thạch thú cũng không biết khi nào xuất hiện ở hai người một bên nó biếng nhác ghé vào huyết ma trên bờ vai mí mắt cũng rũ cụp lấy nghĩ đến tia huyết ma muốn đuồng ị c h thủ đoạn tất nhiên là không thể gạt được vĩ đại kỳ lần tôn giả tô huyền cao giọng nói hắn sợ thạch thú tại kia ngủ tiểu tử không sai không sai quả nhiên thạch thú giật mình bỗng nhiên đứng lên bốn cái chân nó rất thần k h í xem xét mắt huyết ma không phải bản tôn giả k h o á t lác liền cái này nhỏ ma thể tử mặc kệ hắn làm thủ đoạn là gì bản tôn giả sao thật đúng là bị bản đại gia nói chúng thạch thú nói bỗng nhiên dối ra một cái tay tại thời khắp ngàn cân treo sợi tóc bắt lấy một đầu sắp chui vào phân thân huyết xạ c h ư ơ n một trăm ba mươi động cơ cái này nhỏ ma tể h tử vẫn rất lợi hại thạch thú nắm lấy một đầu huyết xạ ý thức đều bị kéo vào trong trận không gian lại còn có thể khống chế phía ngoài n h ụ thân tô huyền thân hình xuất hiện hắn mắt nhìn trong tay thạch thú còn tại dãy r i a huyết x à sắc mặt nghiêm túc bởi vì không chỉ có là chính hắn nhìn không ra đầu này huyết x à có gì dị thường chính là cảnh giới đã đạt nguyên thần thất trọng tiên phân thân cũng nhìn không ra tới tôn giả tôi huyền hỏi máu này r á n bên trong có huyết ma nguyên thần h ừ tiểu tử ngươi liền vụn trộm vui đi nếu là không có bản đại gia cho ngươi xem cái này nhỏ ma tể t ử không chừng có một ngày liền đem ngươi cái này phân thân chiếm thạch thú ngẩm đầu khuyết chương lực nói thật cho ngươi biết chính là đại đế tới muốn chơi loại thủ đoạn này cũng chạy không thoát bản tôn giả con mắt nó tiếp lấy dôi ra một cái máuốt thưa không một nắm trong lúc mơ hồ tô huyền giống như nghe được một tiếng khiếp người kêu thảm cùng loáng thoáng gầm thét thanh âm sau đó thạch thú liền canh giữ ở huyết ma một bên để phòng đối phương lại thi trò cũ mà theo càng ngày càng nhiều huyết xà từ huyết ma trong thân thể leo ra quanh thân khí cơ cũng đang trở nên càng ngày càng yếu tương phản chính là tô huyền phân thân thì là càng ngày càng mạnh không lâu h ã n tử phân thân trên thân cảm nhận được một loại làm chính mình hít thở không thông lực lượng nguyên thần cựu trọng tiên tô huyền từ đối phương trên thân cảm nhận được một loại không giống bình thường lực lượng không giống với linh lực nó càng thêm thần bí cũng càng thêm huyền、ảo. ngoài ra hắn còn chú ý tới phân thân trong óc k i a lớn chừng bàn tay nguyên thần bây giờ đã dài tới ước chừng cao chín trượng lại nguyên thần nhìn qua sinh động như thật liền tựa như một tôn sống sinh linh phải biết phân thân nguyên thần cùng tô huyền thế nhưng là bộ dáng tôn giả hắn hỏi nguyên thần tu sĩ có thể hay không một chút nhìn tiếng người khác chỗ sâu trong óc xem thấu người khác nguyên thần tiểu tử người cái này hỏi không phải nói nhầm sao thạch thú mặt thù mày cho lẽ thường tới nói thấp cảnh giới tu sĩ tại cảnh giới cao tu sĩ trước mặt liền cùng không mặc quần áo giống như quần lót mà cũng phải bị xem thấu vất quá nha tôn giả còn xin chỉ giáo nhưng ư ờ i kia ở trong đầu mình thiết tốt cơm chế liền có thể phòng ngừa bị người nhìn trộm thạch thú giải thích nói ngươi là trận pháp sư cũng hiểu biết chỉ cần bày ra một đạo ở nạp trận liền có thể ngăn cách ngoại nhân điều tra cơm chế này kỳ thật cũng cùng trận pháp bản đại gia nói như vậy ngươi hẳn là thạo a t ô huyền mừng tỉnh đại ngộ nói cách khác hắn chỉ cần tại phân thân trong đầu bày ra một đạo cơm chế liền có thể phòng ngừa người khác nhìn thấy mình nguyên thần chỉ bất quá nếu như cảnh giới t r a n l ệ quá lớn cơm chế này vẫn là cùng không có bởi vì người khác có thể cường lực phá đi tôn giả tam u ấ n tôi huyền nghĩ tại phân thân trong đầu bày ra cơm chế sau đó để lúc nào đi hướng nơi khác tu luyện huyết ma phân thân thật không đơn giản h ắ n tự thân thiên tư muốn tăng trưởng cần dựa vào vàng l ớ p lánh mà huyết ma phân thân chỉ cần thôn vệ thôn vệ không chỉ có thể tăng trưởng thiên tư còn có thể tăng thêm cảnh giới dựa theo cái này l o g i như cho huyết ma phân thân thích hợp tu luyện hoàn cảnh đối phương trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành là đế cảnh hẳn không phải là việc khó gì như thế một ý kiến hay thạch thú cận đầu phân thân không ở trên thân thể người, người khác cũng nghe không đến trên người, người ma vị tiểu tử ngươi có thể để hắn đi hướng trời đoạn huyên nơi đó là ma đạo địa bản ngươi phân thân mặc kệ làm cái gì ở bên trong sự tình cũng sẽ không có tu sĩ chính đạo qua bên kia truy sát ngươi trời đoạn huyên không tệ thạch thú giải thích nói nơi đó là chính đạo nhân sĩ cấm địa chỉ có ma tu có thể nhập hắn nói xong lại thần thần bị bí t i ể u tử đừng trách bản đại gia không có nhắc nhở ngươi trời đoạn huyên bên trong thế nhưng là cất giấu khó lường tạo hóa có thể để cho vô cực tiên tôn tọa hạ kỳ lân tôn giả gọi là khó lường tạo hóa có thể thấy được bên trong tạo hóa chỉ sợ không phải tầm thưởng tô huyền không khỏi hỏi xin hỏi tôn giả ra sao tạo hh ó a ắ hắc. c thạch thú gật gù đắc ý không có điểm chỗ tốt b ả n đại gia làm sao có thể bạch bạch nói cho ngươi làm gì tiểu tử ngươi cũng phải cho b ả n đại gia tìm một v ò trăm ngàn vạn năm lao cựu có lẽ ngày nào tâm t ì n h tốt liền đều nói cho ngươi biết tô huyền liếc mắt trăm ngàn vạn năm hắn hai đời cộng lại đều không có năm mươi năm lại dạng n à y năm rượu dù là lúc trước sản xuất lúc chỉ là phạm cựu bây giờ đều có thể xưng là trí bảo như thế nào tô huyền có thể nhung tràm cùng lúc đó tô huyền phân thân quanh thân khí cơ cũng bắt đầu chuyển đến kịch liệt ba động thạch thú nâng lên đầu hắn h i ế p mắt nhìn xem phân thân lại hướng huyết ma liếc mắt bạn đại gia nói không sai chứ n g ư ơ i cái này phân thân n u ố t huyết ma bước vào động khư c h i cảnh vừa vặn dứt lời từ huyết ma đỉnh đầu lập tức tuân ra rậm rạp huyết x à những này huyết x à tranh nhau chen lấn chui vào phân thân thân thể tiếp tục lớn mạnh lấy hắn khí cơ thạch thú từ huyết ma trên bờ vai nhảy xuống tiểu tử trước cách xa một chút không phải một hồi riêng là hắn khí cơ là có thể đem người cho đánh chết đừng nói một hồi ngay tại lúc này tô h u y n cũng cảm giác sâu sắc bị cỗ này khí cơ chèn ép khó chịu hắn di hình hoán vị trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài mười d ặ n nhưng mà cho dù là cách xa nhau mười dặm hắn cũng vẫn là cảm thấy khó chịu bạch bên ngoài ba mươi dặm bên ngoài năm mươi dặm trăm dặm lúc này tại tô huyền trong tầm mắt phân thân vẹn vẹn chỉ là một cái cực nhỏ cực nhỏ điểm đen thạch thú cũng xuất hiện tại một bên hắn nhảy đến tô huyền trên bờ vai ngáp một cái tiểu tử đem nơi đây sự t ì n h xử lý xong lại gọi ta bản đại gia muốn trước ngủ một hồi tôn giả k i ê u huyết ma yên tâm thạch thú từ từ nhắm hai mắt lười nhắc đạo hắn đã lật không nổi cái gì bọc nước một hồi trực tiếp chụp chết là được tô huyền nhẹ gật đầu bây giờ huyết ma cảnh giới đã thoái hóa đến thần tàng thất trọng tiên phân thân của hắn hoàn toàn chính xác có thể một bàn tay đem nó trục chết hắn nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm phân thân phá cảnh mắt trần có thể thấy từ phân thân thể nội xuất hiện năm đạo lộng lây quan g đoàn quan g đoàn hiện lên ngũ sắc thanh đỏ hoàn g bạch h ắ c bọn chúng phân biệt đối ứng nhân thể ngũ tạo tại phân thân trước bụng vị trí chậm chạp xoay tròn tiếp lấy càng chuyển càng nhanh cho đến hiện ra t à n ảnh trong lúc mơ hồ t ô huyền giống như nhìn thấy ngũ đại quang đoàn đang không ngừng hướng trong cơ thể xoay tròn bọn hắn càng chuyển càng sâu dần, dần sắc thái biến mất không thấy gì nữa biến thành. Một cái vòng xoáy. một cái làm cho người tê cả ra đầu lại ưu ám không biết bao sâu vòng xoáy khư theo bản năng t ô huyền một ngụm nói ra cái này vòng xoáy danh sưng chúng tướng động thiên cũng là khư bất quá chúng tướng động thiên chủ nhân chính là nửa bước vương cảnh bên trong đã coi như là một tòa tiểu thế giới mà p h â n thân khư miễn cưỡng chỉ có thể s ư n g là động thiên ban đầu hình thái Vâng anh. trên bầu trời bỗng nhiên bắt đầu mưa t ô huyền mừng rỡ ngầm đầu nhìn những ngày giọt mưa dị tượng hắn thì thảo g ọ t mưa chính là do thiên địa ở giữa linh lực á p súc mà thành tinh hoa bọn chúng liên tục không ngừng rơi vào phân thân chung quanh tiến vào hắn động khư bên trong thật lâu trận mưa này mới xem như dừng lại chương một trăm ba mươi mốt lao ngục nô một người tu sĩ mơ mơ màng màng mở tóm mắt đợi thấy rõ chung quanh cảnh tượng về sau từng đoạn phủ đuổi đã lâu ký ức trong đầu hiện hiện bạch hạc đạo tông bày tông thi đấu đan khí p h ù trận tứ nghệ đều thông ta ác tơ máu kinh tiên biến cố ta không phải đại ngụy vương hướng thái tử ngụy vô đạo ta là đến đây tham quan bạch hạc đạo tông thử đạo thi đấu tà tu bạch hồng tô huyền đúng tựa như là tô huyền ngăn cơn xóng g ữ vận dụng gì kinh khủng chất pháp tiếp lấy ta liền đi một thế giới khác kinh lịch mấy đời nhân sinh tên này tán tu mặt lộ vẻ giật mình bởi vì hết thảy hắn đều nhớ lại cùng lúc đó thi đấu khu vực bên trong mấy chục vạn tu sĩ cũng đều đứng dậy bọn hắn nghị luận ở mỹ có người đang đàm luận một cái thế giới khác p h â n khích có người vẫn còn luân hồi di chứng thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh đương nhiên càng nhiều người đều là đang đàm luận bọn hắn sau khi hôn mê đến t ộ n cùng đã xảy ra chuyện gì chư vị chư vị kinh tiên h bí văn kinh tiên h bí văn đang lúc mấy chục vạn tu sĩ vẫn còn mờ mị thời khắc có một người tu sĩ từ đằng xa chạy tới đạo hữu ra sao bí văn có người ngăn lại hắn hiếu k ỳ hỏi người này trên mặt còn mang theo rung động nghe vậy hắn nói tại hạ không nói trước ra sao bí văn chư vị còn nhớ đến chúng ta trước đó quan chiến lúc k i a đột nhiên xuất hiện tơ máu cái này làm sao không nhớ kỹ lúc ấy cả mảnh trời đều là những cái k i a lít nha lít nhít tơ máu suýt nữa dọa cho chết cái này ta ngược lại không nhớ kỹ chu mộ chỉ biết hôm qua ban đêm trở về lúc liền chẳng biết tại sao một ngủ không tỉnh cho đến mới mới tỉnh lại người đây cũng là bởi vì bị k i a tơ máu vào thể bị người khống chế t chư vị còn nhớ rõ thuận tiện tia sưng có kinh thiên bí văn n ờ i lập tức mở miệng sở dĩ tạo thành những tia máu kia nguyên nhân là bởi vì hoàng tộc hoàng tộc đạo hữu ngươi là nói bạc thị hoàng tộc không phải còn có thể là ai hắn kích động nói hoàng tộc cần giấu đi mấy ngàn năm lâu cho đến hôm nay mới bạo lộ ra kỳ thật bọn hắn tu chính là ma đạo ma đạo hoàng tộc lại là người trong ma đạo còn công khai thống trị phiến đại địa này nhiều năm như vậy t r ờ i chẳng lẽ liền không có người phát hiện sao cái này giấu thật sâu tại hạ trước đó không lâu còn muốn tiến vào thánh đức học viện vạn hạnh bởi vì trong nhà sự tỉnh trí hoãn không có tiến vào ma quận không đúng hoàng tộc là ma đạo ta người h hắn ớ được c bọn n ũ kia đưa tay cao giọng nói hoàng tộc muốn đem chúng ta tất cả mọi người hiến tế cho ma vật cũng may bạch hạc đạo tông đã đem hoàng tộc chấn áp t có người nghe vậy hít sâu một hơi đạo hữu ngươi nói hoàng tộc bị bạch hạc đạo tông chấn áp bạch hạc đạo tông ách có mạnh như vậy sao như tại hạ nhớ không lầm mười năm trước bảy tông thi đấu bạch hạc đạo tông tại bảy đại tông môn bên trong vẹn vẹn xếp hạng thứ tư chư vị hắn giải thích nói không phải bạch hạc đạo tông mạnh bao nhiêu kỳ thật chấn áp hoàng tộc chính là trước đó vị kia tại tứ nghệ thi đấu bên trên đều đoạt được khôi thủ tô huyền tô huyền còn có không chỉ là hoàng tộc mà khác sáu đại tông môn cũng cùng hoàng tộc có cấu kết cũng bị kia tô huyền cho chấn áp nghe nói bây giờ đem bọn hắn giam giữ ở trong dây núi lâu thi đấu khu vực dần dần hoàn toàn yên tĩnh rất nhiều người mở to hai mắt nhìn xem nói chuyện người kia thậm chí hoài nghi đối phương có phải điên rồi hay không hoàng tộc vì bạc thị hoàng tộc kẻ thống trị thực lực mạnh không người dám can đảm ngỗ n g ị c h sáu đại tông môn mặc dù thực lực không bằng hoàng tộc nhưng bọn hắn coi như đơn thuần một cái điểm đi cả nhắc toàn bộ hoàng t r i ề u đều phải đột một ba đột một mà người này lại nói hoàng tộc cùng sáu đại tông môn liên thủ lại bị linh h ả i c ả n h tô huyền cho c h â n áp chẳng lẽ là ta còn chưa tỉnh ngủ nguyên cớ có người thì thảo không phải tại sao lại có người nói chuyện như thế ăn nói bừa bãi đâu thật muốn nói đến đích thật là ngươi còn chưa tỉnh ngủ bên cạnh có người mang theo súng kính tại hạ nhớ tin tưởng lúc ấy có vị ma tu cường đại đến ngay cả bạch hạc đạo tông cao nhân cũng không đủ sức phản kháng là tô huyền hắn thúc giục m ư ờ i phần đại trận đáng sợ k i a ma tu mạnh đáng sợ k h ô n g chế một con chân long không thể địch nổi là tô huyền hắn ngăn cơn sóng giữ bốc lên bỏ mình nguy cơ tuyệt địa phản kích để k i a ma tu c ụ ộ đuôi bỏ trốn mất dạng như thế xem ra ma tu đuôi bỏ trốn mất dạng như thế xem ra ma tu là bại người thắng sau cùng là tô huyền vì sao không thấy bạch hạc đạo tông người chẳng lẽ chẳng lẽ tô huyền là vì cứu chúng ta đã bỏ mình hay sao cái này cái này cái này trước mắt có ba trăm bảy mươi chín một trăm m ư ơ i tên luyện thể cánh tu sĩ cho rằng ngươi là quên mình vì người tại thế phật sống trước mắt có ba trăm sáu mươi chín nghìn tám trăm ba mươi hai tên luyện thể cánh tu sĩ cho rằng ngươi là hiếm thấy trên đời khoáng thế kỷ tại trước mắt có sáu trăm chín mươi hai nghìn một trăm ba mươi hai tên luyện thể cánh tu sĩ cho rằng ngươi có thiên tư yêu n g h i ệ thiên t tài tu luyện trước mắt có năm trăm sáu mươi ba nghìn hai trăm mười ba tên luyện thể cánh tu sĩ tại thế phật sống vàng lấp l á n h tiến độ tám mươi bảy ba hai t ba hai ít hít hít phải t r ă n g vàng lấp l á n h khoáng thế kỷ tại vàng lấp l á n h tiến độ sáu m ư ơ chín hai ba t r m ba ít hít hít phải t r ă n g vàng lấp l á n h t h i ê n tư yêu n g h i ệ t vàng lấp l á n h tiến độ lúc này tôi hiện đang đứng tại nội môn một tòa địa hạ lao trong ngủ. Đã từng bạch hạc đạo tông cũng không có tòa này lao ngục bởi vì muốn giam giữ rất nhiều nguyên thần cảnh tu sĩ tô huyền để phá vỡ mà vào động thư cảnh phân thân chuyên môn kiến tạo nơi này tô huyền vung tha ta vung tha ta cầu ngươi ta nguyện đem ta tất cả đều cho ngươi chỉ cầu ngươi cho một con đường sống ta là chân hư đạo tông tông chủ ngươi bạch hạc đạo tông sao có thể làm sao dám đem bùn tông chủ nhốt tại nơi này thả ta ra ngoài thả ta ra ngoài ta không muốn dồn bỏ chính đạo là hoàng tộc bất ta là hoàng tộc bất t a ta muốn gặp tư trung ta muốn gặp các ngươi tông chủ trong lao ngục giam giữ có sáu đại tông môn tông chủ một ít trưởng lão ngoài ra chính là trong hoàng tộc người như hoàng vệ quân cung nữ ngự tiền thị vệ bạc hoàng cùng hoàng tộc lao bất tử cộng lại không sai biệt lắm có gần ngàn người nhiều tô huyền cất bước đi ra tòa này lao ngục kỳ thật chỉ cần hắn nghĩ còn có thể lại bắt mấy chục vạn tù phạm bởi vì ngay tại bạch hạ sơn mạch bên ngoài còn có mấy chục vạn hoàng tộc quân đội vây khốn chương một trăm ba mươi hai dương mưu bệ hạ vẫn còn chưa có tin tức chuyển đến sao hồi đại tướng quân từ khi bệ hạ đưa tin để cho chúng ta tới đây tiếp ứng về sau liền lại không tin tức chuyển về lúc này bạch hạc sơn mạch bên ngoài đang có một chi khổng lồ phi hành bảo thuyền đội tàu đem một chỗ cửa hải vây chật như nêm tối trung ương một chiếc bảo thuyền phía trên nổi danh m ặ c tướng quân giáp trụ đầu bạc láo giả chính híp mắt nhìn qua bên trong d ã y núi thứ nơi này hướng bên trong d ã y núi nhìn trong tầm mắt bạch hạc sơn mạch thật giống như trải qua địa long xoay người cảnh hoàng tản khắp nơi như vậy thời gian dài vẫn là bặt vô âm tín hắn bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói bậy hạ bọn hắn hẳn là tao nộ bất chắc lời này rơi xuống chung q u n tướng lĩnh lập tức sắc mặt đại biến có người lúc này nổi giận đùng đùng, thật là lớn d á m đ ố i ta đương t r i ề u bệ hạ đạo thủ đại tướng quân hạ lệnh đi sớm đi đi vào có lẽ còn có thể nghĩ cách cứu viện bệ hạ tất nhiên là bạch hạc đạo tông ra tay đại tướng quân chỉ cần ngài một đạo ra lệnh mặt tướng lập tức san bằng tòa dạng núi này mặt tướng x i n chiến bạch hạc đạo tông tông chủ đại điện trong điện bầu không khí có chút tiến lặng bởi vì mọi người vừa mới kinh lịch một trận diện tông chi nạn nếu không phải bởi vì có tô huyền xuất thủ ở đây có một cái tính một cái chỉ sợ đều đã bước lên hoàng t i ệ lộ khu khu cụ tông chủ tư trung còn tại thỉnh thoảng h ó khan bất quá nuốt màu xanh vỏ trứng hắn đã không có trở ngại c h ư vị tư trung sắc mặt tái nhuận nhìn xem trong điện tất cả t r ư ở n g lão bây giờ trong lao n g ụ chỗ c giam giữ những người kia xử lý như thế nào mọi người không ngại đối với cái này t h ư ơ n g n g h ị một chút tông chủ cái này còn cần thương nghị có trưởng lão cảm xúc kích động hoàng tộc bọn hắn làm lần đầu tiên liền đừng trách chúng ta làm mười lăm muốn ta nói đem bọn hắn tất cả đều xử lý nói không sai ta bạch hạc đạo tông suýt nữa bị bọn hắn diệt tông sâu như vậy thù lại hận chỉ có lấy máu mới có thể hận không ổn không ổn hoàng tộc đem sự tình làm tuyệt không lưu đường lui hiện tại hậu quả tất cả mọi người đã trông thấy nếu ta bạch hạc đạo tông cũng giống hoàng tộc như vậy đem sự tình làm thuyện nếu là xử lý bất đương sợ rằng sẽ đi hoàng tộc đường lui a nói hiệu nói vượn ta bạch hạc đạo tông bây giờ đã cùng hoàng tộc kết làm từ thủ không phải hắn chết chính là ta vong chuyện này không có lại thương chỗ trống nhất định phải đem bọn hắn trừ sạch vượt q u a tư trung đoán trước ở đây trưởng lão bên trong lại còn có người nghĩ di hòa v i quý hoàng tộc liên thủ sáu đại tông môn suýt nữa làm ta bạch hạc đạo tông hủy diện ở đây chư vị rời khỏi người vẫn cũng chỉ có cách nhau một đường tư trung nói thưa trung lắc ã o nói không sai bất đầu hắn nhìn xem ở đây tất cả trường lão cho nên tin nào đó quyết định là đem trong lao ngục tất cả mọi người giải quyết tại chỗ lời nói bình tĩnh lại tràn đầy sắc khí rất nhiều trưởng lão trong lòng nghiêm nghị bởi vì nếu đem trong lao ngục tất cả mọi người giết chết đến lúc đó bạch hạc đạo tông cũng chính là tại hướng sáu đại tông môn cùng bạc thị hoàng tộc khai chiến tông chủ việc này coi là thật không còn hào hào suy tính một chút sao không quá mức tốt cân nhắc tư trung thần sắc nhàn nhạt, nhạt ta bạch hạc đạo tông bây giờ chỉ còn cái này một lựa chọn hướng hoàng tộc cùng sáu đại tông môn khai chiến t ô huyền có chút kinh ngạc tư trung ho khan vài tiếng gật đầu nói thế cục phát triển như thế chúng ta đã không có lựa chọn nào khác hắn lại hỏi ta tìm ngươi đến chính là muốn hỏi ngươi nhưng có biện pháp chấn áp dây núi bên ngoài những cái kia hoàng tộc quân đội vây khốn bạch hạc sơn mạch quân đội có vài chục vạn quân tốt bọn hắn có là hoàng thành thành b ệ quân có là hoàng cung cấm vệ còn có biên cương biên quân khổng lộ như thế lực lượng cơ hồ có thể quét ngang bạch hạc đạo tông hồi tông chủ như tại dây núi bên ngoài đệ tử đối bọn hắn không có biện pháp tô huyền nói như thế hắn cũng không muốn bại lộ mình huyết ma phân thân hiện nay cơ hồ đã không người biết được hắn tại tu luyện ma đạo duy nhất biết được việc này chỉ có bạch hạc đạo nhân bất quá cũng bị hắn dùng đại trận thanh trừ đoạn trí nhớ kia dây núi bên ngoài không được cũng chính là nói. thư cần bọn h ắ trung rất là cảm động mà cảm động sau khi hắn lại là liên tục ho khan vài tiếng có ngươi vì tông môn đệ tử là ta bạch hạc đạo tông mấy ngàn năm đã tu luyện phúc phận tông chủ quá khen có gì quá khen nếu không phải ngươi bây giờ bạch hạc đạo tông đều đã không còn tồn tại tô huyền không có lại tiếp tục cái đề tài này hắn ngược lại hỏi không biết tông chủ muốn thế nào đem hoàng tộc quân đội dẫn vào dây núi trước đó đại trận thôi động thời điểm bọn hắn chắc hẳn cũng nhìn ở trong mắt có thể sẽ không tùy tiện vào cuộc thư trung nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn quyết định cáo chi tô huyền ta sẽ ở thi đấu khu vực ngay trước mấy chục vạn tu sĩ trước mặt công khai đem bạc hoàng bọn hắn giải quyết tại chỗ đây là dương mưu dây núi bên ngoài quân đội nếu là biết được bạc hoàng liền bị tử hình lấy thân phận của bọn hắn làm sao có thể ngồi nhìn m tông chủ ngưu kế hay ha ha t ư trung lắc đầu bật cười nếu là đệ tử còn lại hắn đương nhiên sẽ không cáo chi việc này nhưng tô huyền cũng không giống nhau không chỉ có cứu vớt bạch hạc đạo tông chính là luận thực lực to như vậy bạch hạc đạo tông cũng không một người là đối thủ của hắn hắn lại nghĩ tới một chuyện mặt khác tô huyền đợi đem hoàng tộc quân đội chấn áp về sau cùng hoàng tộc sáu đại tông môn chiến đấu ngươi liền không cần tham gia tại trong tông nghỉ ngơi cho tốt là đủ tông chủ đệ tử cũng là bạch hạc đạo tông một phân tử làm sao có thể trơ mắt nhìn xem đồng môn các sư huynh đệ ở tiền tiến tuyến liều chết chém giết ngươi không giống tư trung nhữ mày cùng hoàng tộc sáu đại tông môn một trận chiến sinh tử khó liệu ngươi vì ta tông tử trước tới nay có thiên phú nhất đệ tử đến lúc đó bọn hắn tất nhiên sẽ l i ề u lĩnh hướng ngươi xuất thủ đệ tử nguyện vì tông môn tử chiến ngươi đã vì tông môn làm đủ nhiều đệ tử nguyện vì tông môn tử chiến ai tô huyền thái độ sở dĩ kiên quyết như thế cũng không phải là đối bạch hạc đạo tông q u á tử trung mà là bởi vì huyết ma di bảo từng v ì vương cảnh huyết ma phía trước không từ lâu đã bị tô huyền phân thân một bàn tay trục h ế t mà lưu lại di bảo liền tại hoàng cung dưới mặt đất bạc thị hoàng tộc nội tình thâm hậu vẹn vẹn lấy tô huyền lực lượng một người không n mượn phân thân trợ r ú t không có khả năng tiến vào hoàng cung nhưng nếu là đi theo bạch hạc đạo tông đại bộ đội đánh vào đi liền không đồng dạng chương một trăm ba mươi ba không chết không thôi thật to gan hắn bạch hạc đạo tông thật to gan bảo t h u y ê n phía trên có tướng linh khí khí tức quanh người đều trở nên cùng bạo đại tướng quân hạ lệnh đi hôm nay không đem bạch hạc đạo tông san thành bình địa ta đủ bay cao ba chữ viết ngược lại quả thực là triều ta vương pháp vì không có gì theo mặt tướng nhìn hắn bạch hạc đạo tông cũng không tiếp tục tồn tại cần thiết hừ ta ba mươi vạn đại quân ở đây một hồi lao tử ngược lại muốn xem xem hắn bạch hạc đạo tông còn dám hay không kêu căng như thế tuy nói các tướng lĩnh đều tại la hét xuất trình nhưng đầu bạc lao giả nhưng thủy trung do dự đại trận kia lúc trước hắn nhìn ở trong mắt khí cơ thâm thủy không lường được lấy lao giả kiến thức thậm chí căn bản nhìn không rõ kia là cỡ nào phẩm giai trận pháp nếu là tiến vào bên trong tất nhiên là hữu tử vô sinh nhưng bệ hạ sắp bị xử tử hình hắn làm bạch thị hoàng triều đại tướng quân làm sao có thể ngồi nhìn thi đấu khu vực náo động khắp nơi xôi t r o chỉ vì hôm qua mới cấy long liễn mà đến bạc hoàng bây giờ lại bị mặc lên công xiềng còn có mấy đại tông môn tông chủ và một ít trưởng lao nhóm đều là như cùng chết tủ đây là kinh t i ê n chỉ biến không thấy tô huyền chẳng lẽ hắn đúng như trong truyền thuyết như vậy vì cứu chúng ta đã bỏ mạng hay sao phải như vậy chứ v ị nhìn những cái kia bạch hạc đạo tông trưởng lao từng cái sắc mặt đều khó coi có lẽ là bởi vì tô huyền bỏ mình mới tạo thành bọn hắn tâm tình xa suốt đáng tiếc đáng tiếc ra như thế có thiên phú người lại như vậy tráng niên mất sớm ai trong truyền thuyết hắn nhưng là thành đế tri tư tại hạ cuối cùng minh mạch vì sao trong cổ tịch ghi lại những cái kia đại đế số lượng ít như vậy bốn chữ trời cao đấu kỵ anh tài tô huyền bây giờ danh khí rất lớn bởi vì mọi người ở đây thảo luận nhiều nhất chính là hắn mà giống nghị luận bạc hoàng những n à y tù nhân thanh âm mặc dù cũng có nhưng đều bị tô huyền tô huyền thanh âm ép xuống thì tông chủ n g ư ơ i bạch hạc đạo tông sao có thể như thế trong đám người đ ỗ n g nhiên có hơn mười người lão giả thang giữa không trùng liêu tuyết phong chính là ta chân hư đạo tông tông chủ n g ư ơ i bạch hạc đạo tông có tư cách gì muốn ở đây đối với hắn dùng hình vị này chân hư đạo tông trường lão có lẽ còn chưa hiểu chúng ta hai tông bây giờ quan hệ tư trung tái nhợn như mặt thần xác đạo mạc từ ngươi tông tông chủ hướng ta bạch hạc đạo tông xuất thủ một khắc kia trở đi hai chúng ta tông đã là đến không chết không thôi hoàn cảnh người trưởng lão này không nghĩ tới mình lúc trước còn tương trợ bạch hạc đạo tông nhưng mà tư trung lời nói lại như thế nhân tâm thì tông chủ t h a n h â m hắn run r ậ y thật sự không thể vãn hồi sao tư trung chậm chạp mà kiên quyết l ắ t đầu người trưởng lão kia thân thể lung la lung lay nửa ngày hắn bỗng nhiên ngầm đầu ngươi là nghĩ nhân cơ hội này diễn ta sáu đại tô môn độc lưu ngươi bạch hạc đạo tông tư trung trầm mặc không cho trả lời thì ra là thế thì ra là thế chân hư đạo tông trưởng lão cười ha ha cũng khó trách nếu ta ngồi tại vị trí của ngươi tốt đẹp như vậy thời cơ cũng nghĩ lấy hoàng tộc mà thay vào hắn dường như đ i ê n cuồng lại trợt lầm b ầ m vận mệnh tốt quả nhiên là vận mệnh tốt ti tông chủ không thể không nói n g ư ơ i bạch hạc đạo tông nhặt được một vị đệ tử giỏi đệ tử giỏi tự nhiên là nói tô huyền tư trung cũng không lại cùng đối phương nát miệng mà là hướng một trưởng lão nói trần trưởng lão được xưng là trần trưởng lão người thăng giữa không trung hắn cất cao giọng nói bởi vị bậc thị hoàng tộc tu luyện ma đạo muốn lấy mấy chục vạn sinh linh hiến tế mà cầu ma nay thụ ta bạch hạc đạo tông chấn áp tại buổi trưa h i t r ạ m đặc biệt cáo khắp thiên hạ khắt ngoài có thanh vân đạo tông chân hư đạo tông chờ sáu đại tông môn vứt bỏ chính mà ném ma ta bạch hạc đạo tông vì ước vạn sinh linh mà tính đặc biệt hướng sáu đại tông môn hạ đạt chiến thư dùng cái này trừ ma toàn trường im mắng chỉ có trần trường lão thanh âm đàm thoại truyền khắp toàn trường ở đây không biết nhiều ít tu sĩ đều là cảm thấy chấn động trong lòng không thôi lấy một tông chi lực hướng sáu đại tông môn tiên chiến sở cầu chỉ vì trừ ma phải biết có sáu đại tông môn cũng tất nhiên có bạc thị hoàng tộc bạch hạc đạo tông đây là tại hướng trên phiến đại địa này tất cả thế lực cường đại đồng thời tuyên chiến khẩu khí thật lớn cũng không sợ ngươi bạch hạc đạo tông đem răng vỡ nát đột nhiên giữa thiên địa có một đạo thô kệch tiếng giống vang lên tất cả mọi người vô ý thức lần theo thanh â m nhìn lại chính là nhìn thấy phương xa có một mảnh lớn điểm đen hướng bên này mà tới giống như cá giết sang sông theo điểm đen càng ngày càng gần kia là lít nha lít nhít bảo thuyền bảo thuyền phía trên c ắ m đầy quân kỳ có kiến thức rộng rãi người kinh hài nói biên quân là biên quân biên quân sao tới nơi này kia là hoàng cung cấm vệ trời còn có thánh đức học viện người nhiều như thế hoàng tộc quân đội cái này hoàng tộc đây là sớm cũng đã chuẩn bị kỹ càng khai chiến sao liếc nhìn lại bảo thuyền phía trên túc sắt chi ý như là ngưng tụ thành một đoàn s á t khí làm cho người thể xác tinh thần cũng vì đó phát lệnh hoàng tộc quân đội cũng không phải phạm nhân bọn hắn mỗi một cái đều là tu sĩ lại tu có chuyên môn vì chiến trường mà thành chiến trận quy mô tác chiến thập phần cường đại bạch hạc đạo tông chỉ sợ s o n g nhiều như thế quân đội đều có thể quét ngang bảy đại tông môn bạch hạc đạo tông còn có nhiều như vậy trưởng lao thủ thường làm sao có thể là đối thủ cái này bạch hạc đạo tông nếu là bị diện cái kia còn có chúng ta đường sống sao đại trận bạch hạc đạo tông thế nhưng là tồn tại một tòa kinh khủng trận pháp cái kia trận pháp là từ tô huyền điều khiển nhưng tô huyền đã chết ngươi chẳng lẽ để hắn từ vách quan tài bên trong nhảy ra khởi động trận pháp không phải không được hoàn g t ộ c quân đội mang tới cảm giác g á p bách mạnh đơn giản làm cho người ngạt t ở mà theo bọn hắn bay gần giống như cả m ả n h trời đều đã bị bọn hắn chỗ che đậy tối t ă m không mặt trời dám đ ố i bệ hạ dùng hình hôm nay lao tử liền đưa ngươi cái này bạch hạc đạo tông san thành bình đ i ệ chó gà không tha một tướng linh nói gầm thét các huynh đệ kết t r ậ vâng t ư ơ n g quân mắt trần có thể thấy trên bầu trời giống như xuất hiện một con mười phần khổng lồ hắc hổ hắc hổ dài đến mấy trăm t r ư ợ n g ngao thứ nhất âm thanh giống phẳng phất thẳng vào tâm linh làm cho phía dưới không biết nhiều ít người bị choáng rồi một lát kết trận kết trận từng đạo thanh âm v a n g vọng trên bầu trời cũng theo đó xuất hiện mấy cái kinh khủng tự thú nhưng cũng liền tại lúc này bạch hạc đạo tông nội môn khu vực đ ỗ n g nhiên có một đạo khí tức càng khủng bố xuất hiện cái đó là tất cả mọi người nghiêng đầu nhìn lại liền gặp bên trong dãy núi xuất hiện một vải cao mười triệu cự nhân cự nhân càng lên càng cao dần dần dài tới trăm triệu mấy trăm triệu hơn ngàn trượng giống như cao bằng trời thứ nhất đầu đen nhánh tóc dài dối tung gương mặt t u ấ n g i ậ t trọng yếu nhất chính là hắn thân mang bạch hạc đạo tông nội môn đệ tử áo bảo chương một trăm ba mươi bốn kết thúc cái đó là tô huyền một đạo trong vui mừng sen lẫn n ồ n g đậm không dám tin tiếng nói vang lên chính là tô huyền là hắn hắn không chết được cứu rồi chúng ta được cứu rồi người khổng lồ này t quả nhiên là h ả o h ả o khí thế khủng bố vô số tu sĩ cảm thấy vui mừng đan sen trên bầu trời kêu bốn cái to lớn cự thú đã mười phần kinh khủng nhưng mà từ tô huyền biến thành cự nhân lại là làm bọn hắn thể s á p tinh thần cũng vì đó run dày không thôi chính là tại thị giác bên trên kia hát hổ thiên cầu tại cự nhân trước mặt cũng như tiểu bất điểm nhi cái này làm sao có thể từng người từng người tướng lĩnh đứng tại bảo thuyền bong tàu phía trên rung động nhìn qua kia giống như cao bằng trời cự nhân rút lui rút lui đầu bạc lao giả đã sắc mặt đại biến hắn gầm thét mang theo bệ hạ lập tức rút lui nơi đây nhanh từ biên quân biến thành hát hổ phản ứng nhanh nhất mang theo nồng đậm sát khí nào về phía thi đấu khu vực vị trí trung tâm nhưng tô huyền chỉ là n h i đầu lượng kia hát hổ một chút lập tức cái này to lớn hát hổ liền truyền đến một tiếng rú thảm tiếp lấy toàn thân tách rời tiêu tán ở không chỉ một cái l ư ớ c mắt liền đánh chết một con nguyên thần cảnh hát hổ khủng bố như thế sức chiến đấu không chỉ có là hoàng tộc bạch hạc đạo tông các trưởng lão cũng xuất phát từ nội tâm cảm thấy hoảng sợ cái này vẫn là tô huyền sao a không vô số biên quân sĩ tốt từ không trung bên trên rơi xuống hát hổ b ă n g diện bọn hắn cũng nhận khác biệt trình độ thương thế thậm chí có người tại chỗ vẫn lạc liền thấy bầu trời bên trên tựa hồ rơi ra mưa người gần mười vạn người rơi trên mặt đất tiếng k ê thảm thiết liên tiếp chạy chạy a hoàn g t o à quân đội dọa đến sợ vỡ mật tại từng tiếng hoảng sợ lời nói phía dưới ngay cả bảo thuyền cũng đều bỏ đi không thèm để ý hận không thể nhiều sinh ra hai cái đùi hướng dây núi bên ngoài bỏ chạy chi tiết thật vất vả làm cho bọn hắn tiến vào đại trận phạm vi bao phủ vì huyết ma di bảo tô huyền lại sao có thể có thể dễ dàng như thế bông u tha bọn hắn ở dưới ánh mắt của hắn mặt khác ba con cự thú đều là băng tán mấy chục vạn quân đội quân tốt tựa như hạ như sủi cạo liên tục không ngừng rơi vào dưới đáy cùng lúc tô huyền cũng vận dụng đại trận đưa chúng nó lực lượng toàn thân giam cầm cũng trói buộc thập tương đô thiên đại trận lực lượng yếu hóa thật nhanh một bên vội vàng chấn áp hoàng tộc đại quân tô huyền cảm thấy không khỏi đối đại trận lực lượng yếu hóa tốc độ cảm thấy giật mình hắn có thể cảm nhận được mình cố này từ đại trận biến thành thân thể lực lượng ngay tại cực tốc hạ xuống mà đợi đến đem sáu đại tông môn một ít trưởng lão cũng đều chấn áp lúc đại trận lực lượng t ì n h lình đại yếu hóa đến đệ ngũ cảnh đối ứng tu sĩ cảnh giới cũng chính là động cơ đây cũng là vận dụng sát trận hậu quả tô huyền cấp tốc đem cố này khổng lộ thân thể thu hồi hắn sát mặt nghiêm trọng như trước đó đối phó huyết ma ngay từ đầu liền thôi động sát trận ta khả năng ngay cả một khắc đồng hồ thời gian cũng không kiên trì nổi hắn không khỏi may mắn trước mắt có 428.731 t ê n luyện thể cảnh tu sĩ cho rằng ngươi đã vô địch bạc thị hoàng triều trước mắt có 399.832 t ê n luyện thể cảnh tu sĩ cho rằng ngươi là hiếm thấy trên đời khoáng thế kỷ tại trước mắt có tại đem hoàng tộc quân đội trấn áp về sau bạch hạc đạo tông tất cả trưởng lão đệ tử liền tuân tông chủ chi lệnh bắt đầu một trận phiến đại địa này trước nay chưa từng có trừ ma chi trinh từ khoảng cách gần nhất huyền minh đạo tông bắt đầu mấy vạn đệ tử tại trưởng lao xuất linh giới tiêu hao mấy tháng thời gian liên tiếp bại lục đại đạo、tông. này sáu tông bởi vì tông chủ các tông bị giết cũng vô chủ sự tình người mà lại có truyền ngôn tông chủ tìm nơi nương tựa ma đạo tất cả đều không có chiến ý bởi vậy sáu tông trưởng lão các đệ tử tại bạch hạc đạo tông t r i n h phạt phía dưới hoặc là bị giết hoặc là bị bắt hoặc là đào tẩu đến tận đây trường tôn mấy ngàn năm lâu bảy tông các cục triệt để kết thúc trước mắt có một nghìn bảy trăm ba mươi mốt tên linh hải cánh tu sĩ cho rằng ngươi là một linh hải tứ trọng thiên tu sĩ trước mắt có hai nghìn bảy trăm ba mươi mốt tên linh hải cánh tu sĩ cho rằng ngươi là một linh h ả i ngũ trọng thiên tu sĩ trước mắt có một nghìn chín trăm ba mươi ba tên linh h ả i cánh tu sĩ cho rằng ngươi là một linh h ả i lục trọng thiên tu sĩ trước mắt có một nghìn ba trăm chín mươi mốt tên linh h ả i cánh tu sĩ cho rằng ngươi là một linh h ả i thất trọng thiên tu sĩ linh h ả i thất trọng thiên vàng lấp lánh tiến độ một nghìn sáu t r chín m ư ơ một h a i t á m không phải trang vàng lấp lánh lúc này tô huyền chính khoanh chân ngồi tại một chiếc bảo thuyền buồng nhỏ trên tàu bên trong theo hắn suy nghĩ rơi xuống nhất thời quanh người hắn linh h ả i lục trọng thiên khí cơ lại là tăng cường một mạng lớn hai tháng thời gian phá tứ trọng nhỏ cảnh tô huyền ánh mắt chớp lên hai tháng này hắn đi theo bạch hạc đạo tông đại bộ đội chinh chiến sáu đại tông môn bất quá bởi vì bị các trưởng lão bảo hộ quá tốt cực ít có chiến đấu cơ hội dẫn đến hắn cũng không như mình suy nghĩ như vậy phá vỡ mà vào linh hải cựu trọng đương nhiên các trưởng lão đây cũng là vì tô huyền suy nghĩ cho đến tận này bởi vì trừ ma chi trinh bạch hạc đạo tông có thống kê cũng đã thương vong gần vạn đệ tử tô huyền chỉ là linh hải cảnh n h ư g ặ p phải hắn tông trưởng l ã o đánh lén vẫn là có rất lớn tỷ lệ sẽ chết một sư muội đẩy cửa đi vào nàng nhìn xem trong khoang thuyền đũ ám hoàn g cảnh không khỏi tu tu đ á p đ á p nói tô sư minh chỉ nửa canh giờ nữa chúng ta liền có thể đến hoàn thành nhanh như vậy sao tô huyền lập tức đứng dậy đi ra buồng nhỏ trên tàu lọt vào trong tầm mắt thấy bốn phía đều là treo bạch hạc đạo tông cờ xí phi hành b ả o thuyền phía trên có thể thấy được lấy có bạch hạc đạo tông đệ tử áo bảo người tại buồng nhỏ trên tàu lên trực thủ ngoài ra còn có một số trường lão sư muội nơi đây ra sao địa hồi sư minh phía dưới chính là tỉnh an thành cách hoàn thành chỉ có ba trăm dặm xa tô huyền khẽ gật đầu đời nay của hắn cơ hồ không có từng đi xa nhà tự nhiên cũng không biết hoàng thành ở nơi nào bất quá bên cạnh sư mội chính là hoàng thành người ngược lại là đối đường xá tương đối quen thuộc đà tạ sư mội tô huyền nói lời cam tạng có thể trợ giúp sư m u n h sư mội trong lòng cũng rất là vui vẻ nàng mắc cỡ đỏ mặt ừ m tô huyền hơi có chút lãnh đ ạ m nhìn qua ngoài khoang thuyền tốt đẹp cảnh trí hắn đang suy nghĩ nếu là vào thần tàng đến lúc đó nên như thế nào vàng lấp lánh to như vậy bạch h ạ đạo tông bởi vì hoàng tộc nguyên cớ chết rất nhiều người cái này trừ ma trí trinh lại chết không ít theo tô h u ề n suy đoán bây giờ bạch hạc đạo tông thần tàng cảnh trưởng lão số lượng hẳn là sẽ không vượt qua một trăm số lượng một trăm coi như toàn bộ dùng để vàng lấp lánh cũng nhiều nhất chỉ có thể trèo chống ta đến thần tàng tứ trọng tiên h tô huyền hít mắt mặt khác sáu tông đã không còn tồn tại coi như hắn muốn tìm lý do tụ tập tất cả thần tàng tu sĩ đoán chừng tòa này hoàng triệu bên trong đệ tam cảnh tu sĩ cũng sẽ không vượt qua một ngàn tô sư huynh cái kia sư mội gặp tô huyền không nói không còn thận trọng trong hoàng thành có thật nhiều cảnh đẹp không bằng một hồi hoàn thành nhiệm vụ về sau sư mội mang sư huynh đi đi dạo một vòng ta liền không đi trưởng lão ứng sẽ không để ta rời đi Thị hoàng Triều kinh thành. ở tại nơi này tòa thành bên trong người mấy ngàn năm qua đều chưa từng ngày qua có người có can đảm trên hoàng thành không, không kiêng nghệ gì như thế phi hành đây là biến thiên rồi bảo t u y ề n phía trên bạch hạc đạo tông trường lão các đệ tử tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch từng có tuần tự sáu lần kinh nghiệm chiến đấu bọn hắn đã hiểu được quy mô tác chiến kinh nghiệm cho nên từ nhập hoàng thành bắt đầu liền một mực chờ đợi bất cứ lúc nào cũng sẽ bắt đầu chiến đấu bất quá lần này kỳ quái hoàng thành thành vệ quân đâu tại trong tông bị tô sư đệ c h ấ n áp hẳn là bọn hắn luôn không khả năng tất cả thành vệ quân đều đi ta bạch h ạ t đạo tông lại không lưu lại một số người thủ vệ à. vậy bọn hắn đi nơi nào để cho người ta nghi ngờ là ngoài hoàng thành đây cơ hồ không có bất kỳ cái gì lực lượng thủ vệ mà khi đội tàu tiến vào hoàng cung trên không thời điểm vô số đệ tử càng là trông thấy cái này to như vậy hoàng cung cũng cơ hồ là một mảnh v ắ vẻ người đâu không chỉ có là các đệ tử các trưởng lao lúc này lông mày cũng không khỏi thật sâu nhăn lại tuy nói bạc hoàng đối bạch hạ c đạo tông động thủ lúc mang đến rất đại lực lượng nhưng hoàng tộc nội tình không thể tưởng tượng tất nhiên là không chỉ kêu một chút thái thượng trong hoàng cung người sẽ đi nơi nào có trưởng lao hướng khúc thái thượng hỏi nhưng mà cái sau cũng là lắc đầu hắn lấy thần thức đem chọn tòa hoàng cung đều dò xét một vòng bên trong không có một cái nào vật sống ngươi mang chút đệ tử xuống dưới lại xem xét một phen vâng thái thượng sau nửa cách giờ tất cả bảo thuyền tất cả đều rơi vào hoàng cung bạch hạc đạo tông các đệ tử nhóm đều từ b ả o thuyền bên trên đi xuống mặt đất bởi vì không có thử nghĩ chiến đấu phát sinh đám người còn có chút mờ mịt tô sư đệ trưởng lao muốn ta chờ tạm thời t r ư ớ c ở tại trong hoàng cung đa tạ sư minh c á o chi hoàng cung rất lớn tô huyền nơi ở được an bài trong cung nghe nói đã từng là một vị phi tử chỗ ở t r i điệm tiểu tử bản đại gia tìm được kia nhỏ ma tể tử hà hổ thạch thú thanh âm đột ngột ở giữa trong đầu vang vọng tô huyền mặt không khắc sắc tôn giả ở nơi nào hoàng lăng nơi đó có một cái truyền t ố n g chất pháp thẳng tới dưới đáy ba ngàn dặm chỗ ba ngàn、giảm. rất giật mình sao k i u nhỏ ma tể tử khi còn sống dù sao cũng là một vương cảnh thạch thú khinh thường đoán chừng hắn đào móc chỗ kia địa phương lúc thọ nguyên đã không nhiều không phải còn có thể đào càng sâu tô huyền có chút kinh hãi bất quá hắn nhớ tới một chuyện tôn giả ngươi nói trong hoàng cung người có phải là hay không cưới trận pháp truyền t ố n g đi dưới mặt đất ngược lại là có khả năng k i u huyết ma còn sót lại bảo tàng tiểu tử ngươi làm thật sự cho rằng cái gì a miêu a cậu đều có thể đánh một vị vương cảnh tồn tại chủ ý thạch thú nói coi như ngươi kia động k ư cảnh phân thân có thể hay không cầm tới huyết ma di bảo cũng còn hai chuyện chớ nói chi là bọn hắn tô huyền khẽ gật đầu hắn không trần trờ nữa lúc này khởi hành tiến về hoàng cung hậu phương hoàng lăng có động c ư cảnh phân thân làm che lấp tô huyền cũng không kinh động bất luận kẻ nào liền tới đến hoàng tộc hoàng lăng trông thấy bên kia tảng đá kia khắc thành khắc hình r ồ n g sao thạch thú làm dẫn đường quá khứ thả ngàn viên hạ phẩm linh thạch tại kia long trào phía dưới tô huyền làm theo h ắ n tại long trào phía dưới chất đống hơn ngàn mái hạ phẩm linh thạch đ ó lấy liên có một trận quang mang tòng long điêu nổi lên hiện đem tô huyền v ư ợ quanh hắn thân thể trong nháy mắt tan biến tại nguyên điện kiệt kiệt đ ư ơ ý thức trở về tô huyền thân thể、lúc. lọt vào thai chính là một trận tà ác kiệt tiếng cười hắn mở mắt ra liền gặp thạch thú đã nện bước bốn cái chân chính chân chu mà chạy về phía một tòa huyết sắc cung điện huyết ma đầu tiên t ô huyền n g n g đầu nhìn một phía hắn từng đi qua t r ú n g tướng đầu tiên mà so sánh với huyết ma đầu tiên nơi này càng thêm t à dị ưu ám trên trời máu mênh ngông dưới chân mặt đất cũng là trộn lẫn lấy huyết sắc đỏ sập mặt đất liền ngay cả nơi xa kia một vũng biển cả bên trong nước biển đều rất giống từ máu tươi rót đầy mã thành không có những người khác ở đây t ô huyền lấy phân thân thần thức điều tra đầu tiên nhưng cũng không phát hiện có những sinh linh khác bất quá phân thân thần thức có cực hạn khoảng cách phương tây k i a b ông m ê n h mông vô bờ huyết hải có lẽ sẽ có dấu người đương nhiên chỉ là có lẽ kiệt kiệt kiệt một tòa huyết sắc cung điện bên trong thạch thú đang dùng hai con chân trước ra sức trên mặt đất đào lấy hố tô huyền đi vào trong điện tòa đại điện này bố cục rất là đơn giản ngoại trừ hình trụ trẹo trống bên ngoài chính là mấy tôn lư hương cùng mấy cái giá sách b ộ đoàn trên giá sách có mười mấy mai lộ ra cổ pháp ý vị ngọc đồng tô huyền đi lên trước cầm lấy một viên ngọc đồng liền muốn trực tiếp dán ở mi tâm tiểu tử ngươi nếu là cảm thấy nhân sinh không thú vị không muốn sống sao liền đều có thể đem vật kia dán tại trên trắng ngươi thạch thú ngăn chở tô huyền cử động tới trước cho bản đại gia đào hố cái này nhỏ ma tể tử đem rượu giấu vẫn rất sâu tô huyền buông xuống ngọc đồng quá khứ trợ giúp thạch thú đào rượu hắn một bên đảo vừa nói tôn giả vì sao không thể đem ngọc đồng dán ở mi tâm a thạch thú cười lạnh những cái kia đều là vương giai công pháp thần thông tiểu tử ngươi chỉ là linh hải nguyên thần cũng không thành hình lấy trong ngọc đồng công pháp thần thông chỉ có một kết quả no bạo hôn phách mà chết tô huyền nói tiếp t í n h ngươi tiểu tử thông minh tô huyền phía sau l ư n g toát ra mồ hôi lạnh mới viên kia cổ phát ngọc đồng cách hắn vẹn vẹn chỉ có một ngón tay giáp khoảng cách thạch thú nói chuyện nếu là chậm thêm một chút hắn coi như thật đem ngọc đồng thả mi tâm bên trên nhưng đây chính là vương giai công pháp thần thông hoàng huyền địa trời thiên giai về sau mới là vương giai tôn giả thần thông lại là cái gì thần thông bản đại gia ngẫm lại thạch thú động não h ả o h ả o nghĩ nghĩ mới vô đầu một cái tiểu tử thần thông ngươi cũng không biết đây là chỉ có vương cảnh đại năng mới có thể thức tỉnh thần thông hiếm thấy vô cùng dùng thạch thú tới nói thần thông là gần nhất tại đạo đạo pháp bình thường đạo pháp đầy đường nhưng thần thông kia là chỉ có tại giới cơ duyên xào hợp do trời đạo c h ỗ cho mới có thể lĩnh lộ mà thạch thú kiểu nói này tô huyền cũng tranh thủ thời gian chạy tới đem trên giá sách mười mấy mai ngọc đồng tất cả đều cất vào nhận chữ vật mụ nổi nó cái này nhỏ ma tể tử cũng dám lừa gạt bản đại gia thạch thú lúc này cũng từ trong đất đào ra một tôn v à rượu hắn chính ghé vào cái bình bên trên dùng cái mũi dùng sức ở phía trên người bảy ngàn năm ngủ lâu năm dám xưng vạn năm rượu hắn hùng hùng hồ hồ cái này nhỏ ma tể tử nếu là còn sống bản đại gia không phải q u t hắn cái mông mấy bàn tay không thể tuy là nói như thế thạch thú lập tức đẩy ra bùn phong mặt mũi tràn đầy say mê một đầu đâm vào đồng kín lộc cộc lộc ở cuống rượu dịch về phần tô huyền gặp thạch thú đã không cần mình hỗ trợ hắn thì đem trong điện có thể mang đi toàn diện quất sạch 136, tượng đồng tao. theo r ư tượng ớ c 136, tao. đồng thạch thú nói tới huyết ma nhục thân là tại 6.000 n ă m trước vất lạc cũng liền mang ý nghĩa trước mắt tòa này động thiên đã tồn tại c h ỉ ít 6.000 n ă m tiểu tử nơi này mỗi một vật mà đối người mà nói đều là bà bối thạch thú từ vò rượu lỗ hổng bên trong thò đầu ra ngươi nếu là nhẫn chữ vật không gian đủ lớn tốt nhất đem nơi này gạch ngói cũng đều cùng một chỗ đóng gói mang đi tô huyền tự nhiên là làm theo trải qua thử đạo thi đấu hắn bây giờ đã là địa giai hạ phẩm luyện k h í sư tự nhiên nhìn ra được tòa này trong động thiên vật sở hữu kiện bởi vì trải qua linh khí tẩy lễ mấy ngàn năm đều mười phần chân quý chính là không biết kêu huyết ma có hay không ở đây trồng linh dược tô huyền cấp tốc đem tòa đại điện này vơ vét không còn gì ngay cả gạch ngói thậm chí cũng không công tha sau đó hắn thẳng đến bên trái một tòa cung điện tiếp tục trọng thi cố huyết ma trong động thiên vậy được phiến d â y cung điện đang lấy cực kỳ khủng bố tốc độ bị gắn ướt t ô huyền liền tựa như con kiến ăn uống cấp tốc đem động thiên bên trong có thể thấy được đồ vật ăn vào trong bụng b ấ t quá để hắn cảm thấy thất vọng là nơi này cũng không có hắn chỗ trờ mong linh dược ngược lại là đầu lâu tương đối nhiều t ô huyền tay cầm một cái khiếp người đầu lâu lắc lắc đầu liền đem nó vứt trên mặt đất giờ phút này cái kia liên miên dãy cung điện chỉ còn lại ở trung tâm d à i rác vài tòa mà t ô huyền vơ vét lâu như vậy trong nhận chứa đồ nhiều nhất chính là gần như sắp muốn đem n h ữ n chữ vật chất đầy vạch ngói huyết ma động thiên bên trong bảo vật、cửi. ngoại trừ ban đầu đạt được vương giai công pháp thần thông bên ngoài chính là từng đổ đầy một tòa cung điện pháp khí tiểu tử rất thất vọng thạch thú từ nơi không san nện bước lung la lung lay bộ pháp đi tới cách rất gần hắn thậm chí còn ở một hơi rượu cách trước hết nhất suy nghĩ hoàn toàn chính xác có rất lớn t r ê n l ệ n h t ô huyền cười khổ lắc đầu vương cảnh di bảo hắn vốn cho rằng tất nhiên là cất g i ấ u mình khó có thể tưởng tượng tạo hóa nhưng mà sự thật thậm chí đều không có hắn tại chúng tướng động thiên đạt được trật quý chí t ô huyền tại chúng tướng đạo nhân nơi đó đạt được một bản tiên pháp vô tướng tâm kinh bảo bối này cũng là muốn phân người thạch thú kém chút ngã cái là đảo kia nhỏ ma tể từ khi còn sống tất nhiên là yêu thích giết chóc cho nên giống đang dược linh thảo loại hình đều bản thân ngớt cực ít lưu lại giống ngươi đạt được những pháp khí kia hương chính là hắn giết người đoạt được chiến lợi phẩm tô huyền khẽ gật đầu mấy ngàn kiện pháp khí không có một kiện phẩm d a i thấp hơn đệ ngũ cảnh trong đó thậm chí còn có mấy món khiến tô huyền nhìn không thấu hắn suy đoán hẳn là vừa khí cùng bản đại gia tới thạch thú di chuyển bốn cái chân hướng phía trước lung la lung lay đi đến cái này động thiên bên trong chân quý nhất bảo bối còn tại phía trước ô tô huyền đi theo thạch t h ú sau lưng đi vào trung ứng nhất một tòa cung điện. ba đại điện này so c á i khắc cung điện diện tích càng lớn bảng hiệu bên trên cũng tới sách có ba cái lộ ra um tùm sát ý chữ lớn huyết ma điện đi vào trong đó lọt vào trong tầm mắt chính là một tôn cao tới mấy chục trượng tượng đồng thau nó không giống ngày xưa thấy những cái kia tượng đá chỉ riêng chính mặt xanh lanh vàng lộ ra một cỗ tạ khí cái này nhỏ ma tể t ử không đơn giản thạch thú liền đứng tại tô huyền phía trước nhìn xem tượng đồng thau thì t h ả o nói tôn giả cái này tượng đồng thau không đơn giản đầu chỉ không đơn giản thạch thú trong bất chi bất giác g á người đã không còn xìu xiêu v ẹ vẹo như nhìn hắn gương mặt còn có thể nhìn thấy tô huyền xưa nay không từng gặp nghiêm túc coi như bản tôn lúc toàn thịnh gặp phải cái này tạm bị cũng chỉ có thể n h ư ợ n g bộ lui binh lời này vừa nói ra tô huyền con ngươi lập tức có rút lại thành to bằng núi kim hắn khó có thể tin nếu là vị kia vô cực tiên tôn đâu suy thạch thú k i n h thường hắn cũng không giải thích quá nhiều chỉ nói là cái này huyết ma đáng tiếc hắn khi còn sống nghĩ đến xác nhận đạt được vị này truyền thừa bất quá lại không tại trời đoạn huyền an tâm tu luyện ngược lại chạy tới chính đạo địa bàn bên trên nẻ nhót như hắn tại trời đoạn huyền bây giờ chí ít cũng đã thành đế cảnh tu sĩ t ô huyền tay có chút đột ngột cũng chính là nói hắn tự tay giết một vị có rất lớn khả năng thành đế ma tu tôn giả cái này tượng đồng thau có gì thuyết pháp nó không phải giới này bên trong người thạch thú vẫn chưa lộ ra quá nhiều hắn hai mắt h i ế p không biết suy nghĩ cái gì để ngươi kia phân thân ra thạch thú đi lên trước vừa mở miệng cái này tượng đồng thau không phải là phạm vật là một truyền thừa chi bảo mỗi người trên người nó đoạt được truyền thừa đều sẽ khác nhau để ngươi kia phân thân thụ này truyền thừa đạt được đại tạo hóa tỷ lệ cũng lớn hơn một chút t ô huyền gật đầu hắn để động cư cảnh phân thân từ thân thể mình bên trong đi ra dựa theo thạch thú phân phó phân thân nhỏ một giọt máu tiến vào tượng đồng t a u chỉ một thoáng hình như có tiếng quỷ khóc sói chu nổ vang tại tô huyền náo hải hắn đ ô n g cảm giác ngơ ngơ ngác ngác trong tầm mắt hoàn toàn mơ hồ trong lúc mơ hồ tô huyền giống như trông thấy một vị thân thể vô biên vô tận người không đây không phải là người phần lưng mọc ra sáu con đen nhanh cánh khuỷu tay trên gối đều có một con cóc thứ mặt xanh lanh vàng chỉ là nhìn đến đã cảm thấy rất là tạ ác tỉnh lại một đạo huy hoàng lôi âm đ ỗ n g nhiên nổ vang tại tô huyền náo hải hắn trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh cảnh tượng trước mắt lại biến thành huyết ma điện bên trong lúc này thạch thú thần sắc khiến tô huyền cảm thấy cực kỳ lạ lẫm bởi vì đối phương không còn cà lơ p h á t lơ con k i u kỳ lân thu cao con ngươi sắc bén như kiếm liền như vậy nhìn chằm chằm tượng đồng tàu hồi lâu hắn mới lại biến trở về trước đó bộ dáng kia tôn giả cái này tà ma mới nghĩ tại t i ể u tử ngươi trong đầu gieo xuống ma trùng thạch thú dương dương đắc ý bất quá bản đại gia chỉ là gạo một cúng họng cái này tà ma con non cũng không dám làm cản tô huyền hắn hoài nghi trước đó nhìn thấy thạch thú bộ dáng có phải hay không làm ì n h hoa mắt nhìn lầm mới còn như vậy uy phong lâm liệt rất có một phen cao nhân diện mạo một cái chớp mắt ấy lại trở nên h è n mọn được rồi được rồi thạch thú móc ra một vò rượu đẩy ra b ù n phòng điện này nội ứng nên còn có chút đồ tốt ngươi đi tìm một chút nhìn t ô huyền lúc này khởi hành chỉ bất quá cái này to như vậy huyết ma điện vật mà vẫn cứ ít ngoại trừ giá sách bên trong trưng bày một chút cổ tịch chính là một tòa giá binh khí bên trên b à y một thanh đen nhánh cốt đao thật nặng t ô huyền lúc này cầm cốt đao trôi đao nhưng mà lấy hắn trải qua đa trọng tẩy lễ nhục thân chi lực thế mà nhất không nổi tiểu tử ngươi rốt cục tìm được một kiện nhìn xem qua bà bối thạch thú chẳng biết lúc nào đã đứng ở cốt đa cái kia móng vuốt gó gõ k h ẽ gật đầu một kiện thanh khí cái này nhỏ ma t ể tử từ, từ nơi nào có được thanh khí không tệ thạch thú nhảy xuống mặt đất hắn ra hiệu trôi này cốt đao tiểu tử ngươi nếu là có thể nâng lên trôi này đao một đao liền có thể chém chết một vị vương cảnh tô huyền ta nhất không nổi ngươi đương nhiên không được thạch thú nghiêng đầu nhìn xem phân thân hán hẳn là có thể c h ư ơ n một trăm ba mươi bảy bất tử huyết ma trải qua tô huyền tại kia giơ lên thật lâu cốt đao một đao liền có thể chém chết vương cảnh tồn tại hắn tự nhiên là thèm không được chi tiết cốt đao giống như nặng như thái sơn dù là hắn nghĩ hết biện pháp cũng không động được cốt đao một tơ một hào trừ cốt đao bên ngoài trong điện còn có hơn ngàn bản cổ tịch những này cũng không phải là công pháp đạo pháp mà là một chút kỳ văn bí sử còn có thoại bản chí dị t ô huyền có chút giật mình cái này huyết ma đ ừ n g nhìn giết người nhưng ngóe không n g ờ còn thích xem loại này chí dị cùng lúc đó khoanh chân ngồi tại tượng đồng thau bên chân phân thân cũng mở hai mắt ra t ô huyền cùng thạch thú cùng nhau như đầu đem ánh mắt tụ tập tại phân thân t r ê thân ra sao truyền t h a thạch thú hỏi một bản tiên kinh trả lời hắn là tô huyền tên bất tử huyết ma trải qua bất tử huyết ma trải qua thạch thú thần tình thế mà còn rất là giật mình hắn trong nháy mắt xuất hiện tại phân thân một bên thật chứ phân thân gật đầu thạch thú thanh âm thế mà mang theo thanh âm rung động không c h ọ n vẹn vẫn là hoàn chỉnh tôn giả ta cũng không biết phân thân ánh mắt mờ mịt tiên cảnh có cấm chế trước mắt ta chỉ biết hiểu trước ba quyển về sau hẳn là chỉ có ta cảnh giới tăng trưởng đi lên những cấm chế này mới có thể từng cái giải khai thạch thú nghe vậy mà nhăn lại tôn giả tô huyền kìm lòng không được hỏi cái này bất tử huyết ma trải qua là bực nào phẩm giai công pháp không có phẩm cấp không có phẩm cấp thạch thú trầm mặc nửa n g à y mới giải thích nói thế gian v ă n pháp đều là thế nhân cảm nộ g đại đạo sở nộ g ra mà không có phẩm cấp chi pháp ngươi có thể trực tiếp đem nó nhận làm nói tô huyền cảnh giới tuy chỉ là linh hải nhưng hắn cũng thật sâu minh bạch cái này đạo một chữ này đến tột cùng ẩn chứa cái gì không chút nào khoa trương hắn từ chúng tướng đạo nhân nơi đó đạt được vô tướng tâm kinh từ thạch thú nơi đó đạt được hỗn độ lao ngục nay hai pháp cùng đạo so sánh là đom đóm cùng hạ nguyện t r a lệch cái này tà ma bây giờ vậy mà đã gần với nói lúc trước sau trận chiến ấy đến tột cùng xảy ra chuyện gì thạch thú lẩm bẩm một ít lời ngữ tôn giả tôn giả tô huyền liên tục hoán hai tiếng mới khiến cho đến thạch thú ánh mắt khôi phục thanh tình hắn hỏi ta có thể tu hành phương pháp này sao ngươi thạch thú vậy mà gật đầu đương nhiên có thể ngươi cùng hắn cùng đi hướng trời đoạn huyên liền có thể bất quá đừng trách bản đại gia không có nhắc nhở ngươi cái này pháp cũng không phải dễ cầm như vậy tôn giả đây là ý gì ngươi cảnh giới còn quá thấp chờ ngươi vào vương cảnh ứng liền có thể hiểu được những đạo lý này thạch thú lắc đầu Tiểu tử, ngoài ra nghe thạch thú trước đó nói nhỏ cái này tà ma còn giống như bước vào một loại mượn phần khó lường cảnh giới nếu sớm biết như thế tô huyền có lẽ cũng sẽ không để phân thân đi đến truyền thừa tại tô huyền trong tầm mắt phân thân vậy mà chỉ dùng một cái tay chính là dơ lên giá binh khí bên trên thanh cốt đao này đương nhiên chỉ là hơi nâng lên dùng hai cánh tay thử một chút thạch thú lên tiếng phân thân đưa tay trái ra hai cánh tay một trái một phải nắm chặt cốt đao trôi đao ngay sau đó hắn dùng lực đem trôi này cốt đao dơ lên một nửa nhưng rất nhanh liền kiệt lực cốt đao tuột tay đập t ầm ầm tại giá binh khí bên trên ông tô huyền bên chân trộn lẫn huyết sắc mặt đất đều bị nguồn sức mạnh này chấn động đến sụp đổ rất nhiều cũng không tệ lắm thạch thú tán thưởng như chuyển tu bất tử huyết ma trải qua ứng liền có thể đem cốt đao toàn bộ cầm lấy tiếp theo vận dụng sau đó mấy ngày thời gian, phân thân liền ở trong đại điện tu luyện bất tử huyết ma trải qua tô huyền cũng không có nhàn rỗi hắn thậm chí đem huyết ma động tiên cày địa b a t h ư ớ c đem có thể mang đi tất cả đều thu vào nhận chữ vật ngoại trừ kia b ông minh mông vô bờ huyết hải mà lúc này trong biển máu mười mấy tên toàn thân bao phủ tại áo bảo sám phía dưới bóng người chính vây quanh ở một cái bọng máu bên phía bọng máu bên trong là một nữ nhân một cái nhắm chặt hai mắt nằm ở bên trong nữ nhân còn nếu là lấy bọn hắn làm trung tâm nhìn ra phía ngoài liền có thể nhìn thấy chìm ở đáy biển vô số thi thể bọn hắn mặc có cung nội thái giám cấm vệ n g tiền thị vệ còn có triều thần nha dịch cùng thành vệ quân có thể nói p h a m là hoàng tộc có thể trực tiếp quản h ạ n người đều ở nơi này biến thành thi thể đây cũng là vì cái gì hoàng thành không có lực lượng thủ vệ nguyên nhân người kia còn chưa rời đi sao chưa từng không biết hắn tại huyết ma đại nhân trong cấm địa làm cái gì đều đã ba ngày còn chưa rời đi tất nhiên là muốn đánh cắp huyết ma đại nhân truyền thừa nên giết không thể người kia cảnh giới tuy chỉ có linh h ả i cảnh nhưng để tránh vật nhất chúng ta còn chưa thể bại lộ tung tích chỉ có đại nàng thức tỉnh đại nàng tiếp trưởng tộc ta thiên mệnh tới khi đó t a bạc thị cuối cùng rồi sẽ sẽ lần nữa tái nhập phiến đại điện này mắt trần có thể thấy trong biển máu không ngừng có huyết dịch chảy vào bọc máu tiến vào thân thể nữ nhân thỉnh thoảng còn có thể trông thấy có từng cây tơ máu từ trong cơ thể nàng trôi ra xúc tu lung la lung lay mà cùng lúc hoàng cung một tòa vàng son lộng lấy đại điện bên trong bạch hạc đạo tông tông chủ tư trung long hành h ồ bộ từ đại môn đi vào hắn từng bước một đạp lên chín tầng cầu thang đứng ở trước ghế rồng nhìn qua tòa này lo n g h hắn chú mục hồi lâu sau đó vung tay lên tại trước ghế rồng phương bảy một khối bồ đoàn k h o n chân ngồi tại trên đó liêu mô suýt nữa coi là tông chủ là muốn ngồi lên kia lo nghỉ phía dưới là mấy trăm vị bạch hạc đạo tông t r ư ở n g lão liêu trưởng lão lên tiếng nói tư trung mỉm cười cái này lo nghỉ tuy tốt nhưng lại không phải chúng ta người trong tu hành có thể tham nghiệm hắn hỏi tô huyền đâu hồi tông chủ tô huyền mấy ngày nay vẫn luôn tại đóng cửa tu luyện chưa từng đi ra ngoài một bước rất tốt tư trung nói tiếp ta tới đây là vì trước mấy tháng hủy diệt sáu đại tông môn một chuyện mà đến không biết chư vị có thể vì t i nào đó giải hoặc cái này sáu đại tông môn vì sao dễ dàng như thế liền bại cái này có trưởng lão cũng là kỳ quái việc này hắn giải thích nói tông chủ chúng ta cũng là kỳ dị thường thường cùng tông khác trưởng lão kịch liệt giao chiến lúc đối phương liền sẽ thất thần một lát bị chúng ta tùy tiện giết chết ngoài ra mấy vị thái thượng cũng là nghi hoặc điểm ấy bọn hắn hoài nghi xác nhận có người nào tường trợ ta bạch hạc đạo tông ồ t ư trung nhớ mày tại hướng sáu tông tuyên chiến lúc hắn đã làm tốt gian khổ tác chiến chuẩn bị trước đó hắn từng dự định đánh trước mười năm về sau lại bàn về nhưng mà không nghĩ tới chính là vẹn vẹn mấy tháng công phu bây giờ bạch hạc đạo tông liền đã binh lâm hoàng cung lại bình yên ở đang nghĩ ngợi sự tỉnh hoàn thành bên ngoài một con giả thiên tế địa to lớn y ê u thú từ đằng xa bay tới thư chung trong nháy mắt đứng dậy v ư ợ thành t người tới chương một trăm ba mươi tám huyền kiếm đạo thống một con thân dài vượt qua trăm trượng y ê u thú từ trên cao chậm rãi rơi xuống bạch hạc đạo tông trưởng lao g ặ p đây nhao nhao từ đại điện nối đ ô i nhau mà ra bọn hắn nhìn cái này y ê u thú trên mặt kinh sợ thứ gia y ê u thú thứ gia đối ứng tu sĩ nhân tộc cũng chính là nguyên thần cảnh lấy như vậy phẩm gia y ê u thú vì tọa kỵ cũng chỉ có vực thành người tới có thực lực này bọn hắn đủng tiến lên tại cái này khổng lộ yếu thú phần lưng đứng đây mấy tên lao giả cùng một chút tuổi trẻ gương mặt gặp qua thượng nhân t ư trung bọn người hành lễ ừ n lao giả cầm đầu khẽ gật đầu hắn dẫn người t ừ yêu thú phần lưng nhảy xuống mắt nhìn bốn phía hoàng thành lão hủ chưa từng nhớ lầm chủ nhân nơi này vì bạc thị hồi thượng nhân chính là bạc thị hoàng tộc người đâu tuốt kêu lên người biết được tư trung giải thích bạc thị hoàng tộc bởi vì tu ma đạo đã bị ta bạch hạc đạo tông t ư trung tương lai rồng đi mạch giải thích một lần bất quá lao giả này mà không biểu tình đang nghe xong hỏi bạc thị nhưng còn có người sống một số nhân vật trọng yếu đã bị xử hình những người còn lại đều không thấy không thấy đúng vậy thái thượng lao giả n h ư mày hắn là nghe nói có bạch hạc đạo tông người đến đây báo tin tức nói b ạ c thị hoàng triều xuất hiện ma tu liền tới đây điều tra mà bây giờ cùng ma tu có cấu kết b ạ c thị hoàng tộc vậy mà đã không một người tồn tại hắn không khỏi hoài nghi trong đó có lẽ là có cái gì chuyện xấu thượng nhân đường đi mệt nhọc không bằng đi trước bên trong nghỉ ngơi một phen cũng có thể tư trung vội vàng mang theo những n à y vượt thành khách tới đi hướng trong điện nghe nói các người nơi này xuất hiện một vị có mang bất thế thiên tư người thiếu niên trên đường thượng nhân hỏi thật có việc này tư trung biết được đối phương nói là tô huyền có lẽ là bởi vì không khiến người ta xem thường hắn trịnh trọng nói thiếu niên này là ta bạch hạc đạo tông nội môn đệ tử thiên tư có thể xưng được là thế gian không hai trong tông không ít trưởng lão đều cho rằng hắn có đại đế chi tư đại đế chi tư đúng vậy suy vực t h a n h người tới bên trong vang lên một đạo cười nào âm thanh bất quá người kia rất nhanh liền mặc miệng giả bộ đứng đắn tư trung nhữ mày nhìn người này một chút tiếp lấy hướng lên trên người mở miệng nói ra tên đệ tử kia có mang thập phẩm t h i thể từ nhập ta bạch hạc đạo tông đến nay biểu hiện liền cực kỳ kinh diễm cùng cùng cảnh tu sĩ một trận chiến, cũng trận hàn h tu một sĩ ư ở đây không biết dài bao nhiêu lão chỉ cảm thấy giờ khắc này trong lòng có một đám lửa tại đốt đem vực thành t người tới an bài tốt chỗ ở tư trung ra cửa hướng hộ trưởng lao phân phó nói liêu trưởng lão làm phiền ngươi đi đem tô huyền m a n g đến liêu trưởng lao không có trước tiên khởi hành mà là cao mày tông chủ để tô huyền tới đây làm gì tư trung không có trả lời nhưng liêu trưởng lao đã đoán được một chút tông chủ là muốn để tô huyền đi vượt thành bình thường tới nói trong tông có như thế thiên tư đệ tử tự nhiên là phải thật tốt cất giấu nhưng hôm nay tư trung biểu hiện cũng rất kỳ quái thật giống như là cho người để cử thương phẩm bị nhân đạo ra ý nghĩ trong lòng tư trung nhẹ gật đầu ta tại trong tông lúc từng muốn hồi lâu chỉ là tại ta bạch hạc đạo tông tu luyện có lẽ sẽ lãng phí tô huyền thiên tư mà đi vực thành liền khác biệt nơi đó sẽ có rất nhiều có thể cùng hắn người đồng hành liêu trưởng lão trở mặc hoàn toàn chính xác tại bạch hạc đạo tông cũng không một người có thể cùng tô huyền đồng hành hắn thiên tư quá kinh khủng đột phá cảnh giới cũng như ăn cơm uống nước không người có thể đổi kịp bước chân thế nhân đều biết tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh mới có thể tạo ra được cường giả nếu như quá mức ăn ổn cho dù tốt thiên tư cuối cùng cũng chỉ sẽ hoa phế tô huyền tư huyết ma động thiên trở về lúc liền thấy mình chỗ ở cung điện ngoài có trưởng lão ngay tại bồi hồi giống như đang trần trờ có nên đi vào hay không hắn lấy phân thân vì chính mình làm che lấp tại trưởng l ã o chưa từng phát giác tình huống dưới tiến vào cung điện lại từ đó đi ra liêu trưởng lão gặp có trưởng l ã o ở ngoài cửa tô huyền giống như rất kinh ngạc tô huyền liêu trưởng lão là có chuyện tìm đệ tử liêu trưởng lão còn tại chân c h ờ nửa ngày hắn mở miệng tô huyền ngươi bái nhập bạch hạt đạo t ô n g đã có bao lâu ứng có thời gian nửa năm nửa năm thật sự là trong nháy mắt một cái trước mắt liêu trưởng l ã o rất là cảm thán đối với bọn hắn những n à y sống mấy trăm năm người mà nói thật sự chỉ chớp mắt liền đã qua nửa năm bất quá hắn cũng càng thêm rung động tô h u y n thiên tư chỉ là ngắn ngủi như vậy thời gian liền từ luyện thể nhất trọng b ư ớ c vào cho tới bây giờ linh hải thất trọng tiên tô huyền n g ư ơ i đối bạch hạc đạo tông có gì cảm tưởng cái này tô huyền có chút không có minh bạch liêu trưởng lao y tứ liền nghe đối phương hỏi bạch hạc đạo tông nhưng từng có thương tổn người địa phương tổn thương nhất làm cho tô huyền ký ức vẫn còn mới mẻ là ngoại môn chấp pháp đường bởi vì hắn từng kém chút chết tại địa lao trưởng l a o tông môn đối đệ tử vô cùng tốt không có tổn thương chỗ liêu trưởng lão nhẹ gật đầu hắn lập tức hỏi ngươi nhưng có biết v ư thành đệ tử không biết chúng ta vị trí tên là thanh dương vực liêu trưởng lão giải thích nói này vực có hoàng t r i ề u mấy trăm đại tiểu tông môn càng là vô số kể bất quá tương đối mà nói những này địa vực tại trong mắt một số người đều là phạm nhân nơi ở phạm nhân không tệ vực thành mới thật sự là đạo thống chỗ liêu trưởng lao nói lắc đầu kỳ thật bạc thị hoàng t r i ề u bảy đại tông môn thật muốn nói đến cũng chỉ là vực thành đạo thống chi nhánh ta bạch h ạ c đạo tông vị kia sáng lập tông môn lao tổ lúc trước chính là huyền kiếm đạo thống đệ tử tô huyền chưa từng nghe nói qua việc này không khỏi rửa t a i lắng nghe hôm nay liền có huyền kiếm đạo thống người đến đây xem tông chủ chi ý là muốn cho ngươi bái nhập huyền kiếm đạo thống liêu trưởng lão nói xong con mắt trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m tô huyền trưởng lão cái này có ý nghĩ gì cứ việc nói ra liền có thể hồi trưởng lão đệ tử chính là bạch hạc đạo tông đệ tử câu nói này rơi xuống liêu trưởng lão ánh mắt hiện lên vui mừng trên mặt cũng là dâng lên ý cười hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ tô huyền bà vai thân sắc biến thành nghiêm túc tuy nói như thế nhưng ta bạch hạc đạo tông cuối cùng chưa không nổi ngươi cái này chân long tô huyền trầm mặc bái nhập huyền kiếm đạo thống cũng không phải là nói ngươi liền đã không phải bạch hạc đạo tông đệ tử liêu trưởng lão coi là tô huyền không muốn bạch hạc đạo tông t r u y ề n thừa đến từ huyền kiếm đạo thống ngươi bái nhập trong đó cũng chỉ là về chủ tông mà thôi đương nhiên ta càng hy vọng ngươi tại huyền kiếm đạo thống tu có tạo thành về sau có thể trở lại bạch hạc đạo tông c h ư n một trăm ba mươi chín hậu thiên chi thể gặp qua tông chủ tô huyền hướng t ừ trung hành lễ mấy tháng không thấy tô huyền ngươi cảnh giới vậy mà đã tới linh hải thất trọng rồi tư trung rất là kinh ngạc hồi tông chủ đệ tử chính là như thế chỉ cần có chiến đấu tiến cảnh liền sẽ tăng nhanh tốt tốt tốt tư trung rất kinh hỷ phải biết tại bạch hạc đạo tông bên trong như tô huyền tuổi như vậy đều còn tại luyện thể cảnh đạo quanh hắn nhìn tô huyền bên cạnh liều trưởng lão một chút liều trưởng lão nhưng cùng ngươi đã nói huyền kiếm đạo thống sự tình tô huyền nhẹ gật đầu ngươi nghĩ như thế nào tư trung hỏi cùng trước đó trả lời đồng dạng tô huyền vẫn là nói mình càng nguyện đợi tại bạch hạc đạo tông tư trung lộ ra rất là thân mật bạch hạc đạo tông cùng huyền kiếm đạo t ố n g đồng suất một mạch ngươi đi huyền kiếm đạo t ố n g cũng có thể có tốt hơn tu luyện hoàn cảnh tư trung mang theo tô huyền đi vào trong điện hắn thấp giọng dặn dò bọn hắn là v ư ợ thành t người tới đối đại chúng ta tựa như giống như nhìn phạm nhân nếu nói cái gì không dễ nghe nhớ kỹ muốn lẩn nhẫn đệ tử biết được nói hai người đi vào đại điện huyền kiếm đạo thống người đang thấp giọng đàm luận lời nói gặp bọn họ t i ì n đến lập tức không nói nữa thượng nhân t ư trung hướng kia lão giả cầm đầu hành lễ hắn ra hiệu sau l ư n g tô huyền hắn chính là ta tông có mang thập phẩm thiên thể đệ tử tô huyền gặp qua thượng nhân tô huyền cũng là hành lễ kia thượng nhân k h a n h chân ngồi tại bộ đoàn bên trên nhìn chằm chằm tô huyền nhìn hồi lâu gật đầu nói căn cốt không kém hắn hỏi tu đạo bao lâu rồi h ồ i thái thượng Đệ tử tự tu u l y ệ n đến nay, phải có nửa năm. Nửa năm. n phải h có t ư ợ g nhân hít mắt chỉ là liền nửa năm, t u tới thất t linh hải r ọ n g người làm thật c h ỉ là thể ậ p phẩm thiên h t Không g dám lừa ạ t t h ư ợ n n g h â y t h u n đây, móc ra khảo tôi h í đá. huyền phía sau hiện ra một gốc thanh đỏ của mục tương đối thận dị chính là tại cổ một phía trên lại còn riêng phần mình nắm sấp nằm lấy một con chân long hai con phượng hoàng thần thú có người hét lên kinh ngạc chân long phượng hoàng sinh động như thật cực kỳ sinh động thô sơ giản lược quan c h i lại tựa như sống đây là gì thể chất vì sao chưa bao giờ thấy qua không biết quả nhiên là quái dị đến cực điểm tại hạ từng lượt lam thể chất chi thư hắn c á i này thể chất có chút giống là thanh mục linh thể thanh mục linh thể chính là địa thể lại sát thái cũng chỉ là màu xanh hắn c á i này khỏa cự một khí cơ rõ ràng chính là thiên thể kỳ quái kỳ quái huyền kiếm đạo thống cấp đệ tử nghị luận ẩm ý có lao giả n h ữ mày bình thường l à như thế nào dạy các ngươi muốn biến báo biến báo hắn c á i này thanh mục linh thể thêm chân long chi thể phượng hoàng chi thể các ngươi liền không nhận ra thì ra là thế thì ra là thế đa tạ trưởng lão giải hoặc có đệ tử bừng tỉnh đại ngộ thế nhưng là trưởng lão có khác đệ tử hỏi vì sao lại có người tập ba loại thể chất vào một thân trên sách rõ ràng có lời thế gian này nhân tộc như có mang thể chất cũng chỉ có thể sinh ra một loại thiên thiên chi thể tự nhiên là như thế trưởng lão kia t h ẳ n như nói vất quá hắn tam đại thể chất đều chỉ là hậu thiên hậu thiên hai chữ vừa ra mới còn có chút sợ hai thán phục tô huyền thiên phú người nhao n h a u nhũ m ả y thiên thiên chính là thiên địa dựng dục hậu thiên chính là nhân lực bồi dưỡng cần biết thế gian này vạn vật từ sinh ra về sau liền sẽ bắt đầu sinh ra trọc khí vô luận là thiên tài địa bảo hay là thể chất chỉ cần là hậu thiên mà thành đều là hạ đẳng người này ngược lại là thật là lớn số phận tại nơi hoang vu này vậy mà đều có thể dựng dục gia tam đại thể chất xác nhận đạt được cỡ nào khó lường cơ duyên bằng vào ta biết muốn bồi dưỡng thanh mục linh thể chí ít cũng phải hiếm thấy lớn thuốc mới có thể chiếu nói như vậy hãng t â n long chi thể phượng hoàng chi thể cũng là đạt được chân long phượng hoàng t đáng tiếc kia lão giả cầm đầu khẽ lắc đầu giống như đang cảm thán tô huyền chỉ là hậu thiên chi thể hắn nhìn về phía tư trung hỏi các ngươi bạch hạc đạo tông lời nói có mang đại đế chi tư thiếu niên chẳng lẽ chính là hắn hồi thượng nhân đúng là hắn hậu thiên chi thể gần như không có khả năng vào tới đế cảnh thượng nhân nói ra một lời tư trung nghe vậy sắc mặt không khỏi biến đổi liền nghe một tên khác lão giả lạnh lùng nói đâu chỉ đế cảnh chính là nhật thánh hắn cũng phải cần tốt đại tạo hóa mới có thể thúng chi hắn chỉ là thi thể nếu không có quá đại biến đếm được lời nói tương lai thành cựu lại cao hơn cũng chỉ là đệ lục cảnh đệ lục cảnh ngay cả vương cảnh đều không đạt được t ư t r u n g sắc mặt càng ngày càng khó coi hắn chỉ bằng trên sách lời nói cho rằng cái gì cái gì thể chất dị tượng liền có thể vào tới dị cảnh cần biết sách vở ghi chép chỉ là giải rác chữ viết làm sao có thể đem nó phụng làm chân lý tô huyền trong lòng ngược lại là không có quá song lớn lan hắn liên tiếp quay đầu nhìn qua sau lưng cây kia thanh đỏ của mục còn có một loại thể chất đâu tô huyền cảm thấy kỳ quái thật muốn nói đến hắn hẳn là có mang bốn loại thể chất thứ nhất vì ở ngoại môn địa lao lúc vàng lấp lánh đoạt được thanh mục linh thể thứ hai vì ở ngoại môn hoàng cung chịu đựng chân long bảo hết u y tẩy lễ đoạt được chân long chi thể thứ ba vì tại độ lôi kết lúc chịu đựng phượng hoàng bảo hết u y tẩy lễ đoạt được phượng hoàng chi thể trừ cái đó ra chính là lần trước vàng lấp lánh trận đạo thiên phú đạt được một loại thể chất đây chính là siêu trăm vạn nhân số lấy tô huyền đ o ạ n t r ư ở n g phẩm giai tất nhiên có thể phá thiên giai chẳng lẽ là cái này kiểm tra bia đá kiểm tra không ra tô huyền nhìn xem tư chung trên tay kia lớn chừng bàn tay hát thạch trong lòng thì thảo xin hỏi thượng nhân tư trung tư thái trở nên rất là khiêm tốn không biết quý tông khả năng thu hắn làm đệ tử thượng nhân nghe vậy đôi mắt n h a o lại hắn nghiêng đầu nhìn chằm chắm mắt tô huyền tuy nói hắn thể chất chỉ là hậu tiên chi thể nhưng như vậy tu luyện vào tới đệ tứ cảnh nghị đến cũng không phải là khách khí sự tình như lưu tại ngươi bạch hạc đạo tông ưng có thể phù hộ ngươi tông mấy trăm năm tin nào đó cũng biết tư trung âu quyền bất quá lưu hắn tại ta bạch hạc đạo tông không khỏi quá lãng phí thiên phú của hắn có thể đi huyền kiếm đạo thống chịu thượng nhân dạy bảo nghị đến hắn tương lai thành cựu cũng sẽ càng tốt hơn ta chuyến này đến cũng không phải là vì thu đệ tử. Thượng nhân nói, nhưng hắn sau đó nói lại nhất c h u y ệ n bất quá chuyện chỗ này hắn nhưng theo chúng ta cùng nhau trở về đa tạ thượng nhân tư trung liền vội vàng hành lễ hắn lại quay đầu hướng tô huyền đưa mắt liếc g i ý qua một cái tô huyền lập tức hành lễ đa tạ thượng nhân không cần phải nói tạ thượng nhân thanh â m bình tĩnh chúng ta hai tông rất có nguồn gốc chỉ là tiện thể thôi bất quá có thể hay không vào tới huyền kiếm đạo thống còn phải xem chính hắn cái này tư trung vốn cho rằng sự tình xong rồi nhưng nghe đối phương lời nói giống như lấy tô huyền t h i tư có thể hay không bái nhập huyền kiếm đạo thống vẫn là hai chuyện chương một trăm bốn mươi dư nghiệt Thì t ô n g chủ liếc cũng chất có chất chỉ Thượng nhân nhìn nghĩ không phải là tư chất liền có thể quyết định hết thầy, tư chất chỉ là một bộ phận, trọng yếu nhất. Nhưng thật lấy liền là liền là là suy quyết yếu tướng. mắt tư trung tu tư tư một trọng tâm. đang gì, ra ra đạo, bộ Ừm. văn bối thụ giáo tư trung trịnh trọng hành lễ một tên khác lao giả nhìn hắn thái độ vô cùng tốt ngữ khí hòa hoa nói n muốn bái nhập ta huyền kiếm đạo thống có hai đại khảo nghiệm thứ nhất là tư chất căn cốt thứ hai chính là tâm tính hắn tư chất thông qua khảo nghiệm không phải vì khó nhưng nếu tâm tính không tốt coi như hắn tư chất cho dù tốt ta huyền kiếm đạo thống cũng là không thu tư trung sắc mặt nặng nề cái này tâm tính không phải d a m ba câu có thể nói rõ cái gọi là tâm người nhân c h i thần minh mà tính thức thiên lý người tu đạo mặc kệ là suy nghĩ trong lòng vẫn là làm việc đều muốn hợp thiên lý như thế mới có thể được xưng ơ tụng tâm tính tượng dai về phần tô huyền hắn thích náo nhiệt ý vị này hắn thể sát tinh thần táo bạo mà lại trung tình tại chiến đấu yêu thích chém chém giết giết đây hết thảy kỳ thật đều vi phạm với thiên lý nhìn xem tư chung cùng tô huyền hai người rời đi bóng lưng ở đây huyền kiếm đạo thống đệ tử n h a nhau thấp giọng nghị luận ta còn tưởng rằng là bực nào khó lường thiên chi tiêu tử nguyên lai cũng bất quá như thế à trước đó những người kia ta nhớ được không tệ còn nói khoác người này đánh bại một tôn đại đế thiếu niên thân sao mà b u ồ n cười tuy nói như thế chúng ta có một chút lại là không so được hắn thể chất sao bất quá hậu thiên chi thể thôi không sợ nói cho các vị cho dù ta chính là phạm thể cũng sẽ không đem hắn để vào mắt tại hạ là cảm thấy người này k h í vận ngược lại là người tiên thế mà có thể ở khu vực này đạt được nhiều như vậy trí bảo nói cũng đúng ta ngay cả chân long đến tội cùng dài dáng dấp ra sao đều chưa từng thấy qua đây cùng lúc đó t ô huyền cùng sau lương tư trung tại rộng lớn trong hoàng cung tùy ý tản ra bước hồi lâu tư trung đ ô n g nhiên đ ô n g nhiên bước tô huyền v ư ợ thành t những người đó ngươi không cần bỏ vào trong lòng hắn xoay người lại bọn hắn cùng ngươi gặp mặt bất quá thời gian ngắn ngủi liền tự tiện vọng có kết luận nói ngươi về sau tu đạo tối cao lại chỉ là đệ lục cảnh nói đến đây chút t ư t r u n g trên mặt cũng là hiện lên n ộ khí hắn bình phục lửa này g trầm giọng nói ta là nhìn xem ngươi từng bước một đi đến hiện tại cũng chưa từng gặp qua có thể tại thời gian nửa năm liền tiến cảnh nhanh chóng như vậy tu sĩ muốn ta nói ngươi tô huyền về sau bước vào đế cảnh tất nhiên cũng giống ngươi phá cảnh như vậy tùy tiện đ ơ n giản tô huyền trên mặt lộ ra tiếu dung hắn hành lễ hồi tông chủ đệ tử sớm tại trong địa lúc đối với bọn hắn nói lời chính là lỗ thai trái tiến lỗ thai phải ra tương lai có thể đạt tới gì cảnh đệ tử chỉ tin tưởng mình t ư trung nghe vậy rất là vui mừng huyền kiếm đạo thống người sẽ ở bạc thị hoàng triều dò xét bảy ngày thời gian cái này bảy ngày ngươi mau chóng xử lý tốt mình sự tình đợi cho sau bảy ngày liền cùng bọn hắn cùng nhau xuất phát vượt thành đệ tử minh bạch tô huyền cáo biệt tư trung mà tư trung nhìn xem tô huyền bóng lưng sắc mặt lại là có chút chầm xuống mặc dù nói rất nhiều cổ vũ lời nói nhưng đối với tô huyền đến tột cùng có thể hay không bái nhập huyền kiếm đạo thống hắn lại là dấu trong lòng cực lớn sầu lo hậu thiên chi thể thiên thiên chi thể đi tại về hướng chỗ ở trên đường t ô huyền hướng thạch thú hỏi tôn giả hậu thiên chi thể thật sự không vào được đế cảnh sao không vào được thạch thú thanh nghĩa bề ngoài bản đại gia nhớ kỹ đã tưởng tượng như là có một vị hậu thiên chi thể tu sĩ muốn nhập vương cảnh lại bị lôi k i ế p đánh chết t ô huyền ánh mắt n h ư n g tụ tôn giả chẳng lẽ là bởi vì hậu thiên chi thể gặp lôi k i ế p so thiên thiên chi thể muốn càng thêm h u n hiểm chuyện thế gian nhất ẩm nhất chát thạch thú giải thích nói thiên thiên chi thể chính là thiên địa chỗ cho thiên đạo tự nhiên sẽ thừa nhận thường thường sẽ vì có lưu một chút hy vọng sống mà hậu thiên chi thể bản này không phải ngươi nên có thể chết tự nhiên cũng muốn tiếp nhận càng lớn hung hiểm ngươi nếu là phàm thể c ò n tốt đến lúc đó nhập vương cảnh lôi kiếp liền cùng gãi ngơ ngỡ giống như tiên thiên chi thể cũng không sai biệt lắm chuẩn bị sung túc cũng có thể vượt qua chỉ có ngươi cái này hậu thiên chi thể xui xẻo nhất cơ hội là đổi tới đi để thiên đạo đánh chết chính mình được nghe những lời này tôi huyền nhớ tới mình nhập luyện thể tầng mười lúc gặp lôi kiếp ngay lúc đó cựu trọng lôi kiếp liền không phải hắn có khả năng tiếp nhận không chuẩn xác mà nói y ị a đế tôn thiếu niên thân cũng coi như nhất trọng lôi kiếp cũng chính là thập trọng lôi kiếp nhưng có biện pháp có thể biến hậu tiên vi tiên thiên tô huyền đột nhiên hỏi a tiểu tử ngươi nằm mơ còn chưa tỉnh ngủ không thể nào sao tự nhiên là không có khả năng trừ phi thạch thu dừng một chút trừ phi ngươi biến thành thiên đạo tô huyền hắn nếu có thể trở thành thiên đạo đâu còn cần gian khổ như vậy tu luyện chờ chút hóa thân của đạo trời vàng lấp lánh tiến độ không ít rít rít nhìn qua trong mắt lơ l ư n g tin tức tô huyền đôi mắt lấp lóe có từ đầu cái này liền mang ý nghĩa là có thể hoàn thành vàng lấp lánh nhưng là có thể vàng lấp lánh người khó tìm trừ cái đó ra tô huyền trong tầm mắt còn có rất nhiều từ đầu như thoát thai hoa n g cốt thiên địa tái tạo t ừ chất n g ú t trời loại hình hai cái này từ đầu đều là liên quan tới thiên đạo có lẽ chính là vàng lấp lánh t i ê n thiên trí thể tô huyền trong lòng không khỏi thì thảo sau đó mấy ngày thời gian tô huyền rời đi hoàn thành hắn muốn v ậ y nhà đi vào thế giới này gần như mười tám năm trong đó có mười bảy năm tô huyền đều là cùng phụ mẫu cùng một chỗ vượt qua mà vượt thành khoảng cách bạc thị hoàng triều cực xa huyền kiếm đạo thống người đều dùng thời gian dài như vậy mới chạy đến đoạn này thời gian đi đường nói ít cũng phải tiêu hao một tháng cứ như vậy thời gian vội vàng trôi qua trong n h y mắt liền đã là sau sáu ngày tô huyền sớm một ngày trở lại hoàn thành biết được một kiện cực kỳ ngoài ý liệu sự t ì n h trong hoàng cung có một tòa đầu tiên hắn giống như cực kỳ kinh dị không tệ tư trung ngưng trọng gật đầu hẳn là vị kia ma tu đầu tiên giấu ở hoàng cung phía sau trong hoàng lăng tông chủ là vào xem qua tô huyền hỏi tư trung nhẹ gật đầu bất quá kỳ quái là bên trong tựa hồ là bị người cho cày địa ba thước thứ gì đều không có lưu lại ngoại trừ một chút đầu lâu tô huyền có chút xấu hổ nhưng hắn cũng không biểu hiện ra ngoài còn có một chuyện tư trung nói huyền kiếm đạo thống người ở bên trong phát hiện bạc thị hoàng tộc dương nhiệt bọn hắn tại một lần nữa bồi dưỡng một tôn ma tu tô huyền ánh mắt run lên những n à y ngươi không cần phải lo lắng bạc thị hoàng tộc dương nhiệt một cái đều không có chạy mất tất cả đều bị huyền kiếm đạo thống người bắt lấy chuẩn bị ngày mai cùng một chỗ mang về không đem bọn hắn giết tư trung lắc đầu không có tiếp tục lại nói việc này tô huyền ngươi cũng tốt chuẩn bị cẩn thận một chút ngày mai liền cùng bọn hắn cùng nhau lên đường đi hướng bậc thành vâng tông chủ chương một trăm bốn mươi mốt đi xa hôm sau một con thân dài vượt qua trăm trượng cự chim đứng người lên hơi rung nhẹ hai lần cánh chỉ là một chút xíu lực lượng phía dưới vô số bạch hạc đạo tông trưởng lão liền bị thổi làm thân hình lay động suýt nữa tại chỗ ngã sắp xuống trong lúc mơ hồ cự chim nhân tính hóa trong con mắt tựa hồ hiện lên một vòng cười nạo tô huyền đứng tại cự chim phần lương hành lễ cũng cao giọng nói tông chủ chư vị trưởng lão liền không cần đưa nữa tô huyền lần này đi hướng huyền kiếm đạo thống nhớ lấy ẩn nhẫn địa thấp không thể xúc động lỗ mãng người thiếu niên ngươi cùng hắn nói chuyện này để làm gì tô huyền bản trường lão ngược lại là hy vọng ngươi tại huyền kiếm đạo thống cũng như tại bạch hạc đạo tông một đường dũng manh c a o tiến nếu là bị khi dễ nhớ kỹ đưa tin trở về lão tử lén lút tiến huyền kiếm đạo thống đem ngươi mang về đột nhiên nhận nhiều người như vậy yêu mến tô huyền trong lúc nhất thời không khỏi có chút nóng nước mắt doanh t r ọ n g hắn suýt nữa tại chỗ tử cự chim phần lương n h ả xuống muốn lưu tại bạch hạc đạo tông bất quá lấy bạc thị hoàng triều hoàn cảnh nói thật cũng không thể ủng hộ hắn cấp tốc t r ở thành ông cự chim bỗng nhiên dương cánh hình thành sóng gió trong nháy mắt liền đem rất nhiều bạch hạc đạo tông trưởng lão đập ngã trên mặt đất tông chủ chư vị trưởng lão gặp lại cự chim thăng t ạ i trên t ầ n g mây lấy khiến tô huyền cảm thấy hoảng sợ tốc độ cực nhanh phi hành vạn hạnh yêu thú này trên người có trận pháp che chắn không phải tô huyền cũng sợ bị cái này hướng mặt thổi tới cồn phong cho thổi xuống đi hắn lúc này ngồi tại cự chim cuối cùng phía trước là huyền kiếm đạo thống đệ tử lại phía trước chính là hơn mười vị lấy áo bảo xám hoàng tộc dương n h i ệ n ngươi gọi là làm tô huyền đang lúc tô huyền đánh giá một đoàn huyết sắc bọ khí lúc nội danh huyền kiếm đạo thống đệ tử quay đầu hướng hắn mở miệng vị sư huynh này tại hạ họ tô tên huyền sư huynh liền miễn đi đệ tử này lắc đầu đợi ngươi khi nào có thể vào tới huyền kiếm đạo thống đến lúc đó lại hô sư huynh cũng được tô huyền chắc tay không có lại nói tiếp đối phương cảnh giới chỉ là linh hải ngũ trọng tiên h bộ g i á g nhìn cũng chỉ có ước chừng mười lăm mười sáu tuổi dáng vẻ trước mấy tháng có mấy vị s ư n g mình là bạch hạc đạo tông trưởng lão người đến ta huyền kiếm đạo thống hắn nói lúc ấy chính là ta trông coi sơn môn nhớ kỹ rất rõ ràng bọn hắn xưng ngươi từng đã đánh bại một vị đại đế thiếu niên thân việc này thật chứ tên đệ tử này đối đ ạ i ánh mắt của mình hơi có chút giống kiếp trước những cái kia người trong thành nhìn nông dân y tứ nói thật tô huyền kỳ thật cũng không muốn cùng đối phương đáp lời bất quá đã đều hỏi hắn đành phải gật đầu thật có việc này ha ha ha ha ha ha h a Ai ngờ đệ tử này cười ha ha lại đẩy bên cạnh thân một người trần sư huynh ngươi nhưng nghe thấy được hắn nói hắn đã từng đánh bại một vị đại đế thiếu niên thân ha ha ha ha được xưng là trần sư huynh đệ tử trên mặt cũng là dâng lên ý cười cái gì gọi là đại đế đây chính là phương này đại lục trí cơn giả có được không thể tưởng tượng lực lượng đừng nói là đánh bại đại đế thiếu niên thân chính là muốn gặp người ta sông phá trời cũng gặp không đến gương mặt non nớt đệ tử n h n g cười lại hỏi tô huyền không biết các hạ đánh bại lại là vị tia đại đế thiếu niên thân tô huyền mặt không biểu tình phun ra bốn chữ cựu tiêu đế tôn cựu tiêu đế tôn ha ha ha ha ha ha đối phương nhịn không được mà ngay cả nước mắt đều là bật cười bất quá tô huyền chú ý tới tại chính mình nói ra cựu tiêu đế tôn bốn chữ về sau phía trước nhất mấy vị huyền kiếm đạo thống trưởng lão mở ra hai con ngươi quay đầu nhìn mình một chút trần sư minh ngươi có biết hay không cựu tiêu đế tôn là ai chưa nghe nói qua ta cũng chưa nghe nói quá a non nốt đệ tử cười ha hạ hướng tô huyền hỏi không biết các hạ có thể hay không vì ta giới thiệu một chút cái này cựu tiêu đế tôn là phương nào nhân vật ngươi lại là như thế nào đem nó đánh bại đây này nói rất dài dòng vị này đạo hữu nghĩ đến cũng không nguyện ý nghe đâu có đâu có ngươi mau nói tới t r u n g quanh huyền kiếm đạo thống đệ tử cũng đều đem ánh mắt nhìn sang tô huyền cao m à y đành phải lên tiếng cựu tiêu đế tôn v ị thượng cổ kỷ nguyên nhất vị tại hạ lúc ấy bởi vì thụ lôi kiếp nguyên cớ nhất thời chưa từng quen thuộc tự thân lực lượng liên tục mấy lần bị cựu tiêu đế tôn thiếu niên thân đánh lui cự chim phần lưng chỉ có tô huyền thanh n â m bình tĩnh chậm rãi nói ra hán giảng nghe cứ như thật giống như thân lâm kỳ cảnh làm cho ở đây tất cả huyền kiếm đạo thống đệ tử cũng không khỏi nghe s ư ớ n g sốt một chút ngươi nói ngươi cuối cùng chỉ là dùng ra một quyền liền đem cựu tiêu đế tôn thiếu niên thân đánh sập không tệ Gì quyền pháp đảm đương không nổi quyền pháp danh s ư n g nhiều nhất chỉ có thể s ư n g là nhục thân c h i lực tô huyền còn tại chăm chú đáp lại nhưng lúc lần đầu đã thấy một đám huyền kiếm đạo thống đệ tử đều đang n g h cười rốt cục non nớt đệ tử dẫn đầu nhịn không được phình bụng cười to ha ha ha ha, ha ta không được ta không được người này quá thú vị ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha i a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha l a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha h t ha ha ha ha i a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha t a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha h p h ầ n a a h m i n h c ha ít, t a liền từ ha ha ha n g h ĩ tới n h ư t h ế k h ô n g h ợ p t h ó i t h ư ờ n g sự t ì n h Đường x a x a xôi, v ừ a vặn n ha m c h á n đạo h ư u có t h ể lại vì c h ú n g t a nói một c h ú t cái k h á c cố sự. Tô h u y ề n m ha h ha ha ha ha ha h ha h ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha h ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha h ha h đạo hữu huyền kiếm đạo thống người ngay cả gọi vài tiếng tô huyền vẫn là giả câm và biết nhắm mắt lại có sát mặt người c h ầ m xuống bất quá một người lại là hướng tất cả mọi người đưa mắt liếc ra ý qua một cái lập tức nghiêm mặt hỏi đạo hữu không phải là chúng ta không tin chỉ là ngươi giảng sự tình không khỏi quá mức thiên phương dạ đàm hắn lại nói đạo hữu nếu là muốn chúng ta tin tưởng không biết nhưng có đem k i a một đoạn cảnh tượng dùng ảnh lưu niệm thủ đoạn ghi chép lại sống còn như thế nào còn có nhàn tâm đi làm ghi chép tô huyền rốt cục lên tiếng cái kia ngược lại là đáng tiếc người này nghĩ nghĩ cái kia không biết bạn nhưng có cái khác bằng chứng có thể chứng thực đạo hưu đã từng đánh bại đại đế thiếu niên thân chứng cứ tô huyền lắc đầu hán tự nhiên là có tại thanh đỏ cổ m ộ t c h ỗ sâu liền có tràn ngập mênh mông hủy diệt tri ý lôi đ ỉ n h đây đều là tô huyền bởi vì hấp thu bản nguyên lôi dịch hình thành nhưng hắn cũng không phải thằng hề bằng gì phải hướng những người này chứng minh mình nói tới nói lui bất quá chỉ là b i ị u chuyện chém gió mà thôi có người gặp hắn không còn phối hợp lạnh lùng nói chúng ta cũng không giống như ngươi bạch hạc đạo tông những người kia tùy tiện liền có thể lựa gạt tại hạ ngược lại là có một lời khuyên bảo đạo hưu đi huyền kiếm đạo thống ngươi nếu là còn giống như vậy khoe khoang loạn khoác sẽ phải cẩn thận một chút c h ư một trăm bốn mươi hai đến thẩm hưng vượng tại tên kia huyền kiếm đạo thống đệ tử nói dứt lời về sau phía trước một trưởng lão không vui hô một tiếng không t r ư ở n g lão thẩm hưng vượng tranh thủ thời gian quay người hành lễ nếu ngươi tự giác tinh lực dồi dào nhưng từ nơi đây tự hành bay trở về trưởng l ã o không mặn không nhạt một giọng nói đệ tử biết sai rồi ừ đã biết sai còn không rất tu luyện có trưởng l ã o nhung tay những n à y huyền kiếm đạo thống đệ tử không còn dám trêu đ ù a tô huyền n h o nhao quay người lại bắt đầu chìm tâm tu luyện tô huyền cũng vui vẻ đến như thế tiểu tử nhớ kỹ sớm đi để ngươi phân thân rời đi cùng lúc đó thạch thú thanh â m tại tô huyền trong đầu hồi tưởng nếu là mang đến kia cái gì huyền kiếm đạo thống bị người nghe mà ma vị cẩn thận đưa ngươi tiểu tử bắt lại gần như sau một tháng cự chim đến một tòa tựa hồ kéo dài vô tận thành trì ngươi trở ra tìm một cái gọi là huyền kiếm môn địa phương bọn hắn sẽ giúp ngươi hoàn thành tiến vào ta huyền kiếm đạo thống tất cả công việc cự chim phần lưng một trưởng lao nói với tô huyền tô huyền nhẹ gật đầu hắn hành lễ đa tạ tiền bối đoạn đường này chiều ứng văn bối vô cùng cảm kích nói xong thấy đối phương không tiếp tục ý lên tiếng hắn lại là chắp tay tiếp theo từ cự chim trên thân thả người nhảy xuống các ngươi cảm thấy hắn có thể hay không bái nhập ta huyền kiếm đạo thống tư chất ngược lại là còn có thể chỉ là tâm tính một cửa ai kia như cùng đạo vô duyên sợ cũng khó nhập đi thôi những n à y ma tu còn phải mau chóng giao cho tô n g môn tôi huyền rơi vào mặt đất nhìn lên bầu trời bên trên vũ cánh bay đi cự chim ánh mắt của hắn chớp lên dọc theo con đường này hắn từ đầu đến cuối muốn tìm cơ hội để huyết ma phân thân rời đi bất quá cự chim chưa hề ngừng vẫn luôn đang đổi đường mọi người góp gần như vậy hắn tìm không có cơ hội đưa mắt nhìn cự chim tan biến tại ánh mắt t ô huyền vừa n g h ị sự tỉnh quay đầu nhìn về sau l ư n g tự thành thành trì bên trên không có bảng hiệu hai bên trái phải tường thành thật dài giống như kéo dài vô tận vực thành là một vực chủ thành có thể trông thấy chỗ cửa thành lui tới tu sĩ dày dặc t ô huyền lấy phân thân thần thức càn quét m ộ n phía càng là chú ý tới nơi đây có rất nhiều thần t à n g nguyên thần tu sĩ phải biết đây vẫn chỉ là cửa thành vị trí ngay tại t ô huyền muốn cất bước đi vào bên trong lúc ai ai ai đạo hữu đạo hữu chờ chút t ô huyền xoay người l i ê n gặp một cỗ xe ngựa chính hướng phía bên mình lái tới màn cửa bị sốc lên lộ ra một vị thanh niên gương mặt đợi đối phương tới gần tô huyền hỏi đạo hữu là có chuyện tại hạ họ chu thanh niên xuống xe ngựa tô huyền liếc qua đối phương ngựa không sai biệt lắm có ba người dài bắp thịt cuồn cuộn rất là thần tuấn tô hắn nói tô đạo hữu thanh niên chắc tay khiêm cười nói mới chu mộ giống như gặp đạo hữu là từ một con tứ gia yêu thú trên thân xuống tới không tệ đạo hữu có việc không ngại nói thẳng đối phương cười ngượng ngủng xin hỏi đạo hữu là cái nào tòa đạo thống người tô m ẫ cũng không phải là gì đạo thống người đạo hưu nếu không có chuyện khác liền cáo tử tô huyền c h ắ p tay liền muốn rời đi tô đạo hưu không cần như thế phòng bị tại hạ thanh niên vội vàng lên tiếng ta gặp đạo h ư u dường như muốn vào thành không như trên chu mộ xe ngựa kết bạn mà đi được chứ kỳ thật chu m ẫ cũng là lần đầu tiên tới vực thành xem đạo h ư u khí độ bất phảm liền muốn quen biết một chút cũng không có ý gì khác nghĩ tô huyền có chút do dự thanh niên gặp đây liền tranh thủ hắn kéo lên xe ngựa thanh niên tên là chu h n quốc chính là đại lệ hoàng triệu một hoàng tử phu hoàng từ một vị du lịch thiên hạ cao nhân khẩu bên trong biết được h u y ề n kiếm đạo thống năm nay muốn thu đồ liền để cho ta đến đây thử một lần chu an quốc nói ra mình đi vào vực thành mục đích hắn lại hướng tô huyền hỏi đạo h ư u xác nhận vực trong thành người a tô huyền lắc đầu chỉ sợ để chu đạo h ư u thất vọng tô mô cũng là lần đầu tiên tới vực thành chỉ sợ không thể cho người trợ giúp tô đạo h ư u đây là nói gì vậy chu an quốc nghiêm mặt tại hạ đích thật là nhìn đạo h ư u khí độ bất phàm lúc này mới muốn kết bạn một phen đạo h ư u cái này không khỏi sẽ tại hạ nghị quá hiệu quả và lợi ích đúng mới vừa nghe đạo hữu lời nói chẳng lẽ đến đây vực thành cũng là cùng chu mỗ muốn bãi nhập huyền kiếm đạo t ố n g sao không tệ như thế rất tốt trên mặt hắn dâng lên vui mừng người ta mục đích giống nhau lại cùng làm mới tới vực thành chưa quen cuộc sống nơi đây vừa vặn có thể tương hỗ c h i ế u ứng không biết đạo hữu ý như thế nào tô huyền suy tư một lát nhẹ gật đầu còn không biết bạn danh tự tô huyền gặp qua đạo hữu hắn chắp tay tại hạ chu an quốc đạo hữu đã biết được chu an quốc hỏi ra trong lòng n g h i hoặc trước đó gặp đạo hữu từ một con tứ gia yêu thú trên thân xuống tới không biết tô đạo hữu là có gì thân phận sao tại hạ tông môn cùng bọn hắn có chút một gốc liền sai người đưa tô mô đoạt đường thì ra là thế hai người nói chuyện bất chi bất giác cũng đã vào thành cùng làm m ờ i đến đối với tòa này giống như kéo dài vô tận thành trì bọn hắn đều có chút luôn uống tô huyền c n tốt biết được muốn đi tìm huyền kiếm môn mà chu an quốc liền hoàn toàn là đầu vóc trong váng huyền kiếm môn đạo hữu đây là chỗ nào huyền kiếm đạo thống tại vực thành sở thiết một tòa thế lực À, chu an quốc có chút mờ mịt chẳng lẽ huyền kiếm đạo thống không tại vực thành sao tô huyền cũng không biết hắn cũng không giải thích mà là hướng người qua đường hỏi đường khi biết phía trước có một tòa trận pháp truyền thống có thể thông hướng huyền kiếm môn nơi ở về sau bọn hắn xuống xe ngựa đi bộ chạy đi bất chi bất giác phía sau hai người cũng đi theo một vị toàn thân bao phụ tại áo bảo s á m hạ người đi đâu huyền kiếm môn mười khối hạ phẩm linh thạch tô huyền cùng chu an quốc hai người đi đến trận pháp truyền thống đợi trận pháp bắt đầu ấp đủ thời khắc chu an quốc nhỏ giọng nói với tô huyền tô đạo hữu ta cảm thấy cái k i a mặc áo bảo s á m người rất không thích hợp tô huyền nghe vậy nhìn về phía đại trận bên ngoài bóng người áo bảo trò k i a là huyết ma phân thân có gì không thích hợp ta cũng không biết chính là cảm thấy rất không thoải mái tô huyền ánh mắt chớp lên ma mùi vị có rõ ràng như vậy sao hắn n mầm đầu nhìn về phía b ố n phía nhưng đám người chung quanh cũng không cái gì dị thường sau một khắc trận pháp truyền tống khởi động hai người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa bóng người á o bảo cho ngay sau đó đi vào đi đâu thiên đoạn vực có chút thanh âm khàn khàn rơi xuống kia không chế pháp trận người từ tản m ạ n biến thành nghiêm túc hắn nghiêm mặt do xét huyết ma phân thân tiếp theo h í t mắt thiên đoạn v ư ợ thế t nhưng là cách ta thanh dương vực cực xa chỗ hao tổn linh thạch cũng nhiều đạo hữu nhưng là thật muốn bao nhiêu một vạn trung phẩm linh thạch huyết ma phân thân trầm mặt xuống tô h u y n cơ hồ đem tất cả hạ phẩm linh thạch đều để lại cho hắn nhưng trung phẩm linh、thạch. lại là một viên cũng không có có thể hay không dùng hạ phẩm linh thạch không thể huyết ma phân thân không nói thêm nữa rời đi p h á p trận kia điều khiển p h á p trận người h í p mắt nhìn qua phân thân bóng lưng không chút nào khoa trương gần trăm năm nay thanh dương vực cơ hồ liền không có người đi hướng thiên và vực chương một trăm bốn mươi ba nghịch đồ thiên và vực phù thanh chủ một vị nam tử trung niên chính tay phải chấp bút tại trên giấy miêu tả tại trước người hắn đứng có một thân mang giáp trụ người đích thật là đi hướng thiên và vực theo trông coi trận pháp truyền thống đệ tử lời nói người kia từ một kiện rộng lớn áo bảo xám đem toàn thân t r á lấp bởi vì không trung phẩm linh thạch nguyên cớ sau đó rời đi lần trước có người đi hướng thiên đạo o vực là khi nào rồi giống như là ba trăm năm trước lúc ấy các đạo thống tổ chức đệ tử đi hướng thiên đạo o vực thí luyện thân mang giáp trụ người ứng người nói từ lần đó về sau đi hướng thiên đạo o vực đại trận liền lại chưa mở ra nam tử trung niên buông xuống bút lông hắn l ặ n g lặng quan sát phiên mình trên giấy viết xuống chữ sau đó lên tiếng đem người kia tìm ra vâng thành chủ vực thành một một tử lâu huyết ma phân thân vào ở một gian phòng đang đứng tại bên cửa sổ nhìn qua đường phố phía dưới bên trên bóng người trung phẩm linh thạch linh thạch có thượng chung hạ phẩm phân chia như đối ứng tu sĩ cảnh giới một đến ba cảnh tu sĩ liền sử dụng hạ phẩm linh thạch mà bốn đến sáu cảnh mới sẽ sử dụng trung phẩm linh thạch phân thân bây giờ chính là đọc thư cũng chính là tu sĩ đệ ngũ cảnh bất quá coi như muốn tìm trung phẩm linh thạch tại nhỏ hẹp bạc thị hoàng triều cũng căn bản tìm không thấy nơi đó nồng độ linh khí quá thấp không cách nào hình thành trung phẩm linh thạch khoáng mạnh kia、yeah, nên như thế nào không chỉ có là phân thân t ô huyền lúc này cũng đang suy nghĩ vị tia vương cảnh huyết ma chính là bởi vì tại tu sĩ chính đạo địa bàn nhảy nhót cho nên vẫn l ạ huyết ma phân thân tự nhiên cũng không thể lưu tại thanh dương vực giết phân thân trong con mắt một vòng huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất lấy trên người hắn ma tính tự nhiên là muốn trắng trận cướp đoạt danh lại một vạn mai trung phẩm linh thạch đều có thể phủi mông một cái rời đi bất quá ý nghĩ này lại bị tô huyền ngăn lại dừng lại vực thành dù sao cũng là một vực chủ thành thàng long n g ạ i hồ vạn nhất động tinh quả lớn dẫn xuất lao quái vật đến lúc đó liền được không bù mất đang nghĩ ngợi những thứ này huyết ma phân thân như đầu nhìn về phía đường đi bên trái liên gặp cuối con đường chính vọt tới một chi quân tốt người người sắc mặt túc s á t trận địa sẵn sàng đón quân địch không thể nghi ngờ là tại thi hành nhiệm vụ sau đó đường đi phía bên phải cũng lao ra một chi quân tốt nhìn xem một màn này huyết ma phân thân trong lòng sinh ra không ổn dự cảm hắn thần thức ngoại phóng phát hiện chính mình sở tại quán rượu đã bị từng nhánh quân tốt vây quanh trong khoảng thời gian ngắn mấy chi quân tốt liền đem rượu lâu vây chật như nêm cối một thân mang thống l ĩ n h giáp trụ trung niên nhân đi ra ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm huyết ma phân thân giờ phút này p h i ế khu vực này đã một mảnh tức nhưng không âm thanh đã xảy ra chuyện gì không biết ta rất lâu đều chưa từng thấy thành vệ quân từng có lớn như vậy dị động thống lĩnh đại nhân vậy mà cũng đều h i ề n thân chỉ sợ không phải việc nhỏ ngay tại t r u n g quanh người vây quanh nghị luận ở m ỹ lúc thành vệ quân thống lĩnh nhìn qua huyết ma phân thân vị đạo hữu này có thể hay không đem khăn trùm đầu lấy xuống phân thân cũng không ngôn ngữ đạo hữu nếu có không tiện cũng có thể theo ta trở đi một chuyến đợi điều tra minh ngươi thân phận liền có thể không lo phân thân vẫn là không nói lời gì thành vệ quân thống lĩnh quanh thân đã hiển lộ khí cơ hắn sát mặt nghiêm túc lên đã đạo hữu không nói vậy chỉ có thể từ tại hạ tự mình lấy xuống ngươi chi khăn trùm đầu liên gặp người này chậm rãi lên không trong tay cũng xuất hiện một thanh đại kích ngươi nhưng có trung phẩm linh thạch phân thân bỗng nhiên nói chuyện ý gì t h a n h vệ quân thống lĩnh đột một vừa nghe lời nói còn chưa minh bạch đây là ý tứ gì bất qua sau đó hắn lập tức giật mình quả nhiên là ma tu chư vị binh sĩ nhanh chóng kết trận để phòng này ma đào tẩu vâng thống lĩnh đại nhân huyền kiếm môn một huyền kiếm đạo thống đệ tử nhìn xem trên tay hồ sơ hắn bỗng nhiên ngầm đầu tràn ngập kinh dị nhìn chằm chằm trước mắt đứng thằng thiếu niên ngươi là địa gia hạ phẩm luyện đan sư hồi sư minh chính là ngươi vẫn là địa giai hạ phẩm luyện k h í sư hồi sư minh chính là vẫn là địa giai hạ phẩm chế phụ sư hồi sư minh địa giai hạ phẩm trận pháp sư t ô huyền cảm giác mình phía sau lưng trong chấp đoán g này có vô số hai con ngươi chỉ riêng nhìn chằm chằm hắn bây giờ nơi ở chính là huyền kiếm môn nội bộ một ngôi đại điện trong điện có thật nhiều huyền kiếm đạo thống đệ tử cũng có thật nhiều chuẩn bị b á i nhập huyền kiếm đạo thống tu sĩ mà muốn b á i nhập trong đó đầu tiên cần ở chỗ này đăng ký một chút tin tức như tính danh người ở nơi nào thị tinh thông chức nghiệp loại hình tô huyền tự nhiên là tình hình thực tế viết tự nhiên cũng dự liệu được hiện tại một màn này hồi sư minh tô mô tại cái này tứ nghệ có chút thiên phú cho nên đều có châu nghiên cứu tô huyền đúng không đệ tử này nhìn xuống hồ sơ bên trên tin tức hắn nghiêm túc nói tại ta huyền kiếm môn cái thứ nhất kiếm kỵ chính là không thể viết không thật tin tức nếu là bị phát hiện dở trò dối trá cho dù ngươi đã trở thành ta huyền kiếm đạo thống đệ tử cũng là muốn bị trục xuất sư môn tô mô không dám làm bộ lời này vừa nói ra trong điện tất cả mọi người đối với cái này cảm thấy hãi nhiên không thôi có một nhìn hình như có thân phận huyền kiếm đạo thống đệ tử đi tới hắn cầm qua tô huyền hồ sơ nhìn kỹ một chút ngươi chỉ có mười tám tuổi đúng vậy bất quá ứng còn có hai tháng thời gian mười tám tuổi linh hải thất trọng thiên tu sĩ địa giai hạ phẩm luyện đan sư luyện k h í sư chế phụ sư trận pháp sư người mang thập phẩm thiên thể tên đệ tử này thanh â m đàm thoại dần dần trở nên mất tiếng gương mặt cũng càng ngày càng đặc sắc sư minh phía trước đều là đúng tô huyền nói bất quá tô mỗi thể chất chỉ là hậu tiên cho dù là hậu tiên ngươi cái này cũng huyền kiếm đạo thống đệ tử cảm thấy từ nghèo như tô huyền chỉ là linh hải thất trọng thiên cũng không tứ nghệ hắn còn có thể tiếp nhận nhưng sao có thể có người tại như thế còn nhỏ n h n kỳ dễ dàng cho đan khí phụ trận bên trên đều có ngạo nhân tạo nghệ lại vẫn là vượt qua phẩm giai lấy linh hải cảnh trở thành địa giai luyện đan sư luyện k h í sư chế phụ sư trận pháp sư ta cuối cùng nhắc lại ngươi một lần tên đệ tử này hít thở sâu một hơi t r i n h trọng nói nếu có dở trò dối trá mặc kệ ngươi ra sao thân phận hoặc là hắn đang nói một huyền kiếm đạo thống đệ tử thần sắc hốt hoảng từ bên ngoài và vào hắn rõ ràng hoảng hốt chạy bựa đụt phải trong điện không ít người không xong không xong đã xảy ra chuyện gì có Có ma tu xuất hiện ở trong thành đả thương không ít sư h i n h liền ngay cả ta t ổ n g phó tông chủ cũng đều chết tại kêu ma tu trong tay thoại âm rơi xuống cả tòa trong điện lặng ngắt như thờ tô huyền đ ố n g nhiên quay đầu ánh mắt của hắn mang theo mười phần nồng đậm kinh hãi huyền kiếm đạo thống phó tông chủ chết rồi rõ ràng phân thân chỉ giết vực thành vị thành chủ kêu mà thôi thành chủ chính là huyền kiếm đạo thống phó tông chủ tô huyền trong lòng rời sông lấp biển ai ra hắn cái này đều muốn bái nhập huyền kiếm đạo thống giết phó tông chủ tính cái nào chuyện khi sư di tổ c h ư ơ n một trăm bốn mươi bốn thanh khí vực thanh trời tựa hồ sập sau đó mấy ngày thời gian cả tòa vực thành đều bắt đầu giới nghiêm thanh trì trên đường phố trên bầu trời khắp nơi đều có thể thấy được các lớn đạo thống người v ắ n g lai bọn hắn nghiêm tra trong thành tất cả mọi người cường độ chưa từng có liền xem như tại bên đường đi tiểu yêu thú đều muốn bắt lại chặt chẽ thẩm vấn mà giống tô huyền chu an quốc dạng này mới tới vực thành người tức thì bị các lớn đạo thống người luân phiên tìm tới cửa cũng may hai người tương đối cơ linh vẫn luôn bình yên vô sự đại trưởng lão lần này truy tra hành động chúng ta hết thể tại vực thành bắt lấy hơn ngàn tên hư hư thực, thực cùng ma tu có cấu kết người phù t h a n h chủ. Thanh vệ quân thống lĩnh hướng một áo b à o tím lao đạo cung kính nói lao đạo sắc mặt không vui bản trưởng lão phải biết là phó tông chủ hắn đến tột cùng là như thế nào chết phải chăng là có mặt khác mấy lớn đạo thống nhân sống cùng t h a n h vệ quân thống lĩnh mặt lộ vẻ khó xử ma tu xuất hiện đột nhiên chiến đấu buộc phát cũng rất vội vàng hắn một điểm manh mối đều không có làm sao có thể biết có phải hay không có mặt khác mấy lớn đạo thống nhân sống cùng áo b à o tím lao đạo sắc mặt trầm xuống cho nên tra xét nhiều như vậy này ngươi vẫn là không có chút nào tiến triển đệ tử đệ tử hừ lao đạo đứng lên hiện tại nói cho bàn trưởng lão phó tông c h ủ bỏ mình lúc một chút chi tiết vâng đại trưởng lão thành vệ quân thống lĩnh vội vàng mở miệng lúc ấy là có một trông coi trận pháp truyền thống đệ tử đ ế n báo xưng có người muốn đi hướng thiên đ o ạ à vực đệ tử vốn định đem kia ma tu bắt giữ hảo hảo thẩm vấn một phen ai ngờ kia ma tu thực lực thập phần cường đại tuy chỉ là động khư nhất trọng tiên lại là đem đệ tử đánh còn không tay nói đến đây áo bào tím lao đạo hiếp mắt ma tu chỉ là động khư nhất trọng tiên lại đưa ngươi vị này động khư cựu trọng tiên người đánh không có chút nào chống đỡ chi lực tuy chỉ là hỏi nói nhưng thành vệ quân thống lĩnh lại là nghe được đối phương trong lời nói t r n g trọng sắc mặt hắn đ ỏ lên không phải là đệ tử yếu tại kia ma tu đại trưởng lão là kia ma tu trong tay pháp khí hết sức lợi hại có gì lợi hại có thể để cho hắn chiến lược vọt bắt trọng nhỏ c ả n h đệ tử nhìn không ra c h u i đao kia sâu cạn thành vệ quân thống lĩnh giải thích nói nhưng phó tông chủ chính là bị kia ma tu một đao chém giết trong điện một mảnh yên lặng khuýt không người âm thanh rất rất lâu l ã o đạo mới lẩm bẩm nói ngươi nói là vị kia động khư nhất trọng tiên ma tu chỉ là một đao liền chém giết pháp tướng hậu kỳ phó tông chủ thành vệ quân thống lĩnh n u ố t n g ụ m nước bọn giống như nhớ tới một màn kia sợ hãi đệ tử không dám lừa gạt đại trưởng lão tu sĩ đệ tứ cảnh vì nguyên thần tu sĩ đệ ngũ cảnh vì động cư tu sĩ đệ lục cảnh chính là vì p h á p tướng huyền kiếm đạo thống phó tông chủ thế nhưng là có hy vọng tại trong vòng trăm năm lịch lối tiếp mà thành vương người nhưng mà bây giờ cũng là bị một vị động cư nhất trọng tiên ma tu gần như nghịch hai cái lớn cảnh mà chém giết cái này quá mức không thể tưởng tượng đến mức vị này á o bảo tím lao đạo nghĩ đi nghĩ lại liền không tự chủ được ngồi liệt tại sau lưng trên đế đây cũng là thanh khí u y lực sao huyền môn. kiếm t ô huyền khoanh chân ngồi tại một chỗ giường hắn sở lấy đao trong tay thì thảo nói đao trong tay của hắn cũng không phải là món kia thanh khí thanh khí tại phân thân trong tay mà phân thân tại giết người đoạt bảo về sau đã thừa dịp loạn rời đi thanh dương vực đi hướng tiên h đoạt vực lúc trước thạch thú từng nói chỉ cần lấy lên được cái kia thanh đen nhánh cốt đao một đao liền có thể chém giết một tôn vương t ô huyền cầm không nổi nhưng phân thân tại tu luyện bất tử huyết ma trải qua về sau không chỉ có thể đem cốt đao cầm lấy còn có thể vận dụng tự nhiên bởi vậy hắn chỉ là một đao l i ê người t h nào tô đạo hữu là ta ngoài cửa truyền đến chu an quốc thanh nhâm tô huyền cầm trong tay vương khí thu nhập nhận chữ vật hắn đứng dậy chu đạo h i u mời đến chu an quốc đẩy cửa đi đến hắn lắc đầu tô đạo hữu bên ta mới hỏi đi hướng huyền kiếm đạo thống thời gian còn chưa định ra tới hắn nói phàn nàn nói kia ma tu cũng thật sự là sớm không náo h sự tình muộn không náo h sự tình hết lần này tới lần khác tại huyền kiếm đạo thống thu đồ thời điểm náo nếu không phải hắn ta hai người sớm liền lên đường huyền kiếm đạo thống cũng không tại vực thành muốn tại huyền kiếm môn đăng ký tin tức về sau lại từ người dẫn đầu tiến về tô huyền cũng không ngôn ngữ cho đối phương rót một chén t r à nước tô đạo h ư u lấy ngươi tứ nghệ đều là địa giai thân phận như đi tìm huyền kiếm đạo thống người hỏi bọn hắn có lẽ có thể cho một cái chính xác trả lời chắc chắn tóm lại là muốn đi có hỏi hay không cũng không quá mức có ích vẫn là tô đạo hữu bảo trì bình thản chu a n quốc uống vào một ngủ nước trà hắn bỗng nhiên thần thần bị t h u đạo hữu ta đoán mấy ngày trước đây ta hai người đến vực thành lúc kia đi theo chúng ta phía sau vị kia người áo b à o trò hẳn là nháo sự ma tu ồ chu đạo hữu cơ gì nói ra lời ấy cảm giác chu quốc an to mày lúc trước ta đã cảm thấy người kia làm ta rất không thoải mái còn nữa hắn không có việc gì mặc một bộ lớn áo bảo xám làm cái gì chu đạo hữu việc này cũng không thể cùng ngoại nhân nói t ô huyền nhắc nhở n h i ề u một chuyện không bằng b ấ t một chuyện vạn nhất ta hai người tới chỗ nói t r e o chọc đến kia ma tu cũng không có quả ngon để ăn tô đạo hữu nhắc nhở chính là chu quốc an sắc mặt nghiêm trọng ngay cả huyền kiếm đạo thống phó tông chủ đều đưa tại kêu ma tu trong tay chúng ta nếu như bị hắn để mắt tới thập tử vô sinh đang nói ngoài cửa xuất hiện một huyền kiếm đạo thống đệ tử hai vị chuẩn bị một phen sau nửa canh giờ đi hướng trong tông bảo thuyền liền muốn lên đường rốt cục muốn lên đường chu a n quốc trong nháy mắt đứng dậy hắn mặt mũi tràn đầy vui mừng xông ra đại môn nắm chặt tay của đối phương đa tạ sư huynh cao chi vị này huyền kiếm đạo thống đệ tử nhữ mày rút về mình tay bảo thuyền ngay tại ta huyền kiếm môn chỗ cửa lớn hai người các ngươi nếu là chuẩn bị tốt nhưng đi trước chờ đợi biết sư huynh chu h n quốc cười hỉ hỉ. tên đệ tử này đối với hắn thái độ không tốt nhưng rõ ràng đối tô huyền m ư ờ i phần thân mật hắn trên mặt dâng lên ý cười tô sư đệ nếu có cái gì không rõ chỗ có thể hỏi thăm tại ta ta liền tại lần trước đăng ký tin tức cung điện kia sư đệ tùy thời đều có thể đi tìm ta đa tạ sư minh tô huyền ô m quyền đối phương nhẹ gật đầu mang theo m ỉ m cười rời đi chu an quốc đại hắn đi xa làm phó nhai răng thần sắc hắn nhỏ giọng nói thật sự là mắt cho coi thường người khác tô huyền không khỏi lắc đầu hắn tính thấy rõ cái này chu an quốc có lẽ là bởi vì thân là hoàng tử nguyên nhân ít nhiều có chút thiếu mất l ị c duyện cái này tại địa bàn của người ta nếu như bị người nghe thấy bọn hắn cũng không có quả ngon để ăn chương một trăm bốn mươi lăm bán thánh chi bảo mấy chục chiếc bảo thuyền ngừng tại h u y ề n kiếm môn ngoài cửa lớn tại tô huyền trong tầm mắt những bảo thuyền này bong tàu bên trên đều đứng đầy rất nhiều người thiếu niên từ quần áo không khó phân biệt ra được những người thiếu niên này phần lớn là vực trong thành người bởi vì bọn hắn quần áo cực kỳ giống bình dân bách tính mà giống chu an quốc như vậy hoàng tộc quý tộc lấy cầm ý n i h ĩ a mang phát quan quả nhiên bên trên là anh tuấn tiêu sái phong lưu phăng k h o n g nói đến một người những n à y anh tuấn tiêu sái hoàng tộc quý tộc cũng là bị rất nhiều bình dân bách tính đáp lại miệt thị ánh mắt ừng cùng người trong thành nhìn nông dân ánh mắt không quá mức khác biệt nghĩ đến những n à y t ừ n g chiếc từng chiếc bảo thuyền bị từng đợt quan g mang bá khỏa đây là trận pháp truyền thống tô huyền quay đầu mắt nhìn cái này to như vậy vực thành huyết ma phân thân đã đi hướng thiên và vực nơi đó là ma tu địa bàn phân thân tất nhiên là rồng vào b i ể n rộng tùy ý nga o du mà chính mình nếu là vào huyền kiếm đạo thống không nói rồng vào b i ể n rộng nhưng cũng được xưng tục là cá vượt long môn ông đương tô huyền bên thai rốt cục truyền đến thanh nhắm lúc hắn mở hai mắt ra lọt vào trong tầm mắt chân trời bên trên có thanh đỏ hoàng bạch hắt chờ ngũ sắc quan mang nhất là làm cho tô huyền cảm thấy hoảng sợ là không c h u n g vậy mà treo lấy một thanh mười phần to lớn giống như vắt ngang thiên địa trọng kiếm m ũ i kiếm đúng trôi kiếm cắm sâu vào ngũ sắc quang mang bên trong bảo thuyền bên trên tùy theo truyền đến liên miên kinh tiếng hồ nào những n à y lần thứ nhất đến đây huyền kiếm đạo thống người đều là bị trước mắt một màn rung động đến tột đ ỉ n h đến tột cùng muốn cỡ nào vĩ lực mới có thể luyện chế một thanh kiếm này chu an quốc cả người đều t r o n g váng cơ hồ có thiên địa dài như vậy kiếm xin hỏi thế gian này có cái nào ngọn núi có thể làm được cái này tựa hồ cũng không phải thật sự là thế giới tô huyền đang kinh hãi về sau phát giác được phương thế giới này dị thường tô đạo hữu người mới vừa nói cái gì đây không phải thế giới chân chính mà là một tòa đ ộ n g tiên tô huyền chắc chắn nói hắn trước sau c h u n g đi qua hai tòa đ ộ n g tiên trước mắt thế giới mang đến cho hắn một cảm giác cùng kia hai tòa động tiên không sai biệt nhiều thật muốn nói lời nơi này so huyết ma động tiên muốn càng lớn hơn hơn rất nhiều tô sư đệ hảo n h ắ n lực bong tàu bên trên dẫn đội huyền kiếm đạo thống đệ tử hướng tô huyền khen không tệ ta huyền kiếm đạo thống chính là tại một vị đại năng động tiên bên trong t sớm liền nghe nói huyền kiếm đạo thống nơi ở thập phần thần bí không ngờ lại là tôi ạ i tiên trong truyền thuyết tiên bên trong. động bên h k n g b ế t tiên. Tô đây đại động là nào vị năng huyền mầng đầu nhìn trên bầu trời lơ lửng trọng kiếm cái này trọng kiếm nhìn qua hơi có chút lịch sử mà theo thạch t h ú nói cái này trọng kiếm là một thanh bán thánh chi bảo bán thánh chi bảo phân thân tay cầm một thanh t h á n h khí đều có thể chạm một tôn vương ta nếu là có được trôi này trọng kiếm hẳn là cũng có thể làm được a tôn giả cái này bán thánh chi bảo nhưng có chủ nhân t ô huyền hỏi suy thạch thù k i n h thường tiểu tử muốn cho như vậy bảo vật nhận chủ cảnh giới nói ít cũng phải đạt tới bán thánh chi cảnh ngươi cảm thấy cái này huyền kiếm đạo thống sẽ có b ả n thánh t ô huyền chậm rãi lắc đầu huyền kiếm đạo thống phó tông chủ chỉ là pháp tướng hậu kỳ cảnh giới dùng cái này suy đoán nơi này thực lực người mạnh nhất tối cao ứng chính là vương cảnh lúc trước sáng lập huyền kiếm đạo thống người xác nhận đạt được trong này cơ duyên thạch thú nói hắn lợi dụng này tòa đ ộ n g tiên sáng lập huyền kiếm đạo thống t ô huyền nghe vậy đã minh ngộ kỳ thật lúc trước hắn cũng có thể lấy chúng tướng động thiên sáng lập một tòa thế lực bên trong có động thiên cũng có công pháp truyền thừa duy nhất khuyết điểm chính là chúng tướng động thiên rất nhỏ không so được nơi này một tòa rộng lớn trên quảng trường gần như hơn nghìn người tệ tụ những thứ này đều là muốn bái nhập huyền kiếm đạo thống người đương nhiên nhân chi cho nên ít như vậy là bởi vì tại huyền kiếm một lúc liền đã xuyến xuống tới rất nhiều mà ngoại trừ bọn hắn bên ngoài chung quanh quảng trường còn tụ tập rất nhiều huyền kiếm đạo thống đệ tử bọn hắn tới đây nhìn đến là náo nhiệt thẩm hưng vượng ngươi nói kia có mang đại đế chi tư người ở đâu đợi ta tìm xem đương nhiên thẩm mộ không thể bảo đảm hắn có thể đến có lẽ ngay cả huyền kiếm môn sàng chọn đều qua không được có ý tứ gì ngay cả huyền kiếm môn sàng chọn cũng không qua được cũng dám xưng có đại đế chi tư có lẽ là thẩm mộ không có giải thích rõ ràng thầm mỗi chỉ là mời mọi người tới chứng kiến chứng kiến bởi vì trên đường tới người cũng đã nói hắn nhưng là ngay cả thiếu niên đại đế đều có thể một quyền đánh băng tồn tại đem thiếu niên đại đế một quyền đánh băng thật hay giả thầm hưng vượng nói chuyện che che lấp lấp nghe giống như giông trào phúng nhưng lại nửa thật nửa giả dẫn tới rất nhiều huyền kiếm đạo thống đệ tử đều là tò mò tìm được chỗ nào liền bên kia nơi hẻo lánh đ ứ n g đấy mặc đồ t r ắ n g áo đông vị kia tô huyền chú ý tới có thật nhiều ánh mắt tụ tập trên người mình hắn hướng bên kia mắt nhìn lập tức liền nhìn thấy người quen vì ta mà đến t ô huyền m ư m mày tô đạo hữu chu an quốc cũng chú ý tới một màn này hắn ra hiệu những cái k i u huyền kiếm đạo thống đệ tử những sư huynh kia thế nhưng là cùng người biết hắn còn cười ha hả hướng thẩm hưng vượng bọn người k h o á t k h o á t tay nhận biết bất quá có một ít hiềm khích chu an quốc tiêu d u n g cứng ngắc ở trên mặt hắn cấp tốc thu tay lại cưng cười nói tô đạo h ư u ngươi như thế nào cùng huyền kiếm đạo thống sư huynh c ó cựu á n tô huyền ánh mắt không tiếp tục nhìn về phía thẩm hưng vượng bọn người hắn không mặn không n h ạ t nói cũng không thủ á n chỉ là quan hệ không thế nào tốt đi vào ta huyền kiếm đạo thống chỗ đầu tiên cũng không có nghĩa là các ngươi liền có thể gối cao không lo trở thành ta tông đ dẫn bọn hắn đến đây trưởng lão cao giọng nói muốn nhập ta huyền kiếm đạo thống có hai đại khảo nghiệm cái thứ nhất khảo nghiệm chính là muốn khảo thí các ngươi tâm tính tâm tính chư vị không thể nhỏ hẹp đem nó nhận ăn ở tính tình tốt xấu tính thức thiên lý hợp thiên lý mới là tâm tính nếu đ em chi nhận ăn ở tính tình cần biết vậy chỉ bất quá là chúng ta nhân tộc cho là lý không phải thiên lý trưởng lão nói xong chờ đợi chỉ chốc lát lấy khiến cái này người mới tiêu hóa hắn l ờ i mới vừa nói nhưng từng minh bạch rồi minh mạch trưởng lão thiện trưởng lão vung tay lên nhất thời từ dưới quảng trường phương dần dần dâng lên từng tòa cầu thang mỗi một tòa cầu thang đều rất lớn rất cao liền cùng một chỗ trung hợp thành chín tầng bậc thang đạp lên trường lao nói có thể lên bốn tầng người mới có thể nhập ta huyền kiếm đạo thống thẩm hương vượng ngươi nói người kia coi là thật có mang đại đế chi tư ta nào biết hiểu nếu sớm đã biết thẩm mỗ làm gì để mọi người cùng nhau tới chứng kiến nói đến đây câu nói nhưng thẩm hương vượng trên mặt lại là hiện ra tiểu dung dường như miệng ai ngươi muốn cho chúng ta nhìn hắn trò cười thẩm mỗ nhưng không nói là chính ngươi nói không thú vị có cái này nhàn rỗi tu luyện hà không tốt hơn ha ha ha ha ha, vạn huynh cứ yên tâm đi xem cái này chín tầng bậc thang tất nhiên so ngươi một mình tu luyện phải có thu hơn nhiều c h ư ơ n một trăm bốn mươi sáu trong lòng tần h minh trưởng lão có thể bắt đầu chưa đã có người không kịp chờ đợi trưởng lão kia khẽ gật đầu người này lập tức bước nhanh về phía trước nâng lên một cái chân đi trên tầng thứ nhất thang đá mắt trần có thể thấy theo chân của hắn dâm thực sự phía trên tên tu sĩ này một đôi mắt cũng lập tức nhắm lại thân thể dần dần bắt đầu lay động có khi bởi vì lay động biên độ quá lớn nhìn qua giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sắt xuống đây là ta huyền kiếm đạo thống một lớn nội tình chi bảo lão tổ từng vì nó ban tên minh tâm kiến tính một đệ tử đứng tại tô huyền bên hồng phàm là đi lên người đều sẽ trước tiên lâm vào sâu nhất giấc ngủ tô sư đệ ngươi có biết đây là vì sao tô huyền lắc đầu mong rằng sư minh chỉ giáo vậy đệ tử mỉm cười thế gian này vật vật kỳ thật thanh tình lúc đều không thể bảo trì bản ngã bởi vì chúng ta đều sẽ nhận thiên địa nhân ba v ậ n ảnh hưởng từ đó biến hóa chúng t a n i ệ m ta không phải là ta sư đệ ngươi cũng không phải là ngươi lời này quá huyền ảo tô huyền chưa từng nghe rõ đơn giản tới nói ngươi ta bây giờ lời nói làm sự tỉnh đều là thụ thiên địa nhân ba vật ảnh hưởng huyền kiếm đạo thống đệ tử trong con mắt tựa hồ hiện lên một vòng vô tình mà bản ngã tiềm ẩn trong lòng tòa này minh tâm kiến tính chi bảo chính là để người ta trông thấy trong lòng bản ngã có ý tứ có ý tứ tên này huyền kiếm đạo thống đệ tử nói lời còn e m thạch thú đều cho kinh động ra tiểu tử đệ tử này không đơn giản không đơn giản có thể nói ra lời nói này tất nhiên là xem thấu một bộ phận thiên địa quy tắc tôn giả biết hắn nói là có ý gì tô huyền còn có chút không hiểu rõ lắm hoặc là nói hắn khó mà tiếp nhận mình không phải mình có biết thiên mệnh hay không mong rằng tôn giả chỉ giáo bản đại gia nói ra ngươi cũng chưa chắc sẽ hiểu thạch thú nói ngươi chỉ cần biết được thế gian này văn vật kỳ thật đều là bị một cái tay không chế mà sở dĩ tu đạo chính là muốn nhảy ra cái tay này người khác bắn ta nhục ta khinh ta thiện ta vậy đệ tử cuối cùng nói kỳ thật cũng không đáng kể bởi vì bản này cũng không phải là bọn hắn nói mà là thiên đạo cho bọn hắn mượn miệng mà thôi rất là nhẹ nhàng chậm chạp ngữ khí nhưng tô huyền giờ khác này lại là trực giác tê cả ra đầu nếu không có thạch thú nói kê lời nói hắn khẳng định đem đệ tử này coi như bệnh tâm thần đã thạch thú đều nói đối phương không đơn giản nói cách khác người này nói đều là thật dựa theo hắn lo di ban đầu ở bạch hạc đạo tông ngoại m u ỗ n lúc kia hai tên chấp pháp đường đệ tử muốn giết ta kỳ thật cũng không phải là bọn hắn muốn giết mà là thiên đạo bạc thị hoàng tộc muốn giết ta huyết ma muốn giết ta cũng không phải là bọn hắn là thiên đạo tô huyền càng nghĩ càng là lông tơ đường đấy hắn liền vội vàng lắc đầu đem trong đầu suy nghĩ vứt bỏ ẩm cùng lúc đó tên k i ê u đạp vào chín tầng bậc thang tu sĩ lúc này cũng ngã dầm trên mặt đất ánh mắt hắn mở ra rất là mờ mịt tâm tính k ô n g kiên thất bại trường lão nhàn nhạt nói ra một lời lời này rơi xuống tên tu sĩ kia lập tức sắc mặt xám xịt ảm đạm lũi vào trong đám người đạo hữu ngươi ở phía trên kinh lịch cái gì có người hướng hắn tra hỏi nhưng hắn giống như khó mà mở miệng từ đầu đến cuối không đáp sau đó càng ngày càng nhiều tu sĩ đạp vào chín tầng bậc thang có người đứng tại tầng thứ nhất lung la lung lay cũng có người tại lay động sau một lúc ngay sau đó đi trên tầng thứ hai bậc thang t ô đạo hữu cùng một chỗ chú an cũng nói t ô huyền nhẹ gật đầu đi đầu đi trên tiền đến t ô huyền tại đạp vào tầng thứ nhất bậc thang về sau liền cảm giác mí mắt mười phần nặng n ề hắn chưa từng kiên trì bao lâu liền ngủ say sưa tới nơi này là nơi nào tô huyền mở mắt lúc trong tầm mắt là một đầu đường tắt hắn còn tại ngơ ngơ ngác ngác n g h ĩ lúc sau lưng một cái tay nắm hắn bà vai t đại thủ khí lực rất lớn trực tiếp đem hắn bóp xoay người qua đập vào mắt làm ấ y cái vô lại s á t mặt dữ tợn để ngươi tiểu tử mang tới tiền đâu tiền vô số ký ức tràn vào trong đầu tô huyền nhớ lại những người này là nơi đây ác bá hắn vội vàng từ trong ngực móc ra mấy khối đồng tiền ướn lấy khuôn mặt tươi cười quế ca nhi tay ta đ ầ gốc bây giờ chỉ có điểm ấy còn lại ngài nhìn có thể hay không lại thư thả mấy ngày này mày cầm đầu vô lại một cước đem tô huyền đã ngã mấy người cầm lấy côn đồng liền khiến cho kình nện ở trên người hắn cho đến đem tô huyền đập đầu đầy làm á u bọn hắn mới dừng tay ngày mai lúc này lấy thêm không r a tiền đến đừng trách mấy ca mà đến lúc đó đi n g ư ờ i xấu nhà ruộng nói xong mấy cái vô lại lúc này mới quay người rời đi tô huyền nằm trên mặt đất trước mắt hắn r i n h r i n h cháo trong con mắt cũng ẩn chứa toán độc s á t ý giết các n g ư ờ i lao tử một ngày nào đó muốn giết sạch các ngươi ngày thứ hai tô huyền chưa từng kiếm ra tiền tới hắn không chỉ bị dừng lại thảm hại hơn đánh đập liền ngay cả ra phụ da mẫu phụ trách canh tác dụng đồng cũng bị t a i họa đó cũng không phải nhà bọn hắn ruộng mà là trong thành hoàng lao gia nhà một năm này bọn hắn không chỉ có muốn kiếm ra lương thực cho hoàng lao gia còn muốn nghĩ biện pháp không để cho mình người một nhà chết đói tô huyền trong lòng sát ý càng là m á h liệt hắn thể hắn muốn giết sạch mấy cái vô lại một nhà nếu là tô huyền có thể bảo trì thanh t ỉ n h liền có thể biết được đây thật ra là hắn tại thế gian lúc từng trải qua một màn mà tại ngoại giới lúc này tô huyền đứng tại tầng thứ nhất cầu thang hắn thân thể lay động hết sức lợi hại lung lay sắp đổ giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sắp xuống mà tại bốn phía đã cũng ó cực bước cầu Chỉ, chỉ vững, vượng, chính cho chúng cười. c kỳ không nhiều người lên tầng thang. tầng nhất thang đứng vững, hương vượng, ngươi đến hắn thứ hai thứ thẩm Đại đều tư. là là trị ta đế đá để xem trò không phải kỳ thật thẩm mẫu cũng nghĩ biết được hắn đến tột cùng như thế nào bây giờ rốt cục thấy trần tướng sách có chút thất vọng không chỉ có là thẩm hưng ơ vượng bọn người ở tại chú ý tô huyền đem bọn hắn mang tới huyền kiếm đạo thống đệ tử cũng phần lớn đang nhìn hắn tại đan khí phụ trận tạo nghệ đều là địa giai thiên phú như vậy cho dù là to như vậy huyền kiếm đạo thống cũng không một người so ra mà vượn tô huyền bất quá khách quan tới nói hắn tại chín tầng bậc thang bên trên biểu hiện lại quả thực chút yếu kém cường nhân y cái gì gọi là bản ngã không nhận thiên địa nhân ba vật chế cũng tức là trong lòng thần minh k i u bị thạch thú xưng là không đơn giản huyền kiếm đạo thống đệ tử lúc này lẩm bẩm nói hắn lắc đầu đặt vào chín tầng bậc thang người chỗ hiện ra chính là trong lòng bọn họ thần minh c u n g đạo h ư u duyên có thể tự thẳng tới mây xanh c u n g đạo vô duyên tự nhiên lung lay sắp đổ t ô huyền mọc ra một đôi mắt hoặc là nói hắn nhiều hơn một đôi mắt kia là hắn ban đêm tại trong chu nước rửa mặt lúc phát hiện sinh trưởng ở nguyên lai cặp kia con người phía trên không biết vì cái gì tô huyền mỗi lần nhìn xem cặp mắt kia lúc hắn h i ể u gì cũng sẽ từ đ ấ y lòng cảm thấy sợ hãi mặt khác trong lòng của hắn đối mấy cái kia vô lại hận ý cũng tại không tự chủ chậm rãi giảm bớt chương một trăm bốn mươi bảy con mắt mặc dù giảm bớt nhưng tô huyền vẫn là động thủ diệt mấy cái vô lại cả nhà ngày đó gia phụ bị hoàng lao gia gia đình sinh sinh đánh chết bởi vì góp không ra lương thực bồi thường hắn không chỉ có phóng hỏa giết vô lại cả nhà cũng phóng hỏa đốt đi hoàng lao ra nhà đừng để hắn chạy bắt hắn lại đánh chết hoàng gia là đại tộc tùy tiện liền đem lựa diện vốn phía đuổi bắt tô huyền hắn chỉ có thể chạy ra ngoài thành trốn vào hiếm người dấu vết thâm sơn cho đến sau một tháng tô huyền l ạ g yên trở lại trong thành lúc lại là biết được gia m â u đã bị người hoàng gia xinh xinh đánh chết ngày đó hắn không nhà để về ngơ ngơ ngác ngác ra khỏi thành chơi xuôi đất khiến phía dưới tô huyền làm sân phỉ hắn xem nhân mạng như cỏ rác chuyên chọn đại tộc giết trong lúc mơ hồ hắn giống như n h ớ tới ta rõ ràng là vào luyện thể nhất trọng tiên sau đó bái nhập bạch hạc đạo tông đây là có chuyện gì tô huyền nhìn qua trong trung nước kêu một đôi làm chính mình ra đầu tê dại con mắt tầng thứ nhất cầu thang bây giờ chỉ còn lại tô huyền một người còn lại hơn ngàn tên tu sĩ hoặc là đã là vào tầng thứ hai tầng thứ ba cầu thang hoặc là chính là tâm tính quan thất bại lui xuống nói đến kỳ quái tô huyền có thể nói là tại chín tầng bậc thang lắc lư biên độ lớn nhất người nhưng hắn cho tới bây giờ vậy mà đều còn chưa ngã s ắ p xuống ngược lại như cái như con t o y ở phía trên truyền trường lão hắn bây giờ giống như đều đã ở phía trên đứng thời gian một nén n h a n g đi một huyền kiếm đạo thống đệ tử thấp giọng hướng trường lão nói một câu cái sau khẽ gật đầu cũng cảm thấy kỳ quái huyền kiếm đạo thống thu qua đệ tử vô số kể cho tới bây giờ không có người có thể tại tầng thứ nhất thang đá phía trên kiên trì thời gian dài như vậy theo lý thuyết không được là không được như thế nào một mực tại phía trên đảo quanh mà lúc này tô huyền đã trong ngộng đặt xuống hoàng gia hắn đem hoàng gia tất cả mọi người đổi tận giết t u y ệ t cũng thành tòa thành trì này một phương bá chủ thiền tài mị nhân dễ như t r ở bàn tay nhưng tô huyền lại phát hiện mình đã không có dục vọng hắn kỳ thật sớm đã không có dục vọng từ cặp kia con ngươi bắt đầu cùng mình nguyên lai、like、con mắt dung hợp một khắp kia trở đi rốt cục tại một ngày ban đêm tô huyền thừa dịp đêm dài một người rời đi tòa này che kín người ở thành trì chui vào hoang không có dấu người thâm sơn hắn mỗi ngày đều như là một hòn đá ngồi ở chỗ đó không suy nghĩ gì đói bụng hắn liền hút thực sơn ở giữa khí thể khắc hắn liền n u ố t uốn g bạch lộ cỏ dịch mãi cho đến chân trời bên trên xuất hiện thất thải hào quang đem hắn bao phủ tiểu t ử này đến tột cùng ở bên trong kinh lịch cái gì giờ này khắc này tại tô huyền trái tim chỗ s â u nhất thạch thú chính ngừng chân tại một cái tiểu nhân trước người tiểu nhân bộ dáng cùng tô huyền không khác nhau chút nào duy nhất khác biệt hắn rất sạch sẽ có thể xưng được là là không t h vết thạch thú con mắt liền nhìn chằm chằm tiểu nhân hai con ngươi liên gặp trong cặp mắt kia che kín vô tận huyền ảo p h ù văn hình như có ngàn vạn đại đạo ở trong đó chập trùng lên xuống đồ đổ, đổ hắn ngã s ắ p xuống ngoại giới tại rất nhiều huyền kiếm đạo thống đệ tử trong t â m mắt tô huyền tại tầng thứ nhất thang đá bên trên c h u y ể n không biết bao lâu về sau rốt cục đông nhiên hướng phía sau ngã quỵ cái này sao có thể hắn thậm chí ngay cả tầng thứ nhất thang đá đều đứng c h ô n g vững không nên à người này tu đạo tứ nghệ tốt xấu cũng đạt tới địa giai làm sao có thể chỉ kiên trì đến tầng thứ nhất chẳng lẽ là nói láo ta liền biết làm sao có thể có người chỉ là linh hải cảnh liền trở thành địa giai luyện đàn sư mới ta nghe thầm hưng vượng bọn hắn bên kia tựa như nói người này rất thích khoác lác còn giống như từng nói khoác mình từng ở luyện thể cảnh liền kinh lịch lôi tiếp luyện thể cảnh liền gặp lôi tiếp cái này làm sao có thể có như thế không hợp thói thường sự tình mấy tên huyền kiếm đạo thống đệ tử đều là sắc mặt trầm xuống ngông còn g bọn hắn trước đó còn đối tô huyền khách khí như thế không ngờ đúng là khoe khoang loạn tán gấu thầm hưng vượng cũng nghe đến bên này nghị luận hắn nhìn xem tô huyền vẫn lắc đầu ta sớm liền đối với hắn cảnh cáo để hắn không thể tại ta huyền kiếm đạo thống giả danh lựa bịm ừ quả thật là ứng câu nói kia cho không đổi được đất cứ th người kia còn giống như chưa triệt để q u ò n xuống ngươi nhìn như hắn q u ò n xuống lúc này cũng đã tỉnh lại thầm hưng vựa ngưng thần nhìn lại liền gặp lúc này tô huyền vẫn là nhắm hai mắt còn nếu là quan sát cẩn thận còn có thể trông thấy tô huyền cái hót cách mặt đất vẫn có mấy tấc khoảng cách đây là có chuyện gì thời gian dần qua càng ngày càng nhiều người phát hiện cái này dị thường ít khi n à m tô huyền bỗng nhiên lại tại trên thềm đá một lần nữa đứng lên thân hắn vô ý thức hướng phía trước các bước rất nhanh dơ chân lên bước lên tầng thứ hai thang đá cái này huyền kiếm đạo thống các đệ tử nhìn xem một màn này mờ mịt Có tình không tự kìm hãm được mở miệng hắn đây là gian lận rõ ràng đều đã ngã s ắ p xuống vì sao còn có thể phía trên đi hắn nói xong hướng trưởng lão nhìn lại nhưng mà trưởng lao trên nét mặt mang theo kinh dị rõ ràng là chấn kinh tô huyền biểu hiện bởi vì tô huyền tại đạp vào tầng thứ hai cầu thang về sau không trở ngại chút nào lại trực tiếp đạp lên tầng thứ ba tiếp theo là tầng thứ tư nhập bốn tầng có thể nhập huyền kiếm đạo thống đương nhiên hiện tại trọng y ế u không phải điểm ấy mà là tô huyền đi thật sự là quá nhanh giờ phút này thang đá bên trên tất cả tu sĩ bộ pháp chi chậm chạp so ốc xin chỉ có hơn chứ không kém bọn hắn môi tiến lên trước một bước đều rất giống phía trước có vạn trọng trở ngại khó mà vượt qua mà tô huyền h ắ n tử khi tại tầng thứ nhất thang đá vây lại hồi lâu sau sau đó liền một đường thông suốt như là đi bộ nhàn nhã tầng tầng đi lên tầng thứ năm tầng thứ sáu tầng thứ bảy nhanh quá nhanh tầng thứ bảy thế mà trực tiếp đi đến tầng thứ bảy cái này như thế nào khả năng trong truyền thuyết cái này chín tầng bậc thang mỗi một trọng đều đại biểu tu sĩ cảnh giới có thể vào bảy tầng chẳng phải là nói hắn về sau có thể thành vương tựa hồ gần ngàn năm đến t a huyền kiếm đạo thống có thể vào bảy tầng bậc thang người chỉ có m ộ ư ơ i hai người hắn bây giờ chính là thứ m ộ ư ơ i ba người không đúng không đúng chư vị mau nhìn hắn còn tại đi lên tầng thứ bảy thang đá tương đối lớn nhưng tô huyền vẫn là thông suốt trực tiếp xuyên qua nhấc chân đạp vào tầng thứ tám thang đá mà tại mũi chân hắn đạp lên thời khắc dưới thân chín tầng bậc thang đột nhiên buộc phát ra h à o quang áo ánh trận này quang mang thẳng vào vân tiêu tràn vào không trung chui này lơ lửng trọng kiếm keng keng bang đột ngột ở giữa có tiếng kiếm reo tung hoành triển miên thiên địa trọng kiếm quanh thân vang vọng kiếm này minh một tiếng so một tiếng cao vút chuyến khắp tứ phương giống như giữa thiên địa cũng tại thời khắc này hiện đầy un tùn k i ế m khí keng thứ tám âm thanh kiếm minh rơi xuống tô huyền hai cái chân cũng dâm thực sự t ầ n g thứ tám thang đá phía trên nhìn xem một màn này phía dưới huyền kiếm đạo thống đệ tử tất cả đều há to miệng hai mắt tràn đầy rung động t ầ n g thứ tám thang đá cũng mang ý nghĩa tu sĩ đệ b ắ t cảnh chương một trăm bốn mươi tám nhìn t ấ u cái này như thế nào khả năng hắn vậy mà bước lên tầm thứ tám thang đá chư vị nhưng từng ngày qua ta huyền kiếm đạo thống từng có người ở đây tâm tính quan bức vào tầm thứ tám người ngược lại là có một người ta nhớ được bảy ngàn năm trước lúc trước từng có một đệ tử bởi vì một chân đạp vào tầng thứ tám thang đá liền được xưng là ta đạo thống lập tông đến nay thiên tư đệ nhất nhân chơi chỉ là một chân đạp vào tầng thứ tám thang đá liền có thể xưng thứ nhất k i a người này đâu hắn nhưng là hai cái chân đều đạp đi lên siêu việt tiên nhân ở đây huyền kiếm đạo thống đệ tử đều bị rung động trợn mắt hốc mồm về phần thẩm hương vượng bên kia chung quanh hắn đệ tử cũng làm i ệ n g há giống như có thể nuốt vào một quả trứng gà trứng to mắt liên tiếp tại tô huyền cùng thẩm h ư n g vượng trên thân hai người vừa đi vừa về nhìn người này là thật có đại đế chi tư thầm hưng vượng tựa hồ cảm giác trời sập bị hắn đánh đấy lòng miệt thị người vậy mà tại tâm tính quan bước lên tầng thứ tám thang đá phải biết người này vị trí chỉ là một tòa linh lực mỏng manh hoàng triều làm sao lại sinh ra dạng này một thiên tài mà càng kinh khủng chính là t ô huyền tại đạp vào tầng thứ tám thang đá về sau vẫn chưa từng cảm thấy trở lực gì bộ pháp vẫn luôn tại hướng về phía trước hướng về phía trước h u h h u h h u cùng lúc đó từ huyền kiếm đạo thống nội bộ bay tới một ít nhân ảnh những người này đại bộ phận khuôn mặt giá mua cũng đều là các trưởng lão chỉ có số ít là một chút tuổi trẻ gương mặt bọn hắn tất cả đều đứng ở không trung vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua chín tầng bậc thang bên trên tô huyền thiền tông chủ chủ trì tâm tính quan trưởng lão bay đến một lão giả bên cạnh thân không mình hành lễ huyền kiếm đạo thống có một tông chủ cùng ba vị phó tông chủ l ã o giả này chính là trong đó một tên phó tông chủ trần t r ư ở n g lão vị thiếu niên này là người phương nào thiền tông chủ ra hiệu thang đá bên trên tô huyền hồi bẩm tông chủ trần trường lão nói hắn tên tô huyền là lần này chuẩn bị nhập ta huyền kiếm đạo thống tu sĩ hồ sơ bên trên có ghi chép hắn là nơi nào người vì sao bản trưởng lão chưa từng nghe nói qua hắn không phải là vực trong thành người cái này trăm năm đều là từ ta huyền kiếm đạo thống chủ quản vực thành như hắn là vực thành người không nên như thế bừa bãi vô danh mới lạ không chỉ có tứ nghệ lợi hại như vậy chín tầng thang đá cũng bước lên tầng thứ tám như vậy thiên tư đừng nói là ta huyền kiếm đạo thống cho dù là toàn bộ thanh dương vực cũng tìm không thấy một người có hắn lợi hại huyền kiếm đạo thống các trưởng lão nghị luận ầm ĩ bất quá trong đám người có mấy tên trưởng lão lúc này lại là cao mày hứa trưởng lão ngươi biết tên thiếu niên kia không chỉ có nhận biết một trưởng lão lông mày d ã n ra hắn dường như mười phần kinh hãi hắn vẫn là ta từ bạc thị hoàng triều mang tới lời này rơi xuống đám người nhao nhao quay đầu nhìn qua hắn chư vị cũng biết tại hạ từng tiến đến bạc thị hoàng triều thì ma lúc ấy t ụ một tòa tông môn nhờ giút đỡ để cho ta đ Ta trở về lúc liền trước i ệ n đường đem hắn đưa đến thành. Cũng chỉ là hoàng đem đưa chỉ vực t là i ề u n g ờ i việc. Không、thể. Hứa trưởng lão gật đầu, hắn trưởng nặng nghề, gật tệ. tức mặt một t r ư lão lập Lúc đầu, sắc có trở về lúc thiếu niên này từng nói hắn từng tại luyện thể cảnh liền kinh lịch cựu trọng l ô i kiếp lại còn tại trong lôi kiếp đánh bại cựu tiêu đế tôn thiếu niên thân cựu trọng l ô i kiếp đánh bại cựu tiêu đế tôn thiếu niên thân có trưởng lão kinh hãi đến chỗ thủng mà ra cái này xác nhận trò đũa cựu tiêu đế tôn kia là người thế nào thượng cổ đế tôn chấn áp một cái kỷ nguyên trí cường giả như thế nào bị người đánh bại vì sao không thể thiếu niên này thiên tư vô cùng tốt tại hạ sống nhiều năm như vậy đều chưa từng từng nghe nói cái này không giống cựu tiêu đế tôn tại đế bên trong s ư ơ n g tôn mà tên kia gọi tô huyền thiếu niên bây giờ cũng chỉ là đạp vào tầng thứ tám thang đá đâu chỉ tầng thứ tám hắn sắp đạp vào tầng thứ chín tầng thứ chín ngay vậy đông đảo trưởng lão trong nháy mắt quay đầu quả thật liền gặp tô huyền đã nâng lên một chân hướng tầng thứ chín thang đá bước đi keng giữa thiên địa chuyển đến trọng kiếm thứ chín âm thanh kiếm minh theo đạo này tiếng kiếm g e o vang vọng bắt phương càng ngày càng nhiều người từ huyền kiếm đạo thống bên trong bay tới đã xảy ra chuyện gì thế mà dẫn tới chui ô kiếm này chuyển đến nhiều như vậy âm thanh kiếm minh có mới nhập tông đệ tử bước lên tâm tính quan tầng thứ chín t h á n g đá chính là người kia sao t lại có thể có người đạt vào tầng thứ chín ta huyền kiếm đạo thống thành lập đến nay tựa hồ chưa hề đều chưa từng phát sinh qua a không sai hắn là đệ nhất nhân chúng ta tại chứng kiến truyền thuyết trên quảng trường tụ tập người càng ngày càng nhiều tô huyền cơ hồ nhận vạn người c h ú m ụ nhưng hắn vẫn là từ từ nhắm hai mắt đối với ngoại giới không có chút nào ý thức giờ này khắc này hắn chỉ cảm thấy mình thân ở một phương thiên địa ở giữa yên lặng như tờ chân trời bên trên có lơ lửng một đôi vô biên vô tận con mắt trong đó có vô cùng huyền quang giống như ngàn vạn đại đạo đều bị bao hàm ở bên trong t i a là t ô huyền con mắt chính hắn ánh mắt một mảnh trống rỗng không thể thấy vật chuẩn s á t mà nói hắn tựa hồ trở thành thiên đạo đang quan sát và vật tại cặp t i a thiên nhãn bên trong thiên điệu đã không còn thần bí hết thảy hết thảy đều là rõ ràng rành mạch sớm tại bạc thị hoàng t r i ề u lúc t ô huyền liền có loại cảm giác này lúc ấy vàng lấp lánh trận đạo thiên phú về sau hắn liền cảm giác mình đối đãi thế giới phương thức thay đổi nhưng này lúc loại cảm giác này rất nhạt rất nhạt cũng không có hiện tại chỗ cảm thụ như vậy rõ ràng. mà tại ngoài giới tô huyền cũng đã thông suốt một đường đi tới chín tầng thang đá tít ngoài rìa đó cũng không phải hắn không thể tiếp tục đi mà là bởi vì không có đường trong trước mắt hắn mở ra ánh mắt của mình hô hô tô huyền rõ ràng cảm nhận được tự thân hô hấp không chỉ có như thế hắn còn có thể từ ra phía ngoài thân thể của mình chỗ sâu một tấc một tấc quan sát từ ra đến thịt lại từ thịt đến gân tiếp theo là xương tủy thậm chí là chỗ càng sâu giờ k h ắ c này cái này một bộ nhục thân đã đ ố i tô huyền không có bí mật bởi vì hắn nhìn thấu mà khi hắn ánh mắt nhìn về phía ngoại giới lúc hắn thấy được trên quảng trường đến hàng vạn mà tính người hắn ánh mắt tùy tiện xuyên qua những người này ra lại thẩm thấu đến bên trong thân thể của bọn hắn bộ k i a từng đầu kinh mạch k i a dưới rốn rộng lớn linh hải còn có trong đầu nguyên thần hoặc là hôn phách t ô huyền phảng phất biến thành t i ê n đạo thế gian này vạn vật giờ khác này trong mắt hắn căn bản không có chút nào bí mật có thể nói chương một trăm bốn mươi chín hạ đẳng giờ này khác này trên quảng trường phàm là bị t ô huyền đôi mắt kia nhìn qua người đều cảm thấy phía sau lưng phát lệnh tựa hồ ở hai mắt của hắn hạ lên tới huyền kiếm đạo thống phó tông chủ xuống đến tất cả các đệ tử đều bị thứ nhất mắt thấy mặc vào linh hồn các đệ tử còn tốt bởi vì bọn hắn cảm thấy lấy tô huyền đạp vào tầng thứ chín thang đá thân phận có lợi hại như vậy cũng không kỳ quái mà ở tràng trường lão huyền kiếm đạo thống phó tông chủ lại là từ đáy lòng cảm thấy h ã i nhiên bọn hắn gì cảnh nguyên thần đ ộ c hư pháp tướng đều có mà tô huyền b ấ t quá linh hải thất trọng tiên ngay cả nguyên thần đều chưa từng có vậy mà có thể xem thấu bọn hắn đây là cỡ nào kinh thế hai tục sự tình tô huyền thân thể bỗng nhiên một cái lạo đạo suýt nữa tại thang đá phía trên ngã sắt xuống hắn đại não một mảnh mắt hoa mới như vậy xem thấu vạn vật trạng thái cũng trong nháy mắt biến mất tiểu tử ngươi không muốn sống nữa thạch thú thanh âm tại tô huyền trong đầu tiếng vọng linh hải cảnh liền dám không kiên kỵ như vậy thôi động thánh đồng cẩn thận đưa ngươi hồn phách đều ép k h ô tô huyền chú ý tới thạch thú nói thánh đồng tôn giả ngươi mới vừa nói thánh đồng bạn đại gia còn muốn hỏi ngươi ngươi người mang thánh đồng chẳng lẽ mình không biết được sao không biết có ý tứ thạch thú tựa hồ suy tư một lát hẳn là bạc thị hoàng triều linh khí quá mức đạm bạc ngươi chỗ có mang thánh đồng cũng không triệt để kích phát ra đến là tiểu tử ngươi đi vào cái này huyền kiếm đạo thống lại kinh lịch một trận luyện tâm. không biết không biết phương thế giới này thể chất bản đại gia như thế nào biết được thạch thú nói nói tóm lại thánh đồng cực kỳ lợi hại tính làm thể chất liền tương đương với thánh thể thánh thể không tệ theo năm đó mấy tiểu tử kia nói lời người mang thánh thể coi như ngươi lại như thế nào ngu dốt cuối cùng cũng có thất cảnh là vua chín cảnh vì thánh cái này cũng liền mang ý nghĩa hán tương lai có thể nhập thánh thánh như thanh mục đan thánh như vậy phải biết lúc trước sáng lập huyền kiếm đạo thống vị lao tổ kia cũng bất quá chỉ là bản thánh tri cảnh nhưng cho dù là bàn thánh ngay lúc đó huyền kiếm đạo thống cũng được xưng tụng là thanh dương vực bá chủ uy chấn một vực không thể đ ị c h nổi còn nếu là vì thánh huyền kiếm đạo thống cũng có thể được xưng tụng là một phương thánh địa không biết nhiều ít huyền kiếm đạo tông trưởng lão thân thể run dậy nhìn xem tầng thứ chín trên thềm đá vị kia có thánh nhân c h i tư thiếu niên kỳ thật vị kia hứa trưởng lão lúc này lên tiếng tầng thứ chín thăng đá cũng không phải là cực hạn của hắn không tệ hắn mới đều đã đi đến cực hạn vẫn đi bộ nhàn nhã như tòa này nội tỉnh chi bảo có tầng thứ mười thăng đá hắn có lẽ có thể đạp vào tầng thứ mười đế không lúc trước hắn còn từng nói đã đánh bại một đế tôn thiếu niên thân nếu có tầng thứ m ộ ư ơ i hắn tất nhiên cũng có thể đạp vào tầng thứ một ư ơ i t ự c h ạ n t t h ầ m hưng vượng người này người là có hay không quen biết có huyền kiếm đạo thống đệ tử hai mắt tràn ngập sốt ruột nhìn qua t h ầ m hưng vượng hắn nghĩ nếu như đối phương cùng thang đá bên trên tên thiếu niên kia nhận biết liền mượn cơ hội này kết giao sư m i n h thế nhưng là đánh sai chủ ý bên cạnh có đệ tử miệng ai lúc trước người kia từng kể rõ mình một chút chuyện lúc trước thầm đạo hữu thế nhưng là đối với người ta mở miệm trào phúng còn muốn để chúng ta tới đây xem người ta trò cười có việc này rất nhiều huyền kiếm đạo thống đệ tử nghe nói thẩm hưng vượng cùng tô huyền có h i ể m khích cùng nhau đem ánh mắt nhìn sang chỉ là tầng thứ chín t h a n g đá mà thôi thẩm hưng vượng sắc mặt rất lạnh hắn từng nói khoác mình có đại đế chi tư mười cảnh là đế chín cảnh vị thánh thẩm mộ chất v ấ n hắn chỗ nào sai rồi câu nói này hoàn toàn chính xác không sai không biết thẩm đạo h ư u lúc trước bái nhập huyền kiếm đạo thống lúc bước lên tầng thứ mấy t h a n g đá có người hướng hắn hỏi thẩm hưng vượng sắc mặt trầm xuống cũng không trả lời vừa lúc tại hạ cùng với thẩm đạo hữu là một giới nhớ kỹ hắn lúc trước giống như chỉ là bước lên tầm thẩm đạo hương ữ u Ha ha, ha, ha, ha, ha h mượn ha ha ha ha ha ha. bị rất nhiều đồng môn sư huynh đệ chế dây ước hắn nghiến răng nghiến lợi sắc mặt bỏ lên trung pin là phân mạ vung tay náo quay người rời đi cựa thứ hai khảo thí vì tư chất khảo thí chín tầng thang đá đã chậm lại tôi huyền một lần nữa đứng mặt đất giờ phút này h á n phụ cận chỉ còn lại gần như sáu trăm người nói cách khác có bốn trăm người cũng không thông qua cửa thứ nhất tâm tính quan tư c h ấ t khảo thí như ở đây muốn bái nhập ta huyền kiếm đạo thống tu sĩ có thể chất thấp hơn huyền g a i hoặc là hậu thiên chi thể người mời lui ra phía sau ba bước lời này rơi xuống có vượt qua hai trăm người sắp mặt khó coi lui về phía sau ba bước lần này tư c h ấ t quan vì sao như thế khắc nghiệt thường ngày huyền g a i thể chất đều có thể vào quá nhiều người ta huyền kiếm đạo thống có cái quy củ bất thành văn hàng năm thu đồ đều không siêu ba trăm người thì ra là thế đang lúc huyền kiếm đạo thống các đệ tử bình tĩnh thảo luận lúc một vị mặc màu trắng vải đ ô n g thiếu niên cũng lui về sau ba bước tiên là tô huyền ừ n hắn sao cũng lui về phía sau chẳng lẽ hắn thể chất thấp hơn huyền g a i không có khả năng à có thể lên minh tâm kiến tính tầng thứ chín tất nhiên là thiên đạo chiếu cố hạng người thể chất sao có thể có thể thấp hơn huyền g a i các đệ tử kinh nghi bất định không trung trường lão huyền kiếm đạo thống phó tông chủ cũng là nhữ mày tiền tông chủ hắn thể chất chính là thập phẩm thiên thể bất quá lại là hậu thiên chi thể chủ chỉ tư chất khảo nghiệm trưởng lao thấp giọng giải thích nói thiên tông chủ nghe vậy nhữ mày Thể chất ngoại trừ trên trở phân phẩm dai bên ngoài, còn có trên phân chia. Hạ hạ các loại, vì ma tu. Hạ còn có các ngoại bên ngoài, loại, dai dưới ma vì tu. đây ẳ n chính là hậu thiên chi thể. Cần biết, chính là thể cũng hạng hạ lên thiên trên. g hậu thể. phàm thể hạ hậu thể phía là là đều tri biết, trở tại tri xếp đ là bởi vì ma tu cùng hậu tiên h tri thể càng về sau tu luyện gặp trở ngại liền càng lớn như ma tu rất ít có thể gặp thành thánh người nhưng bởi vì nhân số nhiều rộng p h à m có thể thành thánh người đều là khó lường người mà hậu tiên h tri thể từ xưa tới nay có thể thành vương giả một tay nắm đều có thể đếm ra c h ư ơ một trăm năm mươi dị tượng cũng chỉ là hậu thiên chi thể tuy là hậu thiên chi thể nhưng hắn mới ở tâm tính quan thế nhưng là bước lên tầng cao nhất thang đá lại như thế nào hậu thiên chi thể thụ thiên đạo trở ngại c h i đại nạn lấy tưởng tượng hắn bây giờ chỉ là linh hải về sau nhập thần tàng ta đoán chừng đều có thể sẽ muốn hắn m ệ n h thập phẩm thiên thể nếu là tiên thiên thì tốt biết bao huyền kiếm đạo thống một đám trưởng lao nhao nhao lắc đầu chủ trì tâm tính quan trần trưởng lao gặp bọn họ đều đang nghị luận chỉ có thể tiếp tục mở miệng còn lưu tại nguyên địa chư vị tu sĩ từng cái tiến lên kiểm tra các ngươi tư chất quý văn mẫn nhị phẩm địa thể gia nhập bang tam phẩm địa thể k h â u mới ngũ phẩm địa thể mây từ mực cựu phẩm thiên thể trên quảng trường vang lên trần t r ư ở n g lão kia mang theo ngạc nhiên thanh â m cựu phẩm thiên thể t lần này đệ tử lợi hại như thế sao họ vân ta nhớ được nội môn vị kia người mang nhất phẩm vương thể sư h ì n h giống như cũng là họ vân a bọn hắn cũng đều là vực thành vân ra người khá lắm đây là một môn song t i ệ t chỉ là đáng tiếc mới kia đạp vào t ầ n g thứ chín t h a n g đá thiếu niên lập nên ta huyền kiếm đạo thống trước nay chưa từng có truyền thuyết lại ngay cả c ử đều không vào được các ngươi cảm thấy hắn nếu là kiểm tra tư chất sẽ là gì thể chất hoặc là thấp hơn huyền、dai? hoặc là chính là hậu thiên chi thể hậu thiên chi thể không có khả năng ta đoán hắn thể chất tất nhiên là thấp hơn huyền giai bị huyền kiếm đạo thống các đệ tử nghị luận tô huyền lúc này cũng có chút bất đắc dĩ hắn chi thể chất tại bạch hạc đạo tông thời điểm thế nhưng là bị tất cả mọi người nhận làm đại đế chi tư đương nhiên đây cũng là bởi vì bạc thị hoàng triều người kiến thức rất ít đến mức tô huyền đều cho là mình rất lợi hại mà đi tới huyền kiếm đạo thống hắn mới chính thức ý thức được hậu thiên chi thể đến tuột cùng không có nhiều thụ chào đón mà ngay cả tư chất đều không cần khảo thí liền trực tiếp đào thải chỉ có thể trở lại vượt thành về sau lại nghĩ biện pháp đi cái khác đạo thống thử một chút tô huyền trong lòng như vậy thầm nghĩ bất quá ngay cả huyền kiếm đạo thống đều là như vậy đoán chừng cái khác đạo thống cũng sẽ không đối với hắn nhìn với con mắt khác thời gian một nén nhang sau gần như bốn trăm tên thiếu niên toàn bộ kiểm tra xong tư chất đại bộ phận đều là địa thể số ít người là thiên thể mà tại tư chất quan đoạt được khôi thủ người chính là vị kia có mang cựu phẩm thiên thể mây từ mực không giống với tô huyền người này chính là tiên thiên tri thể tâm tính quan thứ hai tư chất quan thứ nhất nếu không phải kia tô huyền cái này mây tử mực cũng sẽ giống hắn c a c a lấy hai ý nghĩa khôi thủ thân phận tiến vào ta huyền kiếm đạo thống vân ra khó lường à trước có nhất phẩm vương thể bây giờ lại có một cựu phẩm thiên thể dòng roi xuất thế kia tô huyền nên như thế nào hậu thiên chi thể ai vẹn vẹn cái này bốn trăm người đều đã vượt qua ta huyền kiếm đạo thống năm nay chỗ thu đệ tử danh lạch h ắ n chỉ có thể từ bỏ thật vất vả mới có người đạp vào minh tâm kiến tính tầng thứ chín giữ tiền tông chủ hắn là ý gì thiên tông chủ giữ im lặng chỉ là nhìn qua kia ước chừng một người cao kiểm chắc bia đá hồi lâu gặp hắn không có chút nào muốn can thiệp ý tứ chủ trì tư chất quan trần trưởng lao lúc này cao giọng nói tất cả đã khảo thí tư chất tu sĩ mời tại nguyên chỗ chờ đợi sau đó sẽ có trưởng lao mang các ngươi nhập ta huyền kiếm đạo thống ngoại môn chưa từng khảo thí tư chất tu sĩ còn có ở tâm tính quan kẻ thất bại leo lên các ngươi đến đây thời điểm ngồi bảo thuyền về hướng v ự c thành gần như ngàn người chỉ có bốn trăm người có thể lưu lại còn lại sáu trăm không hề nghi ngờ là bị đào thải liên gặp, từng người từng người sắc mặt giám xị tu sĩ bắt đầu khởi hành hướng sau lưng đỗ phi hành bảo thuyền đi đến tô huyền cũng ở trong đó bất quá đúng lúc này chư vị trước dừng bước trần trưởng lão đông nhiên lên tiếng tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía hắn liền gặp vị trưởng lão này hướng tiền tông chủ ngắm nhìn cái sau hướng hắn nhẹ gật đầu gặp đây trần trưởng lão đem ánh mắt nhìn về phía tô huyền người tới đây khảo thí một phen mình tư chất chuyện gì xảy ra hẳn là có chuyện cơ a ta liền biết thiếu niên kia thế nhưng là leo lên t ầ n g thứ chín t h a n g đáng n g ợ i làm sao có thể không cho một cái cơ hội coi như cho hắn cơ hội lại có thể thế nào mặc kệ hắn là thể chất thấp hơn huyền g i a hoặc là hậu tiên chi thể đều cùng những người khác trên lệ cử lớn tô huyền đưa tay vươn hướng trước người kiểm tra đĩa đá tấm đĩa này cùng bạch hạc đạo tông không giống bất luận là lớn nhỏ vẫn là kiểm tra phương thức tại hắn đưa tay dò xét ở phía trên bia đá lúc nhất thời liền có một cô ôn hòa lực lượng từ bia đá không có vào mình lòng bàn tay chạy vào thân thể tô huyền cảm giác thân thể đang phát nhiệt đặc biệt là con mắt ông cùng lúc đó một cô vô hình sóng gió từ bia đá quanh thân khoét tán ra cỗ này sóng gió cực lớn đem trên quảng trường tất cả mọi người áo b à o thổi đến bay phất phới thậm chí một số người con mắt đều chỉ có thể nheo lại xuyên thấu qua mí mắt khe hở kinh nghi nhìn qua một màn này rốt cục có một đạo thanh xích quan mang đông nhiên sáng lên tại quan mang biến mất về sau giữa thiên địa cũng theo đó xuất hiện một gốc kết nối thiên địa to lớn của m ụ c đây là t r â n long hiện là t r â n long còn có phượng hoàng đây là thần thú truyền thuyết thần thú trời ạ to lớn của m ụ c so đấu trôi này vắt ngang thiên địa trọng kiếm còn một lớn tại của m ụ c phía trên đầu kia nhìn sinh động như thật t r â n long cùng hai con phượng hoàng bọn chúng càng là chiều cao văn trượng cơ hồ bao phủ nửa phía bầu trời dị tượng như thế không chỉ có đem huyền kiếm đạo thống các đệ tử cả kinh hãi nhiên vô cùng liền ngay cả kiến thức rộng rãi huyền kiếm đạo thống trường lão phó tông chủ cũng là một bộ kinh h ả i gương mặt ngửa đầu nhìn qua không chung bên trên rung động một màn n ử a này g bọn hắn tỉnh táo lại đây không phải là thật thần thú là thể chất dị tượng không tệ thiếu niên này có mang tam đại thể chất một là thanh mục linh thể một là chân long chi thể cái cuối cùng chính là phượng hoàng chi thể bất quá đáng tiếc là những này thể chất đều là hậu thiên chi thể hắn cái này tam đại thể chất cho dù là cùng trong cổ tịch ghi lại những cái kia hậu thiên chi thể khách quan sợ là cũng không kém bao nhiêu a lại như thế nào lợi hại cũng là hồn công không sợ nói cho chữ vị hắn hậu thi thể càng lợi hại về sau gặp phải thiên đạo trở ngại cũng liền càng mạnh càng dày đáng tiếc đáng tiếc các trưởng lao đón gió sóng nghị luận ầm ĩ nhưng vị kia tiền tông chủ lại là một mực thật sâu cao mày nhìn xem trên tầng mây cảnh giới như hắn tự nhiên là cảm nhận được tại tầng mây kia về sau hình như có kinh khủng bực nào dị tượng đang nổi lên đông dưng tại kia vô bờ vô bến chân trời bên trên tất cả mây trắng đều tại cực nhanh biến mất cùng lúc cả tòa huyền kiếm đạo thống tất cả mọi người hoặc là nói toàn bộ trong động thiên tất cả sinh linh bọn hắn giờ khắc này đều là cảm thấy mình đang bị một tôn không thể tưởng tượng tồn tại chỗ nhìn chăm chú lên một trăm năm mươi mốt phá vọng chi đồng trên bầu trời xuất hiện một đôi mắt lọt vào trong tầm mắt thấy lại không bầu trời xanh chỉ có cặp kia đem trời che đậy hai mắt nó tựa hồ là thiên đạo con mắt tại giờ khắp này cụ hiện ra tượng tại coi thường đại đ ị a bên trên vạn vật, vật một loại sợ hai không cách nào khống chế cảm giác từ huyền kiếm đạo thống tất cả mọi người trong lòng sinh ra bọn hắn vì đó run r à y vì đó kinh dị thật giống như này đôi thiên nhãn có thể tùy thời quyết định sinh tử của bọn hắn rất rất lâu một huyền kiếm đạo thống trưởng lao âm thanh run dày cái này đến tột cùng là bực nào kinh khủng tồn tại huyền kiếm đạo thống nội bộ từng vị khí tức kinh khủng tu sĩ lúc này nhao nhao mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía chân trời bên trên cặp k i a cự nhãn đến tột cùng chuyện gì xảy ra ta huyền kiếm đạo thống khi nào t r e o chọc dạng này một tôn kinh khủng nhân vật hắn là muốn làm cái gì giống như vô ác ý huyền kiếm đạo thống cao tầng đều coi là cặp k i a cự nhãn phía sau tất nhiên là có một vị đại năng ngay tại nhìn trộm đầu tiên bất quá lấy bọn hắn kiến thức cũng không hiểu biết đến tột cùng muốn gì cảnh giới mới có thể sinh ra như thế kinh thế hai tục dị tượng đương nhiên có một chút không hề nghi ngờ nếu là vị này đại năng muốn diệt đi huyền kiếm đạo th không hội phí chút sức lực ông cùng lúc đó huyền kiếm đạo thống một chỗ chật trội h ắ cám địa phương có khối vách quan tài có chút giật giật ngay sau đó một con chỉ còn lại xương cốt khô lâu tay từ trong đó rúi ra nhưng rất nhanh cái này khô lâu tay lại lần nữa rúi trở về thể chất dị tượng lao đạo mà còn tưởng rằng là vị nào thánh nhân vào xem ta huyền kiếm đạo thống khàn khàn k h ô u khốc lại khó nghe thanh âm tại cái này h ắ cám chi địa yếu ớt tiếng vọng khảo thí quảng trường trên bầu trời cặp kia cự nhãn biến mất rất nhanh tại nó biến mất về sau quảng trường trên không lập tức vang lên núi kêu biện gầm tiếng kinh hô gần như đem bầu trời bao trùm to lớn hai mắt như thế chưa bao giờ nghe dị tượng cho dù biến mất cặp tiêu cự nhãn cũng vẫn như là ác mộng k h ắ p vào bọn hắn chỗ sâu trong ố c để cho người ta khó mà quên là vị nào đại năng đang nhìn trộm ta huyền kiếm đạo thống vậy làm sao có thể biết được như vậy vĩ lực tại hạ thậm chí cũng không dám tưởng tượng có lẽ là hắn đi ngang qua nơi đây phát hiện ta huyền kiếm đạo thống chỗ đầu tiên cho nên quan sát một phen hẳn là như thế nguy hiểm thật vị tiêu đại năng nếu là động sắc cơ chỉ sợ ta huyền kiếm đạo thống dù cho hủy diện ngoại nhân cũng khó có thể phát giác vạn hạnh vạn hạnh các trưởng lao rất là may mắn bất quá đúng lúc này vị k i a tiền tông chủ lên tiếng nói mới đây không phải là vị k i a đại năng nhìn trộm ta huyền kiếm đạo thống tiền tông chủ không phải đại năng đây là vì sao có trưởng lao nhữ mày muốn hỏi tiền tông chủ đứng ở không trung cũng không trả lời nhưng mà ánh mắt của hắn lại là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm kiểm chắc trước tấm bia đá đứng thẳng thiếu niên tràn đầy rung động dọc theo ánh mắt của hắn một đám trưởng lao nhao nhao đem ánh mắt tụ tập trên người tô huyền lúc này tô huyền đã đem tay từ kiểm tra trên tấm bia đá bông xuống chính vớt t r á n mình giống như rất mệt mỏi tiền tông chủ, Có trưởng lão liên tưởng đến tô huyền mới kiểm tra dị tượng về sau liền xuất hiện cự nhãn một màn chẳng lẽ nói cự nhãn là bởi vì thiếu niên kia mới xuất hiện sẽ không sai tiến tông chủ hô hấp mang theo gấp rút bổn tông chủ là chú ý tới hắn đưa tay bông xuống đi cặp kia cự nhãn mới biến mất không thấy gì nữa lời này rơi xuống bốn phía trưởng lão nhao nhao hãi nhiên vô cùng lúc này hít vào một ngụm khí lạnh cha nhanh cha kia cự nhãn dị tượng đến tột cùng g i sao thể chất khủng bố như thế chi dị tượng sợ là sẽ không thấp hơn vương thể vương thể nội môn vị kia nhất phẩm vương thể lúc trước kiểm tra tư chất lúc. dị tượng nhưng có hôm nay như vậy dò người ta nhớ được lúc ấy một màn không chút nào không dám nói nhất phẩm v ư ơ n g thể chi dị tượng cùng kia cự nhãn liền như là trời cùng đất trên lệ h trên quảng trường bầu không khí có chút quỷ dị huyền kiếm đạo thống rất nhiều các đệ tử cảm thấy kỳ quái rõ ràng tô huyền tư chất đều đã kiểm chất xong lại kinh lịch cặp kia cự nhãn chí biến sao không chung những t r ư ở n g l ã o kia lại từng cái như là cầm nói cũng không nói thêm một câu lại ngược lại còn tại chung quanh tích tụ ra hàng trăm hàng ngàn mai ngọc đồng từng cái thần sắc của nhiệt giống như ở phía trên cha duyệt cái gì thiền tông chủ chủ trì tư c h ấ t quan trần trường lão không thể không bay tới thấp giọng hỏi vậy đệ tử đến t u ộ t cùng còn có thu hay không thu nhất định phải thu thiền tông chủ cơ hồ là trừng mắt trần trường lão nói đùa một cái thể chất sẽ không thấp hơn vương thể người huyền kiếm đạo thống nếu như không thu chẳng lẽ muốn đưa cho cái khác đạo thống nếu như thế thiền tông chủ vậy ta đây liền tuyên bố chờ một chút tiền h tông chủ quay đầu nhìn về phía những cái kia tìm đọc ngọc đồng trường lão trước xác định vậy đệ tử đến t u ộ t cùng ra sao thể chất lại nói ừ n trần trường lão nhữ mày ở đây ngoại trừ cảnh giới cao nhất tiền tông chủ cơ hội không ai sẽ liên tưởng đến tiếc cự nhãn xuất hiện là bởi vì tô huyền bởi vì sớm tại trước đó l i ề n có một gốc thanh đỏ của một dị tượng hiện hiện mà tiếc kinh thế hai tục cự nhãn là tại cách xa nhau sau một khoảng thời gian mới xuất hiện còn nữa cự nhãn cũng quá mức kinh khủng rất khó để cho người ta đem nó liên tưởng đến tô huyền trên thân tông chủ tông chủ ta tìm được gần như một khắc đồng hồ về sau có một trưởng lão cầm một viên ngọc đồng thân xác cùng nhiệt vọt tới tiền tông chủ bên cạnh thân hắn kích động nói bình thường chi nhãn phạm cùng thiên địa có phá thiên trí năng tên là phá thiên vương đồng tông chủ cái này mai trong ngọc đồng ghi lại là một tôn t h ấ t phẩm vương thể nhìn miêu tả cùng tiêu cự nhãn cơ hồ không quá mức khác biệt phá thiên vương đồng thiên tông chủ nhữ mày không tệ không đúng tiên h tông chủ vô ý thức bắt bỏ tiêu cự nhãn lực lượng không giống phá thiên rõ ràng là một loại xem năng lực xem trường lao kia n g h i hoặc ngươi chẳng lẽ chưa từng phát giác bị tập tiêu cự nhãn nhìn c h ầ m c h ầ m lúc tựa như toàn thân đều bị xem tấu sao tựa hồ là loại cảm giác này trường lao đông nhiên chừng to mắt trước đó tại tầng thứ chín thang đá phía trên lúc lúc ấy thiếu niên kia mở mắt giống như cũng là như thế lại tìm bốn phía trưởng lão càng thêm nhiệt tình ở trên ngàn b i ê n trong ngọc đồng tra tìm bởi vì bọn hắn giờ phút này đã chắc chắn kia cự nhãn là một đại thể chất dị tượng nhân t ô huyền mà lên sau nửa canh giờ lại một trưởng lão vọt tới tiền tông chủ bên cạnh thân tông chủ cái này mai trong ngọc đồng ghi chép có một tôn thể chất ra sao phẩm giai tam phẩm vương thể thiền tông chủ lần nữa nhữ mày hắn nghe đối phương liên quan tới tôn này thể chất miêu tả thật đúng là cùng cặp kia cự nhãn có chút xứng đôi bất quá chỉ là tam phẩm vương thể hẳn không phải là nó tông chủ ngươi nhìn cái này mai ngọc đồng phía trên ghi chép quan sát văn vật động thần còn nguyên trở lại bản tên là phá vọng c h i đồng ra sao thể chất nhất phẩm thánh thể chương một trăm năm mươi hai nhập huyền kiếm đạo thống nhất phẩm thánh thể bốn phía huyền kiếm đạo thống trưởng l á o nhao nhao trừng to mắt cảm thấy khó có thể tin nói thật bọn hắn mới kỳ thật đều là tại trong ngọc đồng tìm đọc bên trong chỗ ghi lại vương thể thánh thể cái này ý là sinh mà liền có thánh nhân c h i cơ to như vậy thanh dương vực thậm chí từ trước tới nay đều chưa hề ghi chép qua này phương địa vực từng có thánh thể xuất thế bọn hắn không khỏi hai mặt nhìn nhau hẳn là không phải là thánh thể à. một trưởng lão thanh âm y ế u ớt tham dò tính nói một câu hắn rất nhanh nên đón rất nhiều trưởng lão phụ họa ta cũng cảm thấy hẳn là sẽ là vương thể thánh thể không khỏi quá mức nghe rợn cả người nhưng trong ngọc đồng này liên quan tới phá vọng chi đồng miêu tả cùng với dị tượng như vậy tương tự vạn nhất quả nhiên là thánh thể đâu cái này đối với tô huyền đến tột cùng là vương thể vẫn là thánh thể ở đây huyền kiếm đạo thống trưởng lão căn bản là không có cách chắc chắn bởi vì chưa bao giờ thấy qua mặc dù kia phiên dị tượng cùng trong ngọc đồng chỗ ghi lại phá vọng chi đồng cực kỳ giống nhau nhưng dù vậy bọn hắn vẫn là càng muốn tin tưởng tô huyền là vương thể không hắn chỉ có như thế mới hợp lẽ thường thiền tông chủ có trưởng lão nhìn về phía thiền tông chủ ngài cảm thấy thiếu niên kia sẽ là gì thể chất thánh thiền tông chủ chỉ là nói ra một chữ hắn lập tức thì thảo chính là không biết hắn gái này thánh thể đến tột cùng là hậu tiên tạo thành vẫn là tiên thiên, thiên. liền có cái này trưởng lão kêu mặt lộ vẻ ngạc nhiên tiền tông chủ nếu là hậu tiên cần cỡ nào thủ đoạn người tiên mới có thể tạo ra được một tôn hậu tiên thánh thể đây cũng là ở đây chư vị trưởng lão trong lòng kỳ dị nhưng tiền tông、chủ. hắn lại như thế nào có thể biết được hắn lắc đầu chỉ sợ không phải là chúng ta p h ả m phu tục tử có thể tưởng tượng trần trường lão đem vậy đệ tử d ẫ n tới vâng thiền t ô n g chủ tô huyền bị vị kia chủ trì tư chất quan trưởng lao mang lên không trung hắn sắc mặt vẫn có chút tái nhận cảm giác m ỏ i m ệ t bất quá nhìn xem bốn phía trường lão hắn cung kính hành lễ nói tô huyền gặp qua chư vị tiền bối mặt ngươi sắc như thế tái nhận thế nhưng là bởi vì kiểm t r c bia đáng nguyên cớ thiền t ô n g chủ nhìn xem hắn hồi tiên bối tô huyền đáp xác nhận như thế bất quá van bối cảm giác cảm giác m ệ n mỏi bây giờ đã tại biến mất vậy thì tốt rồi tiền tông chủ tại quan tâm một phen về sau rốt cuộc nói ra mục đích người nhưng từng h i ể u q u a tự thân chỗ có mang thể chất tô huyền ngầm đầu nhìn một chút đối phương cùng bốn phía trưởng lão những người này trong ánh mắt tất cả đều mang theo nồng đậm tò mò thể chất hắn nói v ạ n bối biết được chỉ có thanh mục linh thể chân long chi thể phượng hoàng chi thể ồ tiền tông chủ n h ư mày trừ này tam đại thể chất bên ngoài ngươi chẳng lẽ cũng không hiểu biết mình còn có một tôn thể chất sao tô huyền do dự hồi lâu mới ôm cứ nói văn bối biết được có thể nói đến kỳ thật v ạ n bối chỉ biết tôn này thể chất chính là thánh thể về phần đến tột cùng gọi tên gì lại có gì diệu dụng văn bối cảnh giới quá thấp còn không thể đem nó nắm giữ lần này nói n ó i xong g i ớ i xem như triệt để bỏ đi chung quanh t r ư ở n g lão lo nghĩ không phải vương thể mà là thánh thể bất quá tô huyền như thế nào biết được mình là thánh thể có trưởng l ã o đối với hắn như vậy hỏi thăm tô huyền trả lời đây là một vị tiền bối nói cho văn bối tiền bối người nào còn có một chuyện ngươi có biết mình thánh thể là tiên tiên h vẫn là hậu thiên trước đó tại bạc thị hoàng triều kiểm tra tư chất lúc vì sao không có như vậy dị tượng huyền kiếm đạo thống các trưởng lão trong lòng nghi hoặc thực sự quá nhiều t ô huyền mắt nhìn vị kia tiền tông chủ thấy đối phương cũng là đang chờ mình sau khi trả lời hắn hành lễ văn bối thể chất chỉ là hậu tiên t h ự c không dám giấu giếm chư vị tiền bối bây giờ chính là ta c ũ n g đối này cảm thấy kiến thức nửa lời sợ không thể giải đáp chư vị trưởng lão nghi vấn được nghe t ô huyền có mang thánh thể cũng vẫn là hậu tiên chi thể bốn phía trưởng lão thậm chí là tiền tông chủ cũng không khỏi thật sâu n h ữ n mày vậy mà cũng là hậu tiên chi thể không biết hắn cái này hậu tiên thánh thể cuối cùng là không có thể đánh phá thiên đạo trở ngại trở thành thánh nhân cái này chỉ sợ rất khó thiên đạo sở dĩ cho hậu thiên chi thể trở ngại chính là bởi vì cái này thể chất vốn cũng không phải là hắn nên đ ạ t được không tệ lẽ thường tới nói thiếu niên này hậu thiên chi thể càng lợi hại thiên đạo chỗ cho trở ngại cũng liền càng mạnh cái này trước đó có bao nhiêu kinh hỉ bây giờ liền đến cỡ nào thất lạc huyền kiếm đạo thống các trưởng lão nhìn xem tô huyền bóng lưng chỉ cảm thấy rất là đáng tiếc thiếu niên này không sai biệt lắm là thanh dương vực từ trước tới nay vị thứ nhất thánh thể nhưng tuy có như thế thứ tư nhưng để cho người ta cảm thấy tiếc nuối là chỉ là hậu thiên thánh thể hắn mới từng nâng lên một vị tiền bối chư vị có lẽ cái này hậu thiên thánh thể chính là bởi vì vị tiền bối kia nguyên cớ người nói là không có sai tôn này thánh thể tất nhiên là vị tiền bối kia chỗ bồi dưỡng mà ra người này ngược lại là thật là lớn tạo hóa vậy mà lại cùng khủng bố như thế tồn tại kết duyên cũng giúp đỡ hắn tương trợ rõ ràng là thai h ỏ a mới đúng tại bọn hắn nghị luận tô huyền thời điểm lúc này tô huyền đang cùng gần như bốn trăm tên thiếu niên cùng một chỗ tại một trưởng lao dẫn đầu hạ tiến vào huyền kiếm đạo thống nội bộ không sai hắn bãi nhập huyền kiếm đạo thống nếu không phải cuối cùng thời khắc mấu chốt kiểm tra tư chất chỉ sợ còn phải đi cái khác mấy lớn đạo thống kỳ thật đợi tại vực thành cũng có thể khuyết điểm duy nhất chính là không có đạo thống bên trong càng thêm thuận tiện ngoài ra làm cho tô huyền cảm thấy nghi ngờ là hắn tại khảo nghiệm tư chất về sau trong đầu cũng nhiều thêm một vật kia là một thanh ước trừng cỡ ngón tay trọng kiếm cùng lúc này chân trời bên trên lơ lửng trôi này trọng kiếm hình dáng giống nhau như lúc tô huyền cũng đang thử dùng ý niệm tiếp xúc trọng kiếm nhưng mà cũng không có phản ứng chút nào tôn giả cái gì vậy ngài biết trong đầu ta vì sao đối nhiều hơn trôi kiếm này sao thật là đần a tiểu tử n g ư ơ i trước kia thông minh sức lực đều chạy đi đâu rồi thạch thú ghét bỏ nói cái này không bày rõ ra trôi kiếm này là nghĩ nhận n g ư ơ i làm chủ nhân sao nhận ta làm chủ không phải nó ở không đi gây sự m u ố n tại ngươi não hải lưu lại một đạo ân ký tô huyền không khỏi mở to hai mắt nhìn hắn còn nhớ rõ trọng kiếm chính là một thanh bán thánh chi bảo mặc dù không so được trôi này phân thân nắm giữ thanh khí cốt đao nhưng nó dù sao cũng là mang theo thánh một chữ này tôn giả cho nên ta có thể đem trọng kiếm luận hóa trong ngộng có thể tô huyền thạch thú giải thích nói cái này bán thánh chi bảo chỉ là gặp t i ể u tử ngươi thiên tư còn có thể cho nên tại trong đầu của ngươi lưu lại một đạo ân ký ngươi có thể đem nhận làm tư cách tư cách tô huyền hơi giật mình tôn giả c h ỉ ý ta chỉ là có được có thể luyện hóa trọng kiếm tư cách không sai xin hỏi tôn giả ta muốn khi nào mới có thể luyện hóa tại nó khả năng hiện tại liền có thể cũng có thể là là một năm về sau hoặc là mấy năm thạch thú thanh n â m về ngoài đương nhiên cũng có khả năng chương một trăm năm mươi ba long hồ môn đương nhiên cũng có khả năng thạch thú nói tiệu tử ngươi bị người nhanh chân đến trước tại trước ngươi liền có người đem bảo bối luyện hóa t ô huyền nhữ mày tôn giả đây là ý gì pháp khí phẩm giai đạt tới vương cấp liền có thể sinh ra linh cũng liền tồn tại trí tuệ d u n g thạch thú tới nói trôi này trọng kiếm đã có trí tuệ của mình đối với mình chủ nhân nó cũng sẽ tại rất nhiều nhân chi bên trong chọn lựa huyền kiếm đạo thống bây giờ có nhiều đệ tử như vậy thiên tư xuất chúng người nghĩ đến cũng không phải số ít tự nhiên giống tô huyền trong đầu trọng kiếm v ân ký cũng tuyệt không có khả năng chỉ có hắn một người có được đương nhiên đối với dạng này một kiện bảo vật tô huyền cũng không muốn như vậy bỏ rơi muốn có được nó đối tiệu từ ngươi tới nói chỉ có một cái biện pháp thạch thú thanh âm quanh quẩn tại tô huyền náo hải biểu hiện càng hữu dị nó tự nhiên liền sẽ lựa chọn ngươi huyền kiếm đạo thống đệ tử chỗ ở chi đ i ệ n nếu là từ trên nhìn xuống có thể rõ ràng trông thấy phía dưới từng tòa cung điện đều là hiện lên bắt quái chi vị chỗ sắp xếp trong c ó i u minh tựa hồ có loại huyền ô ly vi ơ lượng từ trong đó t ạ n ra hai ý nghĩa khối thủ mà lúc này một tòa cung điện bên trong có vị thân mang huyền kiếm đạo thống đệ tử phục sức thanh niên chính h i mắt ngươi như thế nào sẽ cùng hắn kết thủ sư huynh kỳ thật sư đệ ban sơ chỉ là cùng hắn có chút hiềm khích mà thôi tính không đến thủ h chỉ là không ngờ hắn vậy mà lại đạp vào tầng thứ chín tháng đá những người kia gặp sư đệ số mặt liền tranh nhau chế nhạo tại ta nghe nói người kia bước lên tầng thứ chín tháng đá thanh niên đôi mắt buộc phát sáng trói ánh sáng hoa ngươi lời nói thật chứ sư đệ không dám lừa gạt sư minh thanh niên nhìn xem thẩm hương vượng sắc mặt lạnh lùng huyền kiếm đạo thống chưa hề liền không ai có thể đạp vào minh tâm kiến tính tầng thứ chín không đừng nói tầng thứ chín cho dù tầng thứ tám tối đa cũng chỉ là đạp lên một chân mà thôi mà người như vậy thi tư thế nhưng là được xưng là huyền kiếm đạo thống đệ nhất nhân thử hỏi nhân vật như vậy hắn như thế nào dám c a n đảm t r e o t r ọ c sư đệ hắn nói ta long h ổ môn chỉ sợ không cách nào đi vì sư đệ ra mặt thầm hưng vượng trong nháy mắt ngần đầu sư huynh sư đệ lúc trước gia nhập long h ổ môn ngươi nhưng từng nói qua vô luận đối phương là người phương nào long h ổ môn đều có thể vì môn hạ người ra mặt sư huynh đích thật là nói qua lời này thanh niên lắc đầu bất quá người kia tha thứ sư huynh nói thẳng ta long h ổ môn t r e o t r ọ c không nổi thầm hưng vượng sắc mặt khó nhìn lên hắn trên quảng trường gặp làm l ụ như vậy trước tiên suy nghĩ chính là tới đây tìm chỗ dựa nhưng mạnh như long hồ môn vậy mà cũng không muốn vì hắn ra mặt trong cung điện b ầ u không khí trầm mặc xuống thanh niên đang muốn tiến khách lại là lông mày nhữ lại lấy ra đưa tin n g ọ c phủ nửa ngày hắn lông mày dán ra sư đệ sư minh thu hồi mới lời nói thanh niên sắc mặt bình tĩnh ngươi sở thụ khi nhục long h ổ môn sẽ vì ngươi tìm trở về sư minh thầm hưng ơ vượng kinh ngạc có một sư đệ đưa tin trở về nói vị kia hai ý nghĩa khôi thủ thể chất chỉ là hậu thiên trí thể thanh niên có chút tày náy sư đệ tha lỗi nhiều hơn ta long h ổ môn mặc dù tại cái này ngoại môn thế lớn nhưng có một ít người lại không phải chúng ta có khả năng trêu chọc sư đệ minh bạch sư đệ đối với nơi này còn hài lòng trong một tòa cung điện một huyền kiếm đạo thống đệ tử chính mang theo tô huyền bốn sơ quan sát tô huyền ngừng chân hắn chắc tay nơi đây xem như sư đệ gặp qua nhất là hào hoa x a xỉ tri điệm cái này đích x á c là như thế chỉ là đệ tử ở tri điệm vậy mà so với bạc thị hoàng triều hoàng cung còn muốn vàng so lợi lẫy hắn thậm chí đều cho là mình là tòa nào đó hoàng tộc quý tộc thân phận c h â n quý đã sư đệ hài lòng cái kia sư minh người sư minh này nhìn bộ dáng liền muốn rời khỏi tô huyền vội vàng lên tiếng nói có một chuyện muốn thỉnh giáo sư minh không biết sư minh có thể có thể sư phụ đệ giải hoặc chuyện gì? thấy đối phương n h ũ mày tô huyền vội vàng đưa ra một ít linh thạch hắn cười nói sư đệ mới tới huyền kiếm đạo thống đối với chỗ này vẫn là lơ ngơ không biết sư m i n h có thể hay không vì sư đệ giới thiệu một phen vô cùng cảm kích đối phương tiếp nhận linh thạch sắc mặt hơi chậm ta có thể vì ngươi giới thiệu huyền kiếm đạo thống ngoại môn thế lực đều có nào thế lực không tệ hắn nói ta huyền kiếm đạo thống đệ tử nhưng tại trong tông tự do sáng lập riêng phần mình thế lực trong đó người cầm đầu ngay xong đối phương tô huyền xem như đối huyền kiếm đạo thống có một cái thô thiện nhận biết không giống với bạch hạc đạo tông huyền kiếm đạo thống nội bộ tồn tại đến hàng vạn mà tính thế lực bọn hắn đều là từ đệ tử tạo dựng lẫn nhau đoàn kết lại tranh đoạt hữu hiệu tài nguyên tu luyện mà trong đó người cầm đầu chính là một cái tên là vạn pháp các thế lực nghe nói cái này vạn pháp các từ khi huyền kiếm đạo thống sáng lập đến nay liền tồn tại trải rộng nội ngoại môn nó thế lực chi lớn có thể nói là cùng huyền kiếm đạo thống có vinh cùng vinh có nhục cùng đục ngoài ra còn có như là long hồ môn truyền kiếm lâu các loại rất nhiều thế lực đa tạ sư huynh dạy hoặc tô huyền cũng không lại tiếp tục muốn hỏi hàn kỷ thật trong lòng còn có rất nhiều nghĩ hoặc bất quá người sư minh này tựa hồ không thế nào vui lòng ở đây chờ lâu đưa mắt nhìn đối phương rời đi t ô huyền trong tầm mắt xuất hiện rất nhiều chữ viết trước mắt có bảy tên pháp tướng cảnh tu sĩ cho rằng người thu được khó có thể tưởng tượng tạo hóa trước mắt có năm mươi ba tên động khư cảnh tu sĩ cho rằng người thu được khó có thể tưởng tượng tạo hóa trước mắt có một trăm mười bảy tên nguyên thần cảnh tu sĩ cho rằng người thu được khó có thể tưởng tượng tạo hóa khó có thể tưởng tượng tạo hóa thức kim tiến độ một nghìn ba trăm bốn mươi bảy ít hít hít đại cơ duyên thức kim tiến độ thiên tư yêu nghiệp thức kim tiến độ cũng coi như chuyến đi này không tệ t ô huyền ánh mắt chớp lên tới đây huyền kiếm đạo thống hắn mới tăng thêm một cái từ đầu không hề nghi ngờ tạo hóa tất nhiên là s o đại cơ duyên muốn càng thêm chân quý đang nghĩ ngợi những thứ này chưa từng quan b ế cung điện ngoài cửa lớn chuyên đến một trận có chút ồn ào độc t ĩ n h là nơi đây sao phan vui nên mới vừa nói chính là nơi này tô huyền cất bước đi vào chỗ cửa lớn chính là trông thấy ngoài điện lúc này tụ tập gần như mấy trăm người những người này tất cả đều thân mang huyền kiếm đạo thống đệ t ử phúc sức trước ngực cũng riêng phần mình hoa văn một con rồng cùng một con hổ bộ g á n g cũng là thanh niên rõ ràng đều là sư h u n h chư vị sư h u n h tới nơi đây là có gì muốn làm tô huyền đi ra đại môn hướng đối phương hỏi mà ngươi ó i lời này lúc. Hắn khỏe mắt liếc lúc. này Hắn n c mắt qua ũ thoáng nhìn một nhìn n g ờ người. i tại chim miệng mai quen. Chính là tại kêu chim trên lưng, từng mở miệng nịa mai mình n cự là kêu mở ư g chính là lần này b á i nhập ta huyền kiếm đạo thống b ị kia đ o ạ t được hai ý nghĩa khôi thủ người kia trong đó người cầm đầu nhìn xem tô huyền hỏi đối phương ngữ khí có chút không lắm k h á c h khí tô huyền nhữ mày chưa từng đứng nói người kia quay đầu nhìn về phía thẩm hưng ơ vượng sư minh chính là hắn tìm được chính chủ vậy thì tốt rồi làm thanh niên sắc mặt lạnh xuống tự giới thiệu mình một chút chúng ta là long hồn một người. người mới tới huyền kiếm đạo thống có lẽ không từng nghe nói qua chương một trăm năm mươi bốn uy hiếp ta long hổ môn có đệ tử ba n g h n thanh niên sắc mặt mang theo một vòng ngạo khí luận thực lực tại cái này to như vậy ngoại môn cũng có thể xếp hạng trước ba lời nói này rơi xuống ở đây long hổ m ô n người đều là cảm thấy cùng có với nhiên nhưng mà tô huyền mặt không gợn sóng chỉ là l ặ n g lặng nhìn xem bọn hắn vẻ mặt như vậy để bọn hắn sắc mặt trầm xuống vẫn không rõ thanh niên kia nhũ mày như lại nói không khách khí một chút ta long hổ môn chỉ cần thả ra một câu liền có thể làm ngươi tại ta huyền kiếm đạo t h n g nửa bước khó đi tô huyền khẽ gật đầu đối phương nói như thế ngay thẳng hắn cũng khắc sâu cảm nhận được l o n g h ổ môn thế lớn thấy hắn như thế thanh niên sắc mặt hơi chậm bất quá ta l o n g h ổ môn cũng không thích lấy mạnh h i ế p yếu ngươi khi nhục thẩm hương vượng sự t ì n h chỉ cần ở trước mặt người ngoài nói một tiếng xin lỗi ta l o n g h ổ môn liền không có thể như vậy bỏ qua như thế nào xin lỗi t ô huyền hỏi rất đơn giản thanh niên nói ngoại môn có một khối khu thi đấu vực ta l o n g h ổ môn sẽ tận lực để càng nhiều đệ tử đến đây đến lúc đó ngươi ở ngay trước mặt bọn họ h ư ớ thẩm hương vượng xin lỗi liền có thể t ô huyền nhẹ gật đầu cái này xác thực đơn giản thanh niên không nghĩ tới vị này hai ý nghĩa khôi thủ xương cốt lại sẽ như vậy mềm hắn chỉ là đơn giản lấy thế đ ạ người đối phương liền đã chịu thua nếu như thế chọn ngày không bằng đục này ngươi bây giờ liền theo chúng ta đi một chuyến đi hắn nói đi tô huyền m ặ t không biểu tình tại hạ khi nào nói qua sẽ hướng hắn nói xin lỗi ừm mấy trăm tên long h ổ môn đệ tử lúc đầu đang chuẩn bị khởi hành nhưng mà được nghe tô huyền bọn hắn quay người lại nhữ mày thanh niên nhìn chằm chằm tô huyền hồi lâu hắn ánh mắt lộ ra nguy hiểm sư đệ là không định hướng thẩm hương vượng nói xin lỗi tô huyền chưa từng ngôn n g nhưng hắn lộ ra ý tứ cũng đã rất rõ ràng sư đệ quả nhiên là muốn một con đường đi đến đen thanh niên quanh thân ẩn có khí cơ chọc trùng mặc dù có môn quy c h e chở ngươi ta long hổ môn không thể đem ngươi thế nào nhưng sư đệ tin hay không sư huynh ta chỉ cần đối ngoại nói câu nào về sau tới tìm ngươi phiền p h ứ c người nhiều có thể từ nơi này sắp xếp lượt toàn bộ ngoại môn tô huyền hơi nhũ mày kỳ thật từ đầu đến cuối hắn chưa hề cũng không từng t r e o chọc qua vị kia thẩm hương vượng thật muốn nói đến cái này thẩm hương vượng ngược lại còn từng đã cười nhạc mình điều này liền muốn mình nói xin lỗi rất tốt gặp tô huyền vẫn không n ô n ngữ thanh niên buông xuống một câu Đã sư đệ sư rượu m bọn hắn đi rất nhanh không có trong chốc lát liền lại trở lại long hồ môn vị trí chu sư minh tiểu tử kiên nên xử trí như thế nào một long hồ môn đệ tử tiến vào cung điện hướng thanh niên xin trì thì hỏi thả ra nói đi lần này bái nhập huyền kiếm đạo thống hai ý nghĩa khôi thủ t r e o chọc phải ta long h ồ môn thanh niên thì thảo đến lúc đó tự sẽ có người đi tìm hắn để gây sự minh bạch sư h i n h người này bước chân vội vã rời đi thầm hưng ơ vượng nhũng mày chu sư h i n h mới sao có thể để hắn chỉ là tùy tiện đạo câu xin lỗi liền đem việc này bỏ qua sư đệ yên tâm sư h i n h chỉ là thăm dò một phen thái độ của hắn thanh niên giải thích nói thật đến khu thi đấu vực lại sao có thể có thể chỉ là đạo câu xin lỗi liền có thể bông tha hắn thầm hưng vượng cảm thấy khẽ bông lòng hắn hỏi sư h u n h hắn lần này bị ta long hổ môn như thế giá nếu là muốn hòa giải nên như thế nào đâu hòa giải thanh niên sắc mặt hiện lạnh thẩm sư đệ cứ yên tâm đi lần này không đem hắn đào lấp ra xuống tới sự tình liền sẽ không xong đơn giản không thể nói lý tô huyền đem cửa điện đóng lại ra cửa sắc mặt hắn lộ ra phiền muộn nói đến hắn đều không nhớ rõ mình lúc nào khi nhục kia thẩm hương vượng ngoài ra đối với long h ổ môn uy hiếp tô huyền cũng không có đem nó để ở trong lòng đừng nhìn kêu long h ổ môn người đông thế mạnh danh sưng ở ngoại môn có ba n g h n đám đệ tử người tô huyền chú ý tới hôm nay đến đây cho mình ra vai phủ đầu vài trăm n ờ i bất quá đều là linh hải cánh thôi linh hải cảnh tô huyền tại linh hải nhất trọng tiên h chiến lược liền có thể bằng được linh hải lục trọng thiên tu sĩ mà bây giờ hắn cảnh giới đã tới linh hải thất trọng thiên đối phó bình thường tu sĩ mặc kệ lại đến bao nhiêu hắn đều không để vào mắt phải biết tô huyền vàng lấp lánh cảnh giới lúc cũng không chỉ là linh lực đạt được tăng trưởng hắn mạnh nhất nhục thân chi lực cũng đã nhận được cực kỳ khoa trường tốc độ tăng đem n g o ạ i môn đệ t ử chỗ ở bắt quái khu vực đơn giản đi dạo một vòng tô huyền ngăn lại một người sư h u n h sư đệ gặp qua sư h u n h người có chuyện gì là như vậy sư h u n h sư đệ hôm nay mới bái nhập huyền kiếm đạo thống có c một mới nhập ta huyền kiếm đạo thống đệ tử. đúng h i vậy người i h t sư i n huynh t h Đối này g nghe nói huyền tô trên mặt dâng lên hứng thú ta nghe nói các ngươi lần này có một sư đệ ở tâm tính quan bước lên minh tâm kiến tính tầm thứ chín sư huynh đích thật là có việc này lại là thật đối phương giống như rất khó lấy tin nửa ngày hắn nhớ tới tô huyền trước đó thật có lội vị sư đệ này sư h i n h trong lòng quá mức kinh hãi nỗi lòng có chút không bình tĩnh ngươi có gì nghi vấn không ngại nói nghe một chút tô huyền chắc tay sư đệ muốn hướng sư huynh tỉnh giáo cái này huyền kiếm đạo thống ngoại môn nơi nào địa phương muốn náo nhiệt một chút náo nhiệt người sư huynh này nghĩ nghĩ giải thích nói thật muốn nói náo nhiệt kia tất nhiên chính là khu thi đấu vực khu thi đấu vực tô huyền trước đó cũng nghe long h ổ môn người nói qua cái này không tệ đối phương nói huyền kiếm đạo thống có m ô n quy tại trong tông không thể xảy ra chiến đấu như muốn so tài đạo pháp hoặc là giải quyết thù hận liền có thể bên trên khu thi đấu vực ở nơi đó thậm chí còn nhừng ký giấy sinh tử lên lôi đài nhất quyết sinh tử nhất quyết sinh tử tô huyền có chút trận t ó mắt huyền kiếm đạo thống lại còn cho phép đệ tử ở giữa tiến hành sinh tử chiến hắn tại bạch hạc đạo tông lúc thế nhưng là nghiêm cấm đệ tử ở giữa chiến đấu thấy máu đa t ạ sư h i n h táo chi tô huyền lại hỏi xin hỏi sư h i n h ngoại trừ khu thi đấu vực liền không có một chút giao dịch phường thị tồn tại sao như thế có bất quá những địa phương kia quá bình thường có rất ít người ở bên trong tụ tập b ẩ n không tệ vậy cũng là chợ đen phía sau là từ long hổ môn nhóm thế lực thành lập bọn hắn từ trước đến nay khi hành khách thị nếu không có hậu trường vô luận là ai đi vào bên trong cũng phải bị hung hăng cắn xuống một tầng thịt tô huyền minh ngộ nói tóm lại cái này ngoại môn ngoại trừ bên ngoài chính thức thế lực bên ngoài những cái kia từ đệ tử khai sáng thế lực lớn nhỏ cũng là ở vào khối này chuỗi thức ăn tầng cao nhất chương một trăm năm mươi lăm phiền phức vô cùng như thế nói đến t ô huyền ánh mắt chấp lên kia long hổ môn nói một câu liền có thể làm ta nửa bước khó đi cũng không phải nói đơn giản nói nửa ngày hắn hướng trước người sư m i n h ô quyền đa tạ sư m i n h có thể vì sư đệ giải hoặc đối phương lắc đầu không biết sư đệ nhưng nhận biết vị kia đạp vào tầng thứ chín tháng đá người sư minh t ô huyền thử dò xét nói là tìm hắn có chuyện gì sao thực không giam dâu dếm ta là vạn pháp các người lần này chính là tìm vị sư đệ kia trao đổi một chuyện vạn pháp các ngoại môn đệ nhất thế lực nghe nói huyền kiếm đạo thống thành l ậ p lúc nó cũng theo đó mà sinh sư h i n h nhưng làm u ố n cùng hắn trao đổi gia nhập vạn pháp các sự tình sư đệ mắt sáng như đuốc người sư h i n h n à y gật đầu ta lần này b ế q u a n g ra chính là phụng ta ngoại môn vạn pháp các các chủ chi lệnh đến đây mời chào với hắn không có ý tứ sư h i n h t ô huyền trong ánh mắt tràn ngập n g y nấy hắn nghĩ đến hẳn là sẽ không gia nhập vạn pháp các ừng sư đệ đây là ý gì sư h u n h sư đệ chính là tên kia ở tâm tính quan b ư ớ c vào tầng thứ chín t h a n g đá người tô huyền thản như nói sư đệ tên tô huyền lời này rơi xuống vinh phi vũ trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn ngươi chính là người kia như sư huynh nói là hôm nay phát sinh sự tình đó chính là sư đệ ngươi ta vinh phi vũ không nghĩ tới người chính mình muốn tìm vậy mà lại lấy như thế không tưởng tượng được phương thức gặp mặt sư đệ thế nhưng là đối ta vạn pháp cắt có gì hiểu lầm h á n vội vàng giải thích nói gia nhập ta vạn pháp cắt đối sư đệ ngươi cũng vô hại chỗ ngược lại sẽ có thật nhiều có ích sư đệ cần biết ta vạn pháp các môn nhân không chỉ có bao hàm đệ tử chính là huyền kiếm đạo thống rất nhiều trường lão cũng là ta vạn pháp các người t ô huyền cảm thấy có chút giật mình huyền kiếm đạo thống trường lão cũng là vạn pháp các người bất quá dù vậy hắn cũng đích đích s á c s á c đối g i a nhập thế lực không có hứng thú sư minh thứ lôi sư đệ một người bông t u ồ n g đã quen t ô huyền lắc đầu chắc hẳn vạn pháp cấp có thể có hôm nay tất nhiên cũng có một bộ quy củ của mình để tránh về sau sinh ra hiếm khích sư đệ chỉ có thể xin lỗi sư đệ liền không lại hào hào cân nhắc một phen sao vinh p i vũ cũng không từ bỏ Có các vạn pháp các làm sau ư đệ chỗ d ự mặc dù không thể lưng cũng là i khi dễ sư đệ. Tô u y ề vẫn là lắc đầu, hắn chắc tay, vinh, sư sư cáo tử. Sư đệ. Sau lưng chuyển đến vinh phi vũ t h a n h â m tô huyền tăng tốc bước chân vội vàng rời đi vị sư đệ này quả như là người khác chèn phá đầu đều muốn nhập ta vạn pháp các hắn ngược lại tốt ta đều như thế mời chào với hắn lại liền như vậy đem ta vinh phi vũ dứt khoát tự tuyệt vinh phi vũ gái đầu hắn sở dĩ như thế thịnh tình muốn đem tô huyền chiêu nhập vạn pháp các nhưng thật ra là bởi vì trường lão dặn dò vậy phải làm sao bây giờ đang lúc vinh phi vũ nghĩ đến biện pháp lúc cách đó không xa đi tới mười mấy tên huyền kiếm đạo thống đệ tử l i ê n thừa phía trước tòa cung điện kia ta đoán cặp kia quan khôi thủ tất nhiên liền ở tại nơi đó coi là thật muốn đi tìm hắn phiền phức người ta dù sao cũng là hai ý nghĩa khôi thủ nếu như về sau trưởng thành không được tìm chúng ta phiền phức suy bất quá một tôn hậu thiên tri thể thôi m u ố n trưởng thành hắn cũng phải có cái kiên mệnh nói không sai tương phản chúng ta vì long h ổ môn làm việc nói không chừng còn có thể dùng cái này làm tiến thân tri giai trở thành long hồ môn người tìm hai ý nghĩa khôi thủ phiền phức t ô huyền nghe những đệ tử này nghị luận vinh phi vũ con mắt nhắm lại có ý tứ bất quá hôm nay mới bái nhập đạo thống người vậy mà nhanh như vậy nhanh liền chọc tới l o n g hồ môn rời đi bắt quái khu vực t ô huyền lại phân biệt tiến về khu thi đấu vực cùng chợ đen nhìn một chút khu thi đấu vực đích thật l à như vị sư minh tiến nói cực kỳ náo nhiệt trên lôi đài có thể nhìn thấy rất nhiều đệ tử giao đấu ngẫu nhiên còn có đệ tử nổi giận đùng đùng ký giấy sinh tử lên lôi đài quyết sinh tử về phần chợ đen t ô huyền chỉ là ở bên ngoài nhìn mấy lần lập tức liền dẹp đường hội phủ còn chưa có trở lại A là, là ngươi cầm tiểu từ kia cùng vân sư minh tương đối hắn cũng xứng tô huyền đi vào mình chỗ ở phía ngoài cung điện lúc chính là nhìn thấy có vài chục tên huyền kiếm đạo thống đệ tử ngăn ở mình cổng hắn lúc rời đi chỗ quan bế cửa điện đã rộng mở còn có một đệ tử chính hùng hùng hổ hổ từ bên trong đi tới các ngươi ngăn chặn tô mỗi mô lại môn là muốn làm gì hắn đ ỗ n g nhiên lên tiếng nói nghe tiếng ở đây huyền kiếm đạo thống đệ tử nhao nhao xoay người gặp tô huyền một bộ thiếu niên bộ dáng có người đứng dậy hỏi ngươi là ở tại nơi này t ỏ a cung điện người là ta lại như thế nào cuối cùng chờ ngươi người kia rất là kinh hỷ đặc biệt là chú ý tới tô huyền cảnh giới chỉ là linh h ả i thất trọng thiên về sau hắn lạnh lùm nói nghe nói ngươi là lần này tâm tính quan cùng tư chất quan hai ý nghĩa khôi thủ lưu mô bất tài muốn hướng ngươi lanh giáo một chút tô huyền nhữ mày người kia lại là khích tướng thế nào không dám ứng chiến người là có bệnh h ả o tiểu tử người này lúc đầu chỉ là tìm đến phiền phức khi nghe thấy tô huyền chửi mình về sau hắn cũng tức giận có gan liền cùng lưu m ỗ lên lôi đại phân cái thắng thua ta ngược lại muốn xem xem đến lúc đó n g ư ờ i m ồ m mép có phải hay không còn giống bây giờ như vậy tô huyền không để ý tí nào trực tiếp đi qua đối phương hướng cửa điện đi đến bất quá mặt khác mười mấy tên huyền kiếm đạo thống đệ tử lại là chặn đường đi của hắn lại muốn trở về có thể một người ra hiệu vị kia họ lưu đệ tử đi cùng hắn một trận chiến t ô huyền ngừng chân n ử a này g lại đ ố n g nhiên tiến lên đưa tay hướng một người dùng l ự c đầy người kia gặp này không khỏi cười lạnh hắn kiêm tu t h ể thuật ngược lại là có thể nhân cơ hội này cho tô huyền một bài học thượng thiên làm chứng hắn cũng không có xuất thủ hoàn toàn đều là người mình đục vào ai ngờ người này đều đã vận dụng t h ể thuật nhưng mà đưa qua tới cánh tay kia lại là như là mang theo vạn quân tự lực dễ như chở bàn tay đem hắn đẩy ra tô huyền đưa tay đem m ấ y người đẩy ra hắn cau mày đi vào cung điện chở tay đóng cửa lại mới đến chú ý cẩn thận không có sai tô huyền hiện tại chỉ muốn mau chóng quen thuộc huyền kiếm đạo thống không phải khả năng lại sẽ như lần trước tại bạch hạc đạo tông như vậy bởi vì chủ quan dẫn đến mình kém chút chết tại hai tên đệ tử chấp sự trên tay hèn nhát ngông cùng vẫn là hai ý nghĩa khôi thủ mà ngay cả một trận chiến cũng không dám sao đâu chỉ hèn nhát ta nhìn người này chính là đồ bỏ đi không g i ố n g cái nam nhân ngược lại như cái nương môn mà ha ha ha ha ha chương một trăm năm mươi sáu chuyển ra phanh phanh phanh tô huyền còn chưa đi mấy bước sau lưng đại môn lập tức chuyển đến một trận tiếng phá cửa đồng thời còn có những cái kêu huyền kiếm đạo thống đệ tử tiếng la là nam nhân liền đi ra đánh một trận trốn ở bên trong làm con rùa đen rút đầu tính thần mã dạng này để tránh người khác nói chúng ta khi dễ ngươi ngươi là linh hải thất trọng tiên ta cũng là linh hải thất trọng ngươi ta cùng cảnh sẽ không còn không giam a nếu là con sợ ta đi tìm mấy vị linh hải lục trọng hoặc là ngũ trọng sư đệ đến được chứ mở cửa tô huyền đem cửa điện mở ra hắn nhìn xem bên ngoài một đám sư h u n h lông mày sâu nhăn tô mô cùng các ngươi không oán không cừu tốt nhất có chừng có mực a có người cười lạnh không oán không cừu ngươi mới còn mắng lưu m ẫ phải chăng có bệnh lúc này mới bao lâu liền quên rồi t h ứ thời liền cùng chúng ta lên lôi đài một trận chiến nương môn chít chít tính là gì nam nhân nói thật cho ngươi biết ngươi nếu là lấy vì trốn ở bên trong liền có thể gối cao không lo kia là mười phân sai chúng ta có nhiều thời gian ở chỗ này n h a u n h a u ngươi tô huyền đem cửa điện đóng lại coi như cùng ngoài cửa những người kia một trận chiến kỳ thật cũng không có chút ý nghĩa nào bọn hắn hẳn là thụ long hổ môn chỉ dùng tô huyền trong lòng thì thảo hắn có thể bảo chứng coi như lên lôi đài đem những người này đánh bại về sau tất nhiên còn sẽ có không g á n đoạn huyền kiếm đạo thống đệ từ đến đây tìm mình thánh h ứ c vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể nhắm mắt làm n ơ nghĩ đến như này tô huyền lúc này đọc thủ bắt đầu ở cung điện nội bộ bố trí trận pháp hắn bố trí Chí chính là một tòa địa giai hạ phẩm trận pháp thủy n g u y ệ t kính hoa đại trận trận này vì bạch hạc đạo tông duy hai chỗ bảo tồn địa giai trận pháp lại thêm tòa kêu băng hỏa lưỡng cực trận chính là tô huyền bây giờ nắm giữ tất cả địa giai trận pháp thời gian dần qua theo đại trận dần dần thành hình cửa điện bên ngoài tiền ồn ào cũng biến mất theo không thấy thủy nguyện kính hoa đại trận là một tòa huyền trận đương nhiên nó tuy là huy trận nhưng dùng để làm ngăn cách chi dụng cũng là có thể lần nữa kiểm tra một phen trận pháp tô huyền lập tức tiến vào mật thất tiến hành tu、luyện. sớm tại bạc thị hoàng triều thời điểm hắn liền đã là linh hải thất trọng viên mãn c h i cảnh bây giờ quá khứ một tháng lại nữa phá cảnh cơ hội đã gần ngay trước mắt thời gian cấp tốc trôi qua mà liên quan tới lần này bái nhập huyền kiếm đạo thống vị kia s o n g quan khôi thủ vậy mà t r e o chọc phải l o n g hồ môn tin tức cũng cực nhanh chuyển khắp cả tòa ngoại môn không biết nhiều ít đệ tử đối với cái này cảm thấy giật mình bởi vì ở tâm tính quan tư chất quan có thể đoạt được s o n g quan khôi thủ người cũng ít khi thấy cái trước vẫn là đã tiến vào nội môn vị kia vân sư minh dạng nay một vị thiên phú rút kiếm hạng người vậy mà lại cùng lòng hồ môn sinh ra thù hận rất nhiều huyền kiếm đạo thống đệ tử đều cảm thấy cái này có lẽ chính là một trận long tranh hồ đấu nhưng sau đó liên quan tới vị kia xong quan khôi thủ chính là hậu thiên chi thể tin tức cũng bị người b ộ c ra đây càng là sợ ngây người vô số người cũng làm cho đến bọn hắn đối tô huyền tử kính sợ biến thành thịt mũi coi thường như tô huyền như vị kia vân sư huynh một đường hát van còn tốt kẻ yếu từ trước đến nay kính sợ cờ giả g nhưng hậu thiên chi thể ngay cả mình cũng không bằng người vậy mà đoạt được xong quan khôi thủ bọn hắn đương nhiên sẽ tâm sinh ghén ghét đây là nhân chi thường tình mà theo đối tô huyền nghe đồn càng ngày càng kém dám ở bọn họ trước chặn lấy huyền kiếm đạo thống đệ tử nhân số cũng càng ngày càng nhiều có người là muốn nhìn một vị song quan khôi thủ cho cười đương nhiên cũng có người d i p tâm hại người muốn mượn tô huyền c h i thân lấy hướng long h ổ môn lấy lỏng hắn trốn ở bên trong mấy ngày rồi phải có ba năm ngày đi dù sao ta tới nơi lấy lúc kia tô huyền liền từ chưa từ bên trong ra qua vị sư đệ này thật là có thể kìm nén đến chủ khí nếu là ta sớm liền không chịu nổi không phải hắn còn có thể như thế nào nơi này nhiều người như vậy t u y tiện hướng hắn phun một bãi nước miếng đều có thể đem hắn chết bới cũng trách mạng hắn không tốt vậy mà lại ngốc đến mức đi t r e o chọc l o n g hồ môn cùng lúc đó l o n g hồ môn trụ sở lập tức l o n g hồ môn môn chủ chính khoanh chân ngồi tại một trương đại ủy phía trên hắn vừa bế q u a n ra liền nghe nói bên ngoài nghị luận tô huyền sự t ì n h chu c à n chuyện này là từ ngươi xử lý hắn hướng tên thanh niên k i a h ỏ i h ồ i môn chủ là ta ngươi làm việc trước đó làm sao không cùng cư môn chủ thảo luận một phen l o n g hồ môn môn chủ n h ư mày người kia tốt xấu cũng đoạt lấy xong quan khôi thủ không phải bình thường đệ tử như đại hắn về sau thành thế không phải không duyên cớ vì ta lòng hồ môn trêu chọc một tôn đại được sao môn chủ đều có thể giải sầu chu c à n vội vàng giải thích nói tia tô huyền mặc dù đoạt được song quan khôi thủ nhưng hắn cùng nội môn vị k i a vương thể lại là t r ê n l ệ n h cực lớn ý gì thực không d á m dâu dếm môn chủ người này thể chất chính là hậu tiên chi thể hậu tiên chi thể không tệ nghe nói câu nói này long hổ môn môn chủ cặp kia nhũ chặt lông mày trong nháy mắt r á n ra hắn hỏi ngươi dự định đem tia tô huyền như thế nào chu c à n chắc tay môn chủ bây giờ chuyện này ở ngoài môn huyền nào rất lớn sư đệ liền lớn dứt khoát nhân cơ hội này hảo hảo dương dương lên ta long hổ môn u y danh ồ không dối gạt môn chủ bây giờ kia c h u y ể n kim ế lâu phi la nguyện danh khí tăng lên rất nhanh ta long hổ môn như lại không phát lực khả năng đều sẽ bị bọn hắn kéo xuống ngoại môn trước ba thế lực bảo tọa người nói tiếp long hổ môn môn chủ nghe rất chân thành môn chủ cũng biết chu c ầ n nói t i a tô huyền chính là song quan khôi thủ như dạng này một cái thân phận đệ tử bị ta long hổ môn ép không ngóc đầu lên được nghĩ đến cũng có thể gia tăng ta long hổ môn uy danh ừ n ý nghĩ là không sai long hổ môn môn chủ đề một đạo đề nghị bất quá đã làm liền muốn làm á c hơn tuyệt hơn môn chủ làm lớn ta long hổ môn nhiều người như vậy tìm một cái ra đánh gậy hắn chân n g ư ơ i cảm thấy thế nào môn chủ anh minh chu càn u ố t mương ngựa nhưng hắn c a o mày nói bất quá môn chủ tia tô huyền rất là nhu nhược những ngày này đều trốn ở mình cung điện cửa cũng không ra cơ hội này sợ là khó tìm ta tin tưởng ngươi có thể làm được vâng môn chủ chu càn cáo lui mặc dù nói đáp ứng rất là thông k h o á i nhưng đánh như thế nào đoạn tô huyền một cái chân lại là làm khó hắn huyền kiếm đạo thống đối với đệ tử tương tàn quy củ rất nghiêm khắc ngoại trừ bên trên giao đấu lôi đài tại cái khác bất kỳ địa phương nào xảy ra chiến đấu đều sẽ bị đến mười phần khắc nghiệt trừng phạt đang nghĩ ngợi sự tỉnh một long h ổ môn đệ tử vội vàng chạy tới chu sư minh chuyện gì là là kia tô huyền tên đệ tử này đoán chừng tới rất là vội vàng nói chuyện cũng đều thở không ra hơi tô huyền người cụ thể nói đến chu sư minh mới kêu tô huyền cuối cùng từ trong cung điện ra đối phương c h ậ m một lát giải thích nói một chút đệ tử đi tìm hắn kiêu h chiến còn có nhân ngôn ngữ nhục mạ n g không biết có phải hay không là quá phận nguyên cớ vạn pháp các nhúng tay tiến đến chương một trăm năm mươi bảy ước chiến vạn pháp các chu càn nhữ mày tuy nói long hồ môn thế lớn nhưng cùng vạn pháp cấp vẫn là có cực lớn trên lệnh phải biết sớm tại huyền kiếm đạo thống thành lập thời điểm vạn pháp các liền tồn tại nghe nói mỗi một thời đại huyền kiếm đạo thống tông chủ thậm chí đều cùng vạn pháp các có thiên tị vạn lũ quan hệ thử hỏi khủng bố như thế thế lực huyền kiếm đạo thống có ai dám cùng làm địch là người phương nào nhúng tay chu c à n sắc mặt ngưng trọng cũng không nhận ra bất quá người kia tự xưng vinh phi vũ vinh phi vũ chu c à n suy nghĩ n ử a n g à y ngược lại là có một chút ấn tượng chu sư huynh ngươi biết hắn chỉ là nghe qua người này danh hảo xem như có chút thiên phú chu càng nhấp chân liền đi, đi đi trước nhìn xem chúng ta hướng hắn khiêu chiến giống như không liên quan các ngươi vạn pháp các sự tình a c ử a điện bên ngoài một huyền kiếm đạo thống đệ tử lực lượng không đủ hướng vinh phi vũ nói là không liên quan ta vạn pháp các chuyện gì vinh phi vũ sắc mặt hơi c h ầ m xuống bất quá các ngươi nhiều người như vậy khi dễ một vừa mới bái nhập ta huyền kiếm đạo thống sư đệ còn có mặt mũi sao vị này vạn pháp các sư huynh hiểu lầm có người lên tiếng nói chúng ta chưa từng khi dễ với hắn hắn là linh hải thất trọng ta cũng là linh hải thất trọng cảnh giới giống nhau hướng hắn lãnh giáo một chút cũng có lỗi sao không tệ ta cảnh giới vẫn chỉ là linh hải lục trọng thật muốn đánh với hắn một trận cũng là ta khi dễ hắn sao sư huynh không khỏi quá mức bá đạo không biết toàn cảnh liền cho chúng ta cài lên khi dễ sư đệ mũ nói thật tôi huyền cảm thấy những người này là có đủ ghê tởm hắn trong điện bế quan mấy ngày môn này bên ngoài vậy mà cũng đã tụ tập mấy trăm tên huyền kiếm đạo thống đệ tử nếu không phải có trận pháp tồn tại lấy những người này la hét tầm ý thanh âm khả năng rất lớn sẽ ảnh hưởng đến mình phá vỡ mà vào linh hải bắt trọng thiên cái này cũng không tính là khi dễ như thế nào mới tính vinh phi vũ sắc mặt chấm hơn trong lòng các ngươi đang suy nghĩ gì trong lòng mình rõ ràng ta cảnh cáo các ngươi tốt nhất từ đâu tới liền chạy về chỗ đó cần biết đừng trách là không nói trước vậy một vị vạn pháp các đệ tử cảnh cáo vẫn rất có lực uy hiếp ở đây huyền kiếm đạo thống đệ tử mặc dù nhiều người nhưng đối với vinh phi vũ cảnh cáo lại sửng sốt một câu cứng rắn lời cũng không dám nói trong lòng nhao nhao đánh lên chống nuôi quân vinh sư đệ thật sự là rất bá đạo đâu một thanh â m chuyển đến nếu là người không biết còn tưởng rằng ngươi là một vị nào đó t r ư ở n g lão đã mọi người thân phận đều là đệ tử bọn hắn muốn làm cái gì ngươi bằng gì ngăn cản chu càn đi tới ngươi là người phương nào long hồ môn chu càn sư đệ có lẽ chưa từng nghe nói qua chu mộ hẳn là so ngươi sớm mấy năm bái nhập huyền kiếm đạo thống ngụ ý Chính là muốn là để vinh phi vũ gọi cũng các, các các h không phải yêu cáo chặn người vinh sư đệ không bằng dạng này như thế nào chu càn ôn hòa nói nơi đây sự tình liền do chính bọn hắn giải quyết liền có thể hai người chúng ta không nhúng tay vào thế nào vinh phi vũ cho mày hắn sở dĩ ra mặt nhưng thật ra là muốn cho những đệ tử này cho hắn vạn pháp các một bộ mặt như thế tô huyền nhận hắn c h i tình lại thêm chút du thuyết đối phương gia nhập vạn pháp c á c nghĩ đến cũng là nước chạy thành sông sự t ì n h ai ngờ cái này chu càng đột nhiên xuất hiện lại là loạn hắn chuyện tốt vinh sư h i n h nơi này giao cho ta đến liền có thể đứng tại vinh phi vũ bên cạnh thân tô huyền lúc này bỗng nhiên lên tiếng mọi người ở đây nao n h a o đem ánh mắt tụ tập trên người tô huyền liền nghe nhiều như vậy sư h u n h đều muốn cùng tô mỗ một trận chiến sư đệ cũng không muốn quét trư vị nhà hứng hắn t h ả n như nói các ngươi có ai muốn cùng tô mỗ một trận chiến đám người không nghĩ tới làm đã quen rùa đen rút đầu tô huyền bây giờ vậy mà lại như thế kiên cường cái này cùng bọn hắn dự đoán nhát gan hạ người cũng không tương xứng tại sửng sốt u sau một lúc lâu rốt cục có người cười lạnh nói ta còn tưởng rằng là có gì lực lượng nguyên lai là phá vỡ mà vào linh hải bắt trọng tiên khó trách như thế linh hải bắt trọng tiên lại vẫn thật sự là phải thì như thế nào nhìn ta chờ một lúc đem hắn đánh thành đầu heo ngày đó một tin tức như lạnh ư cơn lốc cấp tốc chuyển khắp ngoại môn có người đồng thời hướng mấy trăm người hạ chiến thư t vậy, vậy mà liên lụy đến hai bọn chúng tin tức rất là kinh bạo mặc dù mỗi ngày đi hướng khu thi đấu vượt ước chiến đệ tử nhiều vô số kể nhưng một người ước chiến mấy trăm người chuyện như vậy vẫn là lần đầu phát sinh quả thực là tại tự d ư ỡ quất đủ, hắn bất quá một cái mới bái nhập ta huyền kiếm đạo thống đệ tử vậy mà c u ầ n vọng đến muốn c h i ế n nhiều người như vậy hắn nhưng là song quan khôi thủ cùng vị kia vương thể a liền xem như song quan khôi thủ lại như thế nào thử hỏi chính là vị kia vương thể tại mới vừa vào ta đạo thống lúc có dám một người chiến mấy trăm người hắn một vô danh hạng người nghĩ đến vô luận công pháp vẫn là đạo pháp đều không như chúng ta hắn có gì lực lượng dám lớn lối như vậy c u ầ n vọng giao đấu tại khi nào nghe nói là tại ngày mai ngày mai hắn sẽ không thừa dịp hôm nay chạy trốn a chạy chuyên môn có người tại hắn cung điện bên ngoài chặt lấy người kia có thể chạy đi đâu ở ngoại môn khắp nơi đều có người đang nghị luận việc này lúc long hổ môn trụ sở tại trí hâm gặp qua chu sư h i n h không cần phải k h á c h khí chu càng khuôn mặt nhà nhạt, nhạt lần này tìm ngươi đến là tìm ngươi trao đổi một chuyện chu sư h i n h cứ nói đ ừ n g ngại chỉ cần là sư đệ có thể làm được tuyệt không hai lời chu càng nghe vậy mỉm cười cũng không phải cái đại sự gì ngày mai ngươi liền muốn cùng kia tô huyền tiến hành một trận chiến những đệ tử kia bên trong là thuộc thực lực ngươi mạnh nhất ta muốn ngươi tại ngày mai chiến đấu bên trong đánh p h hắn một cái, chân. cái này. tại trí hâm mặt lộ vẻ kinh ngạc tuy nói giao đấu lôi đài có thể để cho đệ tử ở giữa tiến hành chiến đấu nhưng cũng vẫn là không cho phép có dưới người nặng tay như thế trừ phi ký sinh từ khế nhưng nghĩ đến kia tô huyền cũng không dám ký cái này chỉ là đánh p h ê hắn một cái chân mà thôi chu càn đạ mặt m nói trưởng lão nơi đó ta sẽ đi vì ngươi c ù n nhau ngoài ra làm thành việc này ta có thể làm ngươi tiến cử người để ngươi nhập ta lòng hồ môn chương một trăm năm mươi tám cồn vọng hôm sau ngoại môn khu thi đấu vực có người đồng thời ước chiến vài trăm người tin tức trải qua một ngày ấp ủ đã truyền khắp to như vậy ngoại môn bởi vậy chính chủ cũng còn chưa tới toàn bộ khu thi đấu vực cũng đã tụ man ở hương ương, ương đám người quảng sư h i n h ngay cả ngươi cũng đều xuất quan sao bế quan lâu như vậy vừa vặn ra hít thở không khí ta nghe nói hôm nay giao đấu trong đó một phường từng đoạt được qua tư chất quan tâm tính quan song quan k h ô i thủ việc này thật chứ quảng sư h i n h yên tâm không có giả còn có người lúc ấy tận mắt chứng kiến qua đây nói như vậy t i ế tô huyền đạp vào minh tâm kiến tính tầng thứ chín cũng là thật đúng không thật cái này vậy mà so với kia mây tử minh cũng còn khủng bố hơn đến rồi đến rồi trong đám người t r ợ t buộc phát ra một trận thanh âm đám người quay đầu nhìn lại lập tức trông thấy một thiếu niên mặc áo trắng chính chậm rãi mà tới gương mặt tuấn g i ậ t k h í c bạch vô hà thừ xa nhìn lại lại tựa như một tôn trích tiên cất bước đi tới h ả o h ả o tuấn khí thiếu niên lang hắn chính là trong truyền thuyết vị kêu đoạt được s o n g quan khôi thủ tô huyền đơn t u ầ n khí chất người này so với vân gia vân gia vương thể còn muốn bất phạm dáng dấp đẹp mắt lại như thế nào bất quá một bộ túi ra thôi chư vị có lẽ không biết người này là một tôn hậu thiên trí thể một thế này chú định không có quá nhiều thành tựu hậu thiên chi thể đáng tiếc quanh mình tiếng nghị luận điên cuồng tràn vào lỗ thai tô huyền tâm thần như một không có chút nào gọn sóng chen qua đám người liền lên một tòa chống trải lôi đài mà gặp hắn bên trên lôi không chút nào khoa trương cả tòa khu thi đấu vượt huyền kiếm đạo thống đệ tử đều đem ánh mắt nhìn phía hắn trong đó càng có ngay tại còn tại giao đấu đệ tử vội vàng kết thúc chiến đấu cũng nhảy xuống lôi đài chuẩn bị quan sát tô huyền giao đấu vô số đôi mắt bị tô huyền nhìn ở trong mắt không ngoài dự liệu những đệ tử này đại đa số đều càng muốn nhìn hơn chuyện cười của mình trong ánh mắt đều là mang theo trêu hoặc là cười trên nôi đau của người khác bọn hắn muốn xem đến một vị song quan khôi thủ bị bình thường đệ tử hành hung tràn diện bởi vì cái này có thể làm cho bọn hắn liên tưởng đến vân gia vị kia vương thể t ô huyền có chút nhắm mắt lại nếu có người cho rằng mình chỉ là đơn giản muốn ở đây giao đấu một trận vậy liền mười phần say i dị. hắn nhìn qua trong đầu c h ô i này lơ lửng trọng kiếm v ân ký thạch thú từng nói muốn để chân trời bên trên c h ô i này bán thánh chi bảo n h ậ t chủ biện pháp duy nhất chính là biểu hiện càng thêm ưu dị như thế nào mới có thể được xưng tụng ưu dị nhập tông không lâu liền đánh bại mấy trăm tên nhập tông nhiều năm đệ tử cũ nếu là như vậy hoàn toàn chính xác có thể xưng hữu dị nhưng tô huyền nếu như không có đoán trước sai kia bị vô số đệ tử chỗ k í n h lý vương thể hẳn là cũng đã nhận được trọng kiếm ân ký cho nên muốn biểu hiện được so vị kia vương thể càng thêm hữu dị đem suy nghĩ trải vớt ư rõ ràng tô huyền mở mắt ẩm theo hắn mở hai mắt ra trên lôi đ à i cũng nhảy lên đến một đệ tử tô huyền tránh khỏi để cho người khác nói chúng ta khi dễ ngươi vậy đệ tử c ư i lạnh ngươi là linh hải bắt trọng tiên mà ta chỉ là linh hải lục trọng tiên ta cảnh giới thấp hai ngươi nặng sẽ không có người lại nói nhàn thoại t ô huyền m ặ t không gợn sóng như chỉ là ngươi một người ta sẽ không xuất thủ ý gì đối phương n h ư mày ngươi quá yếu lời này rơi xuống tên này huyền kiếm đạo thống đệ tử ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ ngươi nói ta quá yếu hoàn toàn chính xác rất yếu t ô huyền thậm chí đều sợ hãi coi như mình tùy ý một quyền đ ậ p tới đều có thể đem đối phương kia tiểu thân bản đập chết t h ầ n s ắ c hắn nhàn nhạt hôm qua từng tại tô mố cung điện bên ngoài ngăn cửa người các ngươi cùng tiến lên lôi đài đi、Soạn. hắn nói cái gì hắn nói để hôm qua chắn hắn đại mỗi người toàn bộ lên lôi đài cái này người này là muốn làm cái gì đồng thời cùng mấy trăm người giao đấu sao điên rồi phải không không thấp chẳng lẽ là biết được mình không có phần thắng để nhiều người như vậy chiến hắn một người coi như thua cũng không mất mặt mặt sao hẳn là như thế thử người này thực lực không có nhiều tâm kế ngược lại là rất sâu tên t i ê u nhảy lên lôi đài đệ tử cũng là cười lạnh tục ngữ nói lớn bao nhiêu mông an vị bao lớn ghế dựa tô huyền xem ra ngươi là không nhìn rõ mình không biết mình mông lớn bao nhiêu rồi tô huyền cũng không để ý tới đối phương hắn tại chỗ k h a n h chân ngồi xuống nhắm mắt lại đồng thời nói các ngươi khi nào tại cái này trên lôi đài tệ cựu tô mỗ liền khi nào đánh với các người một trận cuối cùng khuyên nhủ các vị đừng quá mức lãng phí tô mỗi thời gian tô huyền biểu hiện làm cho vô số huyền kiếm đạo thống đệ tử kinh ngạc không thôi theo hắn chi ý hôm qua ngăn cửa kia vài trăm người không lên lôi đ à i cái này tô huyền liền sẽ không một trận chiến thật sự là hẹn hạ người này là không để cho mình thua quá khó coi mà ngay cả loại này chiêu số đều có thể nghĩ ra được quả nhiên là buồn cười đến cực điểm chính là vị kia vương thể sợ là cũng không dám x ư n g muốn độc chiến mấy trăm tên cùng cảnh tu sĩ a ai có thể nói rõ được đâu vân sư minh tại hạ cũng không hiểu biết nhưng vị này coi như có chút không thể nói lý không có ý nghĩa sớm đi một trận chiến bại cũng liền bại thật coi chúng ta có bao nhiêu quan tâm hắn sao đông đảo đệ tử đối tô huyền cảm nhận được kém mà cũng liền tại lúc này liên tiếp có người nhảy lên lôi đài những người này đều là h ô m qua cùng tô huyền ước chiến người bọn hắn vốn là dự định trước tiên ở phía dưới trờ như tô huyền thắng được đến lúc đó lại đến đài ai ngờ người ta khẩu khí lớn đến muốn để bọn hắn cùng tiến lên lấy nhiều thắng ít coi như thắng cũng là thắng mà không võ tên kia linh hải lục trọng tiên đệ tử lúc này nói chư vị sư h u n h không bằng trước hết để cho sư đệ cùng hắn đánh nhau một trận như sư đệ không đ ị lại đến lúc đó các ngươi lại ra tay như thế nào vị sư đ ệ này hắn cảnh giới mặc dù cao hơn hai ngươi nặng nhưng bất quá là mới nhập một thôi ngươi ngay cả dạng này tu sĩ cũng không thể càng h a i trọng mà chiến sao cái này thật có chút ném ta huyền kiếm đạo thống đệ tử thể diện ba chiêu vậy đệ tử bảo đảm nói sư đ ệ t ậ n lực trong vòng ba chiêu đánh bại hắn ha, ha ha ha ha ha, lúc này mới giống ta huyền kiếm đạo thống đệ tử chúng ta liền chờ ngươi ở đây tin tức tốt tuy nói tô huyền còn ngôn muốn một người độc chiến mấy trăm người nhưng n ô i đài cũng không lớn miễn cưỡng chỉ đứng năm mươi sáu mươi người liền có vẻ hơi chật trội đám người đưa ra không gian rất nhanh tên h i tia linh hải lục trọng thiên đệ tử liền ra khỏi hàng hắn cao giọng nói ta tên phương l i n h như trong vòng ba chiều không giải quyết được ngươi liền coi như ta thua dứt lời hắn tế ra một thanh t r ư ờ n g thương nắm chặt băng súng quanh thân phát ra sắc bén khí cơ hướng đối diện ngồi xếp bằng tô huyền phóng đi vô số người không nháy một cái nhìn xem một màn này kỳ vọng tiếp x u ố n g tốt nhất có thể bắt đầu một phen cháy bỏng chiến đấu nhưng theo kia phương l i n h cách tô huyền càng ngày càng gần đám người lại là dần dần đem mảy nhân lại bởi vì kia tô huyền tới giờ phút này lại còn là từ từ nhắm hai mắt ngồi trên lôi lại hắn đã bỏ đi chiến đấu c h ư n một trăm năm mươi chín thể thuật hắn đây là nhận thua hay sao đơn giản vô chi trên lôi đài đao kiếm không có mắt hắn coi như nhận thua tốt xấu cũng vượt qua hai tay như thế từ bỏ chiến đấu vạn nhất bị kia phương ninh một thương đâm chết tính a i vô chi hừ ta xem là người này quá mức ngu xuẩn nguyên cớ mau nhìn hắn quả thật là không có ý định phản kháng trên lôi đài t ô huyền ngồi ở phía trên không núp ních hắn thậm chí quanh thân đều chưa từng tản mát ra khí cơ ba động như thật trúng vào một thường kia cây trường thường có thể trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn bộ dáng như thế kia phương ninh cũng không khỏi ở trong lòng thầm mắng hắn chỉ là muốn dùng cái này khiến cho long hồ môn hào cả mà thôi thật không nghĩ qua giết người liền trên tay hắn kia cây trường thương cùng tô huyền thân thể gần trong gang t ấ c lúc phương ninh cắn răng liều mạng trong miệng chảy máu thu hồi trường thương đại bộ phận l ự c đạo bất quá dù vậy đại thương vẫn là mang theo tràn trề lực lượng đâm vào tô huyền trên thân đâm c h ú n g chỗ nào ngực t cái này phương ninh là muốn giết tô huyền hay sao dưới lôi đại nghị luận mười phần cao vút nhưng dần dần trận này tiếng nghị luận dần dần trừ thử bởi vì bọn hắn rốt cục thấy rõ ràng k i ê u cắn đại thường thậm chí ngay cả tô huyền quần áo cũng không từng tổn thương mảy may phương ninh là thu tay lại hay sao muốn thu tay nhưng tịch thu xong theo lý thuyết cái k i ê u cây trường thường đều đ â m thực làm gì đều hẳn là thấy máu mới lại à chẳng lẽ là phương ninh n vừa rồi phương ninh thả không có nhường rất ít người có thể thấy rõ ràng nhưng làm chính chủ lại là lại quá là rõ ràng giờ này k h ắ c này phương ninh trong con mắt mang theo hãi nhiên nhìn qua t r ư ớ c người khoanh chân ngồi tại trên lôi đại tô huyền cái kia một thương mặc dù thu hồi đại bộ phận lực lượng nhưng ít ra cũng có linh hải tam trọng thiên tu sĩ một kích đối với hoàn toàn không có phòng bị tô huyền rõ ràng hẳn là có thể một thương đâm vào đi cũng thấy máu c ò n tu có thể thuật phương ninh trong đầu suy nghĩ dần dần rõ ràng hắn s á c mặt hung ác lại là tại đại thương bên trong r ố t vào tự thân năm thành lực lượng nhưng dù vậy đầu núi thương cũng vẫn là cảm giác là tại đối mặt lấp kín tường đồng vách sát căn bản không đâm vào được lao tử cũng không tin phương ninh bỗng nhiên thu thương hắn xoay người một cái xương sống đại long mang theo vạn quân trí lực lấy một cái hồi mã thương ngang nhiên hướng tô huyền chán mà đâm tới giết người phương ninh điên rồi hắn một thương này x u dưới có thể đem kia tô huyền chán mà đều đâm xuyên mau ngăn cản hắn vô số sắc mặt người đ ạ i biến hào hào một trận giao đấu nếu như náo ra nhân mạng tất nhiên là phiền phức không nhỏ hung chi cái này tô huyền thế nhưng là huyền kiếm đạo thống từ trước tới nay vị thứ nhất đạp và o minh tâm kiến tính tầng thứ chín t h a n g đáng người liên gặp tại kia một cây trường thượng d ư ớ i tô huyền vẫn là không có động tính chút nào tại vô số s o n g trong tầm mắt trường thương nuôi thương cách hắn chán mà càng đến càng gần càng lúc càng gần rốt cục hung hăng đâm thực đang giống như một tiếng hùng vĩ kim thiết giao kích thanh em đột nhiên vang thanh em bắt nguồn từ lôi đài chuẩn s á t mà nói là tới từ trường thương mũi thương cùng tô huyền mi tâm c h ỉ gặp tại trường thương đâm chúng t ô huyền mi tâm một sát nạ kia phương ninh cầm súng tay phải liền vẫn rung động không thôi lập tức liền t u ộ t tay mà bay lại để cho người ta cảm thấy hoảng sợ là tô huyền rõ ràng cái gì cũng không làm tại công kích phương ninh lại làm i ệ n g phun máu tươi tại chỗ bay ngược mà ra ba chiêu phương ninh đúng là ra ba chiêu nhưng lại không đầu không đôi bại bị bại rất triệt đề phương ninh làm sao lại thổ hết hắn vậy mà bại kia tô huyền cũng không xuất thủ hắn như thế nào bại nhưng có người thấy rõ ràng chiến đấu chi tiết cái này như thế nào thấy rõ người ta đều không có động thủ hắn bản thân liền thổ huyết bay ngoài dự liệu chiến đấu kết quả dẫn tới một mảnh kinh hoa thanh âm cùng lúc phương ninh cũng ngã ở trên lôi đài hắn sát mặt trắng bệnh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lại là nôn liên tiếp ba n g ụ m máu ra tựa hồ còn sen lẫn có nội tạng khối vụn chung quanh huyền kiếm đạo thống đệ t ử sắc mặt đại biến liền tranh thủ hắn đ ỡ lấy kiểm tra thương thế ngũ tạng đều thụ có thương thế pháp tướng chi bẩn thương thế nghiêm trọng nhất phương ninh ngươi như thế nào thụ thương khu khu k h phương ninh ho khàn không thôi ánh mắt của hắn đang nhìn đối diện nhắm chặt hai mắt tô huyền mang theo sợ hãi hắn là hắn cụ cụ cụ hắn đám người ngẩng đầu nhìn về phía tô huyền bây giờ như lại có người đối cái sau ô m lấy xem thường vậy liền quá mức ngu xuẩn cũng tại lúc này tô huyền mở hai mắt ra t h ầ n s á c hắn bình tĩnh tới đông đủ sao đơn giản bốn chữ rơi xuống tại chỗ làm cho toàn trường hoàn toàn yên tĩnh ý mắng bởi vì tô huyền lời nói cũng là gián tiếp thừa nhận phương ninh thương thế chính là hắn tạo thành như vậy vấn đề tới như thế nào tại không động thủ tình hữu giới để cho địch nhân tại chỗ bản thân bị trọng thương thân tam cảnh tu sĩ có thể bởi vì đệ tam cảnh có thể thức tỉnh thần thức vận dụng thần thức công kích nhưng vương ninh s ở thụ tổn thương rõ ràng là nhục thân tổn thương mà không phải hồn phách tổn thương ta hiểu được hắn là thể thuật tu sĩ thể thuật cho dù là thể thuật nhưng hắn mới cũng chưa từng vận dụng thể thuật ta cái này có lẽ là bởi vì hắn thể thuật cảnh giới rất cao có lẽ đều đã siêu v i ệ t tự thân cảnh giới liên gặp tô huyền từ trên lôi đài đứng người lên hắn nói như mười hơi ở giữa tô mộ bại không được các ngươi liền coi như ta thua mười hơi. đối diện huyền kiếm đạo thống đệ tử nghe vậy nhao nhao sắp mặt biến đổi không chừng côn g vọng có người về lấy hư lệnh tuy nói tô huyền cùng phương ninh một trận chiến kết quả mười phần ngoài dự liệu nhưng phải biết phương ninh chỉ là linh hải lục trọng lại bởi vì chủ quan nguyên cớ lúc này mới bại thảm hại như vậy bọn hắn ở trong sân người không thiếu linh hải cựu trọng cảnh giới viên m ắ n người lại nhân số lại nhiều dù là đổi một vị thần tàng tu sĩ đến cũng không dám x ư n g mười hơi liền đánh bại bọn hắn chu sư minh phía dưới lôi đài long hổ môn lần này cũng tới hơn mười người có đệ tử nhìn qua chu càn vẻ mặt nghiêm túc người này c h ỉ sợ không phải một quả h n g mềm chu c à n hiếp mắt nói thật đối với tô huyền thực lực hắn cũng cảm thấy rất là giật mình hắn tự hỏi chỉ là ngồi ở chỗ đó căn bản là không có cách tạo thành phương linh chịu thương thế nói một cách khác tô huyền mạnh hơn chính mình không chỉ là ta chưa từng tu luyện thể thuật mà thôi chu c à n trong lòng lo lắng tiêu tán hắn lập tức lên tiếng nếu không phải quả h n g mềm hắn như thế nào trốn ở trong nhà mấy ngày không dám ra ngoài bất quá là miệng cọp gan thỏ mà thôi chờ lấy xem đi nói xong chu c à n ánh mắt nhìn về phía vị kia vũ trí hầm với lúc vũ trí hâm lúc này cũng đang nhìn chu càn hai người ánh mắt g i a o hội rất nhanh liền truyền lại tốt tin tức mười hơi đơn giản không biết tự lượng sức mình vũ trí hâm ra khỏi hàng hắn hướng tô huyền âm thanh lạnh lùng nói đã ngơi đối với thực lực mình tự tin như vậy có dám cùng vu mộ ký một t r ạ n g sinh tử khế chương một trăm sáu mươi kinh khủng sinh tử khế tô huyền đôi mắt nhắm lại nhiều người đánh người ít vốn là có chút không biết xấu hổ bây giờ lại tuyên bố yếu quyết sinh tử đây là muốn làm gì hắn có chút n h ư đầu liếc mắt phía dưới lôi đài long hồ môn người không hề nghi ngờ cái này long hồ môn còn muốn mạng của mình sinh tử khế liền không ký t ô huyền thản n h i ê nói n lại không có thâm cựu đại hận hắn cũng không có lòng đi muốn những đệ tử này m ệ n h thế nào ngươi là sợ không dám kia vũ trí hâm còn tại khích tướng t ô huyền không tiếp tục để ý hắn hôm qua còn có cùng t ô mô ước chiến người đâu cùng tiến lên đến tốc chiến tốc thắng thật sự là càn rỡ phía dưới có người cười lạnh coi như chúng ta đi lên cái này lôi đài như vậy nhỏ còn có chúng ta đứng thẳng vị trí sao như thế nào không có t ô huyền nói vừa vặn bốn phía trên lôi đài đều không người một trận chiến này ai rơi xuống lôi đài liền coi như ai thua người này còn ngạo như vậy tại tô huyền n quanh bại mình kia vài chương trên lôi đài lúc này đã đứng thẳng ướp chừng gần ba trăm người chiến đấu còn chưa bắt đầu nhưng so sánh với trước đó cái này mấy trăm người trên mặt sớm đã không có đối tô huyền khinh thị có thể không cần tốn nhiều sức đem phương ninh trọng thương cái này tô huyền tất nhiên không có bọn hắn tưởng tượng như vậy nhỏ yếu nhưng còn có người lên đ i t ô huyền cuối cùng hỏi một tiếng đối với hắn phía dưới lôi đài ngoại trừ một chút tiếng nghị luận bên ngoài liền lại không người lên đài nếu như thế t ô huyền n g n g đầu trong c h ư ớ c mắt hắn đ ụ c thân bốn phía thổi lên một cỗ huy phong tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tao thương trương vị cùng tiến lên chiến đấu không thể nghi ngờ đã bắt đầu trên lôi đài có người lo lắng tô huyền có lẽ sẽ ấp ủ lợi hại đạo pháp tại hắn khí cơ hiện thời liền lập tức đập thủ s i u s i u xiu từng đạo bóng người tranh nhau chen lấn chạy về phía tô huyền cùng lúc các loại khác biệt pháp bảo cũng bị bọn hắn tế ra hướng tô huyền k ô n g tới tốt dọa người đ ợ t công kích động nếu để cho tại hạ lên đ à i chỉ sợ trèo trống không quá một hơi thời gian liền sẽ là bại đâu chỉ là bại tại hạ như kia tô huyền cùng là linh h ả i bất trọng thậm chí đều lo lắng cho mình có thể hay không còn sống xuống lôi đ à i hắn muốn bằng sao là cản mắt thấy chiến đấu b ộ c phát phía dưới vô số người nhao nhao giữ v ơ n g tinh thần ánh mắt không nháy một cái nhìn c h ầ m c h ầ m chiến đấu hiện trường liền gặp kia tô huyền đối với quanh mình công kích thở ơ dối tung trên vai thật dài tóc đen không gió mà bay cùng lúc thân thể bên trên cũng bỗng nhiên sáng lên từng khối điểm sáng điểm sáng từ nhỏ biến thành lớn càng lúc càng sáng lơ mờ nhìn、lại. tia tựa hồ là từng khóa sao trời ừ n đột nhiên chân trời bên trên chuyển đến từng đạo tiếng xẻ gió cái này l o e sáng biến cố cả kinh một bộ phận người ngầm đầu tại bọn hắn trong tầm mắt thanh thiên bạch nhật vậy mà hạ xuống rất nhiều thiên thạch trên trời rơi xuống thiên thạch cái này lại là thiên tượng ta huyền kiếm đạo thống mấy ngày nay vì sao liên tiếp dẫn tới thiên tượng mấy ngày trước đây cự nhãn hôm nay lại hiện thiên thạch chẳng lẽ là ta huyền kiếm đạo thống muốn phát sinh gì đại biến hay sao nhìn xem tia rầm rạp từ trên trời giáng xuống thiên thạch những người này ngay cả ngay tại chiến đấu phát sinh đều quên toàn bộ tâm thần đều tập trung ở như thế thiên tượng bên trong mà làm cho bọn hắn tùy theo cảm thấy hoảng sợ là những cái này trên trời rơi xuống thiên thạch rơi tới vị trí lại là hướng phía bên mình mà đến mau trốn mau trốn thiên tượng cũng không phải tùy ý nói một chút những cái kia thiên thạch c á c h khá xa lúc nhìn liền cùng móng tay lớn như vậy nhưng theo càng ngày càng gần những này thiên thạch mỗi một cái chí ít đều có phòng ốc như vậy lớn trong đó một chút thậm chí có thể so với một toàn núi nhỏ thử hỏi khổng lộ như thế thiên thạch nếu làn đệm vào trên đầu có ai có thể k i ê n g bất quá bọn hắn lúc này muốn chạy trốn lại là chậm thiên thạch hạ xuống cực nhanh bọn hắn vừa mới chuẩn bị khởi hành thời điểm những n à y lít nha lít nhít thiên thạch liền đã đến đỉnh đầu bọn họ xong vô số người vì đó h ã i nhiên biến sắc giờ này khắc này k h ắ p thiên vẫn thạch đem ánh nắng đều là che lấp thiên địa đen kịt một màu không khó tưởng tượng nơi đây tất cả mọi người tại thiên thạch hạ muốn lưu lại toàn thây chỉ sợ đều là huyết tưởng cũng tại lúc này trên trời rơi xuống thiên thạch đột một ở giữa biến hóa hạ xuống q u tích cùng nhau hướng tô huyền ép đi không cho đám người mơ màng cơ hội vô số viên khổng lộ thiên thạch vờn quanh tại tô huyền quân thân dần, dần một tôn cự nhân xuất hiện ở trên lôi đài. nhìn qua một màn này mới còn hãi nhiên vô cùng huyền kiếm đạo thống đệ tử cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh đây là có người kịp phản ứng kinh ngạc nói thiên giai đạo pháp thiên giai đạo pháp hắn lại còn tu luyện thiên giai đạo pháp cái này sao có thể lão tử bái nhập huyền kiếm đạo thống bảy năm lâu cũng mới để giành được một bản địa giai t r u n g phẩm đạo pháp hắn một cái mới nhập đạo thống đệ tử lại liền đã có mang thiên giai nhìn hắn ngưng tụ tôn này chiến thể chỉ sợ đều đã là vào đại thành tri cảnh cảnh giới chỉ là linh hải liền đem thiên g a i đạo pháp lãnh nộ đến đại thành đây là cỡ nào thiên tư chỉ có thiên g a i c ô pháp đạo pháp Thôi có có đương mới thể nhiên á t t h kinh khủng nhất là thiên gia đạo pháp ẩn chứa thiên tri đạo phồn rượu phức tạp chỉ là linh hải cảnh lại có thể đem lãnh nộ khủng đến đại thành trước mắt có bảy hai trăm m ư ơ i một tên linh hải cảnh tu sĩ cho rằng ngươi đã xem t i ê n giai thượng phẩm thể thuật tinh thần chiến thể lĩnh nộ g đến đại thành tinh thần chiến thể đại thành vàng lấp lánh tiến độ phải trang vàng lấp lánh tô huyền trong tầm mắt hiện hiện một trận mừng rỡ hắn tâm thần hơi ba động một kia bởi vì hắn kỳ thật chỉ là đem tinh thần chiến thể lĩnh nộ g đến tiểu thành chi cảnh mà thôi vô luận là công pháp vẫn là đạo pháp phẩm giai càng cao liền càng khó lĩnh nộ g cho dù tô huyền bây giờ chính là thánh thể muốn chỉ dựa vào tự thân hắn đoán chừng mình làm gì cũng phải hao phí mấy năm thời gian mới có thể đem trận chiến này thể đại thành chẳng qua hiện nay ai chỉ cần nhắc nghiệ đem đạo này suy nghĩ hết ra t ô huyền dỗi ra một cái tay hướng phía trước nhẹ nhàng vung lên nhất thời tại hắn trước bên cạnh gần trăm tên huyền kiếm đạo thống đệ tử nhao nhao miệng phun máu tươi mảy may ngăn cản không n ổ i cỗ này sóng gió kêu thảm rất xuống lôi đài hắn lại là đi phía trái bên cạnh phía bên phải vung lên a không mới còn kêu gào lấy tiên hạ thủ vi cường rất nhiều đệ tử như là hạ sủi c ả o cùng nhau rơi lôi đặc biệt là vị kia vũ trí hâm bởi vì t ô huyền thêm chút quan tâm nguyên cớ người này trực tiếp bay ngược hơn mười triệu khoảng cách không chỉ có miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất sau liền hôn mê bất tỉnh trước 161, chiến thương. Lôi đó à i Giờ phút này, ngoại trừ một chỗ tiếng kêu thảm thiết bên ngoài, tinh mọi người gương mặt ngốc trệ, liên tiếp khu kêu phút thảm phía như hoàn mịch. những cái thụ thương vực. cả ngốc cái trừ một trô toàn Tất mặt trệ, này, bên bốn gần gương trên này lại lại. tô kia đất đệ đấu tử, cùng tô này sao trời cự nhân trên thân lại nhìn lại. Bọn hắn, hãi vậy kết quả. Phải biết, trước đó ở đây tất cả mọi người đều coi là kia tô huyền chỉ là ngoài mạnh t r o n g yếu không phải hắn vì sao muốn trốn ở trong nhà mấy ngày không phải vì sao không dám nhận kia trạng sinh tử khế trước đó đối tô huyền lạc bại có bao nhiêu chắc chắn bây giờ nhìn xem tôn này sao trời cự nhân bọn hắn liền đến cỡ nào kinh hãi nhập tông mấy ngày liên bại mấy trăm tên đồng môn sư h u n h đây là vị kia vân gia vương thể cũng chưa từng làm qua sự tình có hữu dụng hay không đến mười hơi thời gian ý gì kia tô huyền chiến đấu trước đó không phải có lời như mười hơi bên trong không thể đánh bại phương ninh bọn hắn liền coi như làm hắn thua mười hơi hắn ngưng tụ tôn này sao trời cự nhân dùng năm hơi bại phương ninh bọn hắn hẳn là không cao hơn thời gian ba cái hô hấp t á n hơi thở t chỉ là tám cái hô hấp thời gian liền đánh bại mấy trăm tên cùng cảnh bên trong người trong đó càng có một nửa cảnh giới đạt tới linh hải cựu trọng tiên h không chút nào khoa trương liền xem như thần tàng cảnh tu sĩ t ớ i sợ là cũng không thể tạ i ngắn ngủi như vậy thời gian liền đánh bại phương linh bọn hắn vô số người h ã i nhiên biến sắc thật lâu có người run g i ọ n hỏi các người có ai biết được người này người mang loại nào thể chết không biết chỉ biết hắn chính là hậu thiên chi thể tại hạ là nghe nói một vị hào hữu đ à m luận thật giả không được biết nghe nói người này có mang ba loại hậu thiên chi thể phẩm giai đạt đến thập phẩm thiên thể hậu thiên thập phẩm thiên thể t k i a vân ra vương thể tựa như là nhất phẩm vương thể cái này t ô huyền cùng hắn vẹn vẹn có nhất phẩm chi tranh l ệ n h như thế thiên tiêu long hổ môn như thế nào ngốc đến mức đi trêu c h ọ c hắn làm sao không có thể bất quá hậu thiên chi thể chú định không có quá đại thành liền à người ta mặc dù chỉ là sau thiên thể chất nhưng thiên tư n ộ tính vẫn vẫn là thập phẩm thiên thể chính là ta hy vọng bóng lưng cũng khó như lên trời có lẽ là bởi vì t ô huyền chiến tích quá mức kinh người lúc này khu thi đấu vượt tiếng nghị luận đã lại không trào phúng không biết nhiều ít người hậu chi hậu giác bọn hắn khi biết người ta chỉ là hậu thiên chi thể về sau liền phát nôn bừa bãi các loại m i ệ m ai thật tình không biết người bản chất cuối cùng vẫn là thập phẩm thiên thể cùng lúc đó ở đây long h ổ mỗi người n đã cảm thấy phía sau tất cả đều là mồ hôi lạnh chu sư minh có người mang theo nghĩ mà sợ quay đầu nhìn về phía chu càn lúc này cái sau sắc mặt âm trầm như nước tựa như muốn ăn thịt người qua hầm mềm đây rõ ràng là một con sói đội lốt cửu chỉ đổ thừa cái này hậu tiên h chi thể quá mức hiếm thấy để hắn chỉ bằng trên sách lời nói liền cảm giác hậu tiên chi thể ngay cả phản thể cũng không bằng bây giờ da dê đã đi lão sói xám cũng đã lộ ra răng nanh nên làm thế nào cho phải ngay tại chu càn suy nghĩ đối sách thời điểm tên tia long hổ môn đệ tử hướng hắn thấp giọng nói chu sư h i n h chúng ta hướng tia tô huyền xin lỗi như thế nào xin lỗi đúng vậy a chu sư h i n h hắn chiến lược khủng bố như thế chúng ta không người là đối thủ vì kế hoạch hôm nay chỉ có cười làm lành mặt cùng ở trung hòa thuận mới là trên nhất kế sách chu c à n nghe vậy không những chưa từng đi suy tư này sách lợi và hại ngược lại sắc mặt càng ngày càng nặng chèn ép tô huyền dương y long hổ cựa là hắn chỗ hiến kế sách nếu như xin lỗi hắn chu càn về sau còn mặt mũi nào mặt lưu tại huyền kiếm đạo thống bất quá là ỷ vào thiên giai đạo pháp nguyên cớ hắn trung quy vẫn là linh hải bắt trọng thiên tu sĩ chu càn nói lại nghĩ biện pháp d i ệ t hắn tình thế nhắc tới cũng xảo câu nói này vừa mới nói xong trên lôi đài tô huyền liền đem đầu quay lại chu sư h i n h có dám lên đài cùng tô mô đánh một trận dứt lời tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn phía chu càn tô mô mới đến tự hỏi chưa từng nụ t người cũng chưa từng k i n h người liền bị ngươi long hổ môn nhiều hơn n ụ c nhã tô huyền thanh n â m bình tĩnh tô m ỗ nhiều lần n g ừ n nhịn nhưng mà lại là bị người nhận làm bọn trốn h ắ c ta hôm nay ước chiến mấy trong tên sư h u n h cũng không phải là phải hướng chư vị chứng minh tô mô không phải bọn trộm nhất khu thi đấu vực trên không chỉ có tô huyền thanh âm quanh quẩn hắn nói đã ngươi long hổ môn cho là ta tô huyền cùng các ngươi có cựu đ o á n vậy liền tạm thời tính làm có thủ hôm nay ngươi long hổ môn mặc kệ đến người nào chỉ cần có người bại tô mô tô mô giống các ngươi ba q u ỷ chín lệ lại như thế nào tô huyền lời nói vẫn là bình tĩnh nhưng trong bình tĩnh lại là mang theo trần chùi miệt thị bất quá lấy ngươi long hổ môn nghĩ đến coi như ba ngàn người tề xuất cũng là bại không được tô mô、Soạn. mấy ngàn tên huyền kiếm đạo thống đệ tử một mảnh xôn sao bọn hắn nghe được cái gì tô huyền đây là tại hướng long h ổ môn tuyên chiến hắn điên rồi long h ổ môn thế nhưng là xếp tại ta huyền kiếm đạo thống ngoại môn trước ba thế lực chính là trưởng lão cũng khách khí với bọn họ có t h ừ a người này cũng dám hướng long h ổ môn tuyên chiến hắn chẳng lẽ không biết hiểu long h ổ môn lợi hại hẳn là như thế người này bái nhập ta huyền kiếm đạo thống cũng bất qua mới mấy ngày công phu mà thôi điên rồi điên rồi rất nhiều các đệ tử cảm thấy khó có thể tin đây là lần thứ nhất có người phách lôi đến hướng một tòa thế lực tuyên chiến chính là chu cản được nghe tô huyền cũng không khỏi cười ha ha hắn đang lo thế nào chèn ép tô huyền người ta mình sẽ đưa lên cửa cần biết long h ổ môn sở dĩ gọi long h ổ môn t i ệ n ý vì đó bên trong tảng long h ò hổ mà bị tô huyền chỗ đánh bại những người kia ngay cả cửa đều không vào được bất quá là một đám giá áo túi cơm mà thôi chu càn tiếu rung thu liễm h ắ n âm thanh lạnh lùng nói tô huyền ngươi làm thật là phải hướng ta long h ổ môn t u y ê n chiến một chút bỏ sát cũng dám xưng rồng xưng h ổ tô huyền sắc mặt lạnh lùng liền để các ngươi nhìn xem đến t ố t cùng như thế nào rồng một tiếng rơi xuống trong chốc lát ngang một đạo âm thanh trấn khắp nơi tiếng long ngâm như sấm âm chống to văn vọng chân trời bên trên bình tĩnh tầng mới bắt đầu kịch liệt quay c u n g lên mà tô huyền quanh thân cũng mọc ra từng khối nặng nề g h lân phiến hắn bởi vì tinh thần chiến thể bây giờ thân thể vốn là m ư ờ i phần cao lớn mà nương theo lấy từng khối lân phiến từ trên thân hiện hiện trên người hắn nhàn nhạt long uy lại cũng thụ ảnh hưởng này tản mát ra khổng lồ uy nghiêm còn chưa đủ tô huyền cảm thụ được tự thân biến hóa hắn suy nghĩ lấp lóe lúc này vàng lấp lánh đại thành tinh thần chiến thể một máy mắt tô huyền há miệng phun ra một ngụm long t ứ c hắn thân hình khổng lồ đột nhiên phát sinh biến hóa một cái đầu người biến thành đầu rồng từ trên xuống dưới dần dần diễn biến trở thành một tôn thân rồng ngang kia là một đầu lộ ra vô biên uy nghiêm chân long chân long thân thể dài đến mấy trăm t r ư ợ n g lên c a o tại không tại vô bờ vô bến tầng mây bên trong tùy ý ngao du nửa ngày một viên lộ ra đầu rồng tầm mây thanh âm hắn nặng nề g h bỏ sát ngươi cũng dám x ư n g rồng chân một trăm sáu mươi hai n g ạ m ạ n chân trời bên trên một đầu bên ngoài thân hiện lên màu đen chiều cao mấy trăm t r ư ợ n g chân long tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện viên tiêu chí ít có cung điện lớn như vậy đầu rồng hiện thị rõ uy nghiêm nó từ trong mây hiện hiện một đôi mắt rồng quan sát phía dưới số thiên huyền kiếm đạo thống đệ tử cái này cái này cái này đây là chân long tho như vậy khu thi đấu vực kinh hãi thanh âm liên tiếp vô số đệ tử tê cả ra đầu bởi vì đây là bọn hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy mắt thấy trong truyền thuyết thần thú kỳ thật mấy ngày trước đây tô huyền kiểm chắc thể chất lúc cũng xuất hiện qua chân long nhưng này lúc chân long quá cao cơ hồ tại của trời bởi vì t ầ n g mây che l ớ p nguyên cớ dẫn đến cũng không có bao nhiêu đệ tử có thể thấy rõ ràng nhưng lần này không đồng dạng đầu kia chân long cơ hồ là gần trong g ă n tấc lại sinh động như thật cái này sao có thể chẳng lẽ hắn không phải nhân tộc ta mà là long tộc hay sao long tộc thế nhưng là trên người người này cũng không có loại kia yêu thú khí tức bên kia có người đang nói cái này tô huyền chỗ có mang một loại hậu thiên chi thể chính là chân long chi thể mà còn có một bộ phượng hoàng chi thể rồng phượng hoàng t ngay tại vô số đệ tử vì đó h ã i n h i ê n n g ẹ n nào lúc ở đây long hồ muôn người lại là cảm giác trời sập chân long chi thể như vậy chỉ ở trong cổ tịch mới may mắn biết được thể chất vậy mà xuất hiện tại bọn hắn long hồ môn cựu địch trên thân mặc dù chỉ là hậu thiên chi thể nhưng dù vậy hắn cũng gọi chân long tuần chu sư minh một l o n g hổ môn đệ tử thanh em run dậy ta chúng ta nên như như thế nào cho phải a chu càn sắc mặt khó coi chỉ có thể trầm m ặ t cùng đúng hắn sao lại biết muốn thế nào xử lý cục diện dưới mắt tầng m â y bên trong con kia chân long khí tức chi khủng bố chu càn chỉ là nhìn xem liền tự giác chân cẳng như nôn ra nếu là đối địch hắn chỉ sợ ngay cả tự thân ba thành thực lực đều không xử ra được không hắn cái này nguồn gốc từ thần thú huyết mạch đắc chế chu sư huynh người này vậy mà xưng ta lòng hổ môn đều là một chút bọ sát sĩ khả nhận t h ụ bất khả nhẫn đánh với hắn một trận a chu sư huynh ta cũng không tin hắn một cái mới nhập môn đệ tử mới còn có thể bại ngươi hay sao chu sư huynh nếu không đi lên sư đ ệ liền đi cùng hắn qua hai tay tuy nói là nói có lác nhưng một đám long h ổ môn đệ tử trong con mắt lại là mang theo sợ hãi tô huyền mười hơi bên trong liền bại mấy trăm tên cùng cảnh sư huynh bọn hắn tự hỏi làm không được tự nhiên cũng hiểu biết mình không phải người ta đối thủ bất quá mặc dù tự biết không địch lại bên ngoài lại là không thể rơi xuống nhà mình long h ổ môn mặt núi tốt xấu t r u n g quanh cũng có nhiều đệ tử như vậy nhìn xem cùng lúc đó gặp chu càn vẫn là xử tại nguyên chỗ đã biến hóa thành thân rồng tô huyền đạo mặt nói chu sư huynh có dám lên đài cùng tô mô đánh một trận vô số đôi mắt tụ tập trên người chu càn nhưng kẻ sau vẫn là chỉ giữ trầm mặc không động mảy may chu càn đi lên một trận chiến. chiến chiến chiến chiến người long hổ môn không phải từ trước đến nay tự xưng môn hạ không có nhuyên đàn sao người ta tô huyền nói đều thả ra chỉ cần người long hổ môn có người có thể bại hắn người liền hướng người long hổ môn ba quỷ c h í l ệ làm sao sợ không dám quanh mình huyền kiếm đạo thống đệ tử n h o nhao đổ thêm dầu vào lửa bị như thế bức bách chu càn không thể không lên tiếng h á n không cần dùng chu mỗi xuất thủ bình tĩnh thanh âm đàm thoại từ chu càn trong miệng chuyển ra ở đây huyền kiếm đạo thống các đệ tử nghe vậy trọn vẹn s ư ử n g sốt mấy hơi thời gian bởi vì theo chu càn ý trong lời nói đây là nói tô huyền còn không có tư cách để hắn tự mình xuất thủ cái này cỡ nào không biết xấu hổ mới có thể nói ra những lời này ra long h ổ môn giới có một sư đệ chu càn nói hắn sớm ngươi ba năm bái nhập huyền kiếm đạo thống cảnh giới đương nhiên cũng hơi cao hơn ngươi nhất trọng như hắn tới đây ngươi thua không nghi ngờ q u a n mình đệ tử t ô huyền cặp tiết như đồng nhất nguyệt mắt dòng nhìn chằm chằm chu c ằ n một hồi lâu cho nên người là không dám lên đài cùng tô mô đánh một trận ta nói qua ngươi không cần dùng chu mỗ xuất thủ hắn xuất ra một khối đưa tin ngọc phủ một lát sau chu cằn thản n h i ê nói n ta lấy để cho ta tên sư đệ kia tới ngươi nếu là sợ có thể tự động rời đi mắt trần có thể thấy dưới tầng mây viên kia đầu rồng tựa hồ là cười không bằng ngươi để ngươi long hồ môn môn hạ tất cả mọi người cùng một chỗ chiến tô mỗ một người chu cằn nói chuyện ở đây không ai tin nhưng t ô huyền nói chuyện ở đây huyền kiếm đạo thống đệ tử trong đó có một nửa lại là tin tưởng không nghi ngờ c ồn vọng chu cản chỗ sâu trong con ngươi hình như có tâm động chi ý bất quá hắn rất nhanh cười lạnh không biết trời cao đất rộng người nói hẳn là ngươi các ngươi nói tô sư đệ một người chiến long h ổ c ử a ba ngàn người có thể hay không chiến thắng cái này cũng không có thể đi hắn cũng không phải mọc ra ba đầu s á u tay kia long h ổ môn có thể xếp hạng ngoại môn trước ba tự có hắn thực lực à thảo luận những ngày vô ích kia long h ổ môn lại không đốc sao có thể có thể môn nhân ra hết đi khi dễ một đệ tử mới nếu là như vậy hắn long h ổ môn còn muốn hay không tại ta huyền kiếm đạo thống tiếp tục tồn tại nói cũng đúng Khu k thi chỉ huyền đấu vượt i bên trong chỉ có ế môn đạo thống các đệ thống tử t nghị luận. các h u y ề c ũ n nói n g lười tiếp tục h ả m Hàn thấy, cái này chu á i này c càn n cũng chỉ có mạnh miệng, nói nhiều cũng chỉ có l l ã g phí nước bọn người n môn môn hướng n h bay i một n i trong h h i n g đó người cầm đầu hành lễ môn chủ tô huyền cũng nghe đến long h ổ môn môn chủ là một vị lương hùn vai gấu người có lẽ là bởi vì thân cư thượng vị giả nguyên cớ gương mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút huy nghiêm bất quá so sánh với tô huyền cái này chân long người này quanh thân khí thế vẫn là kém rất nhiều tô huyền đang nhìn long h ổ môn môn chủ cái sau cũng tại ngẩng đầu nhìn con kia chân long ánh mắt mang theo n g ư n g trọng còn có một vòng rung động không chỉ có là hắn đến đây mười mấy tên long h ổ môn người đều là bộ này thân sắc chu cản người vương tin cái này chân long chính là vị kia song quan khôi thủ môn chủ sư đệ tại đưa tin ngọc phủ bên trong truyền lại lời nói tuyệt không bất luận cái gì nói n g a Long hổ môn môn chủ nghe vậy thần sắc càng thêm nghiêm trọng bởi vì chỉ dựa vào chân long quanh thân tán phát khí cơ hắn liền biết được đây là một khối cọng dâm cứng ngươi l ạ i như thế nào dự định sư đệ muốn cho ngụy sư đệ xuất thủ chu càn nhìn về phía long hổ môn sau lưng một người long hổ môn môn chủ trầm mặc đường này lên tiếng nói ngụy sư đệ cùng tầng mây bên trong con kia chân long một trận chiến có chắc chắn hay không ngụy sư đệ tướng mạo hơi có chút ấu bờn hắn nói giản đạo đấu qua mới có thể biết được nếu như thế ngươi lên đài cùng đánh một trận vị này ngụy sư đệ cũng không nói nhảm thả người nhảy lên trực tiếp nhảy đến trên lôi đài nhưng mà t ô huyền chỉ là nhẹ nhàng hướng phía dưới nổ một ngụm long tức người này liền kêu thảm lại ngã trở về long h ổ môn trong mọi người c h ư một trăm sáu mươi ba kiệt lực mà bại a ngụy sư đệ ngụy sư đệ sao liền như vậy tùy tiện liền bại hắn chỉ là phun một ngụm khí mà thôi a ngụy sư đệ thường thế như thế nào được xưng là ngụy sư đệ người lúc này cả người làm á u toàn thân cao thấp đều là vết thương máu cốt cốt ra bên ngoài bốc lên nhìn vô cùng thảm cửa môn chủ hắn bị người đỡ lấy mới không thể đổ h ạ nhưng chỉ là phun ra hai chữ liền mắt nhắm lại tại chỗ bất tỉnh đi tô huyền lạnh lùng thật coi tô mỗi để ngươi long hổ môn môn nhân tế xuất cùng đi chiến một mình ta là nói cười đơn giản hào hào thực lực khủng bố ngụy cùng trạch xếp hạng ta ngoại môn tiềm long bảng thứ ba mươi bảy từ trước đến nay lấy chiến lược lấy sưng lại bị tô huyền một hơi liền thổi bại đâu chỉ bại tại hạ thậm chí đều coi là kia tô huyền hơi ra tay nắm chút liền có thể gây nên ngụy cùng trạch vào chỗ chết người này đến tột cùng mạnh bao nhiêu huyền kiếm đạo thống các đệ tử r u n động tại tô huyền thực lực bọn hắn thậm chí hoài nghi tô huyền là ẩn giấu đi cảnh giới bởi vì chưa bao giờ thấy qua thực lực khủng bố như thế linh h ả i cảnh tu sĩ trước mắt có năm nghìn bảy trăm hai mươi ba tên linh h ả i cảnh tu sĩ cho rằng là một linh h ả i cảnh bắt trọng thiên tu sĩ trước mắt có bốn nghìn bảy trăm hai mươi mốt tên linh h ả i cảnh tu sĩ cho rằng ngươi là một linh h ả i cựu trọng thiên tu sĩ trước mắt có bảy nghìn bảy trăm ba mươi mốt tên linh h ả i cảnh tu sĩ cho rằng ngươi tại linh h ả i cảnh cùng cảnh vô địch linh h ả i bắt trọng thiên vàng lấp lánh tiến độ năm nghìn bảy trăm hai mươi ba ithit phải t r ă n g vàng lấp lánh linh h ả i cựu trọng thiên vàng lấp lánh tiến độ bốn nghìn bảy trăm hai mươi mốt ithit phải chăng vàng lấp lánh linh hại cảnh Cảnh vô địch vàng lấp lánh tiến độ hắn nhàn vô địch nhạt nhìn t i xem vị kia long hồ môn môn chủ chu càn chắc hẳn cũng cùng vị sư huynh này nói qua chỉ cần ngươi long hồ môn có người có thể bại ta tô mỗ mặc cho xử trí trong lời nói mang theo không che giấu chút nào khinh miệt long h ổ môn một đôi nắm đấm xếp chặt trong con mắt cũng mang theo sắc mặt giận dữ hắn lúc này muốn tự mình nhảy lên lôi đài bất quá lại bị chu c ả n châu ngăn lại môn chủ không thể vung ra buồn môn chủ cũng không tin cùng là linh hải cảnh hắn coi là thật liền vô địch không thành môn chủ chu c ả n gắt gao đem hắn lôi kéo hắn truyền đông nói ngài là ta long h ổ môn cờ xí như ngài cũng bị người này đánh bại về sau ta long h ổ môn còn có người nào sẽ sợ long h ổ môn môn chủ hơi bình tĩnh lại vì kế hoạch hôm nay chỉ có n h ị trăm p ư ơ n g ngàn kế đem nó đánh bại như thế mới có thể không đọa ta long hồ môn tên tuổi như thế nào đánh、bại? chu càng nhẹ dọn g phun ra hai chữ vây công vây công long h ổ môn môn chủ lông mày sâu nhăn hắn lắc đầu nơi đây nhiều người như vậy nhìn xem ta long h ổ môn nếu như ra như vậy thủ đoạn về sau còn mặt mũi nào mặt đặt chân ở huyền kiếm đạo thống môn chủ đây là biện pháp duy nhất chu càng cắn răng người này chiến lược mạnh sợ là t i ề m long bảng trước ba mấy người kia lên này cũng không phải là một thân đối thủ chỉ có vây công với hắn mới có thủ thắng cơ hội không thể long h ổ môn môn chủ vẫn lắc đầu môn chủ chỉ có đánh bại hắn mới có thể vãn hồi ta long hồ môn mặt mũi nếu chỉ đánh độc đấu đều bị hắn trộng câu nói kế tiếp chu cằn cũng không nói ra miệng nhưng long h ổ môn môn chủ biết được đến lúc đó đem không còn long h ổ môn tại huyền kiếm đạo thống ngẩng đầu thời điểm vùng v ấ y hồi lâu hắn hung h ă n g nói thôi được mấy tên trước ngực có thêu rồng h ổ đệ tử từ đằng xa bay tới đây là long h ổ môn người mà tại bọn hắn về sau còn có càng nhiều long h ổ môn môn nhân lục tục no n g o à đến lại thêm nguyên bản liền đợi ở chỗ này bất quá trong chốc lát khu thi đấu vực liền đã tụ tập hơn ngàn tên long h ổ môn đệ tử long hồ môn đây là muốn làm cái gì còn cần nghĩ biết được tô huyền quá lợi hại đây là chuẩn bị toàn bộ cùng tiến lên hắn long hổ môn vậy mà như thế không biết xấu hổ khi dễ đệ tử mới cũng cũng không sao mà ngay cả như thế vô sỉ tiến hành đều làm được bốn phía huyền kiếm đạo thống c á c đệ tử cảm thấy khó có thể tin long hổ môn dù sao cũng là ngoại môn xếp hạng trước ba thế lực trong môn cũng không thiếu ở tiềm long bảng bên trên người cũng tỷ như bộ kêu môn chủ liền tại tiềm long bảng xếp hạng thứ hai như đánh với tô huyền một trận thắng bại còn chưa thể biết được người này nhiều đánh người ít coi như thắng long hổ môn mặt mũi còn cần hay không đối với cái này tô huyền trên mặt ngược lại là lộ ra một vòng tiêu dung hắn tình không để ý thắng thua bởi vì tùy tiện đánh bại người nào đó đ ố i vàng lấp lánh tiến độ tăng trưởng thực là quá chậm nhưng nếu là ba ngàn đệ tử cũ chiến hắn một người cái này không chỉ có thể tăng lớn tô huyền trở thành nặng kiếm chủ người tỷ lệ nếu là cuối cùng thắng được chắc hẳn từ đầu tiến độ tăng trưởng cũng sẽ cực kỳ khoa trương nhớ tới từ đó hắn lúc này nhắm mắt điều tức khí tức của mình tinh thần chiến thể mang tới chiến lược mặc dù cực kỳ khủng bố nhưng t ạ i tự thân hao tổn cũng cực lớn ba ngàn tên cùng cảnh sư minh cũng không thể bởi vì chủ quan mà bại chư vị cảm thấy tên đệ tử này có phải là hay không long hổ môn đối thủ nơi xa nồng hậu dày đặc tầng mây bên trong giờ phút này một đám huyền kiếm đạo thống ngoại môn trường l a o dễ dàng cho nơi đây nhìn qua khu thi đấu vực bọn hắn rất sớm liền tới từ khi con kia chân long xuất hiện thời điểm treo vì sao hắn mới thực lực khoa trương như vậy chỗ ý lại chính là kia thể thuật có trưởng l a o nói lấy hắn trước mắt cảnh giới cùng thực thân tất nhiên không cách nào trèo trống quá lâu c h i ế n ba ngàn tên đệ tử chỉ sợ cuối cùng sẽ kiệt lực mà bại không tệ theo ta thấy đệ tử này cùng kia tiềm long bảng cuộc chiến thứ ba lực hẳn là không kém bao nhiêu lại thêm còn lại thiên tiêu đệ tử đứng v ư n g hắn thể thuật trận chiến này hơn phân nửa là long hồ muốn thắng dù vậy cũng không kém Lúc trước, Vân gia vị kia vương thể tại、so ha ha ha, so、r càng càng càng càng các trưởng lão nghị luận thời điểm long hồ môn một vị nhân vật trọng yếu cũng đã tới khu thi đấu vực hướng môn chủ, hướng môn chủ. người tới là một thân hình gầy yếu thanh niên xem long hồ môn môn nhân thái độ đối với hắn rõ ràng so với vị kia long hồ môn, môn môn chủ còn muốn càng thêm tôn tính lại là quá khứ một lát ở đây long h ổ mua người đã tiếp cận ba ngàn số lượng cùng lúc đó tô huyền cũng mở mắt c h ư ơ n một trăm sáu mươi bốn đánh giá cao tô huyền mở mắt liền trông thấy chỉ ít hơn vạn hai mắt chỉ riêng ngay tại nhìn mình chằm chằm hắn vừa tới nơi đ â y lúc nhớ k ỹ quanh mình giống như chỉ có mấy ngàn người bây giờ nhiều người như vậy không thể nghi ngờ đều là bởi vì bị chiến đấu đưa tới động tĩnh mà hấp dẫn tới có người đối tô huyền đáp lại kính sợ ánh mắt có người đối tô huyền bán tín bán nghi nhưng cũng có hướng hắn trầm chọc khiêu khích người muốn lấy một người chín mấy ngàn tên cùng cảnh bên trong người lại muốn chiến mà thắng chi nói thật đây không có khả năng có người làm được thử hỏi một người xử x u ấ t thủ đoạn công kích uy lực so với linh hải cựu trọng tiên như vậy hai người ba người hoặc là hơn nghìn người đâu nhiều như vậy công kích tụ lại uy lực của nó tất nhiên có thể so với thần tàn g cảnh tu sĩ chỉ là linh hải cảnh căn bản không có khả năng ngăn cản tô huyền chu càn cao giọng nói chu mô cuối cùng lại cảnh cáo người một lần nếu là người hiện tại hướng ta long h ổ môn xin lỗi việc này còn có giảng hóa chỗ trống lời nói này nói xong hắn lại âm thanh lạnh lùng nói nhưng nếu ngươi vẫn khư khư cố chấp hậu quả ngươi cần phải nghĩ kỹ không cần nhiều lời tô huyền thanh em bình tĩnh Tốt, tốt, tốt chu càn liên tiếp đều ba tiếng sau chung quanh hắn long hổ môn đệ tử sắc mặt cũng cùng nhau lạnh xuống ngươi lúc trước có lời để cho ta long hổ môn môn nhân ra hết chiến ngươi một người bây giờ ta long hổ môn cũng coi như tinh nhuệ tế xuất ngươi xác định còn muốn tai chiến lệ m ề chậm chạp tô huyền những mày muốn chiến liền chiến không cần nói nhảm nhiều như vậy chu càn trầm mặc một lát hắn như thế lệ mê đương nhiên là muốn để tô huyền biết khó mà lui bởi vì mặc kệ cuối cùng chiến quả như thế nào long hổ môn như vậy khi dễ một đệ tử mới cũng thế mặt mũi mất hết môn chủ chu càn hướng long hổ môn môn chủ nói một tiếng cái sau trầm mặt c ấ t đầu sau đó từng người từng người long hổ môn đệ tử liên tiếp nhảy lên lôi đài ba ngàn người cơ hồ đem chung quanh mấy chục tòa lôi đài c h ấ p đích cũng đem tô huyền tầm tầm vây ở bên trong nghĩ không ra đường đường long hổ môn lại còn thật làm được g a loại này phá sự ha, ha ha ha ha người long hổ môn khi nhục một đệ tử mới cũng được bây giờ lại vẫn nghĩ toàn môn ra hết vây công người khác Thật sự lòng à c hổ môn môn chủ sắc mặt càng ngày càng khó coi người tới có mọi môn thứ nhất vạn pháp các cũng có như là chuyển kiếm lâu đỏ nham phái các loại thế lực bị những ngày đối thủ cạnh tranh chế dễ ước hắn hận không thể hiện liền rời đi nơi đây nhưng không được bây giờ lòng hổ môn cùng tô huyền thắng bại đã trở nên cực kỳ trọng yếu lòng hổ môn thắng còn tốt mặc dù mặt mũi mất hết nhưng dư duy vẫn còn nhưng mà nếu là bại không có khả năng bại long h ổ môn môn chủ ánh mắt cùng vị kia phó môn chủ liếp nhau một cái cái sau tại t i ề m long bảng bài danh thứ ba chiến lược mạnh thậm chí rất được huyền kiếm đạo thống rất nhiều ngoại môn đệ tử kính sợ có đối phương tại trận chiến này liền không có khả năng thua tô huyền ánh mắt phía trước đến người trên thân liếp mắt hắn lập tức sắc mặt nghiêm trọng quanh thân khí cơ cũng bắt đầu ẩn ẩn trở phân phó mà mắt thấy tô huyền cùng long hồ môn người đã cây kim so với cọ dâu toàn trường dày đặc tiếng nghị luận cũng dần dần t r ừ khử ít ghi lên long hồ môn phó môn chủ một tiếng rơi xuống. nhất thời ba ngàn long h ổ môn đệ tử cùng nhau hướng tô huyền phát khởi công kích nhập ta huyền kiếm đạo thống bất quá mấy ngày liền như thế không biết trời cao đất rộng không cho ngươi chút giao hấn thật coi ta long h ổ môn không người ư giết chết tiểu t ử này liền như vậy giết chết há không tiện nghi hắn trước tháo hắn hai đầu cánh tay lại nói mắt trần có thể thấy làm cho người hoa mắt thủ đoạn công kích trùng trùng điệp điệp hướng tô huyền rơi đi có tiện tay bóp ra linh khí đại thủ ấn có các loại không đồng đạo pháp ngưng tụ mà ra hào quan áo ánh còn có người trực tiếp ngự khí thúc đẩy các biện pháp bảo hướng tô huyền công tới chí ít mấy ngàn không nói phía dưới t ô huyền vô số đệ tử chỉ là nhìn xem một màn này liền đã mí mắt của loạn hắn muốn thế nào cản tại vô số đôi mắt nhìn chăm chú t ô huyền cũng không có trực tiếp đi cùng những công kích này đối s ô n g mà là thân hình r u lên trong nháy mắt tan biến tại nguyên điện hắn chỉ là linh hải không hề nghi ngờ không chống đỡ được những công kích này mà liền xem như trước đó c ố kia sao trời c ự nhân hoặc l à chân long chỉ dùng nhục thân đi kháng cũng sẽ rơi cái trọng thương hạ tràng đương nhiên cho dù t ô huyền vận dụng thân pháp đi tranh né nhưng vẫn là có một phần nhỏ công kích rơi xuống trên người hắn thấy máu là hắn ôn hắn không phải long hổ môn đối thủ chư vị mau nhìn trên thân tô huyền đã xuất hiện vết thương chiến đấu vừa mới bộc phát vô số đệ tử liền trông thấy tô huyền miệng phun máu tươi trước ngực áo quần rách nát máu me tung tóe rõ ràng đã thụ thương tầng mây chỗ sâu những cái k i a huyền kiếm đạo thống trưởng lão nhìn xem một màn này nhao nhao lắc đầu nếu không vận dụng tôn này thể thuật hắn không phải là long h ổ môn đối thủ cho dù dùng cũng quá sức đệ tử nhiều như vậy coi như đổi nội môn đệ tử tới cũng chỉ có lạc bại phần lần này là hắn thất sách đánh bại trước đó những người kia để hắn đã có chút không nhìn rõ chính mình đây cũng là chuyện tốt sớm đi minh mộ cũng so về sau ra ngoài ném mạ mạnh、Ấm. ẩm ẩm giờ này khắc này bị ba ngàn long hồ môn đệ tử vây công tô huyền đã đến h i ể m tượng hoàn sinh hoàn cảnh nói thật hắn tự thân cũng không nghĩ đến long hồ môn đệ tử cùng bình thường đệ tử thực lực thế mà lại tranh lệch nhiều như vậy mỗi người s ử suất đều là địa giai đạo pháp lại linh lực cũng thật là tinh thần gián tiếp khiến cho những n à y long hồ môn đệ tử s ử suất đạo pháp uy lực càng thêm lợi hại tô huyền cơ hồ bất lực chống đỡ bởi vì đầy trời đều là hướng hắn công tới đạo pháp pháp khí ngoài ra hắn tự thân t r ô thuần t h ụ đạo pháp phẩm giai cũng vẹn vẹn chỉ có huyền giai hạ phẩm huyền giai hạ phẩm tại cái này phía trên còn có trung phẩm thượng phẩm c ự c phẩm về sau lại có địa giai hạ phẩm chờ một chút tô huyền đạo pháp cùng những n à y long hồ môn đệ tử trên lệ n h cực lớn cảnh giới cũng chỉ là linh hải bắt trọng sơ kỳ h á n ngoại t r ứ linh lực càng tinh thuần càng mê ngô hơn nhục thân càng cường đại ngoài ra liền không có mạnh hơn bọn họ địa phương vê anh lại là hàng trăm hàng ngàn công kích rơi tới tô huyền bên miệng chảy máu thân thể cũng bị đánh lui hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách trước mắt có bảy bảy trăm hai mươi ba tên linh hải cảnh tu sĩ cho rằng ngươi là một linh hải bắt trọng thiên tu sĩ trước mắt có sáu bảy trăm hai mươi mốt tên linh hải cảnh tu sĩ cho rằng ngươi là một linh hải cựu trọng thiên tu sĩ trước mắt có bảy nghìn chín trăm ba mươi mốt tên linh hải cảnh tu sĩ cho rằng ngươi tại linh hải cảnh cùng cảnh vô địch linh hải bắt trọng thiên vàng lấp lánh tiến độ bảy nghìn bảy trăm hai mươi ba hai nghìn năm trăm sáu mươi phải trăng vàng lấp lánh vàng lấp lánh nhất nghiệm rơi xuống tô huyền quanh thân linh hải bắt trọng thiên cảnh giới bắt đầu lên nhanh c h ư ơ n một trăm sáu mươi lăm uy lực linh hải bắt trọng thiên trung kỳ linh hải bắt trọng thiên hậu kỳ linh hải bắt trọng thiên viên mãn linh hải cựu trọng thiên vàng lấp lánh tiến độ sáu nghìn bảy trăm hai mươi mốt ba nghìn năm trăm sáu mươi phải trăng vàng lấp lánh nhìn xem liên miên bất tuyệt công kích l trong ô h u c mắt người ngoài tô huyền chỉ dùng mấy hơi thời gian quanh thân khí cơ liền từ linh hải bắt trọng tiên sơ kỳ thăng lên đến linh hải cựu trọng tiên viên mãn c h i cảnh không hề nghi ngờ đây rõ ràng là ẩn dấu đi tự thân cảnh giới dấu thật sâu nếu không có như vậy áp lực hắn chỉ sợ cũng sẽ không bại lộ mình chân thực cảnh giới mới nhập huyền kiếm đạo thống cảnh giới liền đã tới linh hải đại viên mãn người này chẳng lẽ muốn lại đi vị kia vương thể con đường nhập tông một tháng tức nhập t h ầ n tàng đây cũng là trong truyền thuyết t i ê n kiêu yêu nghiệt sao thật là khiến người cực kỳ hâm mộ a vạn phát c á c truyền kiếm lâu bọn người lúc này cũng đều nhao nhao ngưng trọng nhìn qua tô huyền bởi vì bọn hắn tựa hồ là từ sau người trên thân nhìn thấy vị kia vương thể c á i bóng ầm ầm trên lôi đài chuyển đến một trận kịch liệt tiếng nổ so sánh với trước đó đã hiện lộ linh hải cảnh giới đại viên mãn tô huyền chỉ là lui về sau mười mấy bước sau đó thân hình hắn lần nữa biến mất mấy hơi sau liền rơi vào một tòa lôi đài bên trên bắt đầu hướng lên trên mặt long h ổ môn đệ tử phát khởi phản kích a cho ta giết chết hắn tiến b ả o cận thân tác chiến không chút nào khoa trương to như vậy ngoại môn liền không người là tô huyền đối thủ hắn lấy tiểu chu thiên kiếm pháp ngăn cản long h ổ môn đệ tử công kích tay trái hoặc là huy quyền hoặc là biến trưởng đem từng bóng người đánh xuống lôi đài tô huyền tựa hồ là h ổ nhập bầy dê tại hắn rơi vào long hồ môn đệ tử bên trong về sau lúc trước kia làm cho người hoa mắt công kích đã biến mất không thấy gì nữa có lẽ là bởi vì cố k � làm bị thương người một nhà l o n g hổ môn các đệ tử bắt đầu bó tay bó chân ẩm ẩm ẩm mà tại hạ phàm huyền kiếm đạo thống đệ tử trong ánh mắt trên lôi đài t ô huyền tựa như không đâu được nổi cùng một thời đoạn hướng hắn công kích l o n g hổ môn đệ tử lúc này đã không cao hơn năm mươi người bởi vì phía trên chật hẹp cần biết t ô huyền tu có lợi hại thể thuật như thế liền xem như có công kích rơi xuống trên người hắn cũng đều bị trên người hắn thật mỏng một tầng tiên thạch chấu ngăn trở liền gặp tại rất ngắn một đoạn thời gian bên trong phía trên tòa võ đài này lăng hổ môn đệ tử liền tất cả đều bị hắn nổ xuống lôi đài hào, hào kinh khủng sức chiến đấu đơn thuần nhục thân long hổ môn không người sẽ là đối thủ của hắn đ ầ u chỉ nhục thân nếu ta chưa từng nhìn n h ầ m người này s ở tu đạo pháp phẩm dai hẳn là chỉ có huyền dai hạ phẩm lấy thấp như vậy kém đạo pháp đều có thể ngăn lại như vậy nhiều công kích nếu như một đối một đạo pháp cũng đem không người sẽ là đối thủ của hắn hắn thật chẳng lẽ có thể chiến thắng hay sao vừa mới còn có người hoài nghi tô huyền khả năng chiến thắng nhưng gặp tại tòa kia lôi đài bị thanh không về sau tô huyền lần nữa bị hàng trăm hàng ngàn công kích bao phủ ẩm ẩm tô huyền trên lôi đài trở nên tràn ngập nguy hiểm bởi vì hắn căn bản không xông phá những n à y đợt công kích long hổ môn đệ tử cũng không ngu dốt có vết xe đổ bọn hắn tự nhiên muốn nghị trăm phương ngàn kế đem tô huyền vây ở phía trên tòa võ đài này sau đó đem hắn chậm rãi mà chết hắn vì sao không sử dụng trước đó cái kia thiên giai thể thuật không biết có lẽ là bởi vì hắn bây giờ nhục thần đã không đủ để để hắn lần nữa thôi động những cái kia thiên thạch đáng tiếc như còn có thể dùng ra thiên giai thể thuật lần này một trận chiến người này vẫn là có rất lớn có thể sẽ lấy được thắng lợi tô huyền thương thế trên người trở nên càng ngày càng nhiều những n à y từ trong vết thương chảy ra máu thậm chí đem hắn t r u n g quanh phương viên một trượng c h i địa đều là bao trùm có thể thấy được thương thế sự nghiêm trọng rốt cục trên bầu trời có một viên thiên thạch từ trên trời r i á n g xuống thiên tượng t hắn còn có thể vận dụng thiên giai đạo pháp vì sao trước đó không cần chỉ có một viên thiên thạch hẳn là mới thong thả lại sức như một tòa phòng ốc lớn thiên thạch hạ xuống tốc độ rất nhanh ở đây huyền kiếm đạo thống đệ tử vốn cho rằng tô huyền sẽ lại dùng cái này ngưng tụ ra một tôn cự nhân không chỉ là một viên thiên thạch ứng chỉ có thể hình thành tao hai ba trượng nhưng hiện tại bọn hắn có mang ý tưởng như vậy lúc ngôi sao này thẳng tắp hướng một tòa lôi đài rơi đi tòa k i a trên lôi đài long h ổ môn đệ tử muốn t r á n h né đã tới không kịp liền gặp vê anh ẩm d o a n g ư ờ i tiếng va chạm vang tận mây xanh có hơn ngàn năm chưa từng sụp đổ lôi đài bị thiên thạch trực tiếp nệm mặc cùng lúc những cái k i a long h ổ môn đệ tử cũng không thể nghi ngờ nhận lấy trọng thương a tiếng kêu thảm thiết tại tiếng va chạm về sau liên tiếp có người từ hố thiên thạch hạ leo ra đã là cả người làm á u thậm chí còn có người cánh tay chỉ còn lại thịt b ă n liên tiếp bà vai chỉ có thể treo mười phần t h ấ thảm như thế dọa người một màn dọa sợ tất cả mọi người phải biết đây chỉ là một viên thiên thạch mà thôi trước đó đây chính là hơn ngàn khỏa thiên thạch mà còn có núi nhỏ lớn như vậy nếu là tô huyền trước đó không có ngưng tụ tôn này cự nhân mà là để những cái kia thiên thạch hướng mặt đất rơi đến chỉ sợ ở đây tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết t cái này chính là thiên giai đạo pháp uy lực sao nếu là như vậy kia tô huyền chỉ dùng một k ích liền có thể đánh bại long h ổ m ô n ba ngàn muôn nhân hắn vì sao không cần vô số người bởi vì thiên thạch tạo thành lực phá hoại hãi nhiên biến sắc mà tầng mây bên trong những trường lao kia lúc này cũng đều n h o nhao đổi sắc mặt ít nhất là thiên giai thượng phẩm đạo pháp người này chỉ là một tòa hoàng triều người như thế nào có được như vậy phẩm giai đạo pháp tạo hóa hắn tam đại thể chất là bởi vì tạo hóa nghĩ đến cái này thiên giai đạo pháp cũng là bởi vì tạo hóa kỳ quái đệ tử này rõ ràng có thể mượn đạo này pháp một c h i ề u phân thắng thua vì sao tình nguyện t h ụ thương cũng không cần tự hồ là tại k h ô n g chế trận chiến đấu này không nên quá nhanh kết thúc hắn muốn làm cái gì trước mắt có 9761 t ê n linh h ả i cảnh tu sĩ cho rằng ngươi tại linh h ả i cảnh cùng cảnh vô địch linh h ả i cảnh cùng cảnh vô địch vàng lấp lánh tiến độ 9761-9999 c ò n kém 200. t ô huyền thở hồn hển đưa tay quẹt miệng bên cạnh tràn ra màu tươi ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm quanh mình trên lôi đài lúc này rõ ràng bị kinh sợ long hổ môn đệ tử như thế thời cơ h ắ n tự nhiên không muốn chiến đấu kết thúc quá sớm không sai t ô huyền muốn nhập linh h ả i tầng mười từng có bước vào luyện thể t ầ n mười chuyện xưa hắn biết được cái này cùng cảnh vô địch chính là nhập t ầ n mười từ đầu nghĩ đến những thứ này Tô h u bọn hắn vô ý thức hướng người nói chuyện nhìn lại đó là một áo bảo tím lao đạo có người nghĩ tới một chuyện chỗ thùn mà xuất đạo chu trưởng lão tựa hồ tên đệ tử này lúc trước chính là ngươi từ một tòa hoàng triệu mang đến một thành chu trưởng lao sắc mặt rõ ràng vẫn còn đối tô huyền trong rung động s ư ứ n g sở cũng không ứ n g nói bên hông có trưởng lao sắc mặt nghiêm trọng hắn đáp lại nói tại đem tên đệ tử này mang đến lúc hắn từng cùng đệ tử khác nói chuyện h i ế m từng nói tới qua ban đầu ở luyện thể c ả n h lúc cũng phá vỡ mà vào qua luyện thể tầng m ộ ư ơ i luyện thể tầng m ộ ư ơ i cơ hồ có một nửa trưởng lão bởi vì quá mức kinh hãi hô lên cái này năm chữ nửa ngày vị tiêu chu trưởng lao rốt c ụ c lên tiếng luyện thể tầng m ộ ư ơ i bây giờ lại phá vỡ mà vào linh hải tầng m ộ ư ơ i kẻ này lại yêu nghiệt như vậy trước mắt có một ư ơ i chín tên pháp tướng cảnh tu sĩ cho rằng ngươi trên tu đạo thiên tư vang dội cổ kim trước mắt có năm mươi ba tên động khư cánh tu sĩ cho rằng ngươi trên tu đạo thiên tư vang dội cổ kim trước mắt có chín mươi bảy tên nguyên thần cánh tu sĩ cho rằng ngươi trên tu đạo thiên tư vang dội cổ kim trước mắt có ba mươi bảy nghìn chín trăm hai mươi ba tên linh hải cánh tu sĩ cho rằng ngươi trên tu đạo thiên tư vang dội cổ kim n g ú t trời kỳ tài vàng lấp l á n h tiến độ một nghìn sáu năm bốn ba ba b ố n í t í t í t í t phải chăng vàng lấp lãnh tiến độ Yêu n g h i ệ t v à n g lấp l á n h t i ế n đ m một mươi m t í t í t í t í t í t t í t í t í t í t phải chăng vàng lấp l á n h thiên tư vàng lấp lánh độ. vàng dội hai mươi chín nghìn bảy hai ba bốn một ít í t í t í t phải trang vàng lấp lánh tô huyền trong tầm mắt nhiều hơn rất nhiều tin tức hắn không kịp đi xem trên lôi đài một tay cầm kiếm một tay b ó c quyền không ngừng đem quanh mình l o n g hổ môn đệ tử bại xuống lôi đài so với trước đó đã nhập linh hải tầng mười hắn tự giác chiến l ự c tăng lên nhiều gấp mấy lần đối mặt tranh nhau v ọ t tới hơn ngàn l o n g hổ môn đệ tử tô huyền không những chưa từng cảm thấy khó giải quyết ngược lại cực kỳ thành thạo điêu luyện giống như là đối trận chiến đấu này nhiều hơn một loại trưởng không cảm giác đây là thực lực siêu việt địch quân quá nhiều mới có thể sinh ra cảm giác lại quanh người hắn khí cơ cũng không có ngừng lại trạng thái. vẫn tại tăng cường đây là từ linh h ả i tầng mười sơ kỳ kéo lên trí linh b i ể n tầng mười trung kỳ hiện tượng về sau còn có hậu kỳ viên mãn cũng chính là nói tô huyền chiến lực còn có thể tiếp tục tăng phúc đối với cái này cảm thụ xấu nhất không thể nghi ngờ là quanh mình l o n g h ổ môn đệ tử tô huyền trước đó gần như d ầ u hết đèn tắt thời điểm bọn hắn lúc ấy đều có đem hắn ném lôi đài tự tin nhưng mà bây giờ trên lôi đài tô huyền liền tựa như một v n g kéo dài vô tận b i ể n cả bọn hắn không ngừng tràn vào trong đó lại chỉ là hù dọa một trận do sóng mà đối biện cả bản thân căn bản sinh ra không là cái gì uy hiếp lòng hồ môn phải thua ừ chỉ đổ thừa bọn hắn mắt ngủ vậy mà t r e o chọc đến tô huyền có một chút tương đối kỳ quái người này bây giờ đến tột cùng là linh h ả i cảnh vẫn là thần t à n g mới vừa rồi không phải có người nói qua sao tô huyền là bởi vì long hồ môn ngăn cản nguyên cớ cho nên chưa từng chân chính phá vỡ mà vào thần t à n g chỉ có thể coi là nửa bước nửa bước thần t à n g chiến lược liền như thế kinh khủng nếu là hắn vào thần t à n g thì còn đến đâu giờ này khắc này đối với tô huyền muốn lấy được trận chiến đấu này thắng lợi phía dưới rất nhiều long hồ môn đệ tử đã là mười phần chắc chắn bọn hắn rung động tô huyền có thể trong chiến đấu bắt lấy phá cảnh linh cơ từ đó vào tới t h ầ n tàng cũng h ã i nhiên tô huyền chỗ biểu hiện sức chiến đấu tiềm long bảng bên trên tinh nhuệ đệ tử bọn hắn cơ hồ đều được chứng kiến hắn thực lực nhưng mà cùng hiện tại tô huyền so sánh bọn hắn vẫn là kém rất nhiều rất nhiều Siêu. mắt thấy một cái tiếp một cái long hồ môn đệ tử bị ném lôi đài phó môn chủ hướng khải an triệt để đứng không vững rốt c ụ c hướng tô huyền động lên tay hắn cũng là dùng kiếm liền gặp hướng khải an rút kiếm ra khỏi vỏ thân hình hắn xuyên qua rất nhiều long hồ môn đệ tử lăng lệ một kiếm cách nhau cực xa liền đâm ra ngoài ông một đạo sáng chói kiếm quang đ ỗ n g nhiên sáng lên còn chưa cần thân tô huyền bên ngoài thân huyền phủ liền vì đó vài t r ư ờ n g mà ra hắn đ ỗ n g nhiên bay đầu bởi vì một kiếm này có thể uy hiếp được hắn thiếm l o n g bảng tô huyền thị thảo có thể lên tiềm l o n g bảng tất nhiên là có xứng đôi thực lực hắn thu kiếm vào vỏ tay phải biên quyền hướng đạo kiếm quang này một quyền đánh ra ngang cùng lúc một đầu dài ước chừng một t r ư ợ n g chân long từ tô huyền thể nội bay ra hóa thành quyền kình đón lấy cái kia đạo hướng khải an kiếm quang một chiêu này chính là tô huyền đã từng đối địch cựu tiêu đế tôn thiếu niên thân sử dụng đây là hoàn toàn lục thân chi lực không hề nghi ngờ tô huyền mục thân là hắn cường đại nhất thủ đoạn vê anh làm hai người bọn họ tự thân cường đại nhất thủ đoạn chỉ là kiếm quan g cùng chân long chạm vào nhau tạo thành sóng súng kích liền đem quanh mình trên trăm tên long hồ môn đệ tự nổ i xuống l ô i đài a trong lúc nhất thời tiếng đ e o thảm thiết dày đặc như trống vô số huyền kiếm đạo thống đệ tử chừng t o m ắ t gắt gao nhìn chằm chằm một màn này liền đập kiếm quan g cũng không kiên trì bao lâu chuyển đến một tiếng giường như gào thét thanh âm lập tức trừ khử mà con kia giải ước chừng một triệu chân long lại là không hư hại chút nào mang theo chín thành chín thần vận bay về phía hướng h ả i an chân long thế đi không gi lại thế â n vận là làm cho vô số đệ tử cảm thấy ngạc nhiên một màn xuất hiện hướng hải an trực tiếp cầm trong tay trường kiếm thu nhập nhận chữ vật tiếp lấy quay người hướng một chỗ phương hướng cực nhanh bỏ chạy chạy trốn huyền kiếm đạo thống các đệ tử ngạc nhiên ở giữa đầu kia chân long quyền kình cũng bay khỏi lôi đại khu vực hung hăng đâm vào một tòa cung điện phía trên ầm ầm kinh khủng tiếng nổ v a n g vọng cùng lúc giữa thiên địa cũng theo đó xuất hiện vô tận huyền ảo đường vân đây là trận pháp hộ tông đại trận t tô huyền một quyền đem hộ tông đại trận đánh ra cái kia một quyền đến tội cùng khủng bố đến mức nào huyền kiếm đạo thống các đệ tử kinh hãi muốn tuyệt chính là trên trời những trưởng lão kia cũng đều vì đó kinh ngạc trên thực tế đó cũng không phải hộ tông đại trận chỉ là đại trận phía dưới tử trận nhưng cho dù là tử trận một quyền liền đem nó đánh ra đến cũng có thể gặp một quyền kia uy lực càng xa xôi hướng h ả i an nhìn thấy một màn này dẫu ở trong tim hồn đều suýt nữa bị hụ tại chỗ xuất hiếu hắn kỳ thật có nghĩ qua trọi cứng làm gì cũng là tiềm long bảng bên trên bài danh thứ ba thiên tiêu tự có trong lòng n g ạ o khí nhưng tại thấy sau lưng một màn kia về sau hướng khải sao biết hiểu như mình chưa từng đào tẩu một quyền này có thể xinh xinh đem hắn đều băng c h ư ơ n một trăm sáu mươi chín lại hiện a không có lẽ là bởi vì tô huyền một quyền kia uy lực quá mức do người bây giờ còn lưu tại trên lôi đài long hổ môn đệ tử đ ã đâu chi hoàn toàn không có bọn hắn cứ như vậy đem tô huyền vây quanh cũng không một người dám c a n đạm tiến lên hướng hắn phát động công kích địch không động tô huyền không thể không động hắn sát mặt hờ hững vận dụng uy lực cũng nhận được tăng phúc tiểu chu thiên kiếm pháp cực nhanh đem từng người từng người long h ổ môn đệ tử quét xuống l ô i đài hắn không thể không nhanh liên đạp tô huyền liên tiếp ngẩng đầu nhìn bầu trời trong ánh mắt cũng mang theo một vòng lo lắng từng có lần trước kinh nghiệm hắn biết được n h ậ p tầng mười rất có thể gặp phải rất là kinh khủng nối tiếp cần biết một lần kia lôi k i ế p thế nhưng là suýt nữa muốn hắn mệnh không có đấu trí long hồ môn đệ tử bại rất nhanh thậm chí có người tại nhìn thấy tô huyền hướng mình mà đến t ứ c thời liền bản thân nhảy xuống n ô i đài bởi vậy bất quá ngắn ngủi trong chốc lát lọt vào trong tầm mắt ở giữa trên lôi đài liền lại không một l o n g hồ môn người không hề nghi ngờ tô huyền thắng lấy lực lượng một người đấu bại một tòa ngoại môn trước ba to lớn thế lực ta không phải là đang nằm mơ chứ nằm mơ như thế không hợp thói thường sự tình ngươi liền xem như để cho ta làm ta cũng làm không được a chủ yếu nhất là hắn nhập tông bất quá mấy ngày thời gian hắn chưa tu ta huyền kiếm đạo thống đạo pháp chỉ dựa vào quá khứ nội t ì n h liền có thể bại một tòa long hồ môn người này có phải hay không là vượt thành cái nào tòa ẩn thế không ra tông tộc xuất thân vô cùng có khả năng không phải hắn từ chỗ nào mà đến thiên giai thể thuật tô huyền cùng long h ổ môn chiến đấu đã kết thúc mà đối với kết quả của cuộc chiến đấu này cũng khiến cho vô số huyền kiếm đạo thống đệ tử cảm thấy khó có thể tin bọn hắn còn không biết tô huyền là phá vỡ mà vào linh hải tầng m ộ ư ơ i nếu là biết được sợ rằng sẽ càng thêm giật mình người này bất luận là tự thân nội tình vẫn là thiên tư đều siêu việt vị tia vương thể luyện thể tầng m ộ ư ơ i linh hải tầng một mươi như, như vậy tu luyện hắn thành đế chỉ sợ cũng là nước chạy thành sông sự tỉnh tại sao lại là hậu thiên trí thể ta tình nguyện hắn là p h à n thể mặc dù tư chất không được tốt nhưng ít ra cũng có thể đi càng nhanh ai đáng tiếc đáng tiếc à. hậu thiên chi thể lại như thế nào trong cổ thư từng có ghi chép một vị hậu thiên chi thể từng nhập vương cảnh hắn như thế nội tình nhập vương cảnh hẳn là cũng có bảy tám phần tỷ lệ thần mây bên trong tất cả trưởng lao nhóm cũng đang sôi nổi nghị luận b ấ t quá vị tiêu chu trưởng lao lúc này lại là dội nước lạnh nói nhập vương cảnh cũng phải thiên đạo cho phép nay đệ tử đã từng tự thuật tại luyện thể tầng mười thời điểm từng gặp lôi kiếp đây là cái gì đây là thiên đạo muốn bóp chết hắn lôi kiếp luyện thể cảnh như thế nào gặp lôi kiếp chỉ có nhập vương lúc mới có lôi kiếp hiện hiện không tệ có thể là tuổi nhỏ nguyên cớ nói vài câu nói b ự a thật muốn gặp lôi kiếp thiên đạo sẽ để cho hắn còn sống ừ m các trưởng lao chính lúc nói chuyện đ ỗ n g nhiên đã nhận ra biến hóa c h â n trưởng lao tóc của ngươi sao tất cả đều đứng lên rồi ngươi cũng thế không đúng làm sao tóc của chúng ta đều dựng đứng lên không đúng không đúng trái tim của ta nhảy thật nhanh da đầu cũng tại nổ hình như có kinh khủng bực nào tồn tại nhìn chăm chú ta sợ hãi ta đang sợ hãi đột nhiên biến cố khiến không trung tất cả trường lao đổi sắp mặt lúc trước cự nhãn hiện thời bọn hắn đã từng có cảm giác bị nhìn chằm chằm nhưng cùng hiện tại khác biệt mấy ngày trước đây cự nhãn hiện thời bọn hắn chỉ cảm thấy bị vô hại tồn tại nhìn xem về phần hiện tại vị kia tồn tại dường như sống cũng thật sẽ muốn mạng của bọn hắn ông một cô gió lớn vô duyên vô cớ thổi lên dần dần diễn biến đến cuồn phong cắt bay đá chạy bầy mục lay động liền cả thiên không bên trong lơ lửng trọng kiếm lúc này vậy mà cũng trên không trung bay tới bay lui trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được kiếm minh vang vọng hết sức quen thuộc một màn t ô huyền sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng hắn hô to chư vị sư huyền sư tỷ sư đệ các sư muội lôi kiếp sắp hiện ra nhanh chóng rời xa nơi đây thanh âm của hắn truyền từ xa mà ở trận huyền kiếm đạo thống các đệ tử lại là ngốc ngốc đứng ở đó lôi kiếp t ô sư đệ nói đùa cái gì hảo hảo lại không người bị thiết khiển vì sao lại có lôi kiếp hiện t ô sư đệ không cần lo lắng nơi đây chính là ta huyền kiếm đạo thống cho dù có lôi kiếp các trưởng lão cũng có thể xử lý không phải là hắn mới mất máu quá nhiều đầu óc có chút không dùng được đi hẳn là sẽ không đi cái này nổi lên c ù n phong quả thật có chút cổ q á i vô cùng không có người xê dịch một bước tô huyền biết được đây là những đệ tử này tại trong động thiên được bảo hộ quá tốt nguyên cớ coi là ở chỗ này liền hoàn toàn không lo cũng may những trưởng lão kia nơi này khắc từ tầng mây bên trong hiện thân tiền tông chủ đứng tại cầm đầu vị trí sắc mặt ngưng trọng tô huyền ngươi mới nói sẽ có lôi k i ế p hiện tô huyền chắc tay lời nói gấp rút hồi tông chủ lôi k i ế p hoàn toàn chính xác sắp hiện ra còn xin đợi các sư huynh sư tỉ rời đi nơi đây không phải sợ bị thai bay và gió tuy là nói như thế tiền tông chủ vẫn có chút do dự lôi kép cũng coi như thiên tượng lại cực ít phát sinh huyền kiếm đạo thống có người đem muốn nhập v ư ơ n g lúc đều sẽ đi hướng động thiên bên ngoài sau đó m ỉ n cảm ứng cướp ở bên trong còn không từng có lôi k i ế p hiện qua cùng lúc đó chân trời bên trên một mảnh trời xanh mây trắng dần dần có màu đen trộn lẫn trong đó không chỉ có là không trung các trường lão phía dưới rất nhiều đệ tử mái tóc màu đen cũng đều dựng đứng lên rời đi nơi đây chư vị đệ tử mau mau rời đi nơi đây nhìn thấy huyền tiên h tiền tông chủ sắc mặt đại biến lại không chần chờ phía dưới rất nhiều đệ tử trở nên kinh hoàng bọn hắn tại cổ tịch bên trên gặp qua ghi chép phàm lôi kết hiện phương viên vạn giảm chi đ ị a n ế u có sinh linh át gặp cướp mang các đệ tử rời đi càng xa càng tốt các trưởng lao bắt đầu khởi hành bọn hắn vung tay háo ở giữa bao lấy một mảnh đệ tử liền ngựa không ngừng vò hướng huyền kiếm đạo thống bên trong chạy đi gặp trưởng lao nhóm đều như thế kinh hoàng một chút bị lãng quên đệ tử chỉ có thể vẻ mặt cầu xin hận không thể bao dài ra hai cái đùi chật vật đi theo các trưởng lão đằng sau đào tàu rất nhanh khu thi đấu vực liền chỉ còn lại tiền tông chủ cùng số ít mấy tên mười phần giàn mua trưởng lão tô huyền ngươi cần gì trợ rút, thứ i ê giai khí cơ ngũ giai khí cơ lôi kếp đều sẽ tương ứng sinh ra biến hóa từng có kinh nghiệm tô huyền biết được tại lôi kếp i giới chỉ có dựa vào chính mình đa tạ tôn chủ bất quá đệ tử cũng không cần bây giờ lôi kếp i sắp hiện ra tôn chủ các trưởng lão không bằng sớm rời đi cho thỏa đáng hắn hành lễ nói coi là thật không cần tô huyền lắc đầu người có như thế lòng tin rất tốt b ù tông chủ thay mặt ngươi đem này lôi k i ế p vượt qua nói xong câu đó t h i ê n tông chủ bọn người trong nháy mắt tan biến tại nguyên đ ị a n c ư ơ n g một trăm bảy mươi lôi k i ế p hiện chỉ là linh hải cảnh liền tao nộ lôi k i ế p cái này chính là hậu thiên chi thể sao cách nhau cực xa trên trăm tên trưởng lão rơi vào trên mặt đất ánh mắt ngưng trọng nhìn qua kia phiến khu thi đấu vực các ngươi nói hắn có thể hay không vượt qua đạo này lôi k i ế p khó chính là nhập vương lôi k i ế p mười tên tu sĩ chí ít cũng có năm thành sẽ vẫn lạc trong đó hắn chỉ là linh hải cảnh chỉ sợ vượt qua cơ hội cực kỳ xa vời một nửa một nửa đi như chu trưởng lão nói không giả hắn đã đều có thể vượt qua luyện thể lôi k i ế p cái này linh h ả i lôi k i ế p nghĩ đến cũng là có rất lớn hy vọng chư vị có lẽ không biết lôi k i ế p chân chính diện mục tiền tông chủ lúc này mở miệng chúng ta tu sĩ trộm đoạt thiên địa chi khí lớn mạnh tự thân cái gọi là trên trời rơi xuống lôi k i ế p chính là trời muốn diệt vong chúng ta thiên đệ tử này hắn chính là hậu thiên chi thể cái này càng thêm trời chỗ không đành lòng tiền tông chủ chi ý tôi huyền khó thoát khỏi cái chết kết quả chưa hiện làm sao có thể biết được chỉ có thể tiền tông chủ nhìn xem càng ngày càng đen bầu trời thì thảo cầu nguyện hắn có thể vượt qua đi bởi vì trên trời biến đổi lớn huyền kiếm đạo thống càng ngày càng nhiều người bị kinh động ngoại môn rất nhiều đệ tử cảm ứ n g được thiên địa khí cơ hỗn loạn lập tức từ riêng phần mình trong cung điện đi ra khu thi đấu vực bên kia trời như thế nào như thế chi h ắ c thật l à lớn gió không có lửa làm sao có khói ta huyền kiếm đạo thống chẳng lẽ ra gì biến cố hay sao có phải hay không là vị tiên lão tổ tòa hóa nói cẩn thận chư vị c ô này màu đen sao còn hướng chúng ta bên này lan tràn mà đến rồi bắt quái khu vực từ bên trên nhìn xuống có thể nhìn thấy lít nha lít nhít bóng người dần dần bị màu đen che đậy nguy rồi nơi xa các trưởng lao phát giác được bên này dị thường sắc mặt đại biến còn có rất nhiều đệ tử còn tại bắt quái khóa trong ma trận cái này lôi k i ế p phạm vi như thế nào như thế rộng đều siêu việt huyền quang lão tổ đã từng nhập vương lúc từng gặp lôi kiếp nhanh đi đem những đệ tử kia đều mang ra toàn bộ ngoại môn gà bay c h ó chạy chính là huyền kiếm đạo thống nội môn cũng thật nhiều đệ tử đứng tại chống trải mặt đất h ã i nhiên nhìn qua đỉnh đầu kia phiến huyền thiên biến cô đến từ ngoại môn nhanh chóng điều tra ngoại môn đã xảy ra chuyện gì huyền thiên càng tản càng xa làm cho tiền tông chủ bọn người thậm chí đều cách xa ngoại môn cách nội môn chỉ có cách nhau một đường thô sơ giản lựaoaoao phụ động thiên một n Chính là thánh là n h âm n b thanh i i ế t k h dung như tiên h l điệu kiếp A. tiếng lao ra phát như nghi vậy sấm ẩm vang nổ vang tại trận này tiếng sấm dưới rất nhiều người hai thai mất thông chỉ còn lại hù hai tiếng vang triệt náo hải trong lúc mơ hồ bọn hắn giống như trông thấy tại đen nghịt trên bầu trời tựa hồ có lôi long trong đó nga o du mà bọn hắn c h â không biết được chính là tại động thiên bên ngoài cũng chính là vực trên thành k h ô n g lúc này cũng là một mảnh mây đen đè ép cảnh tượng trước có một huyền kiếm đạo thống phó tông c h ủ bỏ mình tại một vị ma tu chi thủ mấy ngày về sau lại có kinh thiên biến cố hiện thế vực thành một chút thần hồn có việc gì người cũng bởi vì chịu không được nhiều như vậy biến hóa tại tiếng sấm hạ liền mắt nhắm lại lâm vào hôn mê mà sau đó một đạo như rắn nước thô lôi đỉnh càng lá chút xuống đem huyền kiếm môn nơi ở trực tiếp quanh thành phếm một t i ế chớp đông nhiên mà hiện nó như chỉ riêng mau lẹ mới xuất hiện tại ánh mắt trước mắt liền giáng lâm đỉnh đầu tô huyền thậm chí ngay cả sắc mặt đều không kịp phản ứng liền trở tay không kịp bị đạo này lôi đỉnh đánh chúng hơi anh hắn trực tiếp bị đánh vào dưới chân lôi lại lúc này tại huyền kiếm đạo thống mọi người trong tầm mắt đã không có tô huyền thân ảnh thân hình câu diệt sao không cảm giác được hắn khí cơ sẽ không thật chết đi vô số mặt người biến sắc hóa không chừng cho dù là trưởng lão tuy nói trong cổ tịch đề cập tới rất nhiều lần lôi kếp nhưng ở trận người thực sự được gặp người lại là vạn người không được một dưới mắt trận này lôi kếp theo bọn h ắ n nghĩ không khỏi quá mức kinh khủng cần biết đây chỉ là đạo thứ nhất lôi đ ỉ n h mà thôi Siêu. một bóng người từ một tòa trong hố lớn nhảy ra một thân cháy đen một mảnh thậm chí quanh thân còn tại bốc lên khói trắng là tô huyền hắn không chết bất quá khí cơ yếu tới cực điểm cái này cái này lôi k i ế p sao như thế dòa người c h ắ c không được tiền nhân từng nói độ lôi k i ế p người mười không còn một người này chỉ sợ nguy rồi đang lúc ngoại môn trưởng lão nghị luận thời khắc từ trong cửa bay tới mấy hàng bóng người đại trưởng lão một người cầm đầu t ự c hiện uy nghiêm đương nhiên đó là huyền kiếm đạo thống đại trưởng lão hắn s á c mặt nghiêm trọng nhìn qua khu thi đấu vực đây là đã xảy ra chuyện gì hồi đại trưởng lão là có một ngoại môn đệ tử ngay tại độ lôi k i ế p ngoại môn đệ tử độ lôi k i ế p đại trưởng lão ánh mắt kinh ngạc còn có do dự hắn quay đầu nhìn nói chuyện trưởng lão ngoại môn đệ tử như thế nào độ lôi k i ế p nói rất dài dòng tên đệ tử này là vừa vặn bái nhập ta huyền kiếm đạo thống bởi vì cùng long hồ môn phát sinh h i ể m khích cho nên ở đây ước chiến người trưởng lão kia đem tiền căn hậu quả nói ra không hề nghi ngờ dẫn tới những này nội môn người từng cái hai mắt trận tròn xoe lấy một trọi ba ngàn chi chúng tại trọng thương thời khắc nhân d u y ê n tế hội phá vỡ mà vào linh hải tầng mười từ đó dẫn tới trận này lôi k i ế p ta huyền kiếm đạo thống vậy mà tân thu một vị yêu nghiệt như thế đệ tử các ngươi sao không sớm chút t ư ơ n g báo cái này lôi k i ế p uy lực có thể so với thần tàng hậu kỳ hắn có thể đem vượt qua sao nội môn các trưởng lão mười phần kinh hãi nếu không phải trận này lôi k i ế p bọn hắn còn không biết tô huyền làm r a hạ sự tình trong cơ thể hắn nhiều hơn rất nhiều tịch d i ệ t chi khí đúng lúc này đại trưởng lão lên tiếng nói tịch diện chi khí có trưởng lao sắc mặt trầm xuống bởi vì giống tịch diện chi khí chỉ có tại người sắp chết trên thân mới có thể cảm nhận được như đại nạn gần hoặc là trọng thương hấp hối hắn bây giờ chỉ là kinh lịch đạo thứ nhất lôi đình mà thôi có trưởng lão giải thích nói nếu như thế hắn vượt qua này lôi k i ế p tỷ lệ sẽ không vượt qua một thành đại trưởng lão thì thảo một thành chỉ là một thành vậy không bằng nói tên đệ tử này gần như không có khả năng vượt qua trận này lôi k i ế p đại trưởng lão thiền tông chủ giờ phút này lên tiếng nhưng có biện pháp giúp đỡ hắn ta huyền kiếm đạo thống như, như vậy tổn thất như thế một vị yêu nhiệt đệ tử không khỏi quá mức đáng tiếc n g ư ơ i nếu là muốn đi tìm cái chết đều có thể xông vào trong lôi kiếp thử một chút có thể hay không vì hắn ngăn lại về sau lôi đỉnh đại trưởng lão thanh âm đ ạ m mạc chương một trăm bảy mươi một tạo hóa n g ư ơ i nếu là muốn đi tìm cái chết đều có thể xông vào trong lôi kiếp thử một chút có thể hay không vì hắn ngăn lại về sau lôi đỉnh đại trưởng lão thanh âm đ ạ m mạc hắn hỏi tên đệ tử này lúc trước kiểm tra tư chất lúc nhưng có thể chất có một t r ư ở n g lão đáp lại người này có mang bốn loại thể chất trong đó tam đại thể chất vì thập phẩm thiên thể nghe nói thập phẩm thiên thể đại trưởng lao ánh mắt ba động một chút có như thế tư chất lại còn nhập trí linh biện tầng、10. thật muốn h ả o h ả o bồi dưỡng một chút tương lai thành tựu có lẽ sẽ không thấp hơn vị k i a vương thể ngoài ra còn có một đôi rất là huyền diệu dị đồng chúng ta tìm đọc rất nhiều của bản suy đoán người này dị đồng có thể là thánh đồng thánh đồng hai chữ rơi xuống rất nhiều nội môn trưởng lão chỉ một thoáng xoay đầu lại ánh mắt bất nhân t h ê n như ý nghĩa thánh đồng cũng chính là có mang thánh nhân chi cơ bất quá người trưởng lão này lời kế tiếp lại là khiến những người này lông mày sâu nhăn bất quá nhưng đều là hậu thiên chi thể tại biết được tô huyền người mang thể chất đều là hậu thiên chi thể về sau nội môn vượt qua một nửa trường lao đều là lại trở về nội môn nói tóm lại một hậu thiên chi thể chết sống bọn hắn cũng không phải là quá quan tâm còn nữa gặp như thế lôi tiếp cái kêu tên là tô huyền người cũng không có khả năng sống được bởi vì đây là trời muốn giết hắn tương phản bọn hắn còn phiền chán tô huyền đem lôi tiếp dẫn đến huyền kiếm đạo thống động tĩnh lớn như vậy tất nhiên q u ó y nghĩa đến rất nhiều người những người này có thể là tại tu luyện hoặc là tu luyện đạo pháp chính mẫu chốt lúc đột nhiên xuất hiện lôi đình nghĩ đến cũng hỏng không ít người mơ tưởng đã lâu chuyện tốt lại còn có các lao tổ、Ấm、ẩm ẩm cùng lúc đó trên bầu trời cũng hạ xuống hai đạo như rắn nước thô lôi đỉnh nhìn thấy một màn này vô số người đều không khỏi ra mặt căng lên chỉ là một tia chấp liền đem tô huyền kém chút đánh chết hai đạo làm sao cản a hắn s o n g không biết nhiều ít não người trong biển dâng lên ý tưởng như vậy nhưng mà làm bọn hắn lập tức cảm thấy hoảng sợ là tàn phá đại đ ị a bên trên tô huyền cũng không đi nghị trăm phương ngàn kế phòng ngự mà là đ ố n g nhiên cách mặt đất vọt lên dội ra một q u y ề n hướng hai đạo lôi đỉnh lên đón người này không muốn xuống nữa lôi đỉnh hạ xuống thật nhanh trong t r ớ c mắt liền cùng tô huyền nắm đấm chạm vào nhau không hề nghi ngờ tô huyền không có chút nào sức phản kháng liền lại bị đánh vào phía dưới trong hồ lớn chết chết sao có người run dày lên tiếng hắn t h ề hắn cả một đời cũng sẽ không đi làm bị thiên khiển sự tình còn có yếu ớt sinh cơ đạo thứ hai lôi kiếp liền như thế không chịu nổi một kích ha ha ha ha ha ta khi hắn mạnh bao nhiêu còn không phải chết chắc cổ nhân nói tốt chết tử tế không bằng lại sống hắn thực lực lại như thế nào mạnh có chúng ta sống được lâu sao cái gọi là bất tử muốn chết người nói chuyện là một chút long hồ môn đệ tử trên mặt bọn họ lại không trước đó bị đánh bại đầy bụi đất từng cái cười trên nôi đau của người khác thậm chí là hận không thể nhanh lại đến mấy đạo lôi đ ỉ n h nhanh lên đem tia tô huyền cho đánh chết tựa hồ là đáp lại ầm ầm ầm ầm ầm ầm liên tiếp ba đạo tiếng sấm ở trong thiên địa nổ vang sau một khắc lôi đ ỉ n h trước mắt liền tới trực tiếp đánh vào trong hồ lớn lần này hắn còn không chết đích thật là không có sinh cơ ba đạo lôi kiếp liền đem hắn trò đánh chết quả như là hào hào kinh khủng lôi kiếp giữa thiên địa mười phần yên tĩnh cho dù là quan sát đệ tử tiếng nói chuyện cũng cực kỹ rất nhiều sắc mặt khó coi trong con mắt cũng mang theo hãi nhiên bọn hắn hoảng sợ tại cái này bỗng nhiên xuất hiện lôi kiếp không có chút nào chứng kiến như vậy thiên tượng vui sướng tu sĩ cùng chơi tranh chấp nhưng mà đối mặt khủng bố như thế lôi kiếp thật sự có người có thể vượt qua sao đáng tiếc yêu nghiệt như thế đệ tử như hắn là phàm thể thì tốt biết bao coi như gặp lôi kiếp cũng kiên quyết không có khả năng có như thế lớn uy lực trong cổ tịch chỉ ghi chép qua vị kiệu tiêu lễ tôn có lẽ đã từng cũng có người bước vào đến đây cảnh giới bất quá cũng giống như vị này đệ tử tráng nhiên mất sớm chơi cao đấu kỵ anh tài chơi cao đấu kỵ anh tài các trưởng lao đang khi nói chuyện cũng đã chuẩn bị xử lý hậu sự bất quá đúng lúc này ầm ầm ầm ầm liên tiếp bốn đạo âm thanh sấm xét lần nữa vang vọng giữa thiên địa hắn không chết tô huyền hoàn toàn chính xác không chết hắn còn có một bộ phận ý thức tại trong thế giới của hắn lúc này thiên địa một mảnh đen như mực ầm ầm t h i ể m điện lướt qua mực không xuyên t h ấ u qua ảm đạm sáng ờ i tô huyền giống như nhìn thấy tại mặt đất bao la ở giữa nằm một người chuẩn xác mà nói là một cái cự nhân cự nhân quanh thân cháy đen thỉnh thoảng còn có nhỏ bé dậy đặc lôi hồ tại bên ngoài thân lấp lóe chẳng biết tại sao tô huyền ngây thơ ý thức đống nhiên trở nên rất là b i thương hắn gương mặt s ệ n sệt kia là từ trong con mắt chảy ra nước mắt ầm ầm lôi đình rốt cục hạ xuống đánh vào cự nhân cánh tay phải khác thường nhìn xem một màn này tô huyền cảm xúc lại từ bi thương chuyển thành vui sướng không có chút nào lý do vui sướng thậm chí để hắn nhịn không được hai tay vỗ tay đập cùng một chỗ ầm ầm ầm ầm sau đó tại mảnh này đen như mực thế giới bên trong trên bầu trời xuất hiện vô cùng vô tận lôi đình không ngừng đánh vào cự nhân bên phải cánh tay thời gian dần qua cự nhân cánh tay phải biến thành hư vô nhưng cực kỳ kỳ lạ chính là cái cánh tay kia cũng không biến mất chuẩn xác mà nói huyết n ụ c chi cánh tay biến thành lôi đình c h i thủ kia là từ vô số hồ quang điện hình thành cánh tay phải tràn ngập mênh mông lực lượng hủy diệt hủy diệt tức là thân sinh thử vong tức là trung sinh hôn mê tại hố to dưới đáy tô huyền bên miệng truyền đến cái này hai tiếng thì thảo quanh người hắn máu thịt bé bét thê thảm nhất chính là hắn cánh tay phải bảng đã toàn bộ biến thành hư vô nhưng kỳ quái là từ hắn gây mất vai phải bảng lại là không ngừng có lôi hổ tràn ra Tựa hồ, lôi à nghĩ một lần nữa ngưng cánh một một tụ tay. ra đình là vì giữa thiên địa thuần túy nhất lực lượng hủy diệt nhưng cũng chính là nó ở giữa thiên địa một tiếng sấm mùa xuân từ đó tạo hóa vật vật. cho nên lôi đình cũng là thuần túy nhất sinh mệnh chi lực bởi vì cái gọi là âm cực sinh dương dương cực sinh âm thời khắc này tô huyền liền tại kinh lịch lần này chuyển biến tại tái tạo một con cánh tay phải nếu như thành công hắn gái này cánh tay cũng đem biến thành thuần túy nhất thiên thiên chi thể Cần biết. cho ầ n biết. c dù là v ư ơ nên g cũng không bằng thuần tiên thể, thánh thể, thể, thuần tuy t đế i thạch i ê n tri t ể Cái trước là thiên là đ o quy t ắ ạ lại sản sau, phẩm. Mà cái có thủ ể đ e nói tô huyền ngay tại kinh lịch một trận khó có thể tưởng tượng tạo hóa chương một trăm bảy mươi hai lực lượng thần bí mắt trần có thể thấy bốn đạo như là dao long lôi đ ỉ n h từ nặng nề trong mây đen đánh xuống tại tu sĩ thế giới bên trong bốn so với ba là một trận niết bàn cho nên phạm là vào tứ trọng tiên đều sẽ đem nó xưng là, là một cái lớn cảnh trung kỳ cảnh giới mà giờ khắc này lôi đình từ g i n nhập dao sao lại không phải một trận miết bàn đâu không khó suy đoán lôi dao bên trong lẩn chứa lực lượng hủy diệt không thể nghi ngờ sẽ mạnh hơn thúng chi lại là bốn đầu lôi dao ngưu sát đây là tại ngưu sát ai nói thiên đạo vô tình mục đích mãnh liệt như thế muốn đưa tô huyền vào chỗ chết đây là vô tình ai có thể vượt qua cái này chỉ sợ đều có nguyên thần cảnh tu sĩ uy lực không biết nhiều ít đệ tử nhìn xem một màn này sắc mặt trở nên trắng bệnh như tờ giấy bọn hắn đều là linh hạ cảnh tự hỏi nếu là tao nộ dạng này lôi tiếp nói ít cũng phải rơi một cái thần hồn câu diện hạ tràng ờ anh liên tiếp bốn đầu lôi dao chui vào trong hồ lớn vang lên từng đạo âm thanh c h ấ n khắp nơi tiếng nổ ngay sau đó vô cùng tận lôi hồ từ trong hồ lớn tràn ra lốp b ố t thanh âm vang vọng đất trời ở giữa đây là làm cho người thần hồn vì đó sợ hãi một màn trên trời là đen nghịt để cho người ta thở không nổi dày trọng h u y ề n trời phía dưới lại là lan tràn mấy trăm dặm chi địa lôi hồ chỉ là nhìn đến liền tựa như trời phải gì t h ế giờ này k h ắ c này to như vậy huyền kiếm đạo thống cơ hồ hoàn toàn yên tĩnh y mắng đừng nói là những đệ tử kia chính là trường lão cũng bị một màn này hù đến n g à nào mặc dù cái này đạo thứ tư lôi k i ế p uy lực chỉ là có thể so với nguyên thần nhưng phạm vi rộng lực lượng hủy diệt chi trọng nếu như đem uy lực lên cao đến đ ộ n thư pháp tướng ở đây có một cái tính một cái đừng nghĩ có đường sống cái gọi là suy bụng ta ra bụng người theo bọn hắn nghĩ đã t r è o trống đến bây giờ tô huyền chỉ sợ cũng là thập tử vô sinh cục diện sự thật cũng đúng là như thế tại mấy hơi về sau có người chú ý tới trong mắt ánh mắt hơi sáng lên rất nhiều bọn hắn ngầm đầu thình lình liền thấy phía trước trên đỉnh đầu màu đen thiên cung đã đang từ từ phai màu cái này không thể nghi ngờ là lôi kép sắp tán dấu hiệu nhìn xem một màn này có huyền kiếm đạo thống đệ tử lẩm bẩm nói h ắ n chết tại lôi kiếp hạ hắn không hề nghi ngờ chỉ là tô huyền người này mới còn tại trên lôi đ à i không đâu được nổi sức một mình đấu bại lớn như vậy long hồ môn nhưng mà vừa mới qua đi bao lâu liền đã vất lạc thật sự là thế sự vô thường một thân anh tư bây giờ đều còn tại trong đầu ta trở hiện khó có thể tưởng tượng hắn liền như vậy chết đáng tiếc có gì đáng tiếc không biết lượng sức muốn phá vỡ mà vào thần t à n g hắn nếu là thành, thành thật thật đợi tại linh hải cảnh sẽ còn gặp phải lôi kiếp sao nói không sai người này chính là tự tìm đường chết ngu xuẩn hạ người mà thôi giữa thiên địa chỉ có các đệ tử thanh âm q u a n q u ầ n có người đang cảm thán thế sự vô thường bởi vì mới còn người sống sơ sở bây giờ liền đã là âm dương lưỡng cách đương nhiên cũng có người m a n g tô huyền chết được tốt thí dụ như ở đây long hồ m ộ t n g ư ờ i tương đối mà nói các trưởng lão ngược lại là mười phần yên tĩnh có lẽ là một vị có mang thánh nhân c h i cơ đệ tử chết tại bọn hắn trước mắt làm cho lòng người bên trong phức tạp đi Chu chủ! Trưởng lão, thiền trưởng tông lão! tiền tông chủ thanh âm thổn thức một hồi lôi kiếp tắn đi ngươi đi xem một chút còn có hay không di vật của hắn tồn tại nếu có nhàn rỗi lúc cầm đi cho người nhà của hắn chu trưởng lão trầm mặc hồi lâu chưa từng ứng thanh chỉ là nhẹ gật đầu nói đến tô huyền bái nhập huyền kiếm đạo thống bất quá năm ngày thời gian nhập tông năm ngày liền bỏ mình hắn cũng coi là người thứ nhất nghĩ đến những thứ này chu trưởng lão cũng đang chờ đợi lôi kiếp tắn đi bất quá hắn đã chờ hồi lâu trời cũng vẫn là âm thầm phát giác khắc thưởng chu trưởng lão g ầ m đầu liên gặp tiếng a y tại phai mò huyền thiên đã ngừng lại không chỉ có như thế nặng nề g h trong mây đen ngao du trong đó lôi long cũng biến thành càng thêm sáng chói khắp nơi đều là thiểm điện chuyện gì xảy ra lôi kiếp c h ư a tán chẳng lẽ tên đệ tử này còn chưa bỏ mình làm sao có thể khủng bố như thế lôi kiếp hắn chỉ là linh h ả i cảnh như thế nào ngăn cản các trưởng lao trong lòng nghi hoặc mọc thành bụi cũng tại lúc này t ừ trong hồ lớn lơ lửng đi lên một bóng người cái đó này sao có thể lơ lửng bóng người ra thịt khiết bạch vô hạ hắn không có áo b à o c r e lấp thân thể toàn bộ thân thể nhìn trong trắng lộ hồng không có chút nào một điểm thương thế không hắn không có cánh tay phải là tô huyền như vậy kinh khủng lôi k i ế p hắn nhục thân thế nào thấy như thế khỏe mạnh chờ một chút không có sinh cơ hắn chết chết rồi tô huyền là nằm hắn hai mắt nhắm bộ mặt thần sắc cực kỳ bình tĩnh giống như là đang ngủ hắn liền như vậy lơ lửng càng lên càng cao mười t r ư ợ n g trăm t r ư ợ n g ngàn t r ư ợ n g từ dưới đi lên nhìn tô huyền tựa như là đã lơ lửng đến trời phía dưới đỉnh đầu của hắn chính là l ớ p lóe d à y đ ặ c lôi hồ mây đen đầu kia không biết dài đến đâu kinh khủng lôi long liền cùng tô huyền gần trong găng tấc đây là khiêu khích ẩm ẩm ngang tựa hồ là t h i ê n nộ nương theo một đạo huy nghiêm lăng âm năm con lôi dao từ trong mây đen rơi xuống lốp b ố t va chạm trên người tô huyền nhưng mà làm cho phía dưới vô số đệ tử trưởng lão cảm thấy hoảng sợ là năm con kinh khủng lôi dao tô huyền quanh thân vẫn là không có bất kỳ cái gì t h ư ơ n g thế phải biết bọn hắn là trơ mắt nhìn xem năm con lôi dao tràn vào tô huyền thân thể sau đó phóng xuất ra cực kỳ khủng bố lực lượng bị diệt lôi hồ đều tại hắn bên ngoài thân l ố t bốt nổ vang nhưng dù vậy hắn lại vẫn không việc gì cái này làm sao có thể vai phải của hắn thiền tông chủ ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng mà được nghe lời của hắn đông đảo trưởng lão liền tranh thủ ánh mắt tập trung ở tô huyền cánh tay phải bên trên liền gặp tại đức gãy xương cốt cùng huyết nhục bên trong là lít nha lít nhít cực kỳ giống tiểu xà lôi hồ ở bên trong hủy diệt tô huyền sinh cơ tịch diệt chi khí tại khỏe mạnh trưởng thành nhưng ly kỳ chính là tô huyền thể nội cũng có một cỗ mười phần sức mạnh huyền diệu bảo vệ lấy hắn bản nguyên sinh cơ bất diệt cũng chính bởi vì cỗ lực lượng này mới khiến cho đến tô huyền ra thịt trong t r ắ n g lộ hồng hoàn toàn không nhìn thấy một điểm thường thế đó là cái gì lực lượng bao quát tiền tông chủ tất cả trưởng lão đều cực kỳ h ã i n h i ê n thử hỏi như nắm giữ cố lực lượng này kia kinh khủng nhập vương lôi kiếp chẳng phải là tùy tiện liền có thể vượt qua hắn còn tại nổi lên tô huyền là muốn làm cái gì kia là lôi kiếp tựa hồ là muốn lấy nục thân tiến vào trong lôi kiếp t h n tông chủ khiến đông đảo trưởng lão tập thể n ẹ n nào trong lôi kiếp cho dù bọn hắn thần thức bị ngăn cản nhìn không thấy huyền tiên bên trong nhưng không hề nghi ngờ chính là trong lôi kiếp tất nhiên ẩ n chứa vô cùng vô tận lôi đ ỉ n h tại r ư c chi thiên thiên lôi đỉnh chi cánh tay. t đỉnh cánh lôi mặt đất còn tốt chỉ cần vượt qua chín đạo lôi đ ỉ n h thì coi như là vượt qua trận này nguy cơ sinh tử mà tại trong lôi k i ế p dị vật xuất hiện chắc chắn dẫn tới vô tận lôi đ ỉ n h vậy sẽ không chỉ là chín đạo lôi đ ỉ n h mà là nghìn đạo vạn đạo không cách nào tính toán lôi đ ỉ n h hắn không muốn sống nữa cái này nay đệ tử nên là không có chút nào ý thức cũng không hiểu biết mình đang làm cái gì nhưng có biện pháp nhắc nhở hắn có cơ hội vượt qua lôi kiếp cũng không thể như vậy tìm cái chết vô nghĩa tô huyền cử động đem một ít trưởng lao gấp hận không thể cũng bay đi lên bọn hắn muốn thăm dò c ố lực lượng kia huyền bí n h ư tô huyền như vậy vẫn lạc c ố lực lượng này cũng sắp biến mất tại tuế n g u y ệ t trường hà bên trong có lẽ cũng không còn cách nào cung cấp thế nhân biết được tại vô số s o n g trong tầm mắt tô huyền cả người nổi lên tiến vào đen nghịt trong mây đen mặt hán tiến vào lôi kiếp sinh ra chi địa một màn như thế không khỏi làm cho phía dưới đệ tử trưởng lao phát ra một trận kinh hoa t h a nhâm thường nhân hận không thể cách lôi kiếp càng xa càng tốt mà tô huyền ngược lại còn góp tiến vào trong lôi kiếp ầm ầm gần như có thể đem người lỗ h a i chấn đ i ế c tiếng sấm vang vọng tại huyền thiên bên trong tô huyền chỉ là vừa mới tiến vào nơi đây liên lọt vào vô cùng vô tận lôi đình a n h tạc nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng hắn tiếp tục nổi lên dần dần hắn đi tới vị trí trung ương mảnh này lôi k i ế p sinh ra chi địa tựa hồ là từ mực chỗ chìm nhuộm thế giới ngầm làm cho người sợ hãi hát ám cũng may tô huyền chỉ có một điểm ý thức cũng không rõ ràng cảm nhận được bị bóng tối bao trùm sợ hãi tại trong thế giới của hắn tô này cự nhân từ lôi hồ ngưng tụ cánh tay tại lôi đình không g á n đoạn oanh tạc dưới ngay tại từng chút từng chút biến hóa thành huyết đục chi khu. t ô huyền đối với cái này cảm thấy mười phần k h o á i hoạt bởi vì hắn đang ăn mừng tân sinh mà tại n g o ạ i giới bởi vì vô cùng tận lôi đình lít nha lít nhít tràn vào thân thể của mình t ô huyền vai phải k i a đứt gây b c h cốt cũng tại từng chút từng chút mọc ra đương nhiên mọc ra xương cốt rất là đặc biệt nó có ánh sáng long lanh ngẫu nhiên có lôi hồ hiện lên lúc làm cho cái này tiết cốt đầu thoạt nhìn như là thế gian xinh đẹp nhất đường v â n từ lớn cánh tay đến cánh tay dần dần xương cổ tay cũng theo đó mọc ra tiếp theo là xương bàn tay cùng nằm cái đầu ngón tay những cái kia vô cùng tận anh trên người t ô huyền lôi đình tựa như là vì để nó sinh ra mà tại đầu này xương cánh tay đản sinh một s á t na từ từ huyền thiên bên trong tất cả lôi đỉnh cùng nhau yên t ĩ n h lại liền ngay cả con kia kéo dài không biết dài đến đâu lôi long cũng tại thời khắc này chuyển qua h uy nghiêm đầu rồng nhìn qua đầu kia xương cánh tay c ặ p kia vô tình mắt rồng dần dần hữu tình xuất hiện một kia ba đậu tiến đến tiến đến tô huyền trong đầu thạch thú toàn bộ thân hình đều mẻ lên ánh mắt bức thiết nhìn chằm chằm cái này lôi long nó đang kêu lôi long tiến vào tô huyền đầu kia xương cánh tay đương nhiên đây chỉ là kiềm chế dưới đáy lòng tiếng la ở chỗ này cho dù là thạch thú cũng không dám làm càn đáng tiếc là lôi long cặp kia mắt rồng dần dần vô tình chuyển qua đầu rồng tiếp tục tại h u y ề n thiên bên trong na g o du không có ánh mắt thạch thú hùng hùng hồ hồ đầu này lôi long thật không đơn giản nó không phải thần thú chân long nhưng lại so chân long còn muốn thần bí huyền diệu bởi vì nó là bởi vì lôi kiếp biến thành đơn giản tới nói nó chính là lôi kiếp lôi kiếp chính là nó như tiến vào tô huyền kia tiết cốt cánh tay chật chật chật tiểu tử xem ra ngươi khi vẫn còn chưa đủ mạnh a thạch thú lời nói này nói xong trong lôi kiếp tô huyền cung ứng thanh mở mắt ra hắn cơ h ồ là vô ý thức nâng lên mình đầu kia xương cánh tay s ư ớ n g sở nhìn xem thoát thai hoan cốt thiên địa tái tạo vàng lấp lánh tiến độ không ít rít rít thoát thai hoan cốt tô huyền n h ớ kỹ đây là mình tại bạch hạc đạo tông hình thành từ đầu bởi vì từ cảm giác không độ được trận này lôi k i ế p hắn dưới sự bất đắc dĩ liền đem nó vàng lấp lánh trong tầm mắt trước mắt xương cánh tay tựa như thế gian hoàn mỹ nhất c h i vật tô huyền cũng không khỏi thấy ngơi dại nửa ngày hắn chuyển qua ánh mắt nhìn xem quanh mình làm cho người hít thở không thông hạc ám ta chết sao tiểu tử ngươi chớ đại ý thạch thú thanh â n tại tô huyền trong đầu vang lên Ánh m ắ khoang khoang khoang. thạch của ắ n l i thú híp ồ thạch thú hiếp mắt lại nhớ tới trước đó xuất hiện tại tôi huyền thể nội cố lực lượng kia kiến thức rộng rãi như hắn cũng không có hiểu rõ đó là cái gì lực lượng tiểu tử ngươi có bí mật Ta k h ô n g có. n g ư ơ i có không có có không có t ô huyền cùng thạch thú biện lấy miệng nhưng lập tức t ô huyền không còn lên tiếng bởi vì bên phải xương cánh tay rốt cục bắt đầu mọc ra huyết đ ủ gân thịt da còn có từng cái tràn ngập lực lượng hủy diệt h u y ề n phủ cũng chính là lỗ chân lông rất nhanh cả một đầu xương cánh tay đều mọc đầy huyết đ ủ t ô huyền nhéo n h o quyền theo tâm hắn m i ệ m khẽ động nhất thời nắm đấm ở giữa xuất hiện dày đặc lôi hồ t t ô huyền cảm nhận được một quyền này ẩn chứa lực lượng hắn nhục thân chi lực vốn là c ư n g hãn bây giờ lại tăng có thế gian thuần túy nhất lực lượng hủy diệt uy lực không biết sẽ có cỡ nào d o a người tiểu tử ngươi biết được đầu kia xương cánh tay là cái gì không tô huyền có một chút suy đoán nhưng không biết chắc chắn mong rằng tôn giả chỉ giáo hừ xem ra ngươi thật không biết hiểu mình làm cái gì thạch thú nói đây là hắn nói hai chữ ế trụ tôn giả đây là thạch thú nhẫn nhịn l ử a n g à y cả dân nói được rồi bản đại gia cũng không biết gọi tên gì bởi vì nó chưa hề không có xuất hiện qua tô huyền liền tạm thời gọi nó thiên thiên lôi đình chi cánh tay như thế nào tôn h thiên i ê n l i đ ỉ h chi cánh tay. Tô huyền khỏe i n không không không không tay. Tô m ệ giả g ậ t một c á ngươi mới vừa nói đầu này tiên h thiên lôi đ ỉ n h chi cánh tay xưa nay không từng xuất hiện nói nhảm thạch thú giải thích nói đây là hấp thu lôi kiếp chi lực tạo ra thuần túy nhất một cánh tay ai có thể có ngươi như thế đại cơ duyên lịch lôi kiếp không chỉ có bất tử còn nhân họa đắc phúc đạt được như vậy một đầu xương cánh tay tô huyền hơi minh ngộ hoàn toàn chính xác thế nhân tại lôi kiếp hạ cũng đang lo lắng làm thế nào sống sót đây chẳng qua là chín đạo lôi đình mà hắn tiến vào lôi kiếp sinh ra chi địa không biết chịu nhiều ít xét đánh mới có như vậy một đầu cánh tay thương nhân chỉ sợ sớm đã thần hồn câu diện bất quá có một chút tiểu tử ngươi phải chú ý liền nghe thạch thú cảnh cáo nói đầu này tiên tiên lôi đ ỉ n h chi cánh tay không phải vạn bất đắc dĩ không cần thiết bị người khác biết c h ư n một trăm bảy mươi bốn vân lập nôn tôn giả chi ý đầu này xương cánh tay thế nhưng là cái bà bối thạch thú cười hh nói cẩn thận người khác gặp bảo khởi ý đưa ngươi cái này cánh tay tháo bỏ xuống an trên người mình tô huyền nghe vậy không khỏi h í mắt hắn đi vào huyền kiếm đạo thống mới biết rõ tiên thiên cùng hậu thiên có khác mà nghe thạch thú trước đó nói tới ngữ tiên thiên lôi đ ỉ n h chi cánh tay trên đời không một tại ngàn vạn thể chất bên trong chỉ sợ cũng là mười phần c h â n quý nếu là ta tô huyền trong lòng thì thảo tuy nói sẽ không đem nó a n trên người mình nhưng cũng sẽ nghĩ đến lấy thuật luyện khí đem luyện hóa vì bảo cảm ơn tôn giả nhắc nhở hắn nói lời cảm t ạ hừ thạch thú lại là hư lệnh tiểu tử ngươi nếu là có tâm chẳng bằng tại nơi này cho bạn đại gia tìm chút rượu ngon kêu h u ế t ma để lại rượu đều nhanh uống cạn sạch lôi kiếp tại tản từ tô huyền tiến vào huyền thiên bên trong đã qua ước chừng nửa canh giờ thời gian kéo dài nửa cái động thiên c h i quang mây đen rốt cục bắt đầu dần dần tiêu tán tô huyền chết sao khẳng định chết rồi hắn b ấ t quá linh h ả i cảnh dám đặt chân lôi k i ế p chỗ sâu cho dù có chín đ ồ mệnh cũng không đủ hắn như vậy thai họa tuy nói như thế hắn lấy linh h ả i cảnh tu sĩ bị đến lôi k i ế p hẳn là cũng tính cổ kim người thứ nhất ta cổ kỷ nguyên không biết nhưng ở huyền kiếm đạo thống người này ngược lại là có thể xương thứ nhất chỉ tiếc đã v ấ lạc ai các đệ tử nói nhau nhau phía trước trưởng lão lại là không nói một lời nếu như chưa thấy qua tô huyền thể nội kia cỗ thần bí lực lượng bọn hắn tự nhiên chắc chắn tô huyền đã vất lạc nhưng bây giờ a cái đó là một trưởng lão đông nhiên lên tiếng mắt trần có thể thấy trên bầu trời mây đen dần dần rút đi đổi thành thành thiên bạch nhật mà tại trời đ ỉ n h một bóng người ngang nhiên s ư ớ n g s ư ớ n g là tô huyền thật cương liệt sinh cơ hắn không chết sao có thể có thể một mình tiến vào trong lôi kiếp vậy mà bình yên vô sự trong cơ thể hắn tịch diệt chi khí đều không thấy sinh mệnh chi lực bàng bạc mênh mông sợ là còn có hơn mấy trăm năm có thể sống t trên bầu trời bóng người không có nằm mà là đứng đấy quanh thân đã có áo bào che lấp thậm chí còn xoay đầu lại quan sát phía dưới một màn này cũng làm cho đến vô số huyền kiếm đạo thống đệ tử vang lên một trận tiếng ồ lên bị bọn hắn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ tô huyền giờ phút này không gây bất luận cái gì thương thế đứng ở nơi đó lôi kiếp còn có trong truyền thuyết miêu tả khủng bố như vậy sao tô huyền cũng không khởi hành đi hướng m ặ t đất mà là túi đầu t r o n g coi một chút phía dưới tụ tập đám người lập tức ngầm đầu liên gặp tại huyền thiên triệt để biến mất về sau trong đó vị trí cũng xuất hiện một tòa thanh đồng a o kia là lôi kiết dịch bản nguyên lôi dịch Vậy mà một lại là như thế lớn như thanh thế tòa đương ồ n g ao. t t r u y ề nhiên bản nguyên lôi d ị c không chỉ có ẩn chứa cực kỳ chỉ chứa ẩn có cực t n h h t u l ở đây ạ o bản n g ê n tất cả mọi người đều chỉ là ở trong sách cổ gặp qua như vậy văn tự không giống với hiện tại là tận mắt nhìn thấy mà liền tại tô huyền muốn vào tới lôi trì nhờ vào đó phá vỡ mà vào tu sĩ đệ thắng cảnh thần tàng chi cảnh lúc trên bầu trời một chương dài đến ngàn trượng to lớn trưởng ấn đ ỗ n g nhiên xuất hiện nó hiện ở thanh đồng ao phía trên nhanh tô huyền một bước đem thanh đồng ao nâng liền muốn đem nó lấy đi người nào tiến tông chủ ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ to lớn trưởng ấn cũng không để ý tới tiền tông chủ thứ năm chỉ đem thanh đồng ao chế trụ cùng lúc bên hông cũng xuất hiện một khối lô đen đây là muốn nắm lấy thanh đồng ao trốn vào hư k h ô n g cướp đoạt cơ duyên thời khắc khẩn cấp tiến tông chủ tế ra một tôn kim sắc lô đỉnh đưa tay vỗ đem nó đánh lên không trung liền gặp kim sắc lô đ ỉ n h đón gió tăng trưởng rất nhanh liền dài tới trăm t r ư i n g lớn nhỏ ngăn ở lô đen trước đó cũng ngăn chặn cự t r ư ờ n g đường đi s i u s i u s i u từng người từng người trưởng lão lập tức xuất thủ bọn hắn bay vào không trung tán ở cự t r ư ờ n g b ố n phía đem nó vây quanh đoạt ta huyền kiếm đạo thống đệ tử cơ duyên quả nhiên là gan to bằng trời thiền tông chủ cuối cùng mà tới sắc mặt túc sát nhưng mà đáp lại hắn lại là một đạo ôn hòa tiếng cười sau một lát một thân ảnh từ trong cửa phương hướng đi tới hắn thân mang huyền kiếm đạo thống nội môn đệ tử phúc sức khuôn mặt tuần tú ở không trung từng bước một đi tới là ngươi tiền h tông chủ cùng tất cả trưởng lao nhao nhao n h ư mày người vừa tới không phải là người khác chính là huyền kiếm đạo thống vị kia duy nhất vương thể vân lập nôn đệ tử vân lập nôn gặp qua tiền tông chủ chư vị trưởng lão người này sắc mặt ôn h ò a lộ ra khiêm khiêm hữu lễ lập nôn tiền tông chủ nhữ mày ngươi vô cớ đoạt người khác cơ duyên đây là vì sao tiền h tông chủ thứ l ỗ i vân lập nôn xin lỗi nói đệ tử đang tu luyện một đại đạo pháp vừa vặn cần lôi đạo bảo vật thấy tên sư đệ kia đúng tại độ lôi kiếp lại xuất hiện một t a o lôi kiếp dịch hắn chắp tay liền muốn hướng tên sư đệ kia dựa vào một chút mượt nếu là、mượn. như thế nào đem chọn tòa thanh đồng ao mang đi ngươi cách làm như vậy có chút thất lễ tiền tông chủ dạy dỗ nếu là cần lôi kiếp dịch đều có thể cùng tô huyền thương nghị một phen chính là ngươi là hắn sư minh hắn như thế nào không mượn cho người một chút là đệ tử cắn rỡ vân lập n ô n nói xong quay người hướng tô huyền chặt tay vị sư đệ này không biết có thể mượn cùng vân mỗ một chút lôi kiếp dịch tô huyền lông mày là nhữ lại người này muốn trắng trận c ấ p đoạn hắn tự nhiên là không muốn cho mượn nhưng nếu là như thế không khỏi sẽ đắc tội người này đang lúc suy tư đống nhiên một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên bất quá hậu thi thể cho hắn dùng không khỏi đại tài tiểu dụng một người trung niên từ trong cửa phương hướng bay tới coi mặc rõ ràng là nội môn trưởng lão thiền tông chủ cái này một ao lôi kiếp dịch cho hắn người này ra hiệu tô huyền lại quay đầu ra hiệu vân lập nôn vẫn là cho lập nôn ngươi hẳn là biết được trong đó lợi và hại nói cách khác tô huyền hậu thiên t r i thể có thiên đạo n g ă n trì coi như dùng lôi kiếp dịch cũng là lãng phí mà cho vân lập nôn lại khác biệt người ta chính là tiên thiên vương thể tư chất vốn cũng không phàm như lại có cái này một ao lôi kiếp dịch tương trợ kia càng l ạ như hổ thêm cánh cái này thiền tông chủ cũng là nhữ m ả y theo lý mà nói lôi kiếp dịch là tô huyền độ lôi kiếp đ o ạ t được vốn nên là tô huyền c h i vật nhưng người tới nói không sai lấy tô huyền thiên tư nếu là dùng lôi kiếp dịch không khỏi quá mức lãng phí thiền tông chủ sau lưng có ngoại môn trưởng lão truyền âm cái này lôi kiếp dịch trung quy là tô huyền c h i vật ta thiền tông chủ nghe vậy trở mặc hắn lúc này đã lâm vào tình cảnh lưng ỡ nan chương một trăm bảy mươi lăm nguy tô huyền cũng đang trở mặc thật muốn nói đến cái này hao lôi kiếp dịch mặc dù là hắn độ lôi kiếp thu hoạch nhưng thuộc về lại là huyền kiếm đạo thống chỗ quyết định không khác thực lực không bằng người mặt khác hắn chỗ hiển lộ thiên tư cũng không như mây nhà vương thể cái này lôi kiếp dịch sợ rằng sẽ bị các trưởng lao đưa cho vân sư m i n h cái này rõ ràng là tô huyền c h i vật như thế hành vi cùng đạo phỉ có gì hai dị người cũng không nghĩ một chút người ta vân sư m i n h thiên tư cỡ nào yêu nghiệt có lôi kiếp dịch như vậy tạo hóa tương trợ về sau thành vương tỷ lệ cũng không thể nghi ngờ phải lớn một chút mà cho tô sư để đâu nếu là tô huyền dùng riêng nói không chừng ngày nào hắn liền không hiểu thấu vất l ạ tựa như mới xuất hiện lôi kiếp cũng là hắn vật khí tốt không phải làm sao có thể vượt qua các đệ tử thấp giọng nghị luật mà ngoài ý liệu tiền tông chủ đ a n lời ấy sai rồi đệ tử này nếu là người ngoại môn đệ tử người quản hạt ngoại môn cái này lôi kếp dịch ngươi tự nhiên cũng có thể quản lý tin tưởng vị này đệ tử cũng chia đến thanh cái gì nhẹ cái gì nặng cùng làm thì ta huyền kiếm đạo thống lại cho hắn một chút đền bù cũng được không sai không sai lợi hại như vậy lôi kếp i đều bị ngươi vượt qua cũng coi như không ném ta huyền kiếm đạo thống mặt mũi tiểu đệ tử cái này lôi k i ế p dịch liền để cùng ngươi vân sư huynh vừa vặn rất tốt ta vô số người ánh mắt nhìn về phía tô huyền nhưng tô huyền vẫn là trầm mặc kỳ thật hắn biết coi như cự tuyệt những n à y nội môn trường lão cũng đ ố i kết quả vô ích tông môn mặc dù không có quân đội như vậy nghiêm khắc thượng hạ cấp quan hệ nhưng nội môn quyền lợi lớn hơn ngoại môn là khẳng định bọn hắn muốn đem lôi k i ế p dịch cho vân g i a vương thể liền không phải tô huyền cự tuyệt liền có thể đem lôi kép dịch thu làm bình vật nửa ngày tô huyền không có chút nào gợn sóng sắc mặt hiện lên m ì n cười đã vân sư huynh huấn liền để cùng sư huynh lời này rơi xuống một đám nội môn trường lão trên mặt đều là hiện hiện t i ể u d u n g có người rất là công nhận gật đầu v ố t v ố t trồng dâu theo bọn hắn nghĩ cái này tô huyền mặc dù thiên tư không tốt nhưng vẫn là rất biết đại thể không sai không sai đáng giá hảo hảo bồi dưỡng theo ta thấy không bằng ban thưởng hắn một bản thiên giai đạo pháp như thế nào tính làm đền bù thiên giai hạ phẩm là được hắn một giới ngoại môn đệ tử có thể tới tay một bản thiên giai hạ phẩm đạo pháp nghĩ đến cũng sẽ quên mất lôi kiếp dịch sự t ì n h nội môn các trưởng lão lúc nói chuyện liền đã là quyết định tốt cho tô huyền đền bù không trả tiền tông chủ bọn người sắc mặt có chút không dễ nhìn có lẽ là bởi vì bọn hắn chính là ngoại môn trưởng lão tông chủ vô ý thức liền sẽ chiếu cấu ngoại môn đệ tử lợi ích nhưng mắt thấy tô huyền vẫn luôn đang mỉm cười chưa từng thấy có hoang khí bọn hắn cũng không có nói thêm nữa lập nôn đem tiêu hao lôi kiếp dịch thu nhập nhẫn chữ vật đi đa tạ chư vị trưởng lão vân lập nôn nói lời cảm tạng hắn nhìn cũng không nhìn tô huyền một chút ở không trung các bước đi vào thanh đồng ao một bên nói là lôi chỉ dịch nhưng bên trong lại tựa như ẩu rắn không biết kỷ sổ lôi hồ tiểu xạ ở bên trong n ú t đích liền ngay cả ao biên giới đều đang lóe lên lộ ra huyền rượu lôi đạo phù văn bảo bối tốt vân lập nôn trong mắt hiện hiện tinh quang bởi vì không chỉ có là lôi kiết dịch cái này thanh đồng ao cũng là trí bảo sau một khắc hắn vung tay lên liền muốn đem thanh đồng ao thu nhập trong nhận chứa đồ ừng thanh đồng ao không nhúc nhích tí nào vân lập nôn lại là liên tục phát tay không ngừng thúc đẩy giữa ngón tay n h ậ n c h ứ a vật như muốn lấy đi nhưng cũng tiếp chính là thanh đồng ao chưa từng động đậy mảy may cớ gì có trưởng lao phát giác dị thường khởi hành bay tới vân lập nôn cao mày nói trưởng lao đệ tử mới muốn đem cái này hao thu nhập nhẫn chữ vật nhưng không có chút nào tác dụng người thử lại lần nữa hắn theo lời làm theo thanh đồng nao không n ú c nhích tí nào kỳ quái người trưởng lão này cũng thử một chút kỳ quái là tòa này cổ p h á p thanh đồng nao thật giống như định lại ở đó hắn lại ngưng tụ ra một đạo đại trưởng ấn như muốn nâng lên nhưng mà vẫn là vô dụng cần biết người trưởng lão này thế nhưng là pháp tướng cảnh đại tu sĩ xác nhận thiên đạo nhận hạn chế không cho ngoại nhân cướp đi nguyên c ớ trưởng lão nói ra lời ấy v â n lập nôn chân mày nữ càng sâu nếu là như vậy lúc trước hắn sao liền đem nó nâng lên còn suýt nữa đem nó cùng nhau đưa vào hư không bên trong thôi ngươi liền ở đây nhảy vào trong hồ hút vào những n à y lôi kiếp dịch vâng trưởng lão vân lập ngôn cũng không cách khác thả người hướng trong hồ nhảy tới ẩm hắn đụng đầu vào một tầng trong suốt màn g bỏng phía trên lại lấy nguyên thần thân thể trong khoảnh khắc liền đầu rơi máu chảy đây là cớ gì thiên đạo có hạn không cho ngoại nhân luyện hóa bên trong lôi kiếp dịch cái này nếu là như vậy nên làm thế nào cho phải chỉ có để tên đệ tử kia tiến vào bên trong đem lôi kiếp dịch mang ra trợ giúp lập ngôn luyện hóa t ô huyền lại bị những n à y nội môn trưởng lão gọi tới theo bọn hắn lời nói là muốn để mình tiến vào thanh đồng a o đem lôi kiếp dịch mang ra sau đó đưa vào vân lập nôn trong miệng cho dù tô huyền từng trải qua trải qua cựu thế nhân sinh nhưng được nghe lời này hắn g â n xanh trên chắn cũng bắt đầu nhảy ngươi không muốn trưởng lao hít mắt đệ tử cái này liền đi vào so sánh vân lập nôn tô huyền chưa nhận bất kỳ trở ngại nào trực tiếp tiến vào thanh đồng trong a o hai tay của hắn nâng lên mấy chục cái lôi hồ tiểu xả liền muốn từ trong đó đi ra nhưng mà đột ngột ở giữa một cô lực lượng đem tô huyền bao phủ hắn lập tức bị ép tiến vào a o dưới đáy cùng lúc vô cùng tận lôi hồ tiểu xả từ tô huyền mười vạn tám ngàn cái huyền phủ tràn vào trong cơ thể của hắn như thế kinh biến các trưởng lao nhao nhao đ ổ i sắc mặt hắn nghĩ nhân cơ hội này đem bên trong lôi kiếp dịch luyện hóa ta liền hiểu hắn không có khả năng dễ dàng như thế liền đem cơ duyên để cho người ta ngăn cản hắn một đám nội môn trưởng lao tranh nhau xuất thủ nhất là cấp bách đương nhiên là vân lập môn hắn mặt â m trầm đem từng đạo công kích đánh vào thanh đồng ao phía trên phát tướng động thư nguyên thần ba cảnh tu sĩ công kích sao mà kinh khủng sau khi những n à y kinh khủng công kích rơi vào thanh đồng ao trên thân cái sau lại là một điểm phản ứng cũng không có tự hồ ngay cả gãi ngơ ngỡ cũng không bằng chỉ có mời tông chủ đến đây tông chủ bế quan nhiều năm chỉ sợ sẽ không tùy tiện xuất quan không phải mời lao tổ đương những n à y nội môn các trưởng lao đàm luận ở giữa một đạo to lớn bóng đen cũng đem bọn hắn bao phủ kia là trọng kiếm chẳng biết lúc nào trôi này trọng kiếm đã xuất hiện sau lưng bọn hắn lập tức trọng kiếm bông nhiên động nó khổng lồ kiếm thân thể vắt ngang ở trời đ ó lấy thân kiếm hung hăng hướng những n à y nội môn các trưởng lao rút đi không trọng kiếm gì phẩm dai chính là bán thánh chi bảo thứ nhất kích có thể đem bọn hắn tất cả đều chém chết chương một trăm bảy mươi sáu thần tàng làm sao có thể ta chính là huyền kiếm đạo thống nội môn trưởng lão khí linh ngươi không thể giết ta dừng tay chân trời bên trên như là một ngọn núi lớn nặng nề trọng kiếm c u ố n lên vô biên phong vân nó mục đích hết sức rõ ràng hướng những ngày nội môn trưởng lão phát khởi công kích như thế kinh biến liền ngay cả tiền tông chủ mấy người cũng đều trận tròn mắt từ đám bọn hắn bước vào huyền kiếm đạo thống một k h ắ c kia trở đi mấy trăm năm thời gian trọng kiếm liền chưa từng động đậy mảy may chớ nói chi là sẽ hướng người phát động công kích đương nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới đi cứu những n g y nội môn trưởng lão trọng kiếm dù sao cũng là bàn thánh chi bảo lấy bọn hắn yếu ớt thân thể dù chỉ là nhẹ nhàng chịu một chút cũng có thể bị ép vì cho bụi v a n h không có chút nào ngoài ý mớn những n à y nội môn trưởng lão toàn bộ bị mũi của trọng kiếm q u ấ t t r ú n g cho dù bọn hắn đều đã xử x u ấ t tự thân cứng rắn nhất phòng ngự nhưng ở trọng kiếm chi p h ò n g dưới đều tồi khô lạp hủ vỡ vụt ra phức từ dưới đi lên nhìn thanh đồng ao một bên xuất hiện một mảnh cực kỳ hoa mỹ huyết vụ kia là hơn mười vị nội môn trưởng lão phun ra màu tươi mà chính bọn hắn từ lâu hóa thành từng cái chấm n h é nhỏ bị đập vào nội môn khu vực trọng kiếm chưa xuống sát thủ vạn hạnh tại mười mấy tên nội môn trưởng lao biến mất không lâu sau đại trưởng lao thân ảnh xuất hiện ở tiền tông chủ một bên đại trưởng lão đã xảy ra chuyện gì đại trưởng lao ánh mắt ngưng trọng nhìn qua phía trên trọng kiếm cảnh giới như hắn tự nhiên cảm nhận được trôi kiếm này khí cơ ngay tại nhắm vào mình là như vậy đại trưởng lão tô huyền vượt qua lôi kếp về sau xuất hiện một tòa thanh đồng lao bên trong bởi vì chứa lôi kếp dịch lý trưởng lão bọn hắn tiền h tông chủ tương lai rồng đi mạch từng cái cáo chi đại trưởng lão nghe vậy sắc mặt không khỏi càng thêm ngưng trọng hồi lâu sau hắn thì thảo chẳng lẽ nó m u ố n nhận chủ sao nhận chủ tiền h tông chủ biến sắc lộ ra khó có thể tin đại trưởng lão ngươi nói là huyền kiếm đạo thống một mực liền có một thì chuyên môn nghe nói trên trời trôi này lơ lửng trọng kiếm vẫn luôn đang chọn tuyển chủ nhân đó cũng không phải không có lựa thì sao có khói bởi vì huyền kiếm đạo thống từng có ghi chép vài vạn năm đến trong đầu từng xuất hiện trọng kiếm ân ký đệ tử hết thể có một trăm m ư ơ i hai người thế là liền có t r u y ề n môn đây là trọng kiếm đang chọn tuyển chủ nhân bất quá đã nhiều năm như vậy trọng kiếm vẫn lơ lửng giữa không t r ú n g chưa từng bị ai l u y ệ n hóa tự nhiên cũng không có giống như ngày hôm nay đột nhiên biến hóa theo đại trưởng lão nhìn trọng kiếm là muốn nhận ai là chủ thiền tông chủ hỏi giờ phút này chân trời bên trên chỉ có hai người một cái là đã tiến vào thanh đồng ao tô huyền một cái thì là không có bị thương tổn vân lập môn lúc trước hắn cùng những cái tia nội môn c ắ c trưởng lao đứng chung một chỗ không quá nặng kiếm tận lực tránh khỏi hắn đại trưởng l ã o lắc đầu trên tình cảm vị này đại trưởng lao đương nhiên là muốn trọng kiếm nhận vân lập n ô n làm chủ nhưng t ừ trọng kiếm mới cử động đến xem cái này rõ ràng là tại che chở tô huyền cũng chính là nói trọng kiếm có nhận tô huyền làm chủ khuynh ư ớ n g người này đức hạnh như thế nào hắn hỏi đại trưởng lao nói là tô huyền thấy đối phương gật đầu tiền tông chủ dừng một chút mới lời nói này đệ tử nhập tông bất quá năm ngày thời gian khó mà quan sát phẩm hạnh bất quá mới lý trưởng lão bọn hắn như vậy lần hắn nghĩ đến này đệ tử trong lòng cũng là có chút và khí đại trưởng lao không nói gì bất quá đục n ầ u hai con người lại là để lộ ra một k i a khó mà phát giác ý vị tiếp lấy hắn quay đầu hướng ngoại môn đệ tử ở bắt quái khu vực nhìn một chút nửa ngày đại trưởng lão quay đầu lại như hắn có gì oán hận ta huyền kiếm đạo thông chỗ khu trục đi ra ngoài đại trưởng lão thiền tông chủ vừa định nói chuyện nhưng mà đối phương thân ảnh lại là tiêu tán theo không thấy hắn níu chặt lông mày cần biết tô i huyền thế nhưng là trải qua như vậy kinh khủng l ô i kiếp vẫn bất tử người lại có mang tứ đại thể chất một trong số đó càng là thánh đồng tuy nói đây đều là hậu tiên chi thể nhưng nếu là tỉ mỉ bồi dưỡng không nhất định sẽ kém tại vị kia vân g i a vương thể như thế đệ tử vì sao muốn nghĩ đến b ổ i r a huyền kiếm đạo thống thiền tông c h ủ hai con người nhắm lại trong lôi trì không thể đếm hết lôi hồ tiểu xà liên tiếp không ngừng tràn vào tô huyền thể nội hắn mặt lộ v ẻ v ẻ thống khổ chỉ cảm thấy thân thể như muốn bị gặm nuốt hết sạch cùng lúc tô huyền quanh thân khí cơ cũng tại lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ kéo lên đây là muốn nhập tu sĩ đệ t ă n g cảnh thần tàng lớn cảnh dường như cảm ứng được lôi trì bên trong khí cơ đứng ở bên ngoài vân lập nôn đem đầu quay lại hắn sắc mặt còn mang theo kinh nghi đó là bởi vì trọng kiếm mới đại phát thần uy nguyên c mà nhìn xem lôi chỉ bên trong t i ể u xà không ngừng tại giảm bớt vân lập nôn sắc mặt cũng theo đó trầm xuống thu lôi đạo chi pháp là lời cớ hắn muốn cái này lôi kiếp dịch nguyên nhân là muốn mượn này ma luyện l ụ c thân giống như rất không cam tâm vân lập nôn d ỗ i ra một cái tay hướng thanh đồng trong ao với tới lần này tay hắn tùy tiện d ỗ i đi vào gặp đây vân lập nôn sắc mặt vui mừng không cần suy nghĩ liền muốn thả người nhảy vào thanh đồng ao cùng tô huyền tranh đoạt bên trong lôi kiếp dịch bất quá một máy mắt hắn toàn thân lông tơ đ ư n g đấy động cũng không dám đậu liên gặp trôi này trọng kiếm đã đem mũi kiếm nhắm ngay vân lập nôn tiền bối văn bối văn bối cái này liền rời đi nơi đây vân lập nôn âm thanh run dày mang theo sợ hãi hắn b ấ t quá nguyên thần cảnh thật muốn giống những cái kia nội môn các trưởng lao trúng vào một kiếm cho dù trọng kiếm lại như thế nào tá lực hắn cũng không chịu nổi mà nương theo lời của hắn kia để vân lập nôn lông tơ đứng đấy khí cơ cũng biến mất không thấy gì nữa lập tức hắn vội vàng khởi hành bay khỏi nơi đây ngôi lai che t r ở kia lôi kết dịch đúng là trọng kiếm phía dưới trưởng lão gặp này một mảnh ồn à o bọn hắn khó có thể tin không ngờ tới tô huyền vậy mà lại nhận trọng kiếm như thế hữ ái bán thánh chi bảo cũng có thể đem nó coi như là một vị bán thánh chi cảnh tu sĩ to như vậy huyền kiếm đạo thống trọng kiếm mới là mạnh nhất chính nghị luận ở giữa chân trời bên trên tô huyền quanh thân khí cơ cũng rốt cục nhảy lên tới đỉnh thần tàng hắn phá vỡ mà vào thần tàng cảnh giới bất quá nhập ta huyền kiếm đạo thống năm ngày mà thôi so với vân gia vương thể nhanh hơn vân gia vương thể ha ha không biết hắn nhưng từng động thân bại một tòa ngoại môn trước ba thế lực hắn nhưng từng tại linh hải cảnh độ lôi kép mà bất tử hừ mới còn muốn cướp đoạt tô huyền cơ duyên bất quá là hoàn toàn không có hổ thẹn chi đồ thôi cho cười nếu là ngươi ngươi không muốn kia lôi kiếp dịch sao hay nghe các đệ tử tiếng nghị luận tiền tông chủ thậm chí một đám trưởng lão cũng cảm thấy nếu bàn về sự tích tô huyền nhưng so sánh vân lập luôn lợi hại hơn nhiều c h ư một trăm bảy mươi bảy khu gia thần tàng đã không có một giọt lôi kiếp dịch thanh đồng trong ao tô huyền mở to mắt đem một tao lôi kiếp dịch hấp thu xong hắn không có chút nào ngoài ý muốn từ linh hải phá vỡ mà vào thần tàng không chỉ có như thế tô huyền nhục thân cũng lần nữa nhận tới lễ so với độ lôi kiếp về sau lại rõ ràng mạnh mẽ hơn không ít đương nhiên trọng yếu nhất không phải cảnh giới nhục thân mà là tô h u y ề ngoài thân thân. p h ra nương ợ c t r theo tô huyền tâm niệm vừa động nhất thời hắn bên ngoài thân ra thịt mọc da lít nha lít nhít vải rồng đang tô huyền lấy đầu ngón tay nhai đi nhai lại cái này vải rồng trình độ cứng cắp cũng vượt quá tưởng tượng còn có theo vải rồng ẩn vào thể nội t ô huyền xương bả vai chuyển đến một trận dị dạng kia là một đôi cánh muốn từ trong thịt vươn ra bên trái cánh t h u ầ n trắng như là thế gian nhất là không tì vết chi vật mà bên phải cánh một mảnh hoa hồng tựa như một cái biển lửa muốn đốt cháy v ậ t vật chân lòng thân thể phượng hoàng c h i vũ cùng lôi đ ỉ n h lớn đốt đấu t ô huyền dối ra tay phải l i ê n gặp lòng bàn tay tư tư rung động tựa hồ bên trong lần chứa cực kỳ mênh mông lôi đ ỉ n h c h i lực t ô huyền vọt tại thanh đồng bên cạnh ao xuôi theo phía trên ngầm đầu nhìn cách đó không xa trọng kiếm khoảng cách gần quan sát trôi này trọng kiếm tựa như một ngọn núi lớn đạp đất k i n h thiên nặng nề cảm giác g á p bách đập vào mặt hắn đem vừa rồi trọng kiếm cử động đều nhìn ở trong mắt không hề nghi ngờ so sánh vị kia vương thể trọng kiếm càng thêm ưu hái với mình bất quá ngay tại tô huyền như vậy nhìn chằm chằm trọng kiếm lúc đã thấy đối phương chầm rãi bắt đầu di động nặng lại về tới tô huyền vừa tới động thiên lúc vị trí vẫn chưa tới thời cơ tô huyền trong lòng thì thảo kỳ thật coi như mình hiện tại có thể luyện hóa trọng kiếm cũng không phát huy ra hắn thực lực phải biết huyết ma phân thân ban đầu ở vực thành thời điểm một đao liền đem pháp tướng hậu kỳ huyền kiếm đạo thống phó tôn g chủ chém g i ế t dù vậy cũng chưa từng phát huy ra trôi này thành khí thực lực khi đó phân thân thế nhưng là động c ư cảnh giới bây giờ tô huyền bất quá thần tàng nhất trọng tiên sơ kỳ sợ là có thể trực tiếp đem hắn hút khô nhớ tới từ đó tô huyền phát tay đem dưới chân thanh đồng ao thu nhập nhận chữ vật hắn lập tức rơi đến mặt đất hướng tiền tôn g chủ bọn người hành lễ đệ tử gặp qua tôn g chủ chư vị trưởng lão nhìn tôn chủ các trưởng lao thứ lỗi đệ tử cũng không nghĩ đến sẽ có lôi kiếp hạ xuống nghe nói tô huyền xin lỗi tiền tôn chủ cùng đông đảo trưởng lao sắc mặt hơi bình tĩnh trở lại đây là đệ tử một điểm tâm ý tô huyền đem một đoàn linh khí quang đoàn từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra bên trong rõ ràng là mười mấy con lôi hồ tiểu x à đây là lôi kiếp dịch có trưởng lao biên sắc chỗ thủng mà ra tô huyền nhẹ gật đầu từng có lần trước độ lôi kiếp kinh nghiệm hắn lần này chuyên môn lưu lại một chút lôi kiếp dịch nhiều cũng ít đối với tô huyền phá cảnh cũng không ảnh hưởng mà dư lưu một chút tốt xấu cũng có thể phát huy một chút tác dụng tô huyền ngươi đệ tử lần này đem lôi kiếp dẫn đến động tiền không chỉ có đối một chút kiến trúc tạo thành phá hư nghĩ đến cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều người tô huyền mặt co áy náy đệ tử bây giờ có thể đem ra được chỉ có cái này lôi kép dịch bày tỏ ấ y n ấ y mong rằng tông chủ có thể nhận lấy t i ê n tông chủ nghe vậy rất nhỏ nhẹ gật đầu làm xuống nhiều như vậy nghe g i ậ n cả người sự tích tô huyền không gây một t i ế n g ngạo khí ngược lại mười phần khiêm tốn hữu lễ biết được tiến thối tại đức hạnh bên trên có thể xưng t h ư ợ n g dai hắn mỉm cười đây là ngươi cựu tử nhất sinh thu hoạch chi bảo thu hồi đi thôi tông chủ ngươi chính là ta huyền kiếm đạo thống đệ tử cái gọi là nhà giáo truyền đạo thụ nghiệp dài hoặc tiền t ô n chủ nói đã nhập ta đạo thống ngươi chính là chúng ta đệ tử không cần khách khí như thế đa tạ t ô n chủ Huyền kiếm đạo tư h ố n nội môn, một ngôi đại điện. điện g một đại l chất n r o n g xuất chúng i nội môn ta ấ t t cả ư nghe nói người này bất quá hậu thiên trí thể trọng kiếm mấy chục vạn năm trước thế nhưng là đi theo một vị bàn thánh tồn tại chẳng lẽ nhìn không ra vậy đệ tử miệng cọc gan thọ sao a nói cho cùng cũng chỉ là một cái khí linh nó có thể biết cái gì ai lúc này mấy tên trưởng lao từ ngoài điện đi vào thấy bọn hắn một người muốn hỏi nói hiện tại như thế nào một a o lôi kiếp dịch đều đã bị tên đệ tử kia luyện hóa từ linh hải phá vỡ mà vào thần tàng được nghe lời này một đám trưởng lao nhao nhao đổi sắc mặt như thế c h í bảo hắn cũng chỉ là phá một cảnh giới cái này cùng cho hắn một viên tam giai phá cảnh đan có gì khác biệt thật sự là d à y xéo d à y xéo a như lôi kiếp dịch cung cấp chúng ta thúc đẩy nói không chừng còn có thể vì ta huyền kiếm đạo thống tái tạo một tôn vương cảnh tồn、tại. đều là thanh kiếm kia sai nếu không phải nó như thế nào xuất hiện sai lầm lập ngôn như thế nào trở về sau liền không nói một lời trở về chỗ mình ở hắn sẽ không trách chúng ta chưa t r ợ hắn đem lôi kiếp dịch cầm về a lập ngôn là hảo hải tử chỉ sợ là tự trách mình không bằng người muốn bay về chỗ ở cố gắng tu luyện đi các trưởng lão đều tại nói chuyện ngồi tại trước nhất đại trưởng lão lúc này mở tóm mắt ta đã thông báo ngoại môn tiền tông chủ hắn nói để hắn tìm một cơ hội đem vậy đệ tử trục xuất ta huyền kiếm đạo thống a đại trưởng lão đây là cớ gì a vậy đệ tử cũng xem là tốt Thêm chút đối dưỡng cũng với n có thể hạt xem là tất cả trưởng lão nghi hoặc đại trưởng lão thản nhiên nói trôi kiếm này giấu trong lòng trách nhiệm nếu mặc cho nó đi theo vậy đại tử phía dưới đồ vật chạy đến nên như thế nào lời này rơi xuống tất cả trưởng lao sắc mặt biến hóa không t h ừ n g thật lâu một người như mày nói tuy nói như thế cũng không thể làm quá rõ ràng đợi vậy đệ tử phạm phải sai lầm lại khu trục đi ra ngoài như thế cũng có thể ngăn chặn ung dung miệng m ồ m mọi người thiện tuy nói ở đây cũng có thật nhiều trưởng lão không ủng hộ cách làm như vậy nhưng bởi vì huyền kiếm đạo thống tông chủ mấy trăm năm chưa xuất quan bây giờ chủ sự vẫn luôn là đại trưởng lão bọn hắn liền chưa từng nói nhiều như thế khu gia tô huyền rời đi huyền kiếm đạo thống sự tình liền như vậy định xuống tới